t r ư chân địa tiểu、chấn. Sau minh ộ t lát, thanh n ê t ở m ộ t hơi dài nhẹ h dài n mũi đ tràn n trùng trong lòng yên ổn g một chút. Hắn hiện nhiên là tên giác tình giả, thể phách cứng hãn, mổ bụng thương, hoàn toàn không đ ủ để trí mạng, đem trí trong mạng, miệng mảnh bên vụn nổ n gô g ra về sau, về a y c ả vội dây rủi lấy từ dưới dây dậy. lấy đất từ bỏ c h ú n g ta phải mau phải khỏi rời c á i n à à y chi chú h nữ n o g muốn xuất hiện cái gì t r ầ n minh mặt mũi tràn đầy t r ò n váng bởi vì hắn nói là ngoại ngữ căn bản nghe không hiểu thanh niên thấy thế càng thêm lo lắng nó i liên tục mang khoa tay khoa tay m ỗ a chân thỉnh thoảng sẽ còn khiên động vết thương đau n h a răng nếp i miệng thẳng che bụng nhìn qua có chút buồn cười xã hội g i a o sao trần minh cười ha ha cũng đi theo bồ néo hai lần thanh niên lúc này khẽ giật mình có chút trận mắt h ố t p ổn tâm tình vào giờ khác này thực sự không cách nào biểu đạt nhưng ngay lúc này đại điệu đông nhiên chấn động t r u n g quanh bùn đất sụp đổ t r u n g quanh có không ít che trời đại thụ đều đi theo sụp đổ một cô m a n liệt khí thế hung ác từ dưới đất phát ra mà tới nguy rồi nó muốn ra chạy mau a nếu không chạy thật không còn kịp rồi thanh niên bồ, bồ nói nhưng quay đầu nhìn lại phát hiện lâm đông đám người vẫn như cũ bình tĩnh chấn định thẳng tắp đứng tại chỗ ánh mắt nhìn qua ba đậu phương hướng căn bản không có muốn đi ý tứ thanh niên sạ mặt m lại nghĩ thầm đám người này chuyện gì xảy ra theo đại địa sụp đổ c h i t để vỡ ra cái cự đại k h ẽ hở bên trong đen nhánh phảng phất tính cả địa ngục thâm y ê n ngay sau đó một con cự n h ệ lớn từ đó b ò lên, lên ra nó hình thể giống như núi cao trọn vẹn gần m ộ mươi mét tám con mắt nhỏ tinh hồng toàn thân mọc r a màu đen lâm tơ thon dài mọc nhuất như trường màu giống như s á bén hình thể không nhỏ nha lâm đông yên lặng cảm thán cho tới bây giờ đây cũng là thấy qua nhện hệ biến dị quái trần nhà cấp bậc cái kia nhện lớn hung đồng đã đem mọi người khóa chặt mở ra kinh khủng rắt hút phát ra một tiếng tê minh toàn bộ trong rừng gió tanh b u ô n phía nhân loại đối với nhện cái này cô trùng có ghi vào trong gen sợ hãi hung chi lại là một con lớn như thế tên kia ngoại quốc thanh niên lập tức run lên cầm cập s á t mặt trắng bệnh giọt mồ hôi to như hột đậu trượt xuống thanh âm đều đã run lên xong hết thẻ đều xong hiện tại triệt để không còn kịp rồi n ệ n lớn gặp sao hiện bị xâm lấn lúc này đã nổi giận vô cùng cái đuôi lớn hất lên ở giữa vô số tơ n ệ n chạy ra mà đến phảng vất mũi tên pha không phát ra trận trận tiếng nổ đùng đ o à n g lâm đông đứng tại chỗ tránh đều không tránh tựa như căn bản không có kịp phản ứng thẳng đến tơ nhện khoảng cách không đến năm mét chỗ trong mắt của hắn hồng quang lấp lóe nguyên bản uy lực mười phần tơ nhện đột nhiên dừng lại đột ngột đột nhiên ngừng ở giữa không trùng lộ ra có mười phần bị dị lâm đông lật tay ở giữa hừng hực hào quang bước lên tinh đổ phiến đá đã xuất hiện trên đó khảm n ạ m tinh thạch như bắc cực tinh lấp lóe nguyên bản mở tối g ư ờ n g cây đều bị chiếu trận trận chăn loãn sau đó lâm đông thả người nhảy lên tựa như k h ả lưu tinh đột ngột từ mặt đất mọc lên cầm trong tay tinh Hắn h、so、ì nhao nhao một h tiếng vang vọng qua đi kinh khủng dứt uy tựa như sóng súng kích quyết tán chung quanh tất cả cỏ dại cùng cây cối tận gãy nhánh bị thổi loan liều yêu thậm chí có trực tiếp tầm vàng sụp đổ tại trung tâm vụ nội chỗ một đoá cỡ nhỏ mây hình ngấm bay lên ngẫu mua cát ngoại quốc thanh niên trực câu câu nhìn chằm chằm một màn này đã nhìn ngốc trệ đợi trước phương ba động lắng lại bụi mù tắn đi lâm đ ô n g thẳng tắp dáng người đã đi về tới nó quần áo vẫn như cũ t r ắ n g l o á n g không nhốn bụi trần chỉ bất qua trong tay ước lượng lấy một viên màu xanh sâm tinh hạch nhanh đến c ấ p s t h u hoạch rất tốt lâm đ ô n g tương đối hài lòng nói trình lạc y hỉa nhẹ gật đầu xem ra vùng rừng rậm này cao cấp biến dị thú không ít vật tư phong phú ngược lại là có thể nhiều săn g i ế t một chút ngoại trừ hấp thu năng lượng ngoài còn nhiều hơn làm chút tinh hạch vũ khí đâu ừng có thể lâm đồng đem tinh hạch thu hồi nhìn về phía ngoại quốc thanh niên sau đó quay đầu hướng diêm tư viễn hỏi hắn vừa rồi bô bô nói cái、gì? thanh niên sửng sốt nửa ngày hiện tại mới hiểu được trước mắt đám người này phi thường cương đại chiến lược phi phạm một kích liền có thể miễu s á t cấp ép nghệm bá chủ nhìn nhìn các ngươi bộ dáng hẳn không phải là người địa phương a cái này không nói nhảm sao chúng ta là từ long quốc tới diêm tư viễn nói a nha thanh niên liên tục gật đầu trong mắt tràn ngập cảm kích cảm ơn các ngươi vừa rồi đã cứu ta lập tức diêm tư viễn cùng nó câu thông bọn hắn cần một cái dẫn đường hiểu rõ ở trên đảo tình huống siêu tập càng nhiều tình báo thông qua trò chuyện biết được ngoại quốc thanh niên gọi rốt là một tên b cấp giác tỉnh giả đến từ ngoài rừng rậm vây một chỗ tiểu trấn lên núi săn g i ế t biến dị thú thời điểm bị biến dị nhạy bắt được diêm tư viễn nghe vậy mắt lộ vẻ kinh ngạc ngoài rừng rậm mặt còn có tiểu trấn ừ m ân nơi đó thế nhưng là nổi danh khu vực an toàn chứa chấp không ít người sống s ó t đâu tiểu trấn sẽ không bị dòm bị hoặc biến dị thú công cách sao diêm tư viễn hỏi dốt gật đầu nói đúng vậy sẽ không chúng ta trưởng chấn thế nhưng là cường đại giác tỉnh giả mà lại hắn sẽ tế tự chỉ cần mỗi ngày tế tự một chút tiểu trấn liền sẽ trở thành thánh địa vô luận dòm bị vẫn là cái khắc các loại quái vật đều không thể đặt chân một khu vực như vậy có loại sự tình này diêm tư viễn càng nghe càng kinh hãi chỉ cần tế tự một chút quái vật liền không cách nào đặt chân cái này năng lực gì đúng vậy a chờ các ngươi đến cái kia liền sẽ tin lời của ta r ố t liên tục bảo đảm nói kỳ thật hắn nguyên bản cũng không phải tiểu chấn người mà là sinh hoạt ở trong thành thị nhưng bởi vì ngày tận thế tới thành thị bị dòm bị quái vật công chiếm liền chạy trốn tới cái chấn nhỏ này bên trong tại tiểu chấn sinh hoạt mấy tháng thời gian xác thực không có bị đến bất kỳ quái vật công kích đương nhiên nếu là chủ động rời đi khu vực an toàn liền không có phù hộ vẫn là rất nguy hiểm diêm tư viễn càng nghe càng cảm thấy thần kỳ cũng đem ruột cùng lời nói quay đầu hướng lâm đông một đám phiên dịch một lần chỉ cần tại trong c h ấ n l i ề n sẽ không bị quái vật công kích tôn hữu giảm hữu còn có loại sự tình này chẳng lẽ cái kia trường c h ấ n đã thức tỉnh cái gì năng lực đặc thù không biết ta qua xem một chút đi t r â n minh đám người cũng cảm thấy thật kỳ quái giam ba câu nghị luận t r i n h lạc y dịch thì nhìn về phía lâm đông như thật theo người nước ngoài kia nói do bị cung bất luận cái gì quái vật đều không thể tiến vào còn giống như là chuyện tiệt t h i ai đến lúc đó ngươi có thể vào sao hẳn là có thể đi lâm đông tự hỏi、nói. hắn cũng không cho rằng có cái gì thánh địa chuyện này khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong sau đó dọn tại phía trước dẫn đường hướng ngoài rừng rậm tiểu c h ấ n đi đến chỉ là hắn m u i đi một bước liền sẽ khiên động mổ bụng vết thương chuyển đến trận trận toàn tâm đau biểu lộ hơi có vẻ vặt mẹo người không sao chứ diêm tư viễn lo lắng hỏi la đức cường chịu đựng lắc đầu ta không sao chỉ là có chút đau nhưng vì sống sót cũng không có cách nhất định phải đem chứng trùng lấy ra đây đã là kết cục tốt nhất à kỳ thật cũng không phải ta đại ca nói ngươi không cần mổ bụng cũng có biện pháp giút ngươi lấy ra diêm tư viễn nói à Rốt mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi có chút c h o n g váng thật hay giả bỗng nhiên cảm giác phần bụng vết thương tựa như so vừa rồi càng đau chương năm trăm hai mươi hai nuôi gà hình thức không mổ bụng lời nói vậy làm sao lấy rốt hiếu k ỳ hỏi ta đại ca không gì làm không được có lẽ về sau ngươi sẽ biết d i ệ p tư viễn đương nhiên cũng không lộ ra quá nhiều tại rốt dẫn đầu dưới bọn hắn một đường hướng ra phía ngoài hành tẩu trên đường cũng coi như thuận lợi ngẫu nhiên gặp được biến dị thú tập kích tôn vũ hàng cùng ngô đản liền có thể giải quyết rơi căn bản không cần những người khác xuất thủ thời gian dần trôi qua rừng cây bắt đầu thưa thớt t r u n g quanh bắt đầu xuất hiện nhân loại dấu chân có dấu chân bình ngựa túi rác các loại đương nhiên cũng có thi cốt cùng các loại chiến đấu vết tích diêm tư viễn không khỏi có chút hiếu kỳ đã tiểu c h ấ n như vậy an toàn các ngươi còn ra ngoài làm gì tiểu c h ấ n che chở cũng không phải không ràng buộc nghĩ ở nơi đó ở lại nhất định phải chút tinh hạch cùng thị thú vật các loại xem như tiền thuế còn nữa nói mình cũng cần tăng thực lực lên đổi lấy vật tư cho nên vẫn là muốn tới rừng rậm mạo hiểm theo í a n lấy ạ i là một mảnh bọn hắn đến gần tiểu chấn càng phát ra rõ ràng bên ngoài chỗ có một vòng cao lớn hàng rào tường q u ấ n quanh lấy dây kém lưới điện cùng gai nhọn nhìn qua tựa như cái cự đại lồng giam đồng dạng nhưng là chung quanh lạ thường bình tĩnh không có bất kỳ cái gì thi cốt cũng không có chiến đấu vết tích chỉ có hai đội thủ vệ tại trước cổng chính tuần tra cái này không phải là không có q u á i vật xâm lấn a vì cái gì thiết lập thủ vệ cùng tường tây diêm tư v i ế t hỏi cái này ta cũng không rõ ràng có thể là lấy phòng ngựa vạn nhất ta r ố t gãi đầu một cái cổng vệ đội gặp bọn họ đi tới gặp lâm đông bọn hắn mặc tướng mạo liền cảm giác không thích hợp dừng lại các ngươi là ai huynh đệ huynh đệ bọn hắn là từ long quốc tới giáp tỉnh giả chúng ũ n ân n g là â n mạng của ta, ngài liền cứu của c ta, để h ta đi vào đi. vào r ố thánh liền vội vàng tiến lên Long vội tiến tươi cười nói. Ồ, Long Quốc tới. vàng t Quốc Cầm Ồ, đầu ủ vệ vòng, đội một lại, mới trưởng mắt quét tựa hồ cảm thấy rất tuyệt. ta lượm con nhắm dần dần cũng không có Chúng cảm có cự hồ h lạ, địa tiểu chấn hoan nghênh bất luận cái gì người sống sót chỉ cần nộp thuế kim hết thể đều có thể đi vào đó là đương nhiên không có vấn đề r ố t c ư ờ i ra rỡ móc ra mấy k h o a cấp bê tinh hạch một mạch nhét vào thủ vệ trong tay thủ vệ đội trưởng gật gật đầu tự hồ rất hài lòng ừng đi vào đi tạ cám cám ơn dốt cúi đầu không lưng lấy nói lời cảm tạ sau đó tiểu c h ấ n đại môn mở ra đem cả đám cho đi lâm đ ô n g giữ im lặng hai con ngươi từ đầu đến cuối đánh giá mặc dù nghe không hiểu bọn hắn ngôn ngữ nhưng gặp thủ vệ thần thái liền có thể đoán được bọn hắn đại khái y tứ u i người có thể vào sao trình lạc y gì hãy nhìn một chút tiểu c h ấ n đại môn lâm đ ô n g khỏe miệng hơi v ệ n h lộ ra cái ấm áp tiếu dung đương nhiên không có vấn đề hắn trực tiếp đi thẳng về phía trước trực tiếp bước vào tiểu c h ấ n phạm vi bên trong trần minh mấy người cũng trực câu câu nhìn chằm chằm phát hiện lâm đồng cũng không bị trở ngại gì tựa như bình thường không có bất kỳ cái gì khác biệt hở chuyện gì xảy ra chẳng lẽ tiểu trấn không bị xâm lấn là lời đồn có phải hay không là hắn thực lực quá mạnh cho nên không bị hạn chế thế nhưng là cái này tiểu trấn xác thực không có bất kỳ cái gì quái vật công kích nha mọi người đều rất khó hiểu cảm thấy cái trấn nhỏ này rất thần kỳ đám người đi vào trong tiểu trấn đập vào mi mắt là con phố chính đạo hai bên đều là kiến trúc cùng bốn phương thông suốt hẻm nhỏ lâm đông bay đầu quan sát nhìn về phía những thủ vệ kia vừa rồi liền chú ý đến những người kia sắc mặt trắng bệnh căn bản không có huyết khí mà lại con ngươi hiện ra màu đỏ sợm trên thân không có chút nào nhân loại khí t ư c nói cách khác bọn hắn căn bản không phải nhân loại lâm đông tạm thời chưa phản ứng quay đầu nhìn về phía đường đi nơi này ngược lại là có không ít nhân loại bọn hắn đại đa số thân mặc h ấ p bảo thần thái trước khi xuất phát vội vàng nhưng là khí tức rất suy yếu thậm chí đi đường đều đi bất ổn lung la lung lay hai bên kiến trúc cũng rất cổ quái tại có chút hộ gia đình cổng bày biện cái trong suốt lọ thủy tinh tử bên trong chứa tinh chất lỏng màu đỏ lâm đông nhìn lướt qua liền biết cái k i a là nhân loại huyết dịch tại đường đi cách đó không xa cũng có vệ binh tuần tra bọn hắn đem một chút đổ đầy máu bình lấy đi đội thành chống không bình sau đó tại trước khi đi sẽ còn ném chút có thể ăn đồ ăn d i ệ p tư viễn rất nhanh cũng chú ý tới điểm này nói thẳng hỏi những người kia làm gì chứ thu tế phẩm a dốt đương nhiên nói trong c h ấ n các gia đình đều phải nộp lên tế phẩm giác tỉnh giả có thể dùng tinh hoạch nhưng là người bình thường liền phải dùng dân g ra điểm hết u y dịch trưởng c h ấ n chính là dùng những vật này tế tự mới khiến cho thị trấn miễn ở xâm lấn nha nộp lên tế phẩm có có thể được đồ ăn sao d i ệ p tư viễn tiếp tục hỏi dốt nhẹ gật đầu vâng nhưng cũng không hoàn toàn là trưởng trấn thiện tâm không gặp được mọi người chịu khổ chỉ có một ít sinh tồn khó khăn gia đình mới có thể cho một chút đồ ăn chỉ ít cam đoan bọn hắn có thể sống sót thế nào rất tốt ta đừng nói thật đúng là rất tốt diêm tư viễn gật gật đầu sau đó đem những thứ này kiến thức cho lâm đ ô n g bọn hắn phiên dịch một lần cái chấn nhỏ này cách cục thật lớn đều lúc này sẽ còn cấp cho đồ ăn cảm giác giống như rất không tệ ừ n không tệ lâm đ ô n g nói kỳ thật trông thấy những thủ vệ kia động tác cũng đã đoán được chuyện gì xảy ra bởi vì tại tận thế trước lâm đ ô n g chính là mở trại chăn nuôi cho gà ăn một chút đồ ăn sau đó chờ lấy bọn chúng đẻ trứng nếu như lúc khi tối hậu trọng yếu cũng có thể trực tiếp giết chết can thịt lúc trước loại kia nuôi dưỡng hình thức tựa hồ cùng tiểu chấn không sai bị lắm lâm đông là thật tâm cảm giác nơi này không tệ bởi vì tiểu chấn nuôi bọn hắn lâu như vậy đoan chừng để giành được không ít hàng tồn lâm đông cũng không trực tiếp vạch trần mà là đ i ể m nhiên như không có việc gì tiếp tục hướng phía trước sau một lát bọn hắn mặt vào một đầu hẻm nhỏ r ố t đưa tay chỉ hướng một gia đình có chút cao hứng bừng bừng nói kia chính là ta nhà đoan chừng bội mội ta đang ở nhà chờ ta đâu hắn ba chân bốn cẳng nhanh chóng hướng về tiến lên đối đại môn gõ lên đến miệm bên trong la lên muội muội mở cựa nhanh ca về đến rồi chất gỗ đ ạ i môn bị hắn đập k ế t rung động đợi chừng thật lâu bên trong mới chuyển đến cái chậm chạp tiếng b ư ớ chân c mở cửa ra trong khe cửa xuất hiện trương thập tam bốn tuổi nữ h à i mặt tóc vàng mắt xanh tướng mạo tú lệ chỉ là nàng lúc này sắc mặt trắng bệnh phi thường suy yếu để nguyên bản liền ra thịt trắng nón càng thêm không có chút huyết sắc nào c k ba hừng là ta dốt rất là kích động cho mội mội một cái to lớn ôm nữ h à i tại nó trong ngực đồng dạng tràn ngập ý mừng bả vai nhùn nún không nhịn được nước nở mụn ta không tại cái này mấy ngày ngươi thế nào dốt vỗ nàng phía sau lưng hỏi nữ hai lắc đầu cố nén nước nữa nói ta không sao rất tốt chương năm trăm hai mươi ba lấy ra sau đó lâm đông bọn hắn đi theo nữ hải đi vào trong phòng nội bộ không gian nhỏ hẹp t r ậ t trội cơ hồ nhà chỉ có bốn bức tường bởi vì phong ốc toàn thân là từ t ấ m ván gỗ xây thành gần nhất lại nhiều mưa ấm ư ớt trong không khí có cố mục nát ngủi nhưng mà làm người khác chú ý nhất là ở giữa đ ặ t cái b à n phía trên có thật nhiều kim tiêm liên tiếp l ấ y truyền dịch quản một chỗ khác cắm ở lọ thủy tinh bên trong trong bình đều là tinh chất lỏng màu đỏ trọn vẹn nhanh đổ đầy tam đại bình nhìn qua nhìn thấy mà giật mình dốt thấy đôi mắt trừng trừng mỗi mỗi n g ư ơ i đây là đang làm gì ta ta suy nghĩ nhiều giao chút tế phẩm ủy thác trong trấn thủ vệ đến trong rừng r ầ m cứu ngươi nữ hải ngữ khi yếu ớt nói à đ ú n g trong trấn cấp cho cho ta không ít đồ ăn đâu nhanh lấy ra cho mọi người ăn n g ư ơ i cái này do thấy thế một trận đau lòng rất khó tưởng tượng nếu như mình không trở lại mội mội cuối cùng sẽ là thế nào kết quả nghĩ đến chỗ này đối lâm đông một đám càng thêm cảm kích liền tranh thủ bọn hắn cho mội mội giới thiệu một lần hai huynh mội đều phi thường cảm kích lại là một phen nói lời cảm tạ ta thế nào cảm giác cái này trong trấn có chút cổ cái đâu trình lạc y cau mày nói cái ổ q u là Lâm được đ rồi. ô n gì tiếp tướng, lời nói bởi đến, chân ra v chân á i này căn bản cũng k ô không n thánh chấn, những cũng n g gì phải phải thi thủ h xảo, cái điệu tiểu cái rồi kia là là mà một đều vừa vệ loại. Cái gì? Trân minh cùng tôn vũ hàng đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này sao có thể bọn hắn thế nào không phải người đâu đúng đấy bọn hắn vô luận là bề ngoài vẫn là thần thái rõ ràng đều cùng nhân loại đồng dạng a còn có dạng này dòm bỉ sao bọn hắn gặp qua tiến hóa xuất thần chí dòm bỉ không phải sỗi nhưng vô luận bề ngoài hành vi cử chỉ vẫn là tư duy hình thức đều cùng nhân loại có tranh lệch rất lớn đương nhiên giống lâm đông loại này thi vương thuộc về một cái lệ riêng lâm đông tiếp tục nói bọn hắn xác thực cùng thông thường dọn bị khác biệt lây nhiễm hẳn là biến chủng virus có thể bảo tồn t h ầ n t r í thậm chí là nhân loại khi còn sống ký ức cho nên tòa này trong tiểu chấn nhân loại chỉ là bọn hắn lấy phù hộ chi danh tập thể nuôi nhốt lên chơi ạ trần minh đám người kinh thán không thôi nhìn một chút cái này chật trội gian phòng cùng cái k i a một bình bình tinh hồng máu tươi đông nhiên cảm giác tự mình đưa thân vào lồng gà ở trong lại liên tưởng tiểu chấn ở lại hình thức xác thực có một loại nuôi n ố t cảm giác trình lạc y gì lông mày nhữ lại được a các ngươi đang nói gì đấy chúng ta thảo luận một chút thị trấn tình huống diêm tư viễn nói a nha dốt mặt mỉm cười liên tục gật đầu thế nào nơi này còn rất thích hợp sinh tồn a các ngươi cái này thị trấn là cái thi xảo a diêm tư viễn đem lâm đông lời nói còn nguyên hướng nó thuật lại một lần dốt nguyên bản mỉm cười biểu lộ biến cứng ngắc sau đó là hoảng sợ cuối cùng lộ ra cực độ v ẻ không thể tin được không có khả năng thánh địa làm sao có thể là thi xào đâu những thủ vệ kêu bảo hộ thị trấn an toàn càng không khả năng là d ò m bi có lẽ thánh địa cùng thi xào giữa hai bên tranh lệch thực sự quá lớn dốt huynh m ộ i trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tôn tiểu cường cơ trí ánh mắt dò xét bọn hắn gặp hai huynh m ộ i một sẽ vui vẻ một hồi hoảng sợ miệng bên trong bô bô nói cái gì cũng nghe không hiểu trong lòng không khỏi yên lặng nói thầm ngóc người nước ngoài nhưng mà đúng lúc tại lúc này ngoài cửa truyền đến trận loạt tiếng bước chân từ xa mà đến gần rất nhanh đi tới cửa đông đông đông tiếng phá cửa vang lên Ôm t ầ n khe đủ trong phòng trần minh các loại người đưa mắt nhìn nhau lại có người đến giót thì lập tức chạy chậm tiến lên cách cách một tiếng mở cửa ra bên ngoài xuất hiện bốn đạo thân ảnh chính là vừa rồi hàng rào ngoài tường thủ vệ người các người tốt la đức cường đi gạt ra khuôn mặt t ư ơ i cười lộ ra phi thường cứng ngắc dù sao diêm tư viễn nói bọn hắn không phải người mặc dù trong lòng không quá tin tưởng nhưng vẫn còn có chút lầm bầm nếu thật là như thế thực sự quá kinh khủng thủ vệ đội trưởng liếc mắt nhìn hắn ngươi mang bên ngoài người lại tới đây Bọn hắn không tại h ể vô bên ngoài trấn phù cho thời đ n điểm bọn hắn liền chú ý tới lâm đồng một đám gặp bọn họ bao lớn nhỏ khỏa còn đeo hợp kim binh khí xem xét liền rất giàu có dáng vẻ cho nên tuyệt đối không có khả năng không có tinh hạch đã đi vào trong trấn đó là đương nhiên là trước tiên cần phải vơ vét một lần để tránh bị các đội ngũ lục x o á t đi cái này bốn nam nhân sắc mặt trắng bệnh răng hơi có vẻ bé nhọn đáy mắt có một tia đỏ sậm một mặt cao ngạo biểu lộ đánh giá lâm đ ô n g một đám không quản các ngươi là từ lâu tới chỉ cần đi vào thị trấn liền phải theo quy củ làm việc mau đem tinh hạch giao ra đại ca hắn để chúng ta giao tinh hạch diễu tư viễn quay đầu phiên dịch một câu Nha!、Lâm、Đông nhẹ gật đầu, kỳ thật vừa Lâm mới đầu, gật kỳ dòm bị ở giữa là không tồn tại ngôn ngữ chướng ngại thì ta muốn tinh h à n h ra lâm đ ô n g yên lặng nói thầm quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ phát hiện nguyên bản liền bầu trời âm t r ầ m lúc này càng thêm lờ mờ đêm tối tức sắp giáng lâm ngươi để bọn họ chạy tới đi ta cho bọn hăng cầm a t ố t d i ê m tư viễn gật đầu đáp ứng âm thanh sau đó đôi bốn tên thủ vệ nói ta đại ca nói để các ngươi tới hắn lấy cho ngươi ừng cổ đức cổ đức thủ vệ đội trưởng rất hài lòng cũng không nghi ngờ gì bởi vì dù sao nơi này thuộc về mình thi xảo căn bản không nghĩ tới gặp được nguy hiểm gì hắn trực tiếp đi qua bước chân có chút b ư ớ c thiết thật tình không biết sắp bước vào vực sâu tử vong đều lấy ra đi thủ vệ đội trưởng vươn tay nói được rồi chỉ gặp lâm đông nhẹ gật đầu một bộ h ứ n g hở bộ dáng sau đó rất tùy ý giơ tay lên năm ngón tay trực tiếp thăm dò vào nó sọ nào bên trong sau đó gầy lên trên một viên tinh hạch xuất hiện tại nó đầu ngón tay tên k i a thủ vệ đội trưởng cái gì đều không có kịp phản ứng con ngươi liền bắt đầu t ă n giã g sau đó thân thể mềm lún trực tiếp có cắp ngã xuống mặt đất lâm đông sắc mặt lạnh nhạt cái này với hắn mà nói động tác này qua quýt bình, bình liền như là chuyện thường này a tinh hạch lấy r a t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bốn trong trấn bảo thành còn lại ba tên thủ vệ thần sắc khẽ giật mình bọn hắn cố có nhân loại t h ầ n t r í đương nhiên cũng giữ tâm tình sợ hãi đội trưởng chết rồi cái này chuyện gì xảy ra nhanh giết bọn hắn cái này ba tên thủ vệ cũng không còn nguy trang đáy mắt tinh hồng chi s ắ c lan tràn bộ mặt nổi g â n xanh hai cái nanh sinh trưởng mà ra rất s ắ p hoàn toàn biến thành quái vật bộ dáng giống trong đó một con ngựa mặt lên trời gào thét sắp gửi đi tín hiệu triệu tập phụ cận cái khác đồng bạn nhưng bên cạnh một thanh lưới a o phá không thẳng đến cổ của hắn trình lạc y vì sao băng đao vung v ậ y sắp bén đao mang tùy tiện không có vào huyết n ụ đem đầu lâu và bay ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì mà một bên khác tôn vũ hàng huyết bạo thuật phát động đem còn thừa hai con quái vật khống chế lại bên cạnh ngô đản vung đao một trạm xử lý trong đó một con cùng lúc đó tôn tiểu cường thiết quyền vung ra đánh nát cuối cùng một con đầu lâu bọn hắn phối hợp ăn ý tại trong khoảng điện quan g hỏa thạch liền kết thúc chiến đấu bốn bộ thi thể ngược lại đang chật trội trong phòng máu tươi bắn tung t ó khắp nơi đều là tàn mát ra một cỗ gây mũi mùi tanh g ố t hai huynh ngội kinh ngạc nhìn một mặt này phản phất tựa như thế giới quan tại lúc này sụp đổ gặp cái kia tinh hồng hai con người khuôn mặt dữ tợn những thủ vệ này xác thực đều là quái v ậ t chẳng lẽ thánh địa tiểu chấn thật là thi xảo ô hát migot vậy phải làm sao bây giờ hai h u y n h m g ồ i lập tức rất bối rối mà lâm đông một đám có chút chấn định ngoại trừ tiểu chấn là cái thi xảo bên ngoài cái khác đều là nhỏ tràn diện đường tinh m u ộ n lấy ra cái ống tiêm ngồi s ổ n trên mặt đất rút điểm huyết đặt ở mang theo người trên dụng cụ xét nghiệm bọn hắn lây nhiễm virus cùng chúng ta trong rừng rậm gặp được con rơi hoàn toàn tương tự hiện tại cơ bản có thể xác nhận loại này biến chủng virus đặc tính nhân loại bị nó lây nhiễm về sau có thể bảo tồn t h ầ n t r í cùng khi còn sống ký ức chỉ bất quá sẽ thay đổi khát máu tàn bạo lạnh lùng ngoại trừ bề ngoài cùng nhân loại đồng dạng bên ngoài cái k h á c cùng dòm bị a không có gì khác biệt mấy người còn lại nghe nói tấm tắc lấy làm kỳ lạ lại có bệnh như vậy độc hôm nay tính là tiểu đao kéo cái mông mở mắt bị lây nhiễm sau bề ngoài cùng nhân loại không khác biệt nói do n ị trang năng lực rất mạnh a trần thúc ngươi nhưng phải cẩn thận một chút tôn vũ h à n g nhắc nhở trần minh thì có chút không cam lòng làm sao thật coi trần thúc ta một điểm phân biệt năng lực không có sao lần này tới tiểu trấn ta đều không trúng chiêu a kỳ thật ngươi không phải là không có phân biệt năng lực tôn vũ hàng đối với điểm ấy ngược lại là rất tán đồng bên cạnh ngô đản liên tục phối hợp đúng đúng đúng trần thúc một tìm một cái chuẩn hở các ngươi trần minh có chút im lặng hai người này làm sao còn một sướng một họa nhất là ngô đản hắn là thật âm dương quái khí bất quá lúc này rột hai huy ngội h trong lòng vô cùng bối rối c h ắ c không được không có quái vật tiến công tiểu chấn bởi vì nơi này nguyên bản là cái thi xảo mà bọn hắn sinh hoạt mấy tháng lâu lại còn không tự biết ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ chúng ta thừa dịp hiện tại mau trốn đi nơi này thực sự quá nguy hiểm r ố t lập tức đề nghị diêm tư viễn l ắ t đầu không đ ổ i hiện tại còn không phải rời đi thời điểm còn không đ ổ i đâu chúng ta tại cái này rất quái vật đêm nay còn dễ nói đoán chừng đợi đến sáng sớm ngày mai liền sẽ bị trưởng trấn phát hiện la tiếng đức khí bối rối nói diêm tư viễn vẫn chấn định như cũ trầm ngâm hồi lâu nói có khả năng hay không trưởng trấn căn bản không sống tới buổi sáng ngày mai a r ố t huynh mọi trận mắt hốc mồm ẩn ẩn minh bạch hẳn ý tứ lúc này hát đêm đã triệt để gián lâm trên bầu trời mây đen vẫn như cũ dày đặc làm giữa thiên địa càng thêm lờ mờ trong tiểu trấn mọi nhà phòng cửa đóng kín á nhưng đ mà những t thứ này chỉ là trên đảo đấu tuyển một góc địa phương khác có cái gì hết thể vẫn như cũng là không biết bởi vậy có thể thấy được ở trên đảo xác thực rất nguy hiểm nếu không phải đội ngũ thực lực cường đại đoan chừng đã sớm lành lạnh ta đi ra trước xem một chút. ra đi xem lâm đông lợi c dụng thi c vượt í năng hiệu. t r lực ra khỏi phòng đến đi ra bên ngoài trên đường phố lạng yên không một tiếng động âm lạnh nhờ mức gió đêm thổi qua mang đến một chút ý lạnh ánh mắt của hắn quét nhìn bốn phía phụ cận kiến trúc bên trong mặc dù đen nhánh một mảnh nhưng là mùi máu tươi tràn ngập hiển nhiên có không ít người đang ở nhà quất lấy máu xem như nộp lên tế phẩm tại đường đi cách đó không xa liền có hai tên thủ vệ thân ả n h du đãng bọn hắn vốn chính là dòm bị quái vật cho nên tại ban đêm thời điểm so ban ngày càng thêm phấn khởi cả hai ngược lại là tận chức tận trách tại lồng gà trước cửa thu lấy đổ đầy hết u y dịch bình sau đó từng nhà đi lại lâm đông lập tức tiến lên cùng sau l ư n g bọn họ vừa vặn nghĩ xem bọn hắn đem những ngày lương thực đều tôn ở nơi nào tự mình đi qua hỗ trợ chiếu khán chiếu khán đoán chừng ngoại trừ huyết dịch bên ngoài, cái ò n không ít tinh hoạch, lâm Đông hiện tại gia đại nghiệp đại, tiêu cũng lớn. có hoạch, hao gia ít tại tiêu Tại đại đại, Lâm đ n tổng h hạ h kết t bộ ờ điểm, được tinh diện thể thu thanh toàn hoạch nghĩ, như xuống có gần ống, vạn nếu kia h ở động, tiêu h o t i n hai hoạch là mỗi giây theo hàng、ngàn. Cái là ngàn. mỗi giây i k h a cái thủ vệ bị lâm đ ô n g theo dõi đương nhiên không có chút nào phát giác thậm chí còn cười cười nói nói đám nhân loại kia bị chúng ta hút k h ô máu còn cảm thấy rất hạnh phúc đâu ừng liền coi như bọn họ biết thì thế nào cũng vô pháp cải biến sự thật chỉ là tăng thêm phiền nào thôi có lẽ đây là càng thanh tỉnh càng thống khổ đi ha ha ha ha bởi vì hai người là dòm bị quái vật áp dụng sóng điện não giao lưu cho nên lâm đông hoàn toàn có thể nghe hiểu bọn hắn đối thoại nó bên trong một cái nói đúng rồi hôm nay trong chấn tới mấy cái long quốc người đâu ồ từ ở đâu ra không biết ta thủ vệ lắc đầu tiếp tục nói xem bọn hắn trang bị đầy đủ giống như rất m ậ p mà lại thực lực giống như cũng không yếu đ o á n trường sống không được quá lâu ừ m vậy chúng ta nhưng phải sớm vơ vét vơ vét một tên thủ vệ khác nói bởi vì tòa này trong thiệu trấn đương nhiên không cho phép thực lực nhân loại mạnh mẽ xuất hiện chỉ cần có người tấn thăng đến tức a liền trực tiếp xóa bỏ liền tựa như một đầu heo ngập xuất chuồng cái này cũng là bọn hắn lợi nhuận chủ yếu thủ đoạn về phần bình thường thu hết dịch cũng chỉ là đồ ăn mặc thôi hai thủ vệ trò chuyện với nhau đi một lúc lâu sau rốt cục dừng bước lại bởi vì tại phía trước xuất hiện một tòa rộng lớn c ổ bảo chừng tầm hai mươi lầu cao tràn ngập tiểu dáng châu âu thời trung cổ phong cách tựa như một con to lớn cự thú chiếm cứ ở chỗ này mà lại kiến trúc bề ngoài vàng son lộng lẫy trang trí x a hoa tựa như một tòa cung điện mỹ lệ vô cùng cùng trong chấn lồng gà hình thành so sánh rõ ràng lâm đông ánh mắt quét nhìn qua nhìn tới đây chính là trường trấn chỗ ở đoán chừng có không ít đồ tốt chương năm trăm hai mươi lăm kinh hồn chi dạng phía trước hai tên thủ vệ đã tiến vào trong thành bảo đầu tiên là một đầu hành lang bên trong đèn đuốc sáng trưng có không ít nhân loại thị nữ đang đi tới đi lui phổ biến dài rất xinh đẹp mặc trên người trang phục hầu g á i các nàng tất cung tất kính nhìn thấy thủ vệ liên tục thi lễ hiện nhiên tại tòa lâu đài này bên trong là tầng dưới chót nhất tồn tại hai tên thủ vệ mang theo máu tươi trực tiếp đi về phía trước rất mau tới đến một tòa giữ tơi ư kho lạnh phía trước t r u n g quanh có rất nhiều hấp huyết quỷ trần g i ữ hiển nhiên nơi này là cái trọng yếu khu vực hôm nay thu hoạch thế nào trông coi hấp huyết quỷ hỏi cũng k hai ô n g tệ lắm p h cười cười, tên g thủ a t t l vệ mang theo máu tươi đi vào kho lạnh bên trong nội bộ không gian rất rộng rãi bày biện từng cái kim loại cậy hàng phía trên đều là lọ thủy tinh đổ đầy đỏ thắm máu tươi tại minh lượng ánh đèn chiếu dọi xuống cả tòa kho lạnh đều nổi lên một màn yêu dị hướng quang hai con hấp huyết quỷ nhìn c h ầ m c h ầ m những thứ này máu bình tựa như là nông hộ đi vào kho lúa mặt mũi tràn đầy bội thu vui sướng thật tất cả đáng tiếc có một nửa đều phải giao cho trong thành đi đừng nói nhảm thượng tầng sự tỉnh chúng ta có thể không x e n vào một cái khác hấp huyết quỷ nói cất bước đi lên trước đem máu bình đặt tới khung sắt bên trên đi thôi bọn hắn đem hết thể sắp xếp cẩn thận liền dự định quay người rời đi nhưng vào lúc này kỳ quái một màn phát sinh nguyên bản vừa dọn xong máu bình ngay tại thời gian trong né mắt bỗng nhiên hư không thiếu thất hở cả hai đều là khẽ giật mình hoài nghi mình h o a mắt dùi dùi con mắt xem xét tỉ mỉ phát hiện kệ hàng s á t thực dấu t u y ế t chuyện gì xảy ra ta vừa mới rõ ràng bày tại đây không b i ế ta t nhưng mà máu bình biến mất cũng vẹn vẹn vừa mới bắt đầu tiếp xuống t r u n g quanh từng cái khung sắt bên trên máu tươi cũng liên tiếp biến mất không thấy gì nữa sau một lát nguyên bản bội thu kho lúa càng phát vắng vẻ cho đến không có cái gì cái này gặp cái này ly kỳ một màn hai cái hấp huyết quỷ mắt chừng chóng đốc không thích hợp nhanh nhanh đi đem phía ngoài trông coi gọi tiền đến a tốt nó bên trong một cái gật gật đầu hoảng hoảng chương chạy đến kho lạnh bên ngoài tại chỗ chỉ còn lại một con hấp huyết quỷ trong n à y đánh giá chung quanh tìm kiếm cái này hiện tượng quỷ dị nguyên nhân ở tại có thể dư quang quét qua ở giữa đ ỗ n g nhiên trông thấy đạo bạch g á o thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện chính hướng phía bên mình đi tới Ngươi! thần hoảng muốn nói、gì. Nhưng、Lâm、Đông trường đau trong tay ngưng hiện, liền thành nữa. vang ngã xuống đất, đỏ trắng bắn tung tué, vẩy vào trắng đoán gì. g hai Hấp huyết hốt, phất chảm, Hấp huyết ấm đất, quỷ đau đầu lâu quỷ tué, tay tay vẩy một trẻ sắc vào vừa địa Lâm đem đỏ bên trong chứa biến chủng virus bi không có cái gì dùng ăn giá trị cho nên cũng không thu hồi lúc này một tên khác hấp huyết quỷ đã chạy đến ngoài cửa không xong các ngươi mau vào nhìn xem kho lạnh bên trong máu tươi hư không tiêu thất cái gì người nói đùa cái gì biết ta tại cái này nhàm chán cố ý đùa ta đúng hay không trông coi đương nhiên không tin bởi vì cái này thực sự quá mức ly kỳ hấp huyết quỷ mặt lộ v ẹ vội vàng là thật máu tươi thật không thấy ta không có đùa các ngươi phúc diễn còn rất giống trông coi nhịn không được cười lên một tiếng uy ta lập lại một lần ta không có đang nói đùa hấp huyết quỷ gấp thẳng n ề n tường trông coi khoát tay áo tốt tốt chúng ta cùng ngươi vào xem ừng làm nhanh lên hấp huyết quỷ lập tức quay người trở về chạy t r u n g quanh hơn mười tên trông coi đối với cái này cũng tương đối y ế u k ỷ thế là nhao nhao đổi theo cước bộ của hắn một đám hấp huyết quỷ trùng trùng đ i ệ p điệp đi vào lạnh trong kho bọn hắn ánh mắt quét qua gần như đồng thời mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc bởi vì nguyên bản đầy đầy áp kệ hàng xác thực tất cả đều g i n g cái này thật không có ả nha đúng không ta không có lừa các ngươi đi hấp huyết quỷ lập tức nói nhưng rất nhanh nhớ tới một việc hở đồng bọn của ta đâu trong không khí một trận mùi máu tanh phiêu tán bọn hắn vội vàng hướng t r ư ớ c chạy mấy bước rất nhanh phát hiện một bộ thi thể l ạ n h b ă n g đổ vào vũng máu bên trong đầu lâu bị chém thành hai nửa hiển nhiên là bị một kích trí mạng tử tướng cực kỳ thê thảm chết rồi hấp huyết quỷ sắc mặt càng thêm hãy nhiên bởi vì chính là đồng bạn của hắn bên cạnh một con rất nhanh nghĩ đến nguyên nhân nhất định là có đồ vật gì ẩn nút tiếng kho lạnh làm chúng rồi sẽ là cái gì loảng xoảng liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm hậu phương nửa mở kho lạnh đại môn lại bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn đóng lại chúng hấp huyết quỷ đều bị giật này mình vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện mình vừa mới trải qua trước cửa chẳng biết lúc nào thêm ra một đạo áo trắng thân ảnh đến hắn lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú lên bọn hắn phảng phất tại nhìn xem một đám thi thể đi chết đi lâm đông đôi mắt hồng quang l ó e lên thi vực chi lực phát tán cái k i a hơn mười con hấp huyết quỷ chỉ cảm thấy thân thể chầm xuống phảng phất gánh vác s ơ n nhạc thân thể xương cốt đôm đốp rung động không ngừng giống bọn hắn n a o n a o gào lên đốp rung đ n g k h n g ngừng giống bọn hắn sương hấp huyết quỷ bản thể liệu mạng chống cự lại nhưng thi vương lĩnh vực cường hành hết thể d hấp huyết quỷ nhóm liên tiếp ngã xuống đất có tựa như thủy khí cầu trực tiếp bị bóp nát giống như gào lên đau đớn âm thanh im bặt m à d ừ n g cả tòa kho lạnh nội bộ lập tức trở thành một mảnh l ó s á t sinh bởi vì thi vực giam cầm cho dù thanh âm cũng vô pháp chuyển ra cho nên kho lạnh ngoài cửa không có bất cứ động tính gì cho dù là cái khác hấp huyết quỷ hoặc là nhân loại từ trước cửa trải qua cũng không có chút nào phát giác chỉ là trong lòng kỳ quái hôm nay trông coi đi đâu chẳng lẽ công tác quá nhàm chán lười b i ế n đi sau một lát giết chóc kết thúc có mấy tên nhân loại thị nữ từ kho lạnh trước cửa trải qua về sau lâm đ ô n g lợi dụng thi vực năng lực trực tiếp xuyên thẳng qua r a huyết dịch giống như không có tác dụng lớn gì thu thập một chút tinh hạch mới là mấu chốt lâm đ ô n g yên lặng tự hỏi ánh mắt vừa đi vừa về quan sát nghĩ đến tìm xem cất giữ tinh hạch địa phương hãn tại ẩn nấp trạng thái dưới lợi dụng thi vực năng lực ghe qua tùy ý tại các cái gian phòng r u t ẩ u rất nhanh liền phát hiện trong tòa thành bảo này mặt ở một cái hấp huyết quỷ gia tộc đại khái đến có trên trăm hào hấp huyết quỷ mà gia tộc này tộc trưởng gọi là n cũng là tiểu chấn trưởng chấn người quản lý không bao lâu lâm đồng phát giác được một nơi nhân loại khí tức tương đối dày đặc thế là thân hình lõi lên đi vào chỗ trong phòng nơi này tất cả đều là đại thông trải rõ ràng là hầu gái hoặc người hầu chỗ ở có không ít người tại đổi lấy quần áo phía trước một nhân loại l ã o giả thúc giục h ế t nhanh nhanh nhanh các ngươi tay chân l ê n h lại điểm ải ẹn gia tộc tiệc tối muốn bắt đầu chương năm trăm hai mươi sáu tử vong tiệc tối bọn thị nữ mặc quần áo tốc độ lại thêm nhanh thêm mấy phần lâm đông mặc dù nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì nhưng là không khó đoán được đêm nay hẳn là vừa vặn gặp phải tiết mục gì hiển nhiên nơi này là cái chức công túc xá cũng không có vật gì có giá trị lâm đ ô n g lợi dụng thi vực năng lực đi thẳng tới tòa thành tầng cao nhất nơi này trang trí xa hoa nhất mặt đất phủ lên mềm mại thảm treo trên vách tường một chút bức tranh tràn ngập nghệ thuật cảm giác lúc này có từng cái hấp huyết quỷ ngay tại hành lang bên trong xuyên qua bọn hắn ăn mặc lòng trọng nam tính âu phục dày da nữ tính người mặc lễ phục dạ hội đều hướng ở giữa một chỗ đại s ả n h đi đến làm gì chứ lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m hắn hiện tại mục tiêu là tìm kiếm tinh h ạ c h cho nên cũng không có trực tiếp đại khai sắc giới để tránh đem hấp huyết quấy nhiễu đem tinh ném đi, hoặc là trực tiếp tiêu hủy cái kia liền hơi rắc rối rồi tại rộng rãi xa hoa trong đại sảnh ở giữa bày biện một chương rất dài bàn g dài chân có vài chục mét phía trên phủ lên trắng đoán khăn trải bàn từng người từng người thị nữ bưng bàn ăn giao n ĩ a các loại bộ đồ ăn bày ra ở phía trên dòng g ã tề tề sau đó những cái k i a mặc tịch lệ hấp huyết quỷ n h a u n h a u bắt đầu ngồi xuống lâm đ ô n g hai con ngươi đánh giá trước mắt còn không nhìn ra tinh hạch ở tại khu vực đoán trường tòa lâu đài này bên trong là có m ậ t tất h h ố c tối cái gì nhưng hắn cũng không nắm n ả y bởi vì chắc chắn sẽ có cơ sẽ tìm được xem trước một chút những thứ này hấp huyết quỷ làm trò quỷ gì chỉ gặp bọn họ vây quanh bàn dài ngồi xuống hoàn tất về sau, đều yên bởi vì bàn g i ả i chủ vị lúc này còn không trung nhưng cũng không bao lâu một quản gia bộ d á người n g đi tới người mặc áo đôi tôm đánh lấy nơ dáng vẽ phi thường đoàn trang tại phía sau mặt đi theo một láo giả hắn hai tóc mai mặc dù hoa dâm bất quá quản lý rất hợp quy tắc sắc mặt trắng bệnh không có chút huyết sắc nào trong ánh mắt lộ ra âm lệ u a n t r ạ c h hiển nhiên vị này chính là tòa thành chủ nhân cũng là tiểu c h ấ n trường k h ô n g giả ai n ai n đại nhân thành viên gia tộc đều đến đông đủ quản gia nói được ai n gật gật đầu đi đến bàn dài chủ vị chỗ ngồi xuống mà quản gia thì cung kính đứng sau l ư n g hắn a i ẹn âm l ệ ánh mắt liếc nhìn một vòng chậm rãi mở miệng hỏi gần nhất mọi người tình huống như thế nào tộc trường đại nhân mẫu thân của ta tại áp vận trên đường lọt vào chặn giết bỏ mình một cái hơn một ư ơ i tuổi thiếu niên nói áp vận xa xa lâm đ ô n g yên lặng suy tư cùng là z o m bi e có thể đọc hiểu bọn hắn đối thoại ý tứ cũng không khó suy đoán cái chấn nhỏ này thu hoạch lương thực cũng không phải là toàn bộ về ẹn tất cả bọn hắn cần đem một bộ phận giao cho nơi khác đi cũng chính là tiểu trấn thượng cấp trước đó hộ vệ nói chuyện p h i ế thời điểm cũng đề cập qua việc này bởi vậy có thể thấy được bọn hắn tổ chức này phi thường khổng lộ g i a cấp xâm nghiêm ai ẻn trong mắt một vòng hung quang lấp lóe là ai làm vẫn là trong thành đám kia d ò n bi thiếu niên hồi đáp ghê tởm lại là bọn hắn ai ẻn nắm chặt quyền hiển nhiên phi thường nổi nóng nhưng rất nhanh ngăn chặn tâm tình mình ngước mắt nhìn về phía thiếu niên vậy ngươi liền lại tìm một cái huyết tộc người làm mẫu thân ngươi đi a nha t ố t thiếu niên liên tục gật đầu đáp ứng nói có thể lâm đông nghe nói lời này lại có chút ngậu có ý tứ gì chẳng lẽ là sóng điện não truyền lại sai lầm hắn cảm thấy có chút khó hiểu cái gì gọi là lại tìm một cái làm vì mẫu thân loại này hấp huyết quỷ quái vật cùng thông thường d ò m bi nhân loại đều không giống nhau bọn hắn có thần t r í cũng có tình cảm nhưng tựa hồ đặc biệt đừng b ó m méo trước mắt đối bọn hắn hiểu rõ còn chưa đủ khắc sâu sau đó trên bàn dài hấp huyết quỷ nhao n h a u báo cáo tình hình gần đây trận này tết tối trên thực tế chính là cái gia tộc hội nghị ai ngật gật đầu đối với cái này phi thường hài lòng các người biểu hiện rất tốt ta sẽ ban thưởng các người quản gia đi lấy chút tình hạc tới được rồi tộc trưởng đại nhân quản gia cung kính thi lễ sau đó hướng một bên đi đến trên bàn hấp huyết quỷ nghe nói đều phi thường kích động bởi vì tộc trưởng ban thưởng bình thường đều sẽ rất phong phú không khỏi mặt lộ vẻ vẻ chờ mong mà lâm đ ô n g đang âm thầm yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy tự mình các loại cơ hội rốt cuộc đã đến chỉ cần có kiên nhẫn tổng sẽ có được mà trên c h u ngồi hải ẻn tiếp tục đối tộc người nói tất cả mọi người thật cực khổ trước ăn một chút gì đi cùng với khắc không biết t ê n thịt nhìn qua huyết hồng một mảnh làm cho người buồn nôn bọn hắn có thể hấp thu tinh hạch bổ sung năng lượng cường hóa thân thể đồng thời cũng cần một chút huyết nhục đến no bụng ngăn nắp xinh đẹp bề ngoài dưới ẩ n tàng từng t r ư ơ n g khát m á u khuôn mặt ngay sau đó một đám hấp huyết quỷ nhóm ăn như gió cuốn mà quản gia thẳng tắp dáng người đi tại hành lang bên trong mắt thấy liền muốn đến cuối cùng phía trước là cái ngõ cụt nhưng hắn cũng không có ý dừng lại trực tiếp đi vào bức tường kia trước sau đó vươn tay ở phía trên đầy lập tức có cục gạch sụp đổ đi vào vách tường bắt đầu ầm ầm rung động lại xoay tròn ra một cái cường lâm đ ô n g ở sau lưng hắn nhìn chằm chằm cái này ai có thể muốn lấy được đâu ở trong tối phía sau cửa là một cái kho bảo hiểm quản gia điền mật mã vào chuyển động khóa cửa nhanh chóng đem nó mở ra kho bảo hiểm bên trong đồng dạng là giá kim loại chỉ bật qua chia làm s a b ba cái khu vực mỗi cái khu vực bên trên đều thả có khác biệt số lượng tinh hạch trong đó s ít nhất chỉ có một viên cấp a trên t r ă m g quả cấp b nhiều nhất trực tiếp chất đầy một cái dương cái này hàm nghĩa trong đó liếc qua thấy ngay lại còn có một viên cấp s tinh hạch lâm đồng đối với cái này phi thường hài lòng không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý mới Các、công á c c ty nghiên cứu tinh hạch s ú n g ống bên trên an trang b cấp liền đủ cấp a thì sẽ kéo dài hơn tên k i a quản gia nguyên bản còn muốn chọn lựa mấy k h o a cấp a cùng cấp b tinh hạch nhưng tình hình kế tiếp cùng ở phía dưới kho lạnh lúc đồng dạng hắn vừa muốn đưa tay đi bắt kết quả cái k i a tinh hạch liền biến mất không thấy Ừm. quản gia nhún mày thực lực của hắn nhưng so sánh thủ vệ mạnh hơn nhiều lập tức phát giác được không thích hợp ai nhanh lên ra hắn ngay cả vội vàng truyền người ánh mắt bốn phía lục soát rất nhanh liền trông thấy một đạo áo trắng thân ảnh dáng người thẳng tắp chẳng biết lúc nào xuất hiện làm lặng đứng ở nơi đó là người đem tinh hạch lấy đi ừ m là ta lâm đông nhẹ gật đầu cũng đưa tay hướng nó cái chán trộm tới cùng lúc đó thi vực lực lượng tùy theo phát á n quản gia lúc này thân thể co rụt lại biến cứng ngắc hoàn toàn không thể động đậy trơ mắt nhìn xem lâm đông ngón tay rồi đến cũng vô pháp né tránh sau đó mắt t ố i xâm lại thi thể ngã xuống đất lâm đông cũng cầm đi hắn tinh hạch bây giờ hắn đã cầm tới muốn đồ vật sau đó liền quay đầu nhìn về phía đại sành phương hướng sau đó đã đến giết chóc thời khắc chương năm trăm hai mươi bảy thi vương xâm lấn ai ẻn chính dẫn theo tục nhân tiến hành sau cùng tiệc tối lúc này đ ố n g nhiên cảm giác có chút k h á c t h ư ờ n g ngẩng đầu nhìn chung quanh quản g i a đâu làm sao vẫn chưa trở lại đúng vậy a còn lại tộc nhân cũng thật bất ngờ vẫn chờ hắn cầm ban thưởng trở về ăn xong huyết lục về sau lại thôn phệ một viên tinh hoạch chẳng phải là đắc ý quản g i a sẽ không lạc đường a nói vậy trong nhà mình l à đường còn thế nào còn ra đúng a lúc này dưới lầu chỗ cũng chuyển tới trận trận bạo động cái k i a dẫn đầu người hầu lao giả vội vàng chạy tới ai em đại nhân không xong kho lạnh bên trong tế phẩm mất giáo ta vừa rồi đi vào đầy đất thủ vệ thi thể cái gì a i hẹn trong mày đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên nhìn lao giả run run rẩy rẩy bộ dáng tựa hồ là gặp phải cực kỳ chuyện kinh khủng hơn phân nửa là thành bảo bên trong ẩn nút tiến đến thứ gì các ngươi ban thường tới đột nhiên một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên cùng lúc đó cả tòa tòa thành rung động trận trận kinh khủng uy áp tràn ngập mặt tới những nơi đi qua vách tường cùng mặt đất đều d ạ n n ớ c giống mạng n h ệ n vết rách cấp tốc lan tràn mấy tên hấp huyết quỷ tộc nhân bị bao phủ thân thể trực tiếp nổ vỡ đi ra đây là cái gì còn lại hấp huyết quỷ đều mặt lộ vẻ kinh hãi quay đầu nhìn lại chỉ gặp một đạo h o trắng thân ảnh hướng bên này đi tới. theo bước tiến của hắn thi vực năng lượng càng phát ra m á n h liệt giờ phút này từ thần giáng lâm cầm tới muốn đổ vật về sau lâm đông cũng lời làm lão lục trực tiếp hiện thân dự định đổ sát nơi này mậu tránh ra một đám hấp huyết quỷ nhóm tứ tán chạy trốn hốt hoảng tránh né thi vực chi lực mà lâm đông không có quản bọn họ thẳng đến tộc trường ẻn đi đến m u ố n chết ải ẻn lúc này giận dữ dù sao nơi này là tự mình thi triều trước mắt thi vương đường hoàng xuất hiện thực sự quá p h í c lối có thể lâm đông lật tay ở giữa đã lấy ra tinh đổ phiền đá thân hình l o i lên cơ hồ trong nháy mắt đi vào trước mặt sau đó xoay tròn cánh tay p cường tuyệt t h lực lượng vẫn như cũng buộc phát ra cả tòa tòa thành lúc này kịch chấn từ bên ngoài nhìn lại trực tiếp đổ sụp hơn phân nửa bụi mù nổi lên một phía đá vụn lan xuống có một đạo thân ảnh tựa như, như đàn tháo bị đánh bay đi ra bên ngoài anh ngăn không được rút lui va sụp tòa thành phía dưới vài tòa lồng gà lan lộn mấy vòng về sau mới rốt cục cũng ngừng lại lồng gà bên trong nhân loại nguyên bản đều đang ngủ lúc này nghe được c ầm ẩ m tiếng vang còn tưởng rằng động đất sau đó vừa mở mắt nhìn phát hiện bên giường nằm cái hình người nó quần áo rách r ư ớ i máu me khắp người tái nhợt trên mặt hai mắt xích hồng b ư ớ c lên lấy nổi giận hòa diễm y ỉa hãy ẹn đại nhân người này lúc này mặt mũi tràn đ ầ y mộng không nghĩ tới hắn lúc này sẽ đến t h ô n g cửa ngài thụ thương rồi ta đỡ ngài giống có thể ẹn một tiếng gà o thét hai cái nanh sinh trưởng mà g i đem người này tốn đi qua cắn một cái tại chỗ cổ sau đó tiếng đêu thảm thiết thê lương lúc này vang vọng bầu trời đêm nguyên bản yên t ĩ n h đêm triệt để bị đánh phá số chúng hấp huyết quỳnh ó m cảm giác được hẹn truyền lại tín hiệu đều hướng phương hướng này chạy đến tiểu chấn đường đi chấn động dày đặc tiếng bước chân rung động trong n g a y mắt người người nhồi náo đã hội tụ một mảng lớn cũng có trong lúc ngủ mơ nhân loại nhao nhao mở cửa phòng đều làm ộ t mặt mờ mịt đây là thế nào chẳng lẽ tiểu chấn lọt vào tập kích không thể đi tận thế lấy tới đây đều rất an toàn đi đi qua nhìn một chút mọi người nghị luận cũng bắt đầu hướng nơi khởi nguồn điểm tụ tập mà lúc này rột trong nhà trần minh đám người chính lau sạch lấy lơi lao đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị theo bên ngoài kinh thiên vang vọng chuyển đến cả tòa thị trấn dung chuyển bất an ồ、oh. gửi thư số khởi công đi làm xong tốt nghỉ ngơi trình lạc y từ trên ghế đứng lên d ỗ i lưng một cái r ố t nhìn một chút mấy người mặt mũi tràn đầy một b ư ớ c chúng ta muốn như thế quang minh chính đại đối kháng toàn bộ thi xào s a o không cần lo lắng thị trấn cấp bậc thi xào mà thôi diêm tư v i ệ n vũ vũ b ả vai hắn theo sau đó xoay người đi ra ngoài r ố t càng là kinh ngạc thị trấn cấp bậc mà thôi trên trấn đường phố đạo nhân âm thanh huyên áo mười phân ồn nào hấp huyết quỷ thủ vệ đều đi vào h n bên n g khoảng chừng năm sáu ngàn chúng người phía sau loại gặp bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch dán vẻ không khỏi càng thêm hiếu kỳ bọn thủ vệ đều tới thật chẳng lẽ có quái vật xâm lấn a i ẻn vết thương trên người mắt trần có thể thấy bắt đầu nhúc ních cơ hồ thoáng qua ở giữa liền khép lại hấp huyết quỷ không có năng lực khác duy chỉ có lấy thể phách tăng trưởng con kia thi vương đâu hắn âm l ệ ánh mắt q u a n mắt thần sắc vẫn như cũ k i ê n kỵ hiển nhiên là bị vừa mới một kích kia đánh sợ bởi vì lâm đông p h i đá cũng không có vỗ chúng bị hắn tránh thoát một điểm nhưng lực lượng thực sự quá mạnh vẫn như cũ đem nó chấn thương nếu là bị hắn triệt để đánh chúng đoán chừ phía trước tòa thành vẫn như c ũ đổ s ụ p đá vụn l ă n xuống bụi mù tràn ngập có thể cái k i a đạo kinh khủng áo trắng thân ả n h cũng không tiếp tục xuất hiện trong không khí tràn ngập mấy phần khí tức quỷ dị Ai ẻn không khỏi có chút hoảng từ nơi sâu xa cảm giác có cái gì đang hướng về mình tới gần trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác bất an giống hắn lập tức một tiếng rít chói h a i sóng âm hiện ra gợn sóng c h ạ m hướng trong không khí khuếch tán một khi chạm đến vật thể liền sẽ phản bắn trở về hà ẻn tiếp thu những âm thanh này trong đầu cấp tốc thành giống đây là siêu thanh dạ đa nguyên lý chung q u n h tất cả mọi thứ đều tại nó cảm giác phạm vi bên trong hắn rất nhanh phát g i á c được có chỗ sóng âm tương đối quái dị ẩn ẩn bày biện ra cái hình người tại cái kia hắn tại cái kia mọi người cùng nhau xông lên sau lưng hấp huyết quỷ nghe nói đều sát mặt cùng lệ như là một trận dòng lũ hướng hắn chỉ phương hướng vây quanh mà đi lâm đ ô n g thấy thế hơi kinh ngạc lại bị phát hiện bất quá cũng không quan trọng hoàn toàn không cải biến được kết quả nó đôi mắt hồng quang loại lên t h i vực chi lực tiếp tục phát tán tựa như mấy chục chiếc xe lưu cũng thành một loạt hướng về phía trước đánh tới những hấp huyết quỷ đó bị n g n ép nhao nhao sụp đổ hóa thành huyết vụ phiếu tán vẹn vẹn một ý niệm lâm đông liền đánh g i ế t trên trăm chúng quái vật nhất là cường hãng thi vương huy áp để bọn hắn có chút kiếm kỵ t ố t cường đại thi vương a i h n răng nhọn cắn chặt nếu như chính diện đ ố i cứng h i ệ n nhiên là chơi không lại hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào về số lượng ưu thế trước tiêu hao hắn một đợt quay đầu nhìn về phía sau phát hiện còn có không ít nhân loại đang đứng vây xem xem náo nhiệt uy các người đang làm gì không nhìn thấy có thi vương xâm lấn sao mọi người nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới đưa hắn xử lý chương năm trăm hai mươi tám giết chóc l à vui cái này chúng người đưa mắt nhìn nhau trong lúc nhất thời đều có chút không dám ai e n gặp bọn họ trần trở không khỏi tức giận càng tăng lên không nghe mệnh lệnh của ta các ngươi muốn tạo phản sao lúc này d i ệ p tư viễn một đám từ trong đám người gạt ra mọi người đừng nghe hắn cái này e n trưởng chấn nhưng thật ra là chỉ hấp huyết quỷ quái vật hắn chỉ là nghĩ đem các ngươi nuôi nhốt liên tục không ngừng cung cấp huyết nguyên thánh địa tiểu chấn che chở hoàn toàn là cái hoang hôn cả đám loại nhóm nghe vậy trong đó chỉ có một chút bộ phận mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng hãi nhiên nhưng là đại đa số thì là chết lặng sắc mặt hơi có chút h i o á n mà lại đứng tại chỗ không có động tác khác、Hở. diêm tư viễn nhìn chung quanh nguyên cho là mình ném ra ngoài cái này quả bom nặng ký đám người hẳn là vỡ tổ mới đúng nhưng trước mắt hiệu quả hiển nhiên cũng không có đạt tới mong muốn các ngươi không kinh ngạc sao mọi người hẳn là đoàn kết lại lật đổ bọn hắn thống trị động lòng người nhóm nghe nói hắn vẫn như cũ chất phác đứng tại chỗ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không có nửa phần hành động chi ý diêm tư viễn mày nhăn lại chẳng lẽ là mình mười sáu nước ngôn ngữ học sai rồi bọn hắn không có minh bạch lý tứ a lúc này trong thành bảo người hầu dẫn đầu láo giả đầy bụi đất đi lên trước chúng ta tại cái này sinh sống lâu như thế bọn họ có phải hay không hấp huyết quỷ chúng ta còn không biết sao nhưng cái này thì có biện pháp gì chúng ta cũng chỉ là muốn tiếp tục sống a người cái này diễm tư viện a khẩu không trả lời được ai ẻn tộc trưởng miệng khỏe miệng vi vi dâng lên gặp bọn họ khuất phục tại tự mình dưới dâm uy vẫn là tương đối hài lòng có thể lúc này đông nhiên một thanh trường đao pha không thẳng đến tên lão giả kia chẹp tới trong n g á y mắt liền g ọ t bay đầu của hắn trình lạc y n ì s a o băng đao chạy xuống máu xuất hiện ở bên cạnh cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì chỉ cần chúng ta đánh thắng hấp huyết quỷ bọn hắn tự nhiên sẽ đứng tại chúng ta bên này thật Thật sao diêm tư viễn gãi đầu một cái có chút không rõ nguyên do sau đó trình lạc y dì cầm trong tay sao băng đao thẳng đến hải e n phóng đi giống như một cây mũi tên rời dây cung hải e n mướn mày nghĩ thầm thi vương tự mình đánh không lại một nhân loại vậy mà cũng dám như thế lỗ mãng m u ố n chết thân thể của hắn hoạch xuất ra đạo đạo tàn ảnh năm ngón tay vốn lượn thành móc sát thẳng đến sắc bén dài mang trộm tới keng cả hai đụng vào ở giữa lại phát ra một tiếng tranh minh thanh â m hải e n lông mày vật lên bọn hắn huyết tộc thể p h á c cường hành xương quất cực kỳ cứng rắn nhất là cấp s trở lên đã viễn siêu đồng dạng hợp kim độ cứng dĩ vãng nhân loại vũ khí một chảo liền có thể bẻ gãy hoặc là tay không bóp nát nhưng lần này thế mà móng tay đứt gãy cũng tràn ra đỏ thẳng màu tươi người đó là cái gì đau Ai e n dùng sức sẻo long cốt ngữ hỏi đau mổ heo trình lạc y dị thuận miệng nói câu liền lần nữa cầm đau bổ tới Ai e n không d á m đ ó nữa vừa đi vừa về trốn tránh bị từng bước bước lui có thể trình lạc y dị tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng một đau chẳng nghiêng từ hẹn nơi bà vai vạch đến nó trước ngực quần áo vỡ tan màu tươi tràn ra nhưng hấp huyết quỷ khép lại năng lực cực mạnh ai ẻn túi đầu nhìn một chút chỉ ở một hơi ở giữa vết thương kia liền hoàn toàn khép lại vương vức như lúc ban đầu ngay cả một điểm vết sẹo đều không có ngươi giết bất tử ta vậy liền đem ngươi chặt thành thịt nát nhìn ngươi còn thế nào sống tới trình lạc y d ì dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra độc các nhất lời nói thân hình lấp lóe sao băng đao pha không đao đao thẳng đến đầu lâu tấn mánh vô cùng nếu là vũ khí bình thường ai ẻn thật cũng không sợ có thể sao băng đao lại khác chất liệu xa so với đầu xương cứng rắn căn bản không dám n u i cứng cho nên tiếp tục lui lại trốn tránh ai ẻn trong lòng phiền muộn vô、cùng. nguyên lai tưởng rằng chỉ có một con thi vương nhưng không nghĩ tới còn có nhân loại giúp đỡ đồng thời như thế hung hãn cái này thật đúng là đánh không lại các ngươi những nhân loại này vậy mà cùng thi vương làm bạn cái này cùng ta v ò n g người nuôi loại khác nhau ở chỗ nào cái kia khác nhau cũng lớn t r ì n h lạc y không chút nghĩ ngợi nói i n thì phi thường không cam lòng ngươi nói khác nhau là cái gì hắn thực lực so với ngươi còn mạnh hơn t r ì n h lạc y gì đương nhiên nói ngươi i n lập tức cá khẩu không trả lời được cảm giác bị hế trụ hắn vô ý thức nhìn về phía lâm đông vị trí kết quả không nhìn không biết xem xét giật mình rất nhanh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc thậm chí sinh ra một cỗ sợ hãi chỉ gặp lâm đông vị trí đã thoái thi đầy đất huyết dịch hội tụ giống như dòng suối nhỏ trôi bởi vì hấp huyết quỷ không có gì dùng ăn giá trị không cần thu nhập không gian chữ vật lâm đông cuối cùng vung tay vung chân tùy ý giết chóc t h i vực những nơi đi qua những hấp huyết quỷ đó thật giống như bị cối say n g h i ề n nát huyết nhục bắn bay nguyên bản hơn ngàn chúng hấp huyết quỷ đã bị hắn đổ s á t hơn phân nửa số lượng có ít lâm đông yên lặng nói thầm bất quá đối với ẻn trong mắt đơn giản chính là trong cơn ác mộng tình cảnh ngắn ngủi mấy phút dưới tay mình đ gặp nó biểu tình có chút t i ế n v ố i nhưng có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ ma quỷ hắn là ma quỷ ai n đ ố n g nhiên ý thức được một vấn đề g i a hỏa này tại lấy rết chóc làm vui có lẽ từ đầu đến cuối hắn căn bản không có đem tự mình nhìn thành đối thủ l i ê n đang thất thần thời điểm bên hai âm thanh xé gió lên ai n không dám suy nghĩ nhiều vội vàng nhấc cánh tay hoành cản phốc thử kim loại cùng xương cốt ma sát lại phát ra chói thai chanh minh ai n chỉ cảm thấy cánh tay đau xót ngay ngắn cẳng tay bị chém nước chỉ còn lại một miếng thịt da kết nối g ũ cụp lấy rủ xuống tới、Ấm. trình lạc y gì lại nhấc chân một cước đá vào nó trước ngực ai n gặp tự lực toàn bộ thân thể bay ngược mà ra đụng nát một tòa lồng gà về sau bị vùi lấp tại sụp đổ phế tấm ván gỗ bên trong trình lạc y không có vội vã truy kích mà là cầm lấy sao băng đao vừa đi vừa về quan sát gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hài lòng cây đao này thật tốt dùng trong phế tích ai nghe n nói không khỏi bị tức khỏe miệng co giật bọn hắn một cái giết tộc nhân mình tìm niềm vui một cái khác chặt tổn thương tự mình thí nghiệm đao cụ còn có thiên lý hay không mà lại cùng lúc đó một trận tiếng la giết nổi lên bốn phía nguyên bản bị vòng nuôi các nhân loại rốt cục bắt đầu phấn khởi phản kháng phóng tới những s ệ d r đó tán hấp huyết quỷ bởi vì thấy quái vật cơ hồ không sắc quang ai à n tộc trưởng cũng bị chặt tổn thương hấp huyết quỷ nhóm đại thế đã mất mọi người nhìn thấy thắng lợi tự quang thế là không còn lựa chọn khuất phục tự phát chủ động phản kháng bọn hắn phóng tới hấp huyết quỷ đem bọn hắn chém giết diêm tư viễn thấy mọi người không còn chết lặng ngược lại tràn ngập nhiệt huyết một bộ muôn báo thù rửa hận tư thế rốt cục minh bạch trình lạc y trước đó y tứ trong lời nói người nào thắng bọn hắn giút hay ph d â y ruổi lấy đứng lên ghê tởm h nữ nhân hắn đức gãy cánh tay rủ xuống lung la lung lay miễn cưỡng ổn thân hình kết quả dư quán g quét qua ở giữa phát hiện có đạo áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại bên cạnh mình cái này a i ẻn động tác rõ ràng cứng một chút lại nhìn về phía khác một bên trình lạc y t ì n h tế thân ảnh chính hướng bên này đi tới cả hai đã xem nó bao vây vào giữa t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín ở trên đảo tình thế a i ẻn hai hùng kiếp vĩa đã không đường có thể trốn uy người biết nơi nào có tiên thạch sao trình lạc y thì hỏi Coi sau đó liền cảm giác một trận trời đất quay cuồng tại mất đi ý thức một giây trước nhìn thấy mình thi thể không đầu đổ xuống tại lâm đồng cùng trình lạc y phối hợp xuống hắn ngay cả nửa điểm cơ hội đều không có chỉ trong nháy mắt liền bị chém giết mà còn lại hấp huyết quỷ nhóm nguyên bản liền bị lâm đông giết sợ hãi bây giờ gặp ẻn b ọ n mình càng là chiến ý hoàn toàn không có bọn hắn bắt đầu chạy trốn từ phía có thể nhân loại chung quanh tiếng la g i ế t không ngừng khắp nơi bao vây chặt đánh đem bọn hắn loạn đao chặt thành vài đoạn sau một lát cả cuộc chiến đấu liền kết thúc tiểu chấn nên đón đại thanh tẩy hấp huyết quỷ bị đều tiêu diệt không ai sống sót mọi người hồng hộp mang thở hao phí không ít thể lực có trên mặt người còn dính đầy máu tươi nhưng là trong ánh mắt lại mang theo vẻ phấn khởi nhưng lúc này có một lão giả đi lên trước thần thái tất cung tất k í n h đối lâm đ ô n g một đám nói đại nhân về sau mời ngài tới thống trị tiểu chấn chúng ta c a n nguyện tính dân ra máu tươi hắn nói cái gì lâm đ ô n g quay đầu hỏi diêm t ừ viễn hồi đáp bọn hắn đại khá i ý là về sau muốn cho ngài đến nuôi nuốt bọn hắn lâm đ ô n g có chút im lặng đám người này bị nuôi nuốt nghiện làm gì nhưng mà máu tươi của bọn hắn đối lâm đ ô n g mà nói ý nghĩa cũng không lớn hắn là đến tìm kiếm tinh thạch cũng không thể ném đi dưa hấu nhặt hạt vừng người nói cho hắn biết ngày mai chúng ta liền sẽ rời đi cái này a t u t diễm tư viễn đem lâm đông nói phiên dịch một lần có thể tên lão giả kia lại thần sắc mờ mịt có chút không biết đi con đường nào cái kêu máu tươi của chúng ta cho ai nha mà lâm đông cùng trình lạc y gì ở đám người đã hướng tòa thành đi đến bọn hắn dự định ở chỗ này chỉnh đốn một đêm thuận tiện lại vơ vét một phen nhìn xem có hay không cái khắc vật có giá trị tiểu cường ta am hiểu nhất tầm bảo bên trong khẳng định có rất thật tốt ăn tôn tiểu cường ha ha cười láo linh nói người chỉ có biết ăn tiến đi giải cứu điểm mỹ nữ mới là vương đạo vừa vặn đêm nay cùng chung đêm xuân trần minh xoa xoa đôi bàn tay nói tôn vũ hằng n i ê n qua hắn một mắt trần minh hít vào ngụm khí lạnh cảm thấy hắn nói có đạo lý bây giờ đi qua sóng to gió lớn n h ư cũng không thể tại lật thuyền trong mương bên cạnh ngô đàn mỉm cười nói bị cắn rơi cũng tốt đến lúc đó ngươi chính là trứng nát số ba c ú n g a y ngươi trần minh cảm thấy đúng quần d é t c a m c a m không khỏi cười chửi một câu nhưng trong lòng của hắn cũng nhắc nhở tự mình trên đảo này am hiểu ngụy trang quái vật không ít càng mê người càng nguy hiểm tự mình có thể ngàn vạn không thể lại chúng chiêu lập tức đám người đi vào xa hoa của bảo bốn phía tham quan thuận tiện vơ vét một vài thứ trình lạc y rìa đi vào một chỗ xa hoa rộng rãi gian phòng trong không khí tràn ngập cố kỳ quái mùi trên vách tường có một ít bức tranh vô cùng rõ ràng hơn nữa còn treo một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật thì như nhỏ roi r a c o n g tay dây thừng miệng nhét cái gì nơi này là cha tấn bức cung địa phương sao rất có thể có cái gì tình báo tự mình có thể phải hảo lục soát một chút trong nội tâm nàng yên lặng lầm bầm mà một lát sau diêm tư viên ôm một đồng giấy chất tư liệu hào hứng chạy đến tìm được tìm được nơi này có trên đảo địa đồ còn có quan hệ với hấp huyết quỷ tình báo cái gì tình báo lâm đông cùng trần minh một đám tiếp b u lại diêm tư viễn mặt lộ vẻ ý mừng những thứ này đối chúng ta tiếp xuống hành động có trợ giúp rất lớn các ngươi mau nhìn xem ta muốn nhìn h i ể u còn cần ngươi nha trần minh bất mãn lẩm bẩm một câu bởi vì vô luận là tư liệu còn là địa đồ phía trên đánh dấu đều là ngoại quốc văn tự a vậy ta đến phiên dịch diêm tư viễn chê cười nói hàn tinh thông mười sáu quốc ngữ nói hiển nhiên vẫn rất có tác dụng trên tư liệu biểu hiện hạng i a tộc có cái thợ cấp gọi là muôn là cũng là trên tòa đảo này lớn nhất hấp huyết quỷ thế lực có thể xưng bên trên là tuyệt đối bá chủ cấp môn la thi xảo ở vào không thành phố nơi xa bên trong mà lại giống tiểu chấn dạng này trại chăn nuôi trong tay hắn tổng cộng có bảy tòa trại chăn nuôi thu hoạch tinh hoạch cùng trong máu đại bộ phận định kỳ xác định vị trí đưa đến trong thành đi cái này bảy tòa trại chăn nuôi liên tục không ngừng cung cấp tài nguyên cho nên môn la thực lực cực kỳ cường đại tại cái này một mẫu ba phần đất đã không có đối thủ thậm chí thật lâu không có xuất thủ qua cũng không có người biết hắn bây giờ đạt tới cái gì cấp bậc nếu là trên đảo tuyệt đối bá chủ đoan chừng làm sao cũng phải cấp ssd tôn vũ hằng phân tích nói Cái thế giới hắn có chiều? cách giới nhiêu thi chiều? Trần Minh hỏi. Không rõ ràng, số lượng khẳng định là theo thời gian tăng nhiều, tư liệu không cách nào ghi thế tay Trần theo tăng tư hắn Không khẳng định không ràng, lượng bao nào rõ là số é phóng Diêm viễn nói tiếp, mà lại. mà Môn tư la ấ p phiến p huyết thế lực chỉ không hòn đảo một nữa, tại đảo một bên khác, h trường một tại một tồn quỷ lực nửa, bên vẫn đảo đảo tại xạ khu vực, bên trong biến dị ra nhiều vô vật, còn có bên biến biết trong nhiều không dạng tồn Phóng tại. ra gì quái dị khu. số kể vợ, xạ、khu. lâm đ ô n g yên lặng nói thầm còn là lần đầu tiên nghe nói từ ngữ này hồi lâu không lên tiếng đường tinh muộn mở miệng giàn giải Có chút t h i ê m tư h ạ c viễn chứa đ bổ sung nói ông trời ơi chân minh một đám sợ hai thán phục cái này cũng quá nguy hiểm a chúng ta làm sao đi đúng rồi ở trên đảo ngoại trừ hấp huyết quỷ thế lực còn có một số z o m bi e ạ i h n sổ sách bên trên ghi chép bọn hắn hướng trong thành vận chuyển tài nguyên lúc thường xuyên bị một đám z o m b i e cướp đi diêm tư viễn trợt nhớ tới nói lâm đông nhẹ gật đầu đối với việc này hắn sớm có nghe thấy vừa rồi tại hẹn tiệc tối bên trên có người thiếu niên liền nói mẫu thân bị z o m b i e chặn giết sau đó muốn một lần nữa tìm mụ mụ đâu những thứ này hấp huyết quỷ hành vi cử chỉ mười phần quái dị trần minh mặt lộ vẻ sợ hãi thán phục giám cấp hấp huyết quỷ bá chủ môn la đồ vật xem ra trên đảo này dòm bi cũng rất b i u hẳn a chương năm trăm ba mươi đập vào hành trình đúng vậy a ở trên đảo hung hiểm như thế. không hung hãn dòng bi căn bản tồn sống không nổi tôn vũ hằng nói bọn hắn một đám thảo luận thật lâu căn cứ những tài liệu này cùng địa đồ hiểu rõ đến không ít ở trên đảo tình huống lâm đ ô n g yên lặng suy tư chỉ muốn xử lý bá chủ muôn l a thì tương đương với s i ê u tập nửa cái đảo tài nguyên dù sao tên kia có bảy tòa trại chăn nuôi đoán chừng có không ít đồ tốt sau đó trình lạc y cả đám loại ăn xong bữa bữa tối bởi vì trong thành bảo có không ít nhân loại đồ ăn cho nên phá lệ phong phú mấy người ăn viên đô đều vô cùng thỏa mãn nhân loại chi thể vẫn là quá mức yếu kém cần muốn ngủ đến khôi phục tinh lực cho nên bọn họ dự định nghỉ ngơi một chút chờ dưỡng đủ tinh thần lại đạp vào hành trình ngày mai còn có thật nhiều không biết đang chờ đi thăm dò lập tức mấy người liền tìm phòng ngủ trình lạc y di cùng đường tinh nguyện một cái phòng nguyên bản bọn hắn trong đội ngũ chỉ có trình lạc y di hay một nữ hải hiện tại nhiều đường tinh nguyện cũng coi như có người bạn mà trần minh cái diêm tư viễn các loại một đám nam nhân ngủ ở một cái phòng dù sao tại cái này l ạ lâm h o n đ ả o nếu là xuất hiện cái gì đột phát tình huống lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiều ứng lẫn nhau nhưng là duy chỉ có ngô đạn bị đơn độc đá ra ngoài bởi vì tôn vũ hàng bọn hắn vẫn cho rằng cùng con hàng này ngủ cùng một chỗ quá nguy hiểm nô đản một thân một mình cảm giác phi thường cô đơn bọn này không có lương tâm lâm đ ô n g đương nhiên không cần nghỉ ngơi hắn lấy ra cái chén rót chén nước trái cây đập uống sau đó đem một viên cấp ép tinh hạch thả ở trong miệng tinh hạch vào miệng tan đi hương vị n g ọ t tinh thần năng lượng tẩm bổ thân thể của hắn không ngừng tiến hóa cũng từ đầu tới cuối duy trì lấy trạng thái tốt nhất cứ như vậy thời gian từng chút từng chút trôi qua từ, từ đêm tối cuối cùng rồi sẽ qua đi chỉ bất quá sáng sớm ngày thứ hai thời tiết vẫn như c ũ âm trầm mây đen dày đặc thỉnh thoảng có lôi quan kiểm nhấp nháy oanh rung động tựa hồ báo tố bất cứ lúc nào cũng sẽ đến chúng ta lên đường đi trình lạc y gì a đám người tỉnh ngủ một giấc về sau đơn giản thu thập một chút lại ăn chút gì đã chuẩn bị xong bọn hắn rời đi tòa thành hướng bên ngoài trấn đi đến nhưng mà thị trấn bên trên nhân loại tập thể đến vì bọn họ thiên đưa mọi người miệng bên trong bô bô lẫn nhau nghị luận thần sắc có chút khẩn trương còn có mấy phần ư u sầu r ố t chạy chậm tiến lên phía trước nói các người đi về sau lúc nào trở về không rõ ràng khả năng không trở lại đi cái này phải hỏi ta đại ca diêm tư viễn trả lời nói dốt sắc mặt phát khổ phi thường lo lắng chúng ta xử lý hại ẻn lấy được được tự do nhưng trong thành hấp huyết quỷ sẽ không từ bỏ ý đồ bọn hắn nhất định sẽ tới trả thù sau đó giết sạch chúng ta đừng lo lắng h ò a kế diêm tư v i ệ n vỗ vỗ b ả vai hắn khẽ mỉm cười nói dựa theo suy đoán của ta trong thành hấp huyết quỷ cũng không sống nổi quá lâu a r ố t há to miệng như tại ban đầu hắn khả năng không tin nhưng trải qua ẻn sự kiện về sau ý nghĩ đã triệt để đạt được cải biến hảo hảo sống sót đi cố gắng tăng lên tự mình có lẽ chúng ta về sau sẽ còn đập lại diêm tư viễn mỉm cười cổ vũ một câu sau đó liền quay người đi theo lâm đồng rời đi giót c ù n g hậu phương tất cả mọi người trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm b ó n g lưng dần dần t ừ n g bước đi đến cho đến biến mất tại t r á n g xóa trong sương mù lúc này bọn hắn gần như đồng thời sinh ra một cái ý niệm trong đầu đó chính là toàn bộ trên đảo các h cục sắp phát sinh biến đổi lớn bên ngoài trên mặt nhân loại kiến trúc dần dần phai nhạt ra khỏi tầm mắt biến bắt đầu hoang vu dưới mắt xuất hiện một mảnh vùng bỏ hoang mặt đất trên l à cây nâng kết p ó n g ánh d i ó xương không khí phi thường ẩm ướp h i ê u tàn trắng xóa hơi nước phi thường ảnh hưởng tầm mắt có thể thấy được khoảng cách không đủ cách xa trăm mét mấy người như đồng hành đi ở trong d i ệ p tư viễn cầm lấy địa đồ quan sát lộ tuyến nghĩ muốn đến phóng xạ khu gần nhất con đường cần dọc đường môn la thi xảo nếu không liền phải lách qua cái k i a liền trực tiếp đi hắn thi xảo đi quân cũng chưa chắc quân quá khứ hắn nhất định sẽ phát hiện chúng ta mà lại coi như có thể vượt qua thi xảo đến phóng xạ khu cũng dễ dàng hai mặt thù địch tình thế gây bất lợi cho chúng ta lâm đ ô n g phân tích nói trình lạc y thì biết hắn quỷ kế đa đoan mà lại rất cẩn thận vĩnh viễn sẽ không để cho mình lâm vào quân cảnh ở trong môn la thân là một đảo bá chủ lại có bảy tòa trại chăn nuôi cung cấp nuôi dưỡng thực lực khẳng định không yếu dưới tay hắn hấp huyết quỷ làm sao cũng phải mười vạn chúng trở lên trực tiếp đi hắn thi xảo có phải hay không có chút nguy hiểm ừ n xác thực có phong hiểm lâm đông tự hỏi nói nhưng vào lúc này nơi xa dốc núi dày đặc cỏ dại bên trong chuyển đến một trận tiếng xào sạc lâm đông chuyển mắt nhìn lại xuyên thấu qua khiết xương mù trắng trông thấy chỗ kia trong bụi cỏ lại có vài đôi dọn bị mắt bên trong hung quan g loại ra chính len lén đánh giá chính mình giống cái kia dọn bị trí thông minh không thấp gặp lâm đông hai con ngươi trông lại vội vàng phát ra một tiếng gầm nhẹ khuyên bảo bên cạnh đồng bạn tránh lui bọn hắn thân hình vội vàng hướng về sau co lại biến mất tại xương trắng bên trong tựa hồ i trực tiếp chạy ra a thanh â m gì trần minh lập tức có phát giác ánh mắt bốn phía q u é t lượng lâm đông lắc đầu cũng không có lộ ra không có gì tiếp tục đi thôi nhà trần minh lên tiếng bọn hắn tiếp tục tại vùng bỏ hoang hành tẩu trên đường đi thương nghị đối sách có thể lâm đông có thể cảm giác được vừa rồi cái kêu mấy cái dọn bỉ cũng không đi xa từ đầu đến cuối như gần như xa đi theo chính mình bọn hắn có tổ chức có kỷ luật h i ệ n nhiên là có thi vương dẫn đạo từ từ phía trước xuất hiện một mảnh sân lâm có đầu quanh co khúc hiệu tiểu đạo thông nhập mật lâm thăm chỗ nhìn không thấy cuối cùng hai bên cây cối đổ sụt mặt đất lõm có không ít chiến đấu vết tích thừng cỗ hư thối hơn phân nửa thi thể nửa đậy tại trong đất bùn căn cứ địa đồ bên trên đánh dấu con đường này khả năng gặp nguy hiểm mọi người cẩn thận một chút diêm t ừ viễn nhắc nhở từ vân trần minh liên tục gật đầu cũng đã có phát giác trước mắt mảnh rừng núi này bên trong xác thực cẩn núp lấy z o m bi e thế lực có không ít đê giai z o m bi e chẳng có mục đích giữa khu rừng lay động khi thì đứng sừng sững khi thì ngửa mặt nhìn lên bầu trời đương nhiên cũng có ít chúng tinh nhuệ dòm bi dáng người mạnh mẽ động tác mau lẹ từ trên cành cây nhảy vọt mà đến tựa như linh hoạt viên hầu đồng dạng. l ã o đại trong c h ấ n lại đi ra loài người nhà phía trước một con cao lớn dòm bi c h ầ m rãi quay đầu lộ ra một t r ư ơ n g da đen gương mặt quanh người hắn bắp thịt c u ộ n cuộn răng nanh bé nhọn trong mắt lộ ra tinh hoàng chi s á c lộ h ư n g quang trong c h ấ n khẳng định sẽ có nhân loại xuất hiện vấn đề mấu chốt nhất là như thế nào xử lý áp giải bọn hắn hấp huyết quỷ lao lớn lần này trong bọn họ căn bản không có hấp huyết quỷ khí t ứ c thiên tiệ tinh nhuệ tiểu đệ như nói thật nói không có hấp huyết quỷ cầm đầu người da đen dòm bi mặt lộ vẻ nghĩ hoặc cảm thấy có chút không phù hợp lẽ thường chẳng lẽ đám nhân loại kia là từ trong chân trốn tới t r o n ừ n g năm trăm ba mươi mốt trong rừng t a o nộ liên quan tới trong c h ấ n tình huống người da đen g i ọ n bị rõ như lòng bàn tay dù sao bọn hắn bốn phía đánh du kích dựa vào cướp bóc các đại thị trấn huyết đ ụ c sống sót cái này thi vương nguyện vọng lớn nhất chính là phát triển lớn mạnh một ngày kia có thể công há một m tọa chấn tử xem như thi xào lãnh điệm nhưng dưới tay hắn thi c h i ề u tổng cộng chừng một ngàn hiển nhiên cũng không phải là h n bọn hắn đối thủ trốn người chạy ra loại tuyệt đối không thể bỏ qua đây chính là vật hy hữu t ư nhất định phải đem bọn hắn cầm xuống tại bóng cây hạ phi nước đại cấp tốc hướng mục tiêu địa điểm tiến đến lúc này lâm đông một đám ngay tại đường hẹp quanh co bên trên đi lại ánh mắt bốn phía quan sát chung quanh k h ô diệp bay xuống vang xào sạt vẫn như cũ bao phủ như xa giống như sương ngủ, luôn luôn cho người ta loại mông l u n g cảm giác lúc nào có thể tình thiên ta nghĩ phơi phơi mặt trời trần minh phàn nàn nói làm sao ngươi một cái hỏa hệ giác t ì n h giả còn sợ hơi nước hay sao tôn vũ hằng hỏi trần minh liên tục gật đầu ừ n chính là hỏa hệ giác tịch giả mới sợ ở mức đâu ta cảm giác chịu đều nhanh bút lên nước hiện tại cái này hoàn cảnh lớn đối ta không tốt người đến đâu cái nào đều hoàn cảnh lớn không tốt tôn vũ hàng nhà danh nói hai người tính là thường ngày cãi nhau nô đản dư quang liếc về phía bọn hắn không khỏi vểnh vểnh lên miệng trong mắt tựa hồ còn ẩn ẩn có mấy phần nghe t h ô n g đúng lúc này phía trước núi lâm thâm chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận trận cuồng lệ tiếng giống trấn phụ cận cô diệp dì dao mà rơi tựa như rơi ra tuyết lớn đồng dạng ừ m g ặ p nguy hiểm trần minh đám người vô ý thức nắm chặt trôi lao ánh mắt cảnh giác bắt nhìn chuẩn bị kỹ càng tùy thời lưỡi dao ra khỏi vỏ tới lâm đồng yên lặng nói thầm trong lòng sớm đã đón được hẳn là cướp bóc tiểu c h ấ n vật liệu z o m bi e tự mình dọc theo con đường này đi đại khái xuất sẽ gặp phải bọn hắn lâm đông tính nhìn xem bọn này z o m bi e đức hạch gì dù sao vừa đi tới nơi xa lạ này hòn đảo tự mình thuộc về quan can tư lệnh chính là dùng thi thời khác có thể thu biên thị tốt nhất hợp nhất núi rừng bên trong mặt đất dung chuyển chuyển đến lộn xộn tiếng bước chân không bao lâu mông lung trong sương mù trắng bắt đầu xuất hiện từng cái z o m b i e gương mặt bọn hắn con ngươi s á m trắng trên mặt nổi gân xanh mở lớn miệm bên trong răng n a n h bên trên dính đầy vết máu hiện ra đen nhánh chi xác bởi vì huyết nhục thiếu thốn duyên hoặc là bộ phận cơ t h ị nhìn qua phá lệ kinh khủng vẫn là ngoại quốc dòm bi nhìn xem tương đối chính tông trình lạc y gì nghiêng đầu đánh giá những cái kia dòm bị giá người mạnh mẽ có giữa khu rừng băng băng mà tới có tại ngọn cây n h ả y vọt mau lẹ như vợ người nhưng thi bầy nhìn qua cũng không dày đặc dù sao chỉ có một ngàn chúng đối lâm đông bọn hắn tới nói quả thực thuộc về nhỏ c h ẳ n g diện chẳng lẽ là tiên phong bộ đội sao lâm đông yên lặng phân tích xem ra cái này thi vương thần trí không thấp vẫn rất hiểu xét lược biết trước phái ra chút dòm bi thăm dò một chút thực lực mình những cái kia dòm bị cấp tốc tới gần tựa như từng cái đói thú giống như tiếng gào thét liên tục. lâm đ ô n g có thể cảm nhận được bọn hắn khát vọng huyết n ụ c cùng giết chóc tín hiệu nhưng là bọn này d ò m b ì đem bọn hắn vây quanh về sau cũng không có trực tiếp công kích mà là nhìn chằm chằm tùy thời mà đ ậ u nhân loại không muốn làm vô vị chống cự gia nhập chúng ta có thể khỏi bị thống khổ người da đ e n thi vương cao lớn thân ảnh chậm rãi đi ra h u n g đồng bên trong tinh lòng lánh h i ệ n nhiên là muốn đem bọn hắn lây nhiễm nghèo khó thời gian nhất định phải tính toán tỉ mỉ khuyết thiếu huyết nhục có thể cướp bóc nhưng thi triều nghị phát triển lớn mạnh thì cần muốn càng nhiều dọn bị chiến sĩ đây cũng là hắn không có chủ động phát động công kích nguyên do tốt nhất có thể không tổn hao gì cầm xuống nếu không bỏ mình một con giòm bì tiểu đệ hắn đều sẽ cảm giác đến thịt đau trình lạc y vì đám người nghe không hiểu hắn mắt lóng lánh đánh giá b ố n phía quan sát những thứ này chính tông giòm bi người ra đ e n thi vương gặp tình trạng của bọn họ ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái cái này mấy tên nhân loại bị tự mình ngàn c h ú n g giòm bì chiều cường bao quanh vậy mà hoàn toàn không sợ ngược lại giống người không việc gì đồng dạng các ngươi nhìn cái gì không tệ đem ngươi đại bộ đội toàn bộ gọi tới đi lâm đồng quan sát một vòng phát hiện phụ cận tinh nhuệ số lượng ước chừng ba bốn trăm chúng dựa theo ngàn chúng thi chiều đệ tính tỷ lệ đã vượt qua một phần ba t í người h phi h được ư là t ờ n l u tú. Ừm. n g ư da đen thi vương lúc này cho váng đại bộ đội cái gì đại bộ đội đây đã là tự mình toàn bộ giá sản lâm đông gặp nó biểu tình ẩn ẩn đoán được cái gì không khỏi lộ ra vẻ thất vọng tổng cộng chỉ những thứ này a cũng quá ít điểm a người Người da đen thi vương nổi giận vô cùng bị tự mình bao quanh thế mà vẫn còn chê ít thật sự là quá p h ế p lối thi vương tán phát ra nghiêm nghị khí thế hung ác đã muốn phát động công kích hắn là một con lực lượng hệ xương cốt dị hóa thi vương cấp á thực lực chỉ nghe cánh tay kia chỗ giắc rung động lại có một thanh thon dài cốt nhận mọc ra phá lệ sắp bén thân hình bổ nhào tiến lên cơ hướng lâm đ ô n g c h é m tới giống phụ cận dòm bị các tiểu đ ệ cũng đi theo phát ra một tiếng c h ấ n thiên n ộ hống trong nháy mắt trở nên cùng lệ theo thi vương bộ pháp hướng trước mặt nhân loại vào tới mắt thấy trận chiến đấu này hết sức căng thẳng nhưng sau một khắc lâm đ ô n g tâm niệm vừa động ở giữa thi vực chi lực lan tràn ra kinh khủng tuyệt luôn áp lực đem số chúng dòm bị bao phủ nguyên bản sao động tràn diện trong nháy mắt này dừng lại phá phất không khí đều tùy theo ngưng kết những cái kia dòm bị thân thể cứng ngắc tựa như gánh vác lấy đại sơn nguyên bản giết chóc phấn khởi tất cả đều biến thành tín hiệu cầu cứu la ta không chịu nổi đây là năng lực gì hắn căn bản không phải nhân loại biến cố bất thình lình để bọn hắn sợ h ã i không thôi đám zombie mặt lộ vẻ thống khổ kêu rên lên tiếng sau đó liên tiếp đổ xuống người d a đen thi vương bằng vào lực lượng cường hóa cùng dị hóa xương cốt kiên cố trong lúc nhất thời ngược lại miễn cưỡng chống đỡ ở bất quá trong lòng lại sợ h ã i vật phẩn hắn đã cảm nhận được l ầ m đồng trên người thi vương huy áp linh hồn cũng nhịn không được run dày quay đầu quan sát tự mình tiểu đệ phát hiện có chút thực lực yêu cấp thấp nhất do bi thân thể rắt r u n động tựa như một bãi bùn nháo ngã xuống đất tự mình nguyên bản liền số lượng khan hiếm tiểu đệ không ngừng giảm quân số t r o người l dân đen thi vương càng thêm hoảng sợ nguyên bản công hãng thành trấn chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình nhưng bên trong hấp huyết quỷ thủy chung là hắn không thể vượt qua trở ngại nhưng hôm nay lại bị trước mắt thi vương giết sạch có thể thấy được hắn thực lực có cơ nào cường đại chính mình đến cùng chặn lại cái thứ gì người dân đen thi vương lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi gặp phụ cận đê giai dọm bị tiểu đệ vẫn tại không ngừng đổ xuống đoán chừng hắn hủy diệt toàn bộ thi triều đơn giản dễ như t r ở bàn tay đ ừ n g g i ế t đ ừ n g g i ế t ta đầu hàng ta nguyện thần phục với ngươi chương năm trăm ba mươi một trong rừng t a o nộ liên quan tới trong c h ấ n tình huống người da đen d ọ m bị rõ như lòng bàn tay dù sao bọn hắn bốn phía đánh du kích dựa vào cướp bóc các đại thị trấn huyết đ ụ c sống sót cái này thi vương nguyện vọng lớn nhất chính là phát triển lớn mạnh một ngày kia có thể công há một m tọa c h ấ n tử xem như thi xào lánh điện h ư n g dưới tay hắn thi triều tổng cộng chừng một ngàn hiển nhiên cũng không phải là ẻn bọn hắn đối thủ trốn người chạy ra loại tuyệt đối không thể bỏ qua đ lúc này lâm đông một đám ngay tại đường hẹp quanh co bên trên đi lại ánh mắt bốn phía quan sát chung quanh khô diệp bay xuống vang xào sạt vẫn như cũ bao phủ như xa giống như sương mù luôn luôn cho người ta loại mông lùng cảm giác lúc nào có thể tình thiên ta nghĩ phơi phơi mặt trời trần minh phản là nói làm sao nguyên một cái hỏa hệ giáp tình giả còn sợ hơi nước hay sao tôn vũ h à n g hỏi trần minh liên tục gật đầu ừ m chính là hỏa hệ giáp tình giả mới sợ ở mức đâu ta cảm giác chịu đều nhanh bút lên nước hiện tại cái này hoàn cảnh lớn đối t a không tốt người đến đâu cái nào đều hoàn cảnh lớn không tốt tôn vũ h à n g nhà danh nói hai người tính là thường ngày cãi nhau nô đản dư quang liếc về phía bọn hắn không khỏi vểnh vểnh lên miệng trong mắt tựa hồ còn ẩn ẩn có mấy phần ghen công đúng lúc này phía trước núi lâm thâm chỗ đ ỗ n g nhiên chuyển đến trận trận c u n g lệ tiếng giống trấn phụ cận cô diệm dì dao mà rơi tựa như rơi ra tuyết lớn đồng dạng ừng ặ p nguy hiểm trần minh đám người vô ý thức nắm chặt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 răng nhanh bên trên dính đầy vết máu hiện ra đen nhánh c h i s ắ c bởi vì huyết mục thiếu thốn duyên cớ không ít g i ò m bị da thịt đã nát giữa lộ ra bạch cốt tầm u, hoặc là bộ phận cơ thịt nhìn qua phá lệ kinh khủng vẫn là ngoại q u ố c g i ò m bi nhìn xem tương đối chính tông trình lạc y dị nghiêng đầu đánh giá những cái kia g i ò m bị giá người mạnh mẽ có giữa khu rừng băng băng mà tới có tại ngọn cây nhảy vọn mau lẹ như vừa người nhưng thi bầy nhìn qua cũng không dày đặc dù sao chỉ có một ngàn chúng đối lâm đông bọn hắn tới nói quả thực thuộc về n h chẳng diện chẳng lẽ là tiên phong bộ đội sao lâm đông yên lặng phân tích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 nhất định phải tính toán tỉ mỉ khuyết thiếu huyết nhục có thể cướp bóc nhưng khi triều nghị phát triển lớn mạnh thì cần muốn càng nhiều dòm bì chiến sĩ đây cũng là hắn không có chủ động phát động công kích nguyên lý do tốt nhất có thể không tổn hao gì cầm xuống nếu không bỏ mình một con dòm bì tiểu đệ hắn đều sẽ cảm giác đến thì đau trình lạc y gì là đám người nghe không hiểu hắn mắt lóng lánh đánh giá bột phía quan sát những thứ này chính tông dòm b ì người da đen thi vương gặp tình trạng của bọn họ ẩn ẩn cảm thấy kỳ quái cái này mấy tên nhân loại bị tự mình ngàn trúng dòm bì chiều cường bao quanh vậy mà hoàn toàn không sợ ngược lại giống người không việc gì đồng dạng các ngươi nhìn cái gì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 b người, người các ngươi lòng không phải trong trấn chạy ra nhân loại trốn diêm tư viễn nhìn c r u n g quanh đồng dạng cảm giác kinh ngạc trốn cái gì trốn toàn bộ hẹn gia tộc hấp huyết quỷ đều bị ta đại ca giết sạch cái gì người da đen thi vương càng thêm hoảng sợ nguyên bản công ham thành chấn chính là hắn tha thiết ước mơ sự tình nhưng bên trong hấp h u y ế t quỷ thủy chung là hắn không thể vượt qua trở ngại nhưng hôm nay lại bị trước mắt thi vương rết sạch có thể thấy được hắn thực lực có cơ nào cường đại chính mình đến cùng chặn lại cái thứ gì người da đen thi vương lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi gặp phụ cận đê dai d õ m bị tiểu đệ vẫn tại không ngừng đổ xuống đoán chừng hắn hủy diệt toàn bộ thi triều đơn giản dễ như trở bàn tay đ ừ n g rết đ ừ n g rết ta đầu hàng ta nguyện thần phục với ngươi chương năm trăm ba mươi hai quái vật khổng lồ phát hiện mình không đ ị lại người da đen dòm bị lập tức thỏa hiệp cầu xin tha thứ、Nha. lâm đ ô n g gật gật đầu đem thi vực thu hồi chủ yếu là cảm thấy những cái k i a cấp thấp g i ọ n bỉ không có tác dụng gì giúp bọn hắn đi vừa đi tạp chất kinh khủng thi vực lực lượng rốt c ụ c giống như thủy t r i ề u thối lui người da đen thi vương hai đầu gối mềm n ú n phù phù q u ỳ dạp xuống đất vừa mới chỉ là làm sơ chống cự liền hao phí hơn phân nửa thể lực mà cái khác g i ọ n bỉ cũng giống như thế phản phát xương đánh quả cả giống như tất cả đều hiệu xịu s u n g dưới nhìn về phía lâm đ ô n g ánh mắt tràn đầy é ngại lâm đồng ở trên cao nhìn xuống thấp mắt dò xét người ra đen thi vương gặp hắn này giống như hình tượng ngược lại là cùng lần đầu gặp tiểu hắc thời điểm có điểm gi đồng dạng làn da đen nhánh đồng dạng mang theo nghèo ca môn đánh du kích còn không có cố định lãnh địa thời gian qua mười phần càn cỗi người tên là gì lâm đông hỏi ta ta gọi lưỡi đ a o người da đen giòn bị dương m ắ t mắt chi tiết bàn giao nói lưỡi đ a o lâm đông làm sơ suy tư cảm thấy cái tên này không tốt lắm có chút không phù hợp tự mình thi xảo khí chất ta cho ngươi sửa lại đi tốt tốt người da đen thi vương liên tục đáp ứng nói giúp mình cải danh tự có thể tính bên trên một loại tán đồng nói rõ sẽ không giết chính mình đột nhiên hắn cảm giác cái này lão đại mới giống như rất hiền hòa tương đối tốt nói chuyện trong lòng lại ẩn ẩn còn có chút cảm động lâm đông xoa cảm làm sơ suy tư ngươi về sau liền gọi tiểu nhị hắc đi ngày thi vương sắc mặt cứng đờ nguyên bản cảm động tâm tình lúc này hóa thành hư không trên mặt một bộ danh phủ kỳ thực người da đen giấu chấm hỏi tiểu nhị hắc cái quỷ gì làm sao không thích à? lâm đông hỏi không có ta thật thích người da đen thi vương cứng ngắc nhẹ gật đầu ừ n vậy là tốt rồi lâm đông hài lòng nói thế là hắn đi vào trên tòa đảo này về sau thu hoạch hạng nhất tiểu đệ tiểu nhị hắc lười đao chỉ bất quá cái này chút tiểu đệ Qua quá nghèo khó. Thậm chí có chút tinh nhuệ trên thân, đều xuất dấu thực Thậm chút tinh trên thân, thối nghèo khó. chí hiện hư thối dấu hiệu. sự có giòm bi Đây lâm à dài thời huyết chưa h gian nguyên ăn nục có n l â đ ô n g vẫn như cũng là quen sử dụng thủ đoạn t r ư a uy hiếp lại lợi dụng đánh một cái bàn tay cho cái táo ngọt thế là phất tay ném ra ngoài trồng chất như núi nhỏ huyết n ụ c trong đó có thi thể của con người cũng có chút biến dị n h ẹ n trộn lẫn lấy một bình bình tinh hồng huyết tương thậm chí còn có không ít cấp bê tinh hạch n g ẫ mua cát tiểu nhị hát cái nào gặp qua như thế phong phú thể kiến lúc này ngụm nước chảy dòng ước chế không nổi khát máu xúc động mang theo một đám các tiểu đệ n h o nhao nhao tới trước bọn hắn ăn tươi nốt sống mút vào máu tươi xé rách âm thanh nhấm mất âm thanh liên tiếp không ngừng trong rừng lại b ả y biện ra một bức giòm bì ăn kinh khủng hình tượng trần minh đám người nhìn thẳng miết miệng mặc dù đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút kiên kỵ đ ư ờ n g tinh m u ộ n ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đây là giòm bì quật khởi phát triển quý tích sao tại cái này sương mù bao phủ trong rừng lại hình thành một cỗ mới tinh giòm bì thế lực bọn hắn không còn là kiên kỵ hấp huyết quỷ bị bốn phía vây quét tần nút cứu non mà là sắp hóa thân tàn sát hòn đảo cỗ máy chiến tranh môn la trong lãnh địa có ba lâm đông nói thẳng tìm hiểu nói bây giờ tiểu nhị hát đối với hắn tất cung tất kính lão đại bọn hắn thành thị trong xào h u y ệ t hấp huyết quỷ số lượng đạt tới mười vạn chúng vậy thật là không ít lâm đông yên lặng nói thầm bây giờ trên đảo này thuần trùng dòm bị quá ít phần lớn bị biến t r ù n g vi rút lây nhiễm xem ra cùng môn la cừng r á n quả thật có chút phong hiểm bên cạnh trần minh cùng diêm tư viễn một đám nói nhỏ nếu là đem giang bắc thi triều chuyển đến liền tốt vài phút bình định hết thể trở n ạ i nói nhảm cái này còn cần ngươi nói mấu chốt là mấy chục vạn thi triều nói đến là đến nha ừng hiện tại vấn đề là cường long không ép địa đầu x a nha người da đen thi vương kế tục nói mà lại môn la cũng không phải là hấp huyết quỷ điểm cuối cùng hắn còn có một cái thợ ư n g cấp cái gì diêm tư viễn một đám kinh hãi đều mặt lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi môn la không phải cấp ss bá chủ sao hắn làm sao còn có thợ ư n g cấp ừ n đúng vậy bởi vì cái kia thượng cấp đã từng tới tòa hòn đảo này đồng thời bằng vào sức một mình cải biến toàn bộ đảo cách cục biến thành hấp huyết quỷ trại chăn ngôi như thế nói đến biến chủng vi rút là hắn mang tới diêm tư viễn đá người trong nháy mắt nghĩ đến cái gì không sai tiểu nhị hắc vô cùng vững tin bật đầu tại cái kia thượng cấp không có trước khi đến ở trên đảo s á t thực không có biến chủng virus d i ê n tư viễn một đám hai mặt nhìn nhau trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh cửa la thống ngự mười vạn h ấ p huyết quỷ có thể nói là ở trên đảo tuyệt đối bá chủ thượng cấp của hắn khó có thể tưởng tượng sẽ kinh khủng đến cỡ nào cái kia môn la thượng cấp đến cùng là ai huyết hồng bá tước tiểu nhị hát c h ầ m rãi phun ra bốn chữ dứt lời không khí trong nháy mắt t an tĩnh huyết hồng bá t ư ớ c cái danh sưng này tràn ngập cảm giác c á bách chính là quỷ thi hồ sơ ghi lại cái thứ nhất quỷ thi tại các trong công ty đều gọi hô nó quỷ thi đứng đầu có thể xưng nhất vô giải tồn tại hắn đang nói cái gì trần minh hiếu kỳ hỏi q u ý thi huyết hồng bá tước danh xưng cường đại nhất thi vương thế lực trải rộng toàn bộ lam tinh bởi vì diêm tư viện lúc đầu là test nhân viên về sau mới đi chỗ tránh nạn cho nên đối với cái này biết sơ lược hắn biết do huyết hồng bá tước kinh khủng cái tiên là có thể cùng test tổng bộ địch n ổ i tồn tại trần minh tiếp tục hỏi đã mạnh như vậy vì sao tại long quốc chưa nghe nói qua khả năng thời gian chưa tới đi theo tận thế phát triển hắn sớm tối phải hướng long quốc độc thủ có lẽ cũng sớm đã độc thủ chỉ là tiền phục tại chỗ tối chúng ta còn không có phát giác d i ê n tư viễn mắt lộ giá suy nghĩ nói trần minh nghe vậy một trận kiếm kỵ mặc dù chỗ tránh nạn phát triển không tệ thời gian qua rất tán ổn nhưng cái này dù sao cũng là tận thế sinh tồn vẫn như cũng là loại xa xỉ chỗ tránh nạn cùng thế giới đỉnh cấp thi vương so sánh nhỏ bé tựa như sâu kiến vạn nhất bọn hắn ra tay với long quốc tùy tiện làm hạ đánh lén cái k i a đối với nhân loại chính là thai hỏa ngập đầu lâm đ ô n g yên lặng tự hỏi theo đem hấp huyết quỷ mạch lạc thăm dò hắn tựa như phát hiện một cái quái vật khổng lồ mặc dù trước đó nhìn qua quỷ thi hồ sơ nhưng phía trên liên quan tới huyết hồng bá tức tin tức cũng không nhiều chỉ là biết có cái tên này mà lại thực lực rất mạnh cũng không có cái khác cụ thể khái niệm theo thi x à o quyết t r ư ơ n g cả hai tất nhiên sẽ sinh ra xung đột lâm đ ô n g biết mình cùng nó một trận chiến không thể tránh được vẫn là trước giải quyết một cái môn la đi trừ bỏ trên đảo thế lực cũng coi như phá hủy hắn một chút căn cơ giải quyết như thế nào thật chẳng lẽ muốn cứng rắn mười vạn thi triều trình lạc y thì hỏi đi trước trong thành nhìn kỹ hãng nói đi lâm đ ô n g tự hỏi cho dù hắn quỷ kế đa đoan cũng phải trước tìm hiểu một chút tình huống cụ thể hiện tại ưu thế lớn nhất chính là địch sáng tạ tối bằng vào lâm đồng láo lục thủ đoạn muốn cạo chết một con ss hấp hết quỷ Đoán chừng cũng không tính rất khó khăn. Trước khăn. khó thi bao lâu về sau bọn hắn liền đi ra sân lâm đập vào mi mắt chính là đầu vào thành đường cái hai bên cỏ dại rậm rạp nhưng lộ diện có chút hợp quy tắc phía trên tạp vật đều bị thanh lý đến một bên bởi vì các đại thị trấn vận chuyển lương thực đều cần trải qua nơi đây cho nên bị cố ý bảo dưỡng qua trước kia tiểu nhị h ắ còn c ở lại chỗ này ngồi sồn qua điểm có thể bởi vì khoảng cách thánh gia thành tương đối gần cho nên tương đối nguy hiểm về sau cũng liền từ bỏ tại đường cái phía trước cách đó không xa có thể trông thấy không ít rách nát kiến trúc sừng sững tại hoang vu giữa đồng trống kia là tận thế trước tàn dấu vết lưu lại lão đại dọc theo con đường này đi thẳng chính là thánh gia thành vùng ngoại thành thánh gia trấn nơi đó cũng là tòa trại chăn nuôi mà lại không chỉ có nuôi nhốt nhân loại còn làm cho nhân loại nuôi chút gà trâu các loại xúc vợt tiểu nhị hc giảng giải、Nha. lâm đông gật gật đầu quả nhiên nếu là vẹn vẹn cung cấp huyết nục vẫn là nuôi dưỡng súc vật đến nhanh mà lại cảm giác phong phú hương vị càng tốt nuôi nốt nhân loại mục đích chủ yếu là vì bồi dưỡng tinh hoạch cùng nghiền ép bọn hắn sức lao động dù sao có chút chi tiết công tác dọn bị căn bản là không có cách đảm nhiệm tỷ như chăn nuôi nghiệp khả năng không để ý liền đem những cái k i a r a súc lây nhiễm dẫn đến trực tiếp diệt chủng cuối cùng thu hoạch được một đám d ò m bị thú trần minh cùng diêm tư viện đám người nao nhau, nhau nghị luận trong lòng cảm khái và phần cái cửa này la có thể nhà làm cho nhân loại nuôi súc vật sau đó còn hút máu của bọn hắn, chỗ tốt đều để hắn chiếm. Ừ d i ê m tư viễn gật gật đầu xem ra ngày tận thế tới về sau nơi này đã hình thành mới sinh thái hệ thống chỉ là nhân loại không còn là chuỗi thức ăn tầng cao nhất ai kỳ thật không chỉ tận thế bất kỳ cái gì thời đại người bình thường đều như vậy ta trước kia lúc làm việc cũng mỗi ngày bị lao bản b ó p lột nghiện ép cuối cùng mệt mỏi ra một thất bệnh nửa xu không có còn lại trần minh chợt nhớ tới lúc trước tôn vũ hàng cười dẫn nói vậy ngươi không có tìm xem chính mình nguyên nhân t h i ê n lương t r ư ớ n g không có t r ư ớ n g có hay không chăm chỉ làm việc con trách ta không cố gắm thôi trần minh n i t miệng chợt nhớ tới hỏi đúng rồi vũ hàng n g ư ơ i tại tận thế trước là làm công việc gì ta liền một cái công ty viên chức chín trăm chín mươi sáu a vậy n g ư ơ i đây là phúc báo trần minh gật đầu tán đồng nói mấy người bọn họ tán gâu với nhau mà lâm đ ô n g ánh mắt nhìn về phía phương xa tại thánh gia thành bên cạnh chính là một tòa vùng ngoại thành tiểu chấn đoán chừng càng đi về phía trước liền gặp được nhân loại hoặc là hấp h u y ế t quỷ tiểu nhị hắc ngươi tại sơn lâm bên ngoài chờ xem tùy thời nghe tín hiệu của ta được rồi không có vấn đề tiểu nhị hắc lập tức gật đầu đáp ứng hắn dẫn theo ngàn chúng thi triều mục tiêu quá lớn nếu như bây giờ bị phát hiện dễ dàng đánh cỏ động rắn lâm đ ô n g dự định trước vào xem tình huống chật hắn dẫn đầu trình lạc y hè mấy người một đường đi thẳng về phía trước quả nhiên không bao lâu về sau bọn hắn liền tới đến thị trấn pha vi bên trong xuất hiện đại lượng nhân loại khí tức đương nhiên càng nhiều thì là hấp huyết quỷ t o à này thị trấn quy mô so hẹn gia tộc t r ư ở n g quản lớn hơn nhiều dù sao bên cạnh chính là cửa la lão tổ thánh gia thành mà lại thị trấn cũng không có rào chắn cùng thủ vệ bởi vì bọn hắn căn bản không sợ lọt vào tập kích cũng không sợ nhân loại chạy trốn đây là sát bên hạch tâm thi triều lực lượng lâm đồng một đám rất dễ dàng tiến vào bên trong trên đường phố người đến người đi nhân khẩu có chút dày đặc chỉ bất q u á trong đó không ít sắc mặt trắng bệnh thân thể suy yếu khả năng bởi vì lâm đông một đám long quốc gương mặt nguyên nhân đường phố hai bên không ít người ánh mắt đều trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm đương nhiên cũng có h ấ p huyết quỷ đáy mắt âm thầm lóe ra h u n g quang từ ngực trần minh bờ môi phát khô vô ý thức nuốt n g ụ m nước bọn cái cổ có chút cứng ngắc bởi vì không dám đến chỗ nhìn loạn chúng ta cứ như vậy trắng trận đi tới có chút không tốt lắm đâu cái kia có cái gì không tốt lắm vùng ngoại thành tiểu chấn m ạ thôi cũng không phải thi xảo h ạ n tâm tôn vũ h ằ n nói được tôi trần minh bất đắc đ di ánh p kỳ thật h cái c ấ n ỏ n mắt quét nhìn qua còn có không ít vị nữ đứng tại đường đi bên cạnh ăn mặc trang điểm lộng lẫy mặc thanh lương các nàng tóc vàng mắt xanh ngũ quan lập thể phổ biến rất cao gậy có một đôi đôi chân dài tràn ngập dị vực phong tình để cho người ta có chút mắt l o n g l o n g hở các nàng là làm gì gái đứng đường đằng sau chính là kỹ viện diêm t ừ viễn giải thích nói trần minh v ậ n thế nhìn lại phát hiện đằng sau kiến trúc người đến người đi nhưng bảng hiệu bên trên đều là ngoại quốc chữ hắn cũng xem không hiểu lại còn có loại địa phương này ừ m nguyên bản nước ngoài mở kỹ viện chính là hợp pháp làm sao người nghĩ vào xem không không không ta cũng không đi ngươi trần thúc như thế người đ ừ n g đắn làm sao có thể đi loại địa phương kia trần minh đầu lắc ngoảy ngoảy đồng dạng chủ yếu nhất vấn đề là nơi này hấp huyết quỷ quá nhiều biến chủng vi rút sức cuốn hút lại rất mạnh hơi bất lưu thần liền có thể trúng chiêu trong lòng của hắn cũng thời khắc báo cho tự mình càng mê người càng nguy hiểm trên đầu chữ sắc có cây đao cũng không thể tái phạm trước kia sai lầm tôn vũ hàng liếc mắt nhìn hắn trong lòng có chút không nghĩ tới thế mà giải trí nhớ những cái kia gái đứng đường gặp bọn họ trải qua nhao nhao c ư ờ i trào hỏi không ngừng nháy mắt ra hiệu miệng bên trong bô bô nói nghe không h i ể u ngôn ữ lâm đông một đám căn bản không để ý nhìn không chớp mắt trực tiếp xuyên qua trước tiên tìm một nơi đặt chân đi do xét t r a một chút tình hu t r ì n h lạc y như một đám gật đầu nói hậu phương tôn tiểu cường ánh mắt liếc nhìn tựa hồ phát hiện chỗ tốt chỉ một ngón tay nói chúng ta đi nơi đó mấy người ánh mắt thuận thế nhìn lại nơi đó là một tòa tầng hai lầu nhỏ cùng cái khác bề ngoài cửa hàng khác biệt bởi vì trên bảng hiệu lại có long quốc chữ c ơ m g chưa quán xem ra giống như là long quốc người mở diêm tư viết nói trần minh hơi kinh ngạc không nghĩ tới a tại tha hương nơi đất khách quê người còn có thể gặp phải đồng hương chúng ta long quốc người đã trải qua đi hướng toàn thế giới cái này rất bình thường diêm tư viết nói đi vào nhanh một chút đi bên trong nhất định có rất nhiều ăn ngon tôn tiểu cường có chút không kịp chờ đợi bất quá dưới mắt nơi này xác thực rất thích hợp bọn hắn bởi vì lòng quốc người xuất hiện tại bên trong trong nhà hàng cũng sẽ không lộ ra rất đột ngột thuận liên có thể tìm được đồng hương tuân hỏi một chút nơi này tình trạng lập tức lâm đông mang theo cả đám hướng nhà kia cơm chưa quán đi đến chương năm trăm ba mươi b ố truyền tờ giấy nhỏ bọn hắn mới vừa vào cửa liền có cái lao bá ba tiếng lên đón hắn dáng người gầy yếu tóc mai đều bạc nhưng từ bề ngoài đặc thù bên trên nhìn đúng là lòng quốc người hoan nên quang lâm lao bá chúng ta là đồng hương a chúng ta cũng là từ long quốc tới trần minh vội vàng khách xáo đạo tâm tình có chút kích động、Khủ. bên cạnh tôn vũ hàng một tiếng h o nhẹ liền tranh thủ nó đánh gãy cũng làm cái nháy mắt t r â n minh tiếu d u n g cứng ngắc bởi vì rất nhanh kịp phản ứng lão giả mặc dù là long quốc người nhưng chưa hẳn không phải hấp huyết quỷ lão bá bá n h ế t miệng cười một tiếng khỏe mắt nếp nhăn trồng chất đồng hương tốt đồng hương tốt đi ra ngoài bên ngoài liền phải chiếu cố nhiều hơn các ngươi tùy tiện ngồi đi được t r â n minh nhẹ gật đầu lập tức bọn hắn tìm một cái bàn ngồi xuống ánh mắt quá nhìn phát hiện trong nhà ăn người cũng không ít ngoại trừ lao bá kia bên ngoài vẫn như cũ toàn là người ngoại quốc cũng không có gặp lại cái khác đồng hương trần minh tặc mi thử nhãn quan sát đến đem thanh âm ép đến thấp nhất hỏi vừa rồi lao ba k i a là người hay quỷ quỷ lâm đông chỉ phun ra một chữ bởi vì cũng không có từ nó trên thân phát giác được nhân loại khí tức t trần minh hít vào ngụm khí lạnh ám đạo tự mình lại kém một chút lại bị lửa có thể thật là khiến người ta khó lòng phong bị xem ra không chỉ có phải cẩn thận mỹ nữ ngay cả lao già họng hẹm cũng phải chú ý ai ta đi lấy ăn tôn tiểu cường có thể không cần quan tâm nhiều cầm lấy hai cái bàn ăn liền chạy hướng chọn món ăn cửa sổ chạy tới cái này phong ăn là tự phục vụ thức cùng nhà ăn không sai bị lắm món ăn đều là làm nhất đại n ộ i muốn ăn cái gì tự mình đi lấy cái này cái này có thể ăn sao trần minh không khỏi lẩm bẩm lâm đ ô n g ánh mắt quan sát đến phát hiện nơi này thực khách toàn bộ đều là nhân loại dù sao hấp huyết quỷ là ăn thịt sống uống m g u tươi cho nên bình thường sẽ không tới đây tính tiền phương thức cũng không phải dùng tiền tệ mà là dùng nao đan hoặc là tinh hạch chỉ chốc lát tôn tiểu cường bưng không ít đồ ăn trở về trong đó có thịt kho tàu hàng tiêu heo liễu dây leo tiêu đuổi gà cầm thịt các loại còn có không ít cơm mùi thơm tràn ngập nhật khí bốc lên mợ làm tôn tiểu cường nói xong liền bắt đầu cơm khô trần minh trực câu câu nhìn chằm chằm hắn n g ụ c nước đều muốn chạy ra nhưng trong lòng suy nghĩ chủ tiệm đều là hấp huyết quỷ cũng không sợ bị lây nhiễm thế nhưng là tôn vũ hàng cùng đường tinh muộn đám người cũng ngao n g a o đi theo đậu b ú a trải qua bọn hắn phân tích cái này đồ ăn ở bên trong hẳn là an toàn trần minh thấy thế triệt để nhịn không được theo sát lấy ăn m ấ u nghiến ừ m thật là thơm bọn hắn một biểu hiện của mọi người cùng cái khác thực khách không có gì khác biệt cũng coi là hoàn mỹ dung nhập trong đó chỉ có lâm đông còn đang quan sát chung quanh tình huống chủ tiệ bao quát những phục vụ khác viên hiển nhiên đều là hấp huyết quỷ mà thực khách là nhân loại bình thường hấp huyết quỷ mở nhà hàng khiến nhân loại ăn n g ấ m lại cũng là đủ lý kỳ bất quá này cũng vẫn có thể xem là một loại hài hòa chung sống phương thức tại thông hướng lầu hai nơi thang lầu người đến người đi nơi này lầu một là ăn uống lầu hai thì là rừng chân địa phương không bao lâu từ lầu hai thang lầu đi xuống nữ hải hắt tóc dài phiêu giật làn da trắng nón đen nhánh con người từ bề ngoài kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên trên nhìn rõ ràng cũng là lòng quốc người a nữ hải nhìn thấy lâm đông một đám sắc mặt hơi có chút kinh ngạc nhìn xem trần minh lang thôn hổ yết bộ dáng ă tất cả đều là đun sôi đồ ăn đen nhánh đôi mắt l o a sáng n à n g nhìn chung quanh gặp không ai chú ý mình làm sơ sau khi tự hỏi liền hướng bọn hắn một bàn đi đến nữ hải cũng không lộ ra chỉ là vừa đi một bên xuất ra cái lời ghi chép dùng bút tại trên đó viết cái gì nguyên bản trần minh ngay tại miệng lớn cơn khô đột nhiên cảm giác được một làn gió thơm sông vào mũi dĩ nhiên không phải đồ ăn hương mà làn ữ nhân mùi thơm cơ thể hắn nhắc khoe miệng n é o m gậy còn dính lấy hạt cơm ngay cả bận điệu ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một người dáng dấp xinh đẹp mỹ nữ chính hướng mình tới gần mỹ nữ rất cẩn thận một bộ hưng hở bộ dáng ám đâm đâm đem cái tờ giấy nhỏ ném ở nó bên c t r â n minh một mặt dấu chấm hỏi làm sao chuyện gì hắn mang theo trong lòng hiếu kỳ vội vàng cầm lấy tờ giấy nhỏ đem nó mở ra xem xét phía trên lại viết số phòng đến lầu tháng hai năm hai n ba t r ă n h một tìm ta cái này như là trước kia t r â n minh khẳng định âm thầm mừng d ỡ cảm thấy là tự mình phong lưu p h o n g khoáng chiếm được mỹ nhân phương tâm đi số đào hoa nhưng hắn hôm nay nhìn xem nữ hài bóng lưng dáng vẻ thức tham ề m mại tràn ngập sức hấp dẫn yêu quái khẳng định l à yêu quái thèm thúc thân thể thật coi thúc ta một điểm phân rõ năng lực đều không có sao ta nhưng không lên cái kia đang bên cạnh tôn vũ hàng đám người đương nhiên đều chú ý tới chi tiết này trần thúc có mỹ nữ cho ngươi chuyển tờ giấy a ừ m g trần minh con mắt quay trò n chuyện nghĩ thầm vũ hàng cái này t i ể u tử bởi vì ký sinh phái sự t ì n h cũng không có ít trào phúng chính mình tốt nhất để hắn cũng tới mắt l ử a nhìn hắn còn tốt không có ý tứ hạng a vừa rồi cô bé kia x i n h đẹp không rất xinh đẹp nha về sau cũng đừng nói thúc không tốt thúc đem cơ hội lần này tặng cho ngươi trần minh đem tờ giấy nhét vào trong tay hắn tôn vũ hàng mang theo nghĩ hoặc mở ra xem xét một phen mặt lộ vẻ, vẻ suy tư trần minh thấy thế mặt mày hớn hở nói đi thôi người ta gian phòng đều cho người mở tốt nha được thôi tôn vũ hàng gật gật đầu đứng dậy liền hướng lầu hai đầu bậc thang đi đến trần minh thấy thế thần sắc liền giật mình cái này tiểu tử thật đi nhưng hắn cũng không thế nào lo lắng bởi vì cho dù nữ hải là hấp huyết quỷ lấy tôn vũ hàng thực lực hôm nay tự vệ hoàn toàn không có vấn đề liên đ ể người trẻ tuổi thật dài giáo hơn đi nhìn về sau còn chào không chào p h ú n g ta sau một lát mấy người bọn họ ăn uống no đủ đem trên b à n thức ăn quét sạch xanh xanh tôn tiểu cương bụng tròn chĩa co cắp trên ghế xỉa răng dễ chịu bán ớp t r ì n h lạc y rìa đám người liếc mắt nhìn hắn tại tận thế hoàn cảnh dưới có thể mọc mập người cũng không nhiều cái này tôn tiểu cường coi như một cái mặc dù ngựa xe vất vả một đường t r i n h chiến nhưng cũng không có chậm trễ hắn ăn uống khuôn mặt t ử so trước kia tròn không ít vậy đại khái chính là trong truyền thuyết người ngốc có ngốc phúc một lát tên tia lao ba bá gặp bọn họ ăn xong một mặt mỉm cười chậm ung dung đi tới các vị đồng hương kết một chút sổ s á c đi trần minh đám người quay đầu trông lại gặp nó tiều tụy trên mặt treo tiểu dung dày đặc nếp nhăn chất ống lộ ra phá lệ âm chầm gia hỏa này thế nhưng là chỉ hấp huyết quỷ lâm đông theo tính thế nào? không nhiều những thức ăn này tổng cộng một viên cấp phá tinh hạch lao giả vẫn như cũ cười mịn có thể t r ầ n minh một đám đôi mắt t r ừ n g lên đã không để ý tới hắn là sinh vật gì l i ê n những thức ăn này người muốn cấp phá tinh hạch người không biết cấp phá tinh hạch giá trị sao thế nào không đi cất đâu ta đương nhiên biết lao giả mặt không đổi sắc tựa hồ sớm đã đoán được bọn hắn phản ứng tại tận thế hiện giai đoạn cấp s liền có thể xưng chúa tể một phương cấp phá vẫn là hạch tâm sức chiến đấu tổng thể tới nói vẫn là rất thưa tớt bọn hắn ăn đồ ăn xa xa không đáng một viên cấp p tinh hạch nhưng là chúng ta tiểu điểm chính là cái này giá nếu như các ngươi nếu là không giao lời nói vậy ta có thể báo cho trên trấn thủ vệ chương năm trăm ba mươi lăm c h ắ p tay nhường cho đám người cũng đều hiểu lao giả này tử minh hiện là cố ý thấy mình võ trang đầy đủ giống như là một con dê béo cho nên công phu sư tử ngoạn lâm đ ô n g suy nghĩ một chút nói trước cho chúng ta mở mấy gian phòng đi đến lúc đó cùng một chỗ tính tiền a khả năng này sẽ thu phí cao hơn lao giả cười ha h à nói h i ệ n thị rõ vẻ tham lam có thể lâm đ ô n g chủ yếu là muốn cho trình lạc y gì bọn hắn dàn xếp lại sau đó tự mình lại bắt đầu gây sự tình lập tức tại lao giả dẫn đầu dưới bọn hắn một đám hướng lầu hai rừng chân địa phương đi đến lên bậc thang về sau là một đầu hành lang hai bên đều là khách phòng trong lúc đó trần minh còn đi ngang qua hai mươi ba không một gian phòng cố ý liếc một cái phát hiện bên trong rất t an tĩnh một điểm động tĩnh đều không có chuyện ra sao vũ hàng sẽ không thật bị hấp huyết quỷ ăn hết đi hắn âm thầm cân nhắc nhưng bởi vì lão g i ả hỏng hẹm ở đây cũng không tốt nói thêm cái gì sau một lát lão g i ả đem gian phòng an bài hoàn tất hắn tựa như có chuyện gì tạm thời chất xuống lầu diễu tư viễn vội vàng đóng cửa phong lại thoáng nhẹ nhàng thở ra cái này trong chân hấp huyết quỷ không y ta s á c thực rất nguy hiểm vũ hằng vừa mới còn bị hấp huyết quỷ lừa gạt đi thời gian dài như vậy không có động tĩnh nếu không chúng ta nhanh đi xem một chút đi trần minh đã bắt đầu lo lắng cảm thấy có chừng có mực là được rồi dù sao hai người đồng đội t ì n h nghĩa vẫn rất thâm hầu cái kia không phải hấp huyết quỷ vừa mới mang đi hắn là cái hoạt bát nhân loại lâm đông nói thẳng nói a hả trần minh ngơ ngác một chút về sau biểu lộ biến kinh nghi không phải hấp huyết quỷ nếu là những người khác nói như vậy hắn hơn phân nửa là sẽ không tin nhưng xuất từ lâm đông miệng vậy khẳng định không sai được chẳng phải là nói không được vậy ta càng đến đi xem hắn một chút trần minh ý thức được tự mình bỏ qua cái gì quay người chạy ra cửa đi thẳng tới hai mươi ba không một trước cửa một tay lấy nó đ ẩ y ra trong phòng lập tức chuyển đến một trận mùi thơm ngát sông và múi chỉ gặp một t r ư ơ n g trên giường lớn ngồi hai đạo nhân ảnh một tên nữ hài hai mắt đấm lệ cảm xúc rất kích động ghé vào tôn vũ hàng cánh tay chỗ chính khóc bang bang đừng khóc tiểu nghiên hấp huyết quỷ thời gian không nhiều lắm chúng ta đều sẽ sống sót tôn vũ hàng vỗ cô nương phía sau lưng ôn lu an ủi trần minh con mắt trường lão đại khuôn mặt đờ đẫn nhìn xem một mặt này vũ hàng hở trần thúc Các tất cả cái cảm cùng quái. ngươi lên、rồi. Tôn、vũ、Hàng thuận miệng trao hỏi. Không phải, cái này. Trân Minh một bộ muốn nói Tôn Hàng Ngươi đến nào? Nàng không rồi. hỏi. phải, lại thôi biểu phải tất trao một thấy thế thật hấp lộ. là Vũ Vũ huyết quỷ. kỳ bộ ừ m nàng gọi l i n h yên là người bình tường h loại long quốc đồng hương đến cái này du học học sinh từ khi ngày tận thế tới về sau liền bị vây ở cái này tôn vũ hàng giải thích nói ngươi ngươi hiểu rõ thật cặn cái nha trần minh nói tạm được tôn vũ hàng gãi đầu một cái trần minh trong lòng cái này khí gấp tự trục đùi Tự m ừng đi, đi trần minh cũng là có nỗi khổ không nói được kiên chỉ gật gật đầu nói thật là tốt vừa dứt lời phía ngoài trong hành lang lại truyền tới một tiếng bước chân là nhà hàng tên lão giạc kia từ cửa thang lầu xuất hiện suýt là quái vật đến rồi đinh nhiên trong nháy mắt khẩn trương lên cứ ở, ở trong ngôi trường này mỗi thiên đô nơm nớp lo sợ nhưng cũng may lão già không tìm đến bọn hắn mà là từ cửa gian phòng trải qua trực tiếp đi vào chết đối diện gian phòng đưa tay đập mạch cửa mở cửa mở cửa trần minh mấy người nằm sấp tại cửa ra vào nhìn một chút đây không phải là tiểu trình bọn hắn gian phòng sao lại đi tìm bọn họ làm gì nguy rồi hấp huyết quỷ h ỉ nộ vô thường bằng hữu của ngươi nhóm nguy hiểm đinh nhiên mặt lộ vẻ vẻ lo lắng nguy hiểm trần minh cùng tôn vũ hàng đương nhiên không đội lão nhân này năm lần bảy lượt đến phải dối còn nói không chừng ai nguy hiểm đâu chỉ nghe cách c á một tiếng tại lão già đập tầm ầm phía sau cửa cửa phòng được mở ra hắn trên mặt mang âm trầm t i ể u d u n g cất bước đi vào trong đó đi mau chúng ta cũng qua đi nhìn xem có thể không thể giúp một chút bằng hữu của ngươi đinh nhiên lo l ắ n g nói a cái kia quá khứ đi trần minh cùng tôn vũ hàng hai người cũng không có nói thêm cái gì theo sát lấy hướng chỗ kia gian phòng đi đến lao giả sau khi đi vào phát hiện lâm đông trình lạc y cùng tôn tiểu cường bọn người tại tôn tiểu cường đang lúc ăn sau bữa ăn hoa quả một mặt đắc ý hoàn toàn không để ý cái khác trình lạc y thì là lao sạch lấy sao bằng nào ngay cả đầu đều không nhắc tựa như không có thấy lao giả đ ồ n dạng chỉ có diêm từ viễn mở miệ hỏi ngươi lại tới làm gì đương nhiên là thu vào làm thiếp phí hết lao giả nhìn về phía trình lạc y gì trong tay sao băng đao đôi mắt không khỏi sáng lên hiện tại ngoại trừ cấp phá tinh hoạch ta còn muốn cây đào kia trình lạc y gì xoa đao động tác một trận cái này mới chậm rãi n g n g đầu phát hiện lao nhân này ánh mắt cũng không tệ lắm sao băng đao trên thế giới này cũng là độc nhất vô nhị vũ khí giá trị khó mà đánh giá trình lạc y gì không có nói nhiều quay đầu nhìn về phía một bên lâm đông lâm đông cũng không nói chuyện chỉ là khẽ gật đầu được thôi trình lạc y gì cầm trong tay sao băng đao chậm rãi đứng dậy làm tình cảm chân thành thân bằng tay chân huynh đệ điểm ấy ăn ý vẫn phải có lão giả thấy thê n h ữ mày xuống đã ẩn ẩn phát giác được không thích hợp các ngươi chơi cái gì không phải là muốn tạo phản á sẽ không ta chính là nghĩ đưa đao cho ngươi n h a cái này còn tạm được lão giả hài lòng gật gật đầu sau đó r u ô i ra tiểu tụy tay có thể trình lạc y gì ở đôi mắt ngưng lại n h ấ c đao chính là một chạm sắc bén đao mang pha không từ lão giả cái cắm chỗ một mực chém tới đỉnh đầu lão giả tràn đầy nếp nét mặt ở giữa xuất hiện đầu tơ máu lúc này bị một phân thành hai ngươi ngươi ánh mắt hắn chừng lão đại thần sắc kinh hãi tới cực điểm tràn đầy vẻ không thể tin được sau đó lảo đảo lui lại hai bước huyết dịch phốc thử một tiếng từ tổn thương miệng phương ra sau đó thân thể ngã về phía sau lão giả thi thể ầm vang ngã xuống đất hậu phương nơi cửa xuất hiện trần minh mấy người mặt trong đó đinh nhiên g gương mặt xinh đẹp kinh ngạc hiển nhiên không nghĩ tới là như thế này kết quả chết chết rồi không cần quá kinh ngạc đây là trình tỷ cơ bản thao t á c làm tôn vũ hàng khoát tay h á o đinh nhiên g ngầm đầu nhìn về phía trình lạc y thành mặt lạnh làn da chấm nõn khuôn mặt biệt mỹ chém giết một con hớp huyết quỷ đinh nhiên g thầm nghĩ chỉ gặp trình lạc y lìa dơ lên sao băng đao nguyên bản sáng loáng trên lưới đao lại nhiễm phải một chút vết máu nàng gương mặt xinh đẹp lập tức sụt xuống mạch tra sát chương năm trăm ba mươi sáu có chí chi sĩ đinh nhiên sạ mặt lại nguyên lai là lo lắng cho mình đao bất quá trong lòng càng thêm vững tin đây tuyệt đối là cái đại lão Các các vị đồng bào, ngươi, các ngươi bào, t ố t tiến Đi gian p h ò n nàng thường g về sau, nàng phi h bức à o hỏi. Trình ngươi tốt. Ứng tiếng. ứng tốt. thì lạc y Sau đó tôn n vũ h à giới đ lên t r ư c n ó vị này xem như chúng xem thiệu a m i n hữu, n nghiên, sinh. h học Theo giới i du t nó nói linh yên sớm liền phát hiện thị trấn trần tướng nơi này chính là cái ma quật mà lại nửa tòa đảo đều bị hấp huyết quỷ thống trị b ọ thế là rất nhiều đến từ long quốc du học sinh không có cam lỏng dự định phấn khởi phản kháng linh yên chính là một cái trong số đó Bọn hôm nay vừa lúc trông thấy trần minh bọn hắn ăn như hổ đói ăn đều là thực phẩm chín có thể kết luận không phải hấp huyết quỷ thế là liền ám đâm đâm chuyển tờ giấy nghĩ lôi kéo bọn hắn ra nhập phản kháng tổ chức nguyên lai、like、là dạng này trần minh nghe nói tiền căn hậu quả ảo não đập thẳng đùi nói s ớ m nha làm sao không nói s ớ m đâu trình lạc y ghệ nước g mắt hỏi m ô n la thế nhưng là cấp ss biến chủng z o m bi e thống ngự mười vạn thi t r i ề u chỉ bằng các ngươi năm trăm n g ư ờ i liền muốn lật đổ sự thống trị của hắn sao không lật đổ sự thống trị của hắn sau đó thoát đi hòn đảo này trở lại long quốc đi đinh nhiên đôi mắt sáng lấp lóe tràn ngập tín n h i ệ m cảm giác trình lạc y thì cảm thấy như thế có thể thực hiện nhưng đối với bọn hắn tới nói hy vọng vẫn như cũ phi thường xa vời không nói trước kiến tạo t h u y lớn cho dù bọn hắn thành công chạy đi cũng muốn vượt qua kinh khủng hải vực nơi đó có siêu cường phong bạo hoặc là biển sâu biến dị thú tùy tiện thứ gì liền để bọn hắn táng thân đáy biển hoàn toàn là cựu tử nhất sinh cục diện mà lại coi như đến long quốc cũng chưa chắc thấy an toàn tận thế là toàn cầu tận thế ta biết con đường này vô cùng gian nan nhưng chỉ phải kiên trì liền có hy vọng cho dù chết ở trên đường ta cảm thấy cũng đáng được đinh yên cực kỳ kiên định nói cho dù là bọ mình cũng không muốn sống ở cái này luyện trong ngục trình lạc y gì ở đối loại này phản kháng tinh thần biểu thị phi thường tán thưởng được rất có tinh thần cái kia ngài muốn hay không gia nhập chúng ta người nhà được biết đinh nhiên thấp phỏng trong lòng mà hỏi trình lạc y gì làm sơ suy tư dù sao muốn giết hấp h u y ế t quỷ nhiều một ít giúp đỡ cũng là rất tốt mặc dù bọn hắn khả năng không có gì dùng nhưng cũng hầu như so không có mạnh ta có thể gia nhập thật sao cái kia thật sự là quá tốt đinh n i ê n hưng phấn kém chút nhảy dựng lên đêm nay để ngài nhìn một chút thành viên khác có sự gia nhập của các ngươi mọi người nhất định sẽ rất vui vẻ trình lạc y không có vội vã đáp ứng lại quay đầu nhìn về phía lâm đ ô n g nghĩ đến tuân hỏi một chút ý nghĩ của hắn lâm đ ô n g thì biểu thị không quan trọng các ngươi muốn đến thì đến đi vậy còn ngươi ta đi ra ngoài trước tiêu sái tiêu sái bọn hắn nhân loại ở giữa sự t ì n h lâm đ ô n g không muốn đi theo lẫn vào cái này thị trấn có tòa cực lớn c h ạ y chăn nuôi nơi đó sung túc huyết nục h í n h chờ lại mình đoán chừng còn có không ít c h â u dê gà loại hình thế là thân hình hắn đảm đạm trực tiếp tại biến mất tại chỗ không thấy hắn hắn đi đâu rồi đinh yên gặp màn quỵ dị này trong lòng kinh ngạc dùng sức rủi rủi con mắt còn cho là mình hóa mắt trình lạc y gì đã sớm đón được hắn tất nhiên sẽ đi trại chăn ngôi hắn tìm gà đi cái gì đinh nhiên g mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi ám đạo đô i lúc nào còn có loại này nhã hương sao lâm đông tại ẩn nấp trạng thái dưới rời đi cơm chưa quán bên ngoài trên đường phố vẫn như cũng ư ờ i đến người đi có không ít hấp huyết quỷ, trong tay dẫn theo hết u y dịch đi hướng thánh g i a thành phương hướng nơi này nuôi nốt hình thức cùng lúc trước ẻn ra tộc đ ư n g dạng nhưng có chút khác biệt chính là thêm ra một cái nuôi dưỡng súc vật địa phương vị trí tại thị trấn chỗ sâu nhất liên tiếp thánh ra thành hạch tâm thi xảo bởi vậy có thể thấy được nơi đó cũng là bọn hắn trọng điểm bảo hộ đối tượng lâm đ ô n g lợi dụng ẩn nấp năng lực thần không biết quỷ không hay một đường hướng nơi đó đi tới từ từ trên đường hấp huyết quỷ càng ngày càng nhiều hoạt động tấp nập đương nhiên cũng c o i nhân loại đại bộ phận đều mặc trại chăn nuôi quần áo lao động miệng bên trong bô bô trò chuyện với nhau lâm đ ô n g cũng nghe không hiểu nhiều bất quá có rất nhiều nhân loại cùng hấp huyết quỷ đánh lấy quan hệ thần thái cung kính còn mang theo nịnh c ư ờ i bọn hắn biết rõ nơi này kẻ thống trị là hấp huyết quỷ nhưng cũng ca nguyện vì bọn họ bán mạng làm phản rồi nhân loại làm chó săn không bao lâu phía trước xuất hiện kiến trúc từ đây bên trong có đại lượng sinh vật khí thức trọn vẹn mấy vật chúng nơi này chính là trại chăn nuôi cũng là môn la kho lúa lâm đông ngừng chân quan sát một lát trong lòng không khỏi nghĩ từ bản thân mở trại chăn nuôi thời gian hắn nguyên bản liền tương đối có ái tâm thích các loại tiểu động vật đương nhiên hiện tại so trước kia càng ưa thích ngừng lại đều phải có lâm đông cất bước tiến lên lợi dụng thi vực năng lực xuyên qua tường đ â y thuận lợi tiến vào bên trong nội bộ cảnh tượng cùng hắn dự liệu bên trong không sai bị lắm chỉ là có chút thiết bị còn không có lâm đông mở trại chăn nuôi thời điểm tiên tiến t h như tự động cho ăn m ư nước còn có trừ phân các loại có thể là ngày tận thế tới văn minh rút lui nguyên nhân tòa này trại chăn nuôi bên trong phần lớn đều dựa vào nhân công cho nên có không ít nhân loại ở bên trong bận rộn lâm đông thoáng cảm giác một chút c h à n g tử bên trong có chừng hơn nghìn người không chỉ có bao quát nuôi dưỡng còn có đồ tể ra công công đám người bọn hắn lẫn nhau nói ngoại ngữ hoàn toàn nghe không hiểu một hồi dạy dấu n g ư ờ i nhóm dùng sóng điện nao giao lưu lâm đông thầm nghĩ trong lòng dự định đem huyết nhục lấy đi về sau đem c á i này nhân loại tất cả đều biến thành d ò bi sau đó thân hình l o i lên đi vào chỗ nuôi gà lều lớn bên trong chung quanh là lít nha lít nhít lồng gà bên trong truyền ra khanh khách đắt tiếng tê liên tiếp trông thấy lâm đông đột nhiên xuất hiện những cái kia gà phi thường bồi dối nhao nhao lui lại thích chặt chen tại chiếc lồng nơi h ẻ o lánh run lầy bẫy đừng sợ lâm đông một ý niệm chỉ dùng ra một tia cực kỳ nhỏ lực lượng sau m ộ t khắc t r u n g quanh những cái kia gà liền toàn bộ an tính lại lập tức lâm đông lại vung tay lên tất cả thi thể đều biến mất không thấy gì nữa số lớn huyết nhục tới tay hở chuyện gì xảy ra gà đâu đúng vậy a làm sao đều không thấy nguyên bản nơi này còn có mấy tên nuôi dưỡng công nhân chính tăng thêm lấy đồ ăn có thể đồ ăn vừa tăng thêm xong kết quả không có gà quay đầu nhìn một cái ở giữa nhìn thấy một cái như l à như quỷ mị áo trắng thân ảnh vê đúc tê ố ạ tơ diệu công nhân thần sắc hoảng sợ hỏi về phần hắn nói cái gì lâm đ ô n g cũng nghe không hiểu chỉ gặp nó lật tay ở giữa xuất ra một ống giỏ mì virus chương năm trăm ba mươi bảy thiếu thôn yêu mấy tên nuôi dưỡng công nhân s ư ớ n g sở tại nguyên chỗ không rõ ràng cho lắm lâm đ ô n g phát tay đem virus ném ra tinh chuẩn n ệ n ở trên mặt bọn họ bên trong chất lỏng màu đỏ sẫm bán tung tóe khắp nơi đều là a nuôi dưỡng công nhân thật giống như bị acid sủn phịu dịp dội đến vô cùng thống khổ ngã xuống đất có cắp xương c ố t đôm đ ố t rung động bày biện ra cực kỳ vặn v ẻ o tư thái vi rút chính ăn mòn thân thể bọn họ sắp phát sinh thì biến nguyên bản cồn u g loạn tiêu thảm càng phát ra k h ẳ n g khẳng dần dần biến thành cuồng lệ tiếng g ầ m hào hào hưởng thụ đi lâm đ ô n g không có lại quản bọn họ mà là đi thẳng đến nơi khắc g a tiếp tục thu thập huyết nhục lệ như t r ù n g bò bãi nốt cựu các loại gặp được nuôi dưỡng công nhân liền đem lấy chi dỏm bị vi rút ném đi qua sau một lát huyết n h ụ thu sạch lấy hoàn tất lâm đồng không cố kỵ nữa đi thẳng tới cung cấp hệ thống nước cho bọn nước cho bọn h trại chăn nuôi vang lên từng tiếng lệ giống nguyên bản sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tràn ngập lên hung lệ chi khí tại lâm đông trong đầu thu được sóng điện tín hiệu không ngừng tăng nhiều bọn hắn phi thường nói khát khát vọng giết chóc cùng hết đ ủ vậy thì bắt đầu đi lâm đông truyền đạt một cái chỉ thị đám g i ò m bị thật giống như bị kích hoạt giống như bốn phía chạy như điên bắt đầu tìm kiếm con mồi có thật nhiều không có bị lây nhiễm nuôi dưỡng công nhân thế t h ả m nhất rất nhanh phát hiện đã từng nhân viên tạp vụ biến thành dòm bị hướng mình vào tới lý lôi ngươi thế nào a cứu mạng mau buông ta ra chơi ạy mau a mọi người tiếng kêu cứu liên tiếp chạy chăn nuôi bên trong loạn tung tùng k h é o đương nhiên cũng có rất nhiều hấp huyết quỷ thủ vệ phát giác được tình trạng không đúng nhao nhao chạy đến xem xét kết quả vừa ra khỏi cửa liền gặp cái nuôi dưỡng công nhân bị chỉ dòm bi đặt tại bãi nhốt cựu rào chắn bên trên đạm thân thể không ngừng co g ắ p máu tơi thuận cái cổ một mực chạy xuôi đến đầu ngón tay a ở đâu ra thuần trùng dòm bi vậy mà cướp chúng ta bắt cơm các minh đệ chơi hắn mấy tên thủ vệ vừa muốn xông lên trước phát hiện cách đó không xa có mấy chục con dòm bi xông lại từng trương gương mặt kinh khủng hưng lệ giống như là con sói đói bổ nhào vào trên người bọn họ. bắt đầu không khác biệt phát động công kích cái này bọn thủ vệ kinh hãi vật phẩn bởi vì dưới tình huống bình thường cùng là z o m bi e bọn hắn là sẽ không công kích phát sinh loại tình huống này chỉ có một nguyên nhân đó chính là xâm lấn khẳng định là có khác thi vương xâm lấn đúng vậy a chúng ta nuôi huyết n ụ c đều không thấy nhanh đi báo cáo môn la đại nhân lúc này tại thi triều khu vực trung tâm đồng dạng là một tòa rộng lớn trong pháo đài cổ có cái đại khái mười sáu mười bảy tuổi thiếu niên tóc vàng mắt xanh mũi cao thẳng làn ra cực độ tái nhợt tướng mạo ngược lại là anh tuấn hắn chính là trên tòa đảo này tuyệt đối bá chủ môn la ở bên cạnh một t r ư ơ n g trắng đ o a n trên giường lớn có một vị phụ nữ trung niên ngồi nghiêm chỉnh nhưng lại mặt lộ vẻ hoảng sợ h u y ể n như trong gió gà con giống như toàn thân run lẩy bẩy nhưng nàng lại cố giả bộ chấn định cố gắng áp chê trong lòng sợ hãi mụ mụ ngươi thế nào môn la quay đầu lo lắng hỏi không có không có gì ta rất tốt phụ nữ run giọng nói cố gắng gạt ra cái tiểu dung so với khóc đều khó nhìn bởi vì nàng cũng không phải là môn la chân chính mẫu t h â n thậm chí ngay cả một điểm quan hệ máu mủ đều không có cái này môn la có cái kỳ quái đam mê nghe nói hắn là nhân loại thời điểm gia đình phi thường bất hạnh có cái con ma men phụ thân còn có cái làm k ỹ nữ mẫu thân dẫn đến hắn cực độ khuyết thiếu tình thương của mẹ bị biến dị vi rút lây nhiễm về sau ý nghĩ này biến mặt mẹo dị dạng không ngừng bành trướng hắn bắt đầu không ngừng tìm kiếm tình thương của mẹ cho đến nay đã tìm trên trăm cái mẫu thân đều bởi vì biểu hiện bất mãn ý bị hắn toàn bộ giết chết cơ hồ hai ba ngày liền sẽ chết một cái không ngoài dự tính cho nên tên kia phụ nữ phi thường sợ hãi cảm giác tự mình là tại cùng yêu ma làm bạn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thôn vệ ta nghe nói bá tước đại nhân gần nhất lại thu một cái long quốc người làm nữ nhi chắc hẳn nàng nhất định rất hạnh phúc đi môn la mặt không chút thay đổi nói vân vân vân có thể làm bá tức đại nhân nữ nhi vậy khẳng định rất hạnh phúc phụ nữ không dám chần chờ liên tục gật đầu ứng hòa môn la tái nhận trên mặt anh tuấn rốt cục lộ ra cái tiểu dung chậm dại hướng phụ nữ kia đi đến môn mụ, mụ n g ư ơ i yêu ta sao yêu n g ư ơ i ta đương nhiên yêu n g ư ơ i ta yêu nhất chính là n g ư ơ i phụ nữ cố gắng biểu hiện mình có thể môn la nụ cười trên mặt đột nhiên biến cứng ngắc tùy theo tản mát da dép lạnh lạnh ý sau đó tay phải vung vẩy thẳng đến phụ nữ cái cổ v ạ tới p h ú thử môn la ngạnh xinh, xinh đem nó hết hầu lôi ra ngoài huyết dịch không ngừng dâng trào vẩy vào trắng đoan trên giường tựa như một đoá đoá hoa mai tại trong đống tuyết từ từ t h ị n h mở người căn bản không phải mẫu thân của ta ta ách phụ nữ căn bản nói không ra lời chỉ là t r ừ n g lớn hai mắt thân thể ngã về phía sau trước khi chết nàng cũng không hiểu vì cái gì giết chính mình môn la trên mặt có một chút cô đơn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ không biết suy tư điều gì lúc này một tên âu phục d à i da trung niên đi tới môn la đại nhân trại chăn nuôi lọt vào xâm lấn xuất hiện rất nhiều thuần trùng d ò n bi mà lại bên trong nuôi dưỡng súc vật đều không thấy ồ vâng t r n lòng ngạc, hơi kinh ngạc. Bởi vì trung n h t n nhiên lượng tư có chút g ả i rác r lực, thế t đi nhân vội vàng đáp ứng câu môn la là làm sơ suy tư về sau vẫn là có chút không yên lòng đi thôi chúng ta cũng đi qua nhìn một chút Trung bởi vì rết lão giả kia về sau trong nhà hàng phục vụ viên tổng sẽ tìm đến hắn kết quả tới một cái t h ì n h lạc y ỉa liền rết một cái những hấp huyết quỷ đó lên lầu hai về sau liền rốt cuộc không có xuống dưới qua cho đến cuối cùng toàn bộ nhà hàng ngừng kinh doanh diêm tư viễn xuống lầu đem còn lại thực khách đuổi đi về sau đi vào chỗ cửa lớn đem tấm bảng khẽ đạo thứ hoan n g h ê n q u a n lâm biến thành tạm dừng kinh doanh toàn bộ trong nhà hàng đều an t ĩ n h lại đinh nhiên g sợ h ã i thán phục tại loại thủ đoạn này thậm chí đôi trình lạc y có chút sùng bái thật sự là quá k h ố c ta đã liên hệ người nhà đường sẽ những người khác bọn hắn lập tức liền sẽ chạy đến ừng trình lạc y thì chỉ là đáp ứng một tiếng đinh nhiên g mắt to đi l ò n g vòng ngươi người bạn kia tìm gà. nhiều nguy hiểm vạn vừa gặp phải hấp hết u y quỷ làm sao bây giờ không có việc gì hắn căn bản không quan tâm những thứ này trình lạc y thì nói a cái này đinh nhiên hạ to miệng trong lòng không khỏi sợ hai thán phục khẩu vị hơi nặng có a Trước thi xào náo đậu. sau một lát cơm trưa cửa tiệm xuất hiện một đám long quốc người bọn hắn mang theo chủ mũ vây quanh mịt lô lọc chỉ lộ ra một đôi mắt cầu cầu túy túy nhìn chung quanh thiếu niên nói chính là tiệm này à? ừ n sẽ không sai ngươi nhìn cái này đã tạm dừng buôn bán đi tiến nhanh đi bọn hắn đẩy cửa vào kết quả mới vừa vào đi đã nhìn thấy nơi cửa thang lầu đứng đấy một nữ hải nơi này mau tới đinh nhiên đặc địa tới tiếp ứng bọn hắn kích động vây vây tay mấy người nhanh chóng chạy tới tại nàng dẫn đầu dưới cùng đi lên lầu hai thiếu niên ngươi nói vừa tìm tới đồng bào thực lực rất mạnh sao ừ n ta cảm thấy rất mạnh đinh nhiên không chút nghĩ ngợi gật gật đầu thanh niên cầm đầu hơi kinh ngạc cái kia có ta mạnh sao hẳn là có đi đinh nhiên nói thật giả đi lên lầu hai về sau theo lễ phép thanh niên tháo cái nón xuống cùng mỹ v l ọ g lộ ra một trường thanh tú mặt bọn hắn trực tiếp đi hướng trình lạc y gì ở gian phòng vào nhà sau đinh nhiên giới thiệu nói lạc y t h ì tỉ vị này chính là chúng ta người nhà đường sẽ hội trường mã nam ngươi tốt trình lạc y gì thuận miệng lên tiếng trào mã nam đồng dạng đánh giá nàng lần đầu tiên cảm giác liền là phi thường kinh diễm ngũ quan s i n h s ắ n mang theo vài phần lạnh leo chi s ắ c đều khiến người cảm thấy lạnh lùng chào ngươi chào ngươi rất hân hạnh được biết ngươi ta là một tên bê cấp giác tỉnh giả t h ứ c tỉnh lôi hệ năng lực nha trình lạc y dị hệ nhàn nhạt đáp ứng một tiếng cũng không có lại có cái khác biểu thị còn bên cạnh diêm tư viễn cùng tôn tiểu cường đám người cũng không có quá lớn phản ứng đều riêng phần mình làm lấy mình sự tỉnh mã nam nhìn chung quanh một chút cảm thấy cùng trong tưởng tượng không giống bởi vì bê cấp thực lực đã là trong chấn nhân loại cực h ạ n nếu là một khi đột phá cấp a liền sẽ bị xóa bỏ bọn hắn thế nào không kinh ngặt đâu lúc này chỉ có trần minh cười ha hạ đi tới hãn tử trước đến nay tương đối yêu xa giao huynh đệ ngươi tốt b ê cấp thực lực rất mạnh a đã là trong nhân loại trụ cột vững vàng không dám nhận không dám nhận mã nam mỉm cười khoác qua tay mặt ngoài khiêm tốn nhưng trong lòng lại rất thỏa mãn bọn hắn rốt cục thừa nhận tự mình có thể trần minh rất nhanh còn nói thêm huynh đệ đừng k h á c h khí ta cũng là b ê cấp thực lực ngươi cũng nhanh gặp phải ta Ngậy! mã nam biểu lộ cứng ngắc lại một chút được rồi chúng ta vẫn là thảo luận một chút như thế nào đối phó hấp huyết quỷ đi đây mới là chúng ta mục tiêu cuối cùng nhất có thể hắn vừa dứt lời cả t ò a thị trấn bỗng nhiên táo động ngoài cửa sổ trên đường phố tiếng bước chân lộn xộn có không ít hấp huyết quỷ hộ vệ nhao nhao hướng trại chăn nuôi phương hướng tiến đến trong phòng cả đám loại vội vàng đi vào phía trước cửa sổ xem xét này sao lại thế này m ã nam nhữ m à y h ỏ i hắn tại thị trấn cầu lâu như vậy lần thứ nhất gặp loại tràng diện này đừng sợ t r ì n h lạc y thì chấn an một câu đôi mắt sáng nhìn về phía phương xa biết nhất định là nào đó thi vương đã bắt đầu gây sóng gió mạ nam lần đầu gặp vỡ không muốn ném đi mặt mũi miệng cười, cười ta sợ Ta nếu lúc à thành lập người nhà sợ sẽ sẽ. hãi, không đích h liền người lập đường Mục của c n g ta, h í này h l phản kháng hấp kháng h u ế t rất tốt. Trình quỷ. Cái lạc kia hãy dưới lầu có một đội thủ vệ trải qua quay đầu nhìn về phía cơm t r ư a quán gặp c ổ n g treo ngừng kinh doanh bảng hiệu tựa hồ cảm giác có chút dị dạng làm sao ngừng kinh doanh rồi không đúng bên trong còn có nhân loại hương vị cùng mùi m á u t a n h x o n g vào xem theo thủ vệ đội trưởng vung tay lên số chúng hấp huyết quỷ lập tức phá cửa mà vào đi thẳng tới trong nhà hàng mã nam thấy thế lập tức có chút bối rối nguy rồi chúng ta giống như bại lộ tranh thủ thời gian thừa dịp hiện tại nhảy cửa sổ chạy trốn a n g ư ờ i không phải không sợ sao trình lạc y di chuyển mắt hỏi đúng vậy a ta không sợ m ã nam kiên trì nói n h a cái k i a hạ đi giết sạch bọn hắn m ã nam lúc này mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi này làm sao giết cứng rắn những quái vật kia sao ngay tại hắn trần chờ thời điểm cái k i a đội hấp huyết quỷ nghe vị đã đi tới lầu hai chuẩn bị chiến đấu đi trình lạc y thì nói ừng diêm tư viên cùng trần minh đám người đáp ứng âm thanh nhao n h a u rút ra binh khí ma sát tranh minh chính rung động những hấp huyết quỷ đó trong hành lang phi nước đại sau đó thân hình đột nhiên cứng ngắc lại hạ bên hai một tiếng trầm thấp quát nhẹ tiếng vang lên huyết bạo thuật bọn quái vật quanh thân huyết dịch dừng lại nổi gân xanh tựa như muốn phá thể mà ra vũ hàng ca ca rất đẹp trai lô đản lanh lảnh âm thanh nhầm vang lên hắn từ trong phòng lao ra luyện thành một tay tịch tà kiếm phổ ngược lại là cực kỳ hung hãn trường đao vung mạnh xuất r a đạo đạo tàn ảnh đem trước mấy cái hấp huyết quỷ cái cổ các đức t r n minh hỏa hệ năng lực phát động nóng dực khí tức b ư c lên hắn một tay vô vết tường hừng hự hỏa diễm cấp tốc lan tràn rất nhanh bỏ đ đau quá các người muốn tạo phản sao những quái vật kia diện mục dữ tợn gào lên đau đớn lên tiếng rất nhanh bị biển lửa bao trùm đốt đốt thành cho bụi phiêu tán mạnh như vậy mã nam một đám sợ h ã i t h á n phục cảm giác tự mình cũng không thể rụt rẻ đến hiện ra một chút thực lực lúc này lầu hai cửa sổ liên tiếp vỡ vụn có từng chương khuôn mặt dữ tợn xuất hiện những quái vật kia đã hiện ra bản thể trên mặt n ổ i gần xanh hai cái nanh s ắ c bén điên cùng hướng nhân loại vào tới bởi vì nơi này làm ra động tĩnh quá lớn cho nên không ít quái vật bị hấp dẫn mà lại bọn hắn có thể phóng thích sóng điện nao tín hiệu một chuyển mười, mười chuyển trăm. Cái cùng tại thi bên trong tác chiến không có gì khác tại thi biệt. này bên trong không nam trong lòng gì xảo Mã sau ợ hãi, nhưng không thể hắn. đã giờ lui nói. Liêu với đường mạng bọn bây có có Rõ. s người đinh nhiên g đám người cộng đồng đáp ứng nói nhao nhao thi triển r i ê n g phần mình năng lực bọn hắn không có tiện tay binh khí cho nên chỉ có thể tay không đ ố i cứng mã nam quanh thân điện quang lấp lóe ẩm rung động mỗi sợi tóc đều dựng đứng mà lên lôi hệ năng lực phát động thân hình hắn thời gian lập lòe tốc độ cũng là cực nhanh phất tay hướng những hấp huyết quỷ đó đánh tới quái vật một khi bị đánh trúng thân thể liền kịch liệt run r u y thanh niên nổi lên bôi phía thống khổ ngã xuống đất mã nam lôi hệ dị năng lực sát thương ngược lại là cường hãn trong lúc giơ tay nhấc chân d i ệ t sát đi không ít hấp huyết quỷ nam ca vẫn là rất mạnh nha dù sao cũng là hội trưởng chúng ta à không hổ là trong c h ấ n đệ nhất nhân loại cao thủ mấy tên người nhà đường sẽ thành viên nhao nhao tán thưởng ừ mã nam nghe nói khích lệ rất là hài lòng ngạo kiều lạnh hừ một tiếng sau đó vô ý thức quay đầu nhìn về trình lạc y t ì trùng hợp chính là trình lạc y thì cũng đang xem lấy hắn đồng thời ánh mắt đăm đăm ánh mắt lóe lên một tia nghị ức chi xác mã nam thấy thế còn tưởng rằng là bị tự mình thân thủ rung động đến thế nào còn có thể a rất tốt trình lạc y r ì nhẹ gật đầu ngay sau đó nói ngươi để cho ta nhớ tới cái k i a thanh hư mất binh khí c h ư n g năm trăm ba mươi chín bá chủ xuất hiện、ừ. mã nam mặt lộ vẻ vẻ kỳ quái nhớ tới hư mất vũ khí là cái quỷ gì chẳng lẽ bằng thực lực mình chỉ là một thanh vũ khí nhưng hắn cũng không kịp c h ầ n trờ bởi vì xung quanh có càng nhiều quái vật xung lại chỉ có thể lại lần nữa gia nhập chiến đoàn mà lúc này trình lạc y r ì cũng bắt đầu hành động nó sao băng đao vũ mạnh xuất ra đạo đạo tàn ảnh tinh chuẩn gọn bay quái vật đầu lâu c u n g quanh thi thể không đầu không ngừng nga xuống máu đen phun tung tóe khắp nơi đều là Nó ở thế nào đây là toàn bộ thủ vệ tất cả tụ tập chẳng lẽ có người muốn tạo phản sao có lẽ đây là duy nhất lấy được đến cơ hội tự do người nhà đường sẽ cắt minh đệ chúng ta cũng tới đi có không ít người mặt lộ vẻ ngân lệ không muốn lại bị bóc lột cùng nhiệt g ép nao n h a o bắt đầu phản kháng nhưng là đại đa số người đứng tại chỗ làm công chúng đồng thời đối với cái này khịt mũi coi thường điên rồi đi bọn hắn không muốn sống nữa những người này không có khả năng thành công hy vọng thực sự quá mơ hồ thôi đi chớ nhìn bọn họ bây giờ gọi hoan đợi lát nữa môn la đại nhân đến toàn thành sợ chứng bọn hắn chính đang nghị luận nhìn xem náo nhiệt có thể đột nhiên hậu phương truyền đến một trận dòm bị c u n g lệ tiếng giống a thứ gì đám người nhìn lại chỉ gặp đạo đạo dòm bị thân ảnh xuất hiện cầm đầu thi vương trên tay mọc ra sắc bén cốt nhật chính là tiểu nhĩ hắc sắc mặt cực kỳ điên cuồng bọn hắn đã tiếp thu được lâm đ ô n g tín hiệu phàm là không phản kháng hấp huyết quỷ nhân loại toàn bộ giết chết dòm bị tràn vào trong c h ấ n gặp nhân loại liền bắt đầu cắn tiểu nhị h ắ còn c có một viên phát triển lớn mạnh tâm cho nên đa số lây nhiễm làm chủ bị hắn cắn c h ú n g nhân loại thân thể kịch liệt run dày nhao n h a u bắt đầu thì biến có dòm bị thế lực gia nhập tiểu chấn biến càng thêm hỗn loạn mã nam cả đám kiệt lực đánh rết lấy hấp huyết quỷ nguyên bản còn tưởng rằng phe mình sẽ lâm vào thế yếu nhưng tình huống trước mắt đến xem tựa hồ cũng không tưởng tượng bếp bát như vậy nhất là trình lạc ý n quả thực là một người đã đủ giữ con ải vạn người không thể khai thông nàng tại đ chung quanh hỏa diễm gì rào mà rơi tựa như là đang vì nàng bạn nhảy phu cận quái vật không một có thể c ẩ n thân những cái k i a lấy thể phách lấy xương hấp huyết quỷ tại sao băng đao hạ tựa như đầu hũ đồng dạng nhẹ nhóm bị nhất đao lưỡng đoạn thật mạnh a mã nam trong lòng sợ hai thán g phục h ẳ n g lẽ nàng nói ta giống vũ khí ngụ ý là nói mình giống một thanh lưới dao uy người không nghĩ nhiều nàng trước đó vũ khí khảm n ạ m tinh hạch o đều so ngươi đẳng cấp cao trần minh ở bên cạnh nói mã nam bởi vì gian phòng tiêu đốt quá lâu lều đỉnh đốt lửa ngang ầm ầm rơi xuống mắt thấy cả phòng đều muốn sụt đi trình lạc y t h ả người nhảy lên. trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra bên ngoài đường đi mấy người còn lại theo sát phía sau bọn hắn chân trước vừa ra ngoài toàn bộ tiệm cơm liền đổ sụp thành phế tích đ u ổ i mù quần q u ư ợ mã nam bọn người ở tại trên mặt đất lăn lộn một vòng tan mất l ự c đạo nghĩ đến tiếp tục công kích nhưng nghi ngờ là còn lại quái vật cũng không có lại vào tới mà lại an t ĩ n h đứng ngay tại chỗ ừng chuyện gì xảy ra trong lòng mọi người kinh ngạc t r u n g quanh ngoại trừ đốt lửa âm thanh lâm vào vắng lặng một cách chết chóc lập tức chỉ gặp số chung quái vật n h o nhao hướng phía cùng một phương hướng cùng kính túi đầu xuống đồng thời một cỗ cực hạn âm lãnh chi khí từ vị trí đó giữa sân nhiệt độ chợ h ạ n mọi người cũng n h ị n không được dùng mình một cái giống như có đại gia hỏa xuất hiện tốt khí tức cường đại mọi người linh hồn bắt đầu run rẩy kia là khắc vào trong gen sợ hãi cấp ss thi vương liền là nhân loại thiên địch chỉ gặp cái k i a bảy quái vật phân tán đến hai bên tự động tránh ra con đường nó bên trong một thiếu niên thân ảnh chậm rãi đi ra khuôn mặt tái nhợt bên trên thần sắc lạnh lẽo không mang theo mảy may tình cảm nhìn qua mấy người tựa như thi thể môn la, hắn chính là môn la. mã nam thân thể run rẩy tăng lên tựa hồ đứng cũng không vững trên mặt tràn ngập sợ hãi hắn thực sự không nghĩ tới môn la sẽ xuất hiện ở đây dù s a o đó cũng không phải thi x à o khu vực hạt tâm hán thế mà tự mình xuất thủ đinh nhiên g cũng phi thường bối rối môn la là âm lạnh ánh mắt dò xét một vòng đáy mắt ẩn ẩn có chút thất vọng lắc đầu nói liền mấy người này loại a ta còn tưởng rằng có cái gì cả lớn động thủ đi theo hắn ra lệnh một tiếng phụ cận còn có ngàn t r ú n g quái vật thủ vệ đều mặt lộ vẻ dữ tợn lần nữa chen trúc lấy sông lên trước có lao đại môn la trình diện bọn hắn được cổ vũ thêm mấy lần so trước đó càng thêm điên cuồng mã nam thấy thế bờ môi phát run trong lòng cho tàn một mảnh làm sao bây giờ môn la thấy thế hơi kinh ngạc phát hiện này nhân loại có ý đồ mà lại trong tay binh khí cũng không phải phàm phẩm hắn dự định tự mình xuất thủ thân hình lấp lóe hậu phương xuất hiện đạo đạo tàn ảnh hấp huyết quỷ thuộc về lực lượng nhanh nhẹn kết hợp thể nhất là cấp ss bá chủ cơ hội tại trong c h ư ớ c mắt l i ề n tới đến trình lạc y rìa trước mặt v â y tay một cái trực tiếp chộp vào nó cầm đ à o trên cổ tay trình lạc y rìa xác thực không có kịp phản ứng chỉ cảm thấy cánh tay bị sắc kẹp đồng thời lực đạo không ngừng tăng thêm hiển nhiên đối phương nghĩ trước đem sao băng đào cấp lại giáp đi tại môn la cường đại lực lượng dưới gần như sắp muốn đem cổ tay nàng bóp nát còn không bông tay môn la dương mắt mắt lại phát hiện trình lạc y r ì mặt không vẻ đau xót ngược lại một mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm hắm nó vòng tay số lượng nhả t môn, môn la trên mặt đậu dùng phản ứng ngược lại là rất nhanh vội vàng triệt thoái phía sau trốn tránh nhưng là sao băng đao lưới đao vẫn như cũ từ nó trên mặt xẹt qua lưu lại một đạo huyết ngân chính tỷ thế mà chặn tổn thương hắn mã nam đám người thấy thế kinh ngạc và phần hiển nhiên không nghĩ tới là kết quả này mà môn la sau khi bị thương lại ngây ngốc đứng tại chỗ Cũng lời này vừa nói ra giữa sân trong nháy mắt ta an tính lại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được mọi người vẻ mặt ngốc trệ cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất ra hòa này chuyện gì xảy ra vậy mà quản trình tị gọi mẹ không hổ là quái vật đầu mục quả nhiên rất biến thái nha bởi vì môn la từ tiểu gia đình không hạnh phúc mẫu thân đối với hắn không phải đánh chính là mắng vừa rồi một đau kia cảm giác đau vừa lúc để hắn nhớ tới lúc trước đó chính là mụ mụ cảm giác trình lạc y ánh mắt bình tĩnh nhìn qua hắn sau một lát khoe miệng n ế t lên mỉm cười người cũng thích đau đớn sao vừa vặn để chúng ta cùng một chỗ hưởng thụ một chút đi cái này mọi người chung quanh có một trận tròn v á n g môn la mặc dù biến thái nhưng trình lạc y cũng không phải người bình thường có lẽ đại lao hoặc nhiều hoặc ít đều dính điểm loại khí chất này t u t ta muốn để ngươi vĩnh viễn lưu tại nơi này môn la thần sắc càng phát ra hư phấn thân hình thời gian lập l ò e lần nữa hướng nó công tới mà lại tốc độ càng nhanh mấy phần trình lạc y thì tiếp tục vung đao nên địch thương thương thương nàng sao băng đao vung mạnh xuất ra đạo đạo tàn ảnh chạm tại môn la móng nuốt bên trên lại phát ra trận trận kim loại tranh minh thanh â m cả hai tốc độ đều rất nhanh nhìn để cho người ta hoa mắt kinh khủng k i n h khí bốn phía k h u ấ y động thật mạnh mã nam đám người sợ h ã i thán phục không nghĩ tới trình lạc y lại cùng môn la đánh có đến có vẻ cái này đương nhiên cũng là sao băng đao công hiệu nếu là phổ thông minh khí đoán chừng đã sớm bị b ẻ vụn căn bản là không có cách ngăn cản cái tiệc cường hãng công kích có thể trước mắt môn la thực lực vẫn là càng hơn một bậc nó vung trào ở giữa chụp vào trình lạc y trên cánh tay phốc thử sắc bén móng tay lập tức lâm vào nó làn ra bên trong đỏ t h ắ m máu tươi phun t u n g toẽ mà ra biến thành vĩ đại huyết tộc lưu ở bên cạnh ta đi môn la cực kỳ hưng phần nói h ắ n biến chủng vi rút sức quấn hút cực mạnh bằng vào cấp ss thực lực đoán chừng toàn bộ làm tinh bên trên cũng không có nhân loại có thể chịu được, được. trình lạc y cấp tốc triệt thoái phía sau Cùng nó kéo ra một khoảng cách, nhìn về phía cánh dịch nó khoảng nhìn thương, bên trong huyết dịch dần dần biến thành kéo ra phía tay một màu vết huyết về đồng e theo n lan tràn toàn thân, gân xanh trần nâng lên. dọc mạch có mắt thể thấy máu sắp đ thời mạnh liệt cảm giác đau kích thích thần kinh của nàng vòng tay trị số không ngừng nhảy lên thống khổ giá trị bảy mươi sáu còn chưa đủ trình lạc y h ã nhàn nhạt nói thầm một câu cầm ngược sao băng đ a o hoặc nơi cánh tay trên vết thương v ư ơ n g nó khuỵu tay bộ lại xuất hiện đạo thật sâu vết thương thậm chí đều đã rõ ràng cổ cổ tanh hôi máu đen chạy sôi mà ra vi rút lại bị nàng mạnh sinh phóng ra đồng thời một trận nhàn nhạt huyết khí đem nó vờn quanh trong đó tế bào đã đến cực độ hưng phấn trình độ thống khổ giá trị chín mươi hai còn có chuyện như vậy môn la cảm nhận được nàng khí tức vẫn t ạ i kéo lên càng ngày càng nghiêm trọng ánh mắt l ó e lên một vòng ngạc nhiên có thể trình lạc y gì nước mắt ở giữa lại chủ động lao đến thân hình lấp lóe phản phất biến mất tại chỗ giống như chỗ lướt qua chỗ đại điệu từng mảnh ra nước n giống như một trận bao t á p khí tức cường tuyệt nàng nàng vậy mà mạnh như vậy đinh nhiên đám người thấy thế mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lúc này mới nhận biết đến trình lạc y gì thực lực chân chính nàng cùng lâm đông pha trộn lâu như vậy cũng có đầy đủ tiến bộ tại bậc hết họa lực phía dưới tuyệt đối không giả cấp ss mã nam đồng dạng trận mắt hốc mồm trong lòng hoàn toàn phụ phát hiện mình xác thực ngay cả binh khí cũng không xứng tại thi xào hình thành đến nay môn la chưa có đội thủ có thể cùng hắn đánh tới loại trình độ này xác thực là lần đầu tiên nó thủ hạ hấp huyết quỷ nhóm cũng không nhịn được khẩn trương lên lão đại cố lên a chiến thắng nhân loại kia ngài thế nhưng là chúng ta bất bại thần lúc này môn la chính chuyên tâm chiến đấu đồng thời xử suất toàn lực cả hai mỗi một kích ở giữa đều có mánh liệt khí kình q u ế t á n kiến trúc chung q u n h sụp đổ đại đ i ệ dạn nước tựa như hình người man thú vật nhau trong lúc nhất thời lại đánh khó bỏ khó phân mà đúng lúc này tại cực xa x ô i một chỗ gác chung đ ỉ n h chót có đạo áo trắng thân ảnh s ư ớ n g s ư ớ n g hai con ngươi chính nhìn chăm chú lên bên này thái kê lẫn nhau mổ lâm đông yên lặng nói t h ầ m gặp trình lạc y h i bọn hắn tạm thời đ ỉ n h lấy ở cũng không có nguy hiểm gì thế là thân ảnh làm đạm thẳng đến thi xảo trung tâm tòa thành tiến đến môn la ở tòa thành vàng son lộng lẫy so trước đó tiểu trấn còn xa hoa mấy lần hoàn toàn chính là một tòa cung điện không ít mỹ mạo thị nữ ở trong đó xuyên qua cũng có hấp huyết quỷ thủ vệ đang tới về tuần tra bởi vì nơi này là thi xảo khu vực hạch tâm cho nên quái vật khí tức phá lệ dày đặc tại tòa thành cửa lớn nội bộ có chỉ thân hình cao lớn bắp thịt cả người hấp huyết quỷ ngay tại giả bước môn la đại nhân tự mình xuất thủ chơi vui như vậy sự t ì n h vậy mà không mang theo ta gậy ca ngài không được c h ấ n thủ thi xảo a sao có thể tùy tiện xuất thủ bên cạnh tinh nhuệ tiểu đệ nói ừng người nói cũng đúng cao lớn hấp huyết quỷ gật gật đầu hắn là môn la tay giới đệ nhất đao phủ danh sưng thánh gia chiến thần gậy chỉ bất quá hắn trí tuệ trình độ tiến hóa cùng lâm đông thủ hạ tặn cờ tương tự thuộc về loại kia tứ chi phát triển đầu góc bu si làm việc toàn cơ bắp loại hình mặc dù lây nhiễm chính là biến chủng virus bất quá đồng dạng có phổ thông d ò n bị tập tính phi thường khát vọng giết chóc đáng tiếc ca t h á n h ra thành bình tĩnh quá lâu thật vất vả có chút việc ta còn không tham dự được gậy gấp thẳng vào đầu nhưng vào lúc này có cái làn da tái n h ậ n thần s ắ c lạnh leo thiếu niên thân ảnh chậm rãi từ tòa thành đại môn đi tới gậy đôi mắt tòa sáng lập t ứ c tiến lên đón môn la đại nhân ngài nhanh như vậy liền trở lại rồi ừ n chính là có mấy người loại tạo phản mã thôi không có việc lớn gì thiếu niên nói a cũng thế bởi ngài tự mình xuất thủ khẳng định rất dễ dàng liền có thể giải quyết gậy liên tục định n mà nói nhưng lúc này thiếu niên lời nói xoay chuyển còn tốt bất quá có một nhóm nhân loại chạy đến phóng xạ khu đi ngươi đi xuất lĩnh thi triều truy kích bọn hắn đi thôi thật thật sao gậy mặt lộ vẻ vẻ kích động ám đạo rốt c ụ c đến phiên tự mình lên sân khấu ừ m nơi này thi triều toàn bộ từ ngươi chỉ huy chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi phụ trách tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng thiếu niên bàn giao nói gậy thân sắc cảm kích tâm tình hưng phân tới cực điểm lão đại lại đem quyền chỉ huy giao cho mình、tốt. ngài yên tâm ta gậy coi như đổi tới chân trời góc biển cũng cam đoan đem đám người kia cho ngài tìm trở về đi thôi thiếu niên phất phất tay gậy mang theo một đám tiểu đ ệ lập tức đi ra tòa thành đồng thời gửi đi tập kết tín hiệu thi c h i ề u khu vực trung tâm lập tức táo động từng đạo thân hình xuất hiện phi tốc hướng hội tụ đến cùng một chỗ trong nháy mắt liền chất đầy số con đường t r ù n g t r ù n g điệp điệp một mảng lớn khoảng chừng gần mười vạn chúng lão đại nói muốn chúng ta đổi bắt nhân loại các minh đệ cùng t a sơ ông gậy cao giọng hô hào nói giống một đám quái vật gào thép liên tục nao nhau, nhau cùng lệ một mạch hướng phóng xạ khu vực phóng đi cũng liền thời gian mới hơi chúng thi c h i ề u liền biến mất không thấy gì nữa tiếng gào thét dần dần từng bước đi đến chương năm trăm bốn mươi mốt điều thi rời núi dễ lừa gạt như vậy sao lâm đông yên lặng nói t h ầ m vừa mới cái kia môn la hình tượng đương nhiên là hắn dùng tinh thần lực biến hóa ra mà lại không nghĩ tới chính là kế hoạch lại thuận lợi như vậy có lẽ là cái này thi xảo an nhàn quá lâu bởi vì cái gọi là sinh tại gian nan khổ cực chết bởi yên vui cái kia gậy căn bản không muốn những vật khác lập tức lâm đông lại tại trong thành bảo du đãng dự định trước đơn giản vơ vét một vòng cả tòa trong thành bảo còn có không ít tương đối khí tức cường đại t h như quản gia chi lưu đều là cái này hạch tâm sức chiến đấu có một vị âu phục giày r a láo giả ngay tại chỗ trong phòng thống kê giấy tờ loại hình tin tức rất nhanh phòng cửa bị mở ra môn la thân ảnh đi tới ta không phải đã nói thời gian làm việc lao giả bị cái giày nguyên bản còn muốn răn rẽ v à i câu nhưng nước mắt xem xét lập tức mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi môn la đại nhân ngài làm sao tới cái này ta nghĩ đến cầm một chút tinh hạch môn la mở miệng nói ra a hào hào lao giả căn bản không dám chần chờ q a y người đi hướng lấp kín v á c tường nơi này có chỗ hốc tối bên trong khảm nạm lấy cái kết sát nhưng hắn tay chân có chút nhanh nhẹn thuần thục liền đem nó mở ra lâm đông liếc mắt xem xét bên trong tinh hạch còn thật không ít chừng trên trang khối đương nhiên đây chỉ là trong thành bảo một bộ phận môn la đại nhân người muốn bao nhiêu muốn hết ngạch lão giả hơi m ẩ n ra nhưng cũng không nghĩ nhiều cái gì thầm nghĩ môn la đại nhân chẳng lẽ lại sắp đột phá rồi hay sao thế mà muốn nhiều như vậy tinh hạch hắn xuất ra một cái dương đem tinh hạch toàn bộ chứa vào bên trong sau đó cung kính lấy ra phóng tới lâm đông trước mặt trên mặt bàn đại nhân tinh hạch đều ở nơi này không còn ít một viên lâm đ ô n g mở miệng nói ra cái này í t ta. lao giả thần sắc kinh ngạc có chút không rõ ràng cho lắm rõ ràng đều ở nơi này vì cái gì còn nói trên lệch một viên nhưng khi hắn ngầm đầu chỉ gặp trước mắt môn la đại nhân đưa tay liền hướng đầu lâu trộm tới cứ như vậy lâm đ ô n g đem trong thành bão tinh hạch đại khái vơ vét một lần những cái kia có chút thực lực hấp huyết quỷ cũng đều bị hắn từng cái thanh trừ làm xong những sự tình này về sau lâm đ ô n g liền dự định trở về giúp trình lạc y, -y, -y hiển nặng cùng môn la thực lực thế lực n g n g nhau c h í có lẽ có thể đem hắn đánh bại nhưng lại rất khó đem nó đánh giết dù sao chiến thắng cùng giết chết cả hai căn bản không phải một cái độ khó lâm đ ô n g trực tiếp lợi dụng thi vực năng lực rời đi tòa thành một đường hướng trong chân tiến đến đại khái mấy phút hắn liền tới đến địa điểm chiến đấu nơi này vẫn như cũ đánh lửa nóng loạn tung tùng k h e o có không ít quái vật thủ vệ cùng người nhà đường sẽ thành viên đánh nhau nơi xa còn có tiểu nhị hắc các loại z o m bi e cắn xé nhân loại đồng thời bọn hắn cũng sẽ công kích hấp huyết quỷ bởi vì trong tiểu chấn thực sự quá hỗn loạn thậm chí còn có sai tổn thương tình huống xuất hiện nhưng chiến đấu kịch liệt nhất địa phương đương nhiên vẫn là trình lạc y của m ô la hai tựa như cây kim so với cọn dâu không ngừng lẫn nhau công phạt kinh khủng dư ba quét sạch vô luận là nhân loại vẫn là thi quái đều tránh lui liên tục lúc này trình lạc y di ở đầy người vết thương có trào thương cũng có tự mình hoạch vết đ a u thống khổ giá trị đạt tới chín mươi lăm phần trăm đã nhanh đến đạt cực hạn bất quá nàng lại càng đánh càng hăng thế công vẫn như cũ tấn mãnh môn la hiện tại cũng không chịu nổi nhiều lần bị sao băng đao chém bị thương quần áo rách dưới nhưng hấp huyết quỷ khép lại năng lực cực mạnh cơ hồ trong nháy mắt thương thế liền hoàn hảo như lúc ban đầu người là ta gặp qua nhân loại mạnh nhất cái này mụ mụ ta nhận định môn la phi thân hướng về phía trước dùng năm ngón tay trộ thế tất yếu đem nó lây nhiễm trình lạc y n ì s a o băng đao vung trảm phong mang pha không tinh chuẩn ngăn trở công kích của hắn đồng thời phát ra một tiếng kim loại tranh minh cả hai lại triển khai mới một vòng tranh phong t r u n g quanh đinh nhiên cùng mã nam đám người lúc này đều đã nhìn t ê bọn hắn căn bản là không có cách bắt giữ giữa hai bên động tác chỉ nghe bên thai tranh minh thanh rung động kinh khủng khí kỉnh quấy động phát ra cường tuyệt chi thế tùy tiện một ích đều có thể làm cho mình hồi phiên ê n diện trình tỷ thực lực thế mà cũng là cấp s xem ra mới vừa rồi còn là đánh giá thất nàng đinh n i ê n cảm t h ẳ n nói mã nam liên tục gật đầu ừng có lẽ nàng thật có thể chiến thắng mua la hở ngay tại đinh nhiên quan chiến thời điểm dư quan quét qua ở giữa phát hiện có đạo áo trắng thân ả n h xuất hiện cũng chậm dại hướng bên này đi tới xung quanh nhân loại cùng quái vật chém giết tiếng la giết không ngừng có thể hắn lại sắc mặt lạnh nhạt đi tại chiến trường hỗn loạn bên trong tựa như đi bộ nhàn nhã tựa như siêu thoát tại hết thảy cùng cảnh vật chung quanh không h ợ p nhau người kia là ai mã nam mặt lộ vẻ nghi hoặc bởi vì hắn cũng chưa gặp qua lâm đông đinh n i ê n thần sắc trần chờ nói hán hắn là trình tỷ bằng hữu hẳn là tìm gà về đến rồi cái gì mã nam mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi mà lúc này trình lạc y dì xong tay cầm đao t r u n g điệp lực bổ xuống đem môn la bước lui xa mấy chục thước hắn mặt tái nhợt bên trên ẩn có vẻ dữ tợn tiếp tục cường độ cao chiến đấu cùng khép lại vết thương đều để hắn hao phí không ít năng lượng nhìn trước khi đến có chút ít nhìn nàng môn la mặc dù bệnh t r ạ n g và mẹo nhưng là cũng không đốc động lên trở về thi xảo triệu tập nhân mã suy nghĩ có thể đột nhiên sau người một cỗ sát ý chuyển đến uy tuy tiện nhận mụ mụ cũng không phải thói quen tốt ừ n môn la mày nhăn lại vội vàng quay đầu nhìn lại phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau mình thêm g a đạo bài cáo thân ảnh hắn hở hưng ớ ánh mắt chính trực câu câu nhìn chăm chú lên tự mình tựa như là đang nhìn một cỗ thi thể cùng lúc đó một trận áp lực thật lớn chuyển đến trong lòng sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ chỉ gặp lâm đông lật tay ở giữa tinh đổ phiến đá xuất hiện trên đó hào quang rặng rỡ thản mắt ra không có gì sánh kịp với áp lâm đông giơ lên phiến đá đưa tay liền hướng nó đánh tới mắt thấy là phải tại trên đầu của hắn sờ lem đù môn la trong lòng lo lắng cưỡng ép hướng k h í a cạnh trốn tránh ẩm ẩm một tiếng vang vọng qua đi bụi mù bốc lên mặt đất hình mạng nện vết rách lan tràn môn la thân hình những thanh mạ bay trên mặt đất lăn lộn mấy vòng về sau. mới rốt cục dừng lại lâm đ ô n g cái kia một chút mặc dù không có đánh chúng hắn yếu hại lại đập vào nó trên bờ vai môn la cả cánh tay đều sụt xuống xương vai xương ngực thậm chí bên cạnh xương sườn đều bị đánh rách tả tơi thành bài đoạn cơ hồ nửa người đều bị đánh tê liệt có thể môn la xương cốt rắc rung động ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại hắn chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy mắt lộ ra cực độ phẫn hận tri s á c nguyên bản còn muốn cùng các ngươi chơi bừa được thôi đây là các ngươi b ư c ta đó hắn hắn muốn làm gì chẳng lẽ còn có hậu thủ gì sao đinh n i ê n mày nhắc lại mã nam đồng dạng sắc mặt tâm tr đương nhiên là có đừng quên đây chính là hắn thi xào a chẳng lẽ còn lại chúng người thật giống như nghĩ đến cái gì trong lòng có loại dự cảm bất tường nao nhao bắt đầu khẩn trương lên giống chỉ gặp môn la ngửa mặt lên trời thét dài thanh â m đinh thái n h ứ cóc thẳng sâu thương cùng trong nháy mắt đem trọn khu vực bao trùm chương năm trăm bốn mươi hai hát bọ cạp đồ án cái k i a tiếng gào chắc chúa không khỏi để cho người ta một trận tim đập nhanh hán h á n đang triệu h á n thi t r i ệ u k i a là dết chóc tín hiệu nguy rồi vậy phải làm sao bây giờ mã nam các loại trong lòng người bối rối thế nhưng là sau một lúc lâu môn la tiếng gào đình chỉ tiếp xuống là trận yên tĩnh như chết tại thi triều khu vực hạch tâm cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại ngược lại tĩnh l à thường a môn la mặt lộ vẻ kinh ngạc ẩn ẩn cảm thấy không đúng lắm không có động tĩnh thủ hạ của mình gậy cùng mười vạn chúng tiểu đệ đâu môn la rắc c u n g họng giống một tiếng về sau cũng không có thi triều chạy đến hắn ngơ ngác đứng tại chỗ trong lúc nhất thời lại có chút xấu hổ đ ừ n g hô tiểu đệ của ngươi sớm đã bị ta làm xong lâm đông nước mắt nói cái gì môn la đương nhiên là có chút không tin nhưng vào lúc này trên đường phố t r u y ề n đến một trận lộn xộn tiếng bước chân s ắ c thực có một nhóm hấp huyết quỷ chạy đến số lượng đại khái trên trăm con quảng trường đây đều là lưu thủ thi xào quái vật phần lớn tứ chi không kiện toàn hoặc là thần trí thấp thuộc về già yếu tàn tật gậy cũng không nguyện ý mang đi ra ngoài loại kia lão đại chúng ta tới c â y một con mắt gà trọi hấp huyết quỷ nhìn về phía một chỗ không khí địa phương báo cáo Phúc, mã nam đám người nhịn không được bật cười vốn cho rằng tại môn la triệu tập dưới sẽ toàn bộ thi xào chấn động vạn thi gầm hét thanh thế hạ đẳng xuất hiện quái vật bùn tập kinh khủng cảnh tượng kết quả dưới mắt liền toát ra mấy cái này vớ va vớ vớ n cái này cùng môn la đây hung đồng i bá c h ngưng lại tự mình lúc nào hạ đạt qua dạng này mệnh lệnh còn phóng tới phóng xạ khu đây không phải là muốn chết sao nhưng là rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì ánh mắt nhìn về phía lâm đông thẩm nghĩ khẳng định là hắn dợ trò quỷ không biết dùng âm nhu quỷ cái gì đem gậy bọn hắn lửa gật đi cái tiêu mắt gà trọi hấp huyết quỷ tiếp tục nói lão đại ngươi còn có cái gì nhiệm vụ giao cho chúng ta liền tốt cam đoan để ngài hài lòng muốn la xạ mặt lại nghĩ thầm hài lòng cái phân thân hình hắn lắc lư cấp tốc l u i về phía sau xuất hiện đạo đạo tàn ảnh thấy tình thế đầu không ổn đã động rút l u i suy nghĩ nhưng lâm đ ô n g đương nhiên không thể để cho hắn như ý tâm niệm vừa động ở giữa kinh khủng thi vực toàn diện triển khai cường tuyệt áp lực tựa như bài sơn đạo hải giống như đánh tới chung quanh nguyên bản liền tàn phá kiến trúc nhao nhao tự động giải thể hóa thành bột mịn p h i u tán vừa bộn mặt đất cũng đi theo đều sụp đổ thi vực phạm vi bên trong t độ cùng lúc đó lâm đồng cũng lấy ra tinh đồ phiền đá từ một phương hướng khác đánh tới hắn màu trắng thân ảnh tựa như một đạo lưu tinh sẽ qua lâm đồng cùng trình lạc y rìa giao thoa mạng qua thân hình cơ hồ cùng một thời gian dừng lại ẩm ẩm tại trong hai cái ở giữa chỗ phát ra một tiếng kịch liệt tiếng oanh minh lực lượng kinh khủng x e lẫn một đoá cỡ nhỏ mây hình nấm bốc lên môn la trực tiếp bị rào sát tại nguyên chỗ cũng không biết là bị sao băng đao chặt đứt vẫn là bị tinh đổ phiến đá đánh nát đầu lâu trực tiếp vỡ ra một viên huyết hồng s ắ c tinh hạch bắn bay mà ra sau đó thi thể không đầu hầm vang sụp đổ l â m ly máu đen phủ lên đại điện chết rồi môn la chết rồi mã nam bọn người kinh ngạc nhìn xem một màn này hòn đảo bên trên tuyệt đối bá chủ tòa kia không thể vượt qua cái kia tòa đại sơn làm cho người nghe tin đã sợ mất mật tác ma cứ như vậy bị h n h sát các h u n h đệ môn la thật đã chết rồi chúng ta phải thắng t r ờ i ạ ta không phải đang nằm mơ chứ chúng ta thật muốn thoát khỏi ác ma nằm trong tay ô ô ô ba đám người không thể tin được thậm chí vui đến phát khóc mà mã nam nhìn về phía thi xảo hạch tâm phương hướng nơi đó còn có rộng lớn tòa thành cùng bộ phận lưu lại dương nhiệt các h i n h đệ cùng ta xông lên a giết mu la đoạt tòa thành Giết. cả đám gặp thắng lợi trong tầm mắt tựa như đánh cây huyết tựa như so những quái vật kia còn hung ác điên cuồng một đường thẳng hướng tòa thành phương hướng cả tòa thánh g a thành bị triệt để huyết tẩy một phen ngắn ủi trong vòng mấy canh giờ liền nên đón đại biến thiên nguyên bản chiếm cứ tại cái này hấp huyết quỷ thế lực chất để bước ị l kế tiếp hắn dự định tiếp tục công hàm chung quanh tiểu trấn cầm xuống tất cả tài nguyên có lẽ có thể kéo dài môn la phương thức thống trị liên tục không ngừng thu hoạch được hết đục môn la thực lực rất mạnh có thể xưng lực lượng cùng tốc độ kết hợp thể lại thêm cấp ss biến chủng virus siêu cường sức cuốn hút đơn giản liền là nhân loại khắc tinh tồn tại bất quá đối với vu lâm đi về đông nói cũng chính là qua quýt bình bình đơn thuần dựa vào thể phách chiến đấu căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành tổn thương nếu là luận tổng hợp sức chiến đấu hiện giai đoạn môn la so lâm đông đã từng đối thủ cũ dạ sát còn kém một đường dạ sát đã là đỉnh cấp chưa có thi vương có thể đưa ra phải cho nên lâm đông đối môn la đánh giá là không bằng dạ sát lúc này hắn cùng trình lạc y hầy một đám ngay tại tòa thành bên trong một chỗ rộng rãi trong phòng nơi này chất đóng lấy rất nhiều tư liệu cùng sổ sách tin tức các loại bọn hắn đến trong tòa thành bảo này không chỉ có muốn vơ vét đồ ăn tinh hoạch những vật này tư càng phải thu thập một chút tin tức tìm hiểu nguồn gốc điều tra ra môn la phía sau quái vật khổng lồ diêm tư viễn ngay tại tư liệu cùng sổ sách bên trong tìm kiếm cũng vì mọi người phiên dịch môn la phía sau thượng cấp đúng là huyết hồng bát ư ớ c giấy tờ bên trên biểu hiện bọn hắn mỗi tháng đều sẽ hướng trên đó giao mười cái cấp ét i n h hoạch ông trời ơi mười cái có thể thật không y ta trần minh lập tức sợ hai thán phục lên tiếng đúng vậy à mà lại huyết hồng bá tức thế lực trải rộng toàn cầu tuyệt đối không chỉ muôn l a đoán chừng còn có cái khác t h i vương thượng giao tinh hạch đi huyết hồng bá tức có nhiều như vậy tinh hạch muôn ấm khó có thể tưởng tượng sẽ đạt tới thực lực gì t r ầ n minh thần s ắ c thổn thức không thôi vân vân diêm t ư viễn từ một sấp trong tư liệu lật ra một cái giấy ra châu phong thư các ngươi m a u nhìn phía trên này cái gì đám người mắt lộ ra kinh nghi vội vàng quay đầu nhìn lại lại phát hiện trong phong thư ở giữa chỗ có một cái đen như mực bọ cạp đồ án chương năm trăm bốn mươi ba bá tước chi bí đây là hắc bọ cạp chân minh mặt lộ vẻ kinh ngạc bọn hắn đối với cái này không thể quen thuộc hơn nữa thế nhưng là hắc bỏ c p tin tại sao lại xuất hiện ở nơi này lâm đ ô n g cũng quan sát đến cái k i a đồ án in luận vật liệu tựa hồ là đặc thù nào đó huyết dịch căn bản là không có cách phục khác nhưng nhìn làm phòng ngụy đánh dấu cũng là một loại nào đó quyền uy biểu tượng diêm tư viện không kịp chờ đợi đem thư tín mở ra bên trong tựa hồ là phong thông chi văn kiện hắn nhìn xem phía trên văn tự t a o mày đây là huyết hồng bá t ư ớ c gửi tới đại ý là gần nhất thu cái nữ nhi danh hiệu gọi hưởng nguyện về sau hấp huyết quỷ thế lực cần nghe theo nàng điều khiển ta dựa vào trần minh không khỏi thầm mắng một tiếng c hở như thế nhưng là huyết q u hồng bá tức vì cái gì dùng hắc bọ cạp tiêu chí phát ra mệnh lệnh chẳng lẽ hắn cũng là hắc bọ cạp thành viên đây cũng không phải là thành viên đơn giản như vậy lâm đồng mắt lộ ra vẻ suy tư cảm thấy mình phát hiện cái bí mật liên quan tới hắc bọ cạp phía sau trần tướng sắp nổi lên mặt nước cái này huyết hồng bá tước hơn phân nửa chính là hắc bọ cạp tuyệt đối lãnh tụ a trần minh cả đám càng thêm kinh ngạc bọn hắn cũng đều hiểu qua h á c bọ cạp có cái tuyệt đối lãnh tụ phi thường thần bí cho tới bây giờ không có lộ mặt qua thậm chí để cho người ta tưởng rằng hư cấu ra trải qua lâm đ ô n g một nhắc nhở như vậy xác thực cảm thấy phi thường có khả năng huyết hồng bá tức thế lực phát triển quá nhanh như măng mọc sau mưa đồng dạng t ầ n g tầng lớp lớp rất nhanh trải rộng toàn cầu cái này cùng h á c bọ cạp tổ chức quy tích đơn giản không có sai biệt bọn hắn lấy h á c bọ cạp danh nghĩa rụ rỗ nhân loại gia nhập sau đó đang tìm cái phù hợp thời cơ đem bọn hắn lây nhiễm chuyển hóa làm dòm bị thế lực quả nhiên một khi gia nhập hát bọ cạp chính là rơi vào thâm viên bắt đầu cái này nguyên bản là một cái kinh thiên tôn vũ hàng thổn thức không thôi đó là đương nhiên gia nhập hắc bọ cạp vốn cũng không phải là cái gì người tốt nô đàn ai toán thanh â m nói cái kia hai cái vỡ vụ đàn đàn chính là bắt nguồn từ hắc bọ cạp tổ chức c h i thủ không chừng cái này môn la trước đó chính là hắc bọ cạp thành viên diêm tư viễn suy đoán cũng lại tiếp tục l ậ t xem tư liệu tìm chứng cứ quả nhiên không bao lâu hắn liền tìm ra một chút lúc đầu tư liệu môn la chính là hắc bọ cạp tổ chức một đại thủ lĩnh cùng loại hắc bọ cạp thành tống văn hy về sau huyết hồng bá tức đích thân tới đem bọn hắn lây nhiễm thành hấp huyết quỷ tiết điểm này cũng chính là tiểu nhị hắc nói bá tức lấy sức lấy cả biến cả hòn đảo nhỏ cách cục đây hết thể tựa hồ cũng đối đầu số mà lại trần minh đám người cảm thấy lấy môn la biên thái tính cách xác thực rất phù hợp hắc bọ cạp thành viên khí chất đồng thời cũng nghĩ đến nếu để cho long quốc hắc bọ cạp thành phát triển tiếp không ngừng lớn mạnh đoán chừng cuối cùng huyết hồng b á tức cũng sẽ đích thân tới đem bọn hắn chuyển hóa thành hấp huyết quỷ tới lúc đó toàn bộ long quốc chính là tòa hòn đảo này phiên bản vô luận là thuần chủng dòm bị thế lực còn là nhân loại đều sẽ sống ở sự thống trị của hắn phía dưới cái này bô cục thật sự là quá kinh khủng tôn vũ hằng cảm thắn nói trần minh liên tục gật đầu nếu là tùy ý hắn như thế phát triển tiếp cuối cùng ai cũng không thể may mắn thoát khỏi lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm theo tận thế không ngừng phát triển tình cảnh của bọn hắn càng ngày càng nguy hiểm mặc dù chỗ tránh nạn trước mắt nhìn như an ổn nhưng trên thực tế lại sóng ngầm máy liệt nguy cơ trùng trùng hơi không cẩn thận liền sẽ vạn kiếp bất phục mà lâm đông thì mặc kệ nhiều như vậy hấp huyết quỷ cũng tốt h ấ p bọ c ạ p cũng được dù sao cuối cùng cuối cùng có một trận chiến đối kết cục không có gì cải biến trước mắt nhiệm vụ vẫn là trước đem viên kia tinh thạch tìm ra quan sát xong nơi này tư liệu về sau bọn hắn biết được không ít bí mật cùng tin tức hữ dụng dự định chỉnh đốn một chút về sau. liền đặt chân hòn đảo nhất địa phương nguy hiểm phóng xạ khu b u ổ i trưa tòa thành bên trong mang lên phong phú tiệc rượu mọi người bổ sung đồ ăn khôi phục thể lực cũng coi như cái nho nhỏ tiệc ăn mừng chúc mừng trước đó chiến đấu thắng lợi đây là tôn tiểu cường thích nhất câu hắn ăn như h ổ đói ăn miệng đầy chảy mỡ mặt khác mã nam mấy người cũng tương đối vui vẻ thậm chí còn lật ra đến mấy bình rượu đỏ mở ra đối ẩm chỉ là bọn hắn thái độ đối với lâm đông biến phá lệ kính sợ biết hắn mới thật sự là chúa tề giả mình có thể còn sống đều là bởi vì hắn h a i ân đại ca đa tạ ân k ô n g giết ta mời ng hắn có thể lên làm người nhà đường chiếu c ấ dài vẫn là có có chút tài năng hiểu được cách đối nhân xử thế không k h á c h khí lâm đ ô n g ánh mắt dò xét hắn không giết chết hắn đương nhiên là có chút tác dụng ngươi đ ố i trên đảo này hẳn là đều dài a hiểu rõ một chút tại tận thế trước đó ta chính là cái du lịch đặc nhân nơi này mỗi một tòa thành thị ta đều đi qua danh sưng gúc đ ả o bách sự thông mạ nam cười dạng dỡ nói cũng là vì thể hiện tự thân giá trị có giá trị người mới có thể tốt hơn sống sót lâm đ ô n g gật gật đầu ta vừa vặn muốn tìm í đồ đến lúc đó ngươi đi với ta đi sông pha khói lửa a đại ca ngài muốn đi đâu Ta đây ề u khu. có cho chúng phóng thể Tốt, ta dẫn đường cho ngài. Tốt, chúng ta đi phóng xạ l m mới nói xong, Mã Nam nụ cười trên mặt, Đông đột đở. đ nói. nói xong, nụ trên nhiên cứng、đở. Phóng cười Chỉ khu. là vừa xạ â chính là ngay cả môn là đều không muốn đặt chân khu vực nghe nói bên trong cực kỳ nguy hiểm có không ít bởi vì phóng xạ phát sinh hai lần hoặc là nhiều lần biến dị quái v ậ t hình thù kỳ quái chưa từng nghe thấy thậm chí vượt qua tại nhân loại sức tưởng tượng lâm đông liếc nhìn hắn một cái làm sao không muốn đi sao không có không có sao có thể đi ta đi mã nam kiên trì liên tục đáp ứng nói sau khi cơm nước xong bọn hắn dự định nghỉ ngơi một đêm hảo hảo ngủ một giấc chờ sáng mai tái xuất phát lâm đ ô n g đứng tại tòa thành đ ỉ n h chót nhìn về phía phóng xạ khu phương hướng nơi đó còn có gậy xuất lĩnh m ộ ư ơ i vạn thi triều rời đi vết tích mà lại lâm đ ô n g nguyên lai tưởng rằng bọn hắn tìm không thấy nhân loại tung tích chẳng mấy chốc sẽ trở lại cái này điều thi rời núi kế sách ngăn chặn bọn hắn một lát tốt kết quả cái này gậy chấp nhất vượt qua lâm đ ô n g tưởng tượng thời gian dài như vậy đi qua vẫn không có trở về dấu hiệu cũng thật là lợi hại lâm đồng cũng không khỏi đến yên lặng cảm thán đương nhiên cũng có thể là, là bọn hắn gặp được nguy hiểm gì đã không về được bất quá mười vạn chúng thi triều tuyệt đối là c ố không thể khinh thường lực lượng có thể đem bọn hắn ngăn chặn tất nhiên sẽ phi thường khủng bố phóng xạ trong vùng đến cùng có cái gì lâm đông ngày mai dự định đi xem một cái ban đêm dần dần mất đi mặt trời mới mọc chậm d ã i dâng lên ánh mặt trời s á n g rỡ chiếu rọi tại mới tinh thánh gia thành trình lạc y hiện một đám thu sửa lại bọc hành lý diễn phần mình trên lưng vũ khí đi hướng t ò a thành bên ngoài ngoại trừ bọn hắn trong đội ngũ còn nhiều thêm cái dẫn đường mã nam hắn mặc dù trong lòng e ngại phi thường không muốn đi nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài đi thôi xuất phát Mọi người tập kết h o à n tất về sau, Lâm đ ô n g mở m i ệ n g nói r a lập tức, b ọ n hắn mươi ộ t đám h ớ n phóng g p khu h xạ ư n hướng g đ đ ế n Trưng 544, phóng xạ khu m ở tối bầu trời bao phủ thê lương đại địa từng gỗ s n g khô nửa đậy tại trong đất bùn tản mát đầu lâu khắp nơi đều là nơi xa có một đội nhân mã chậm rãi bên này đi tới nơi này chính là phóng xạ khu sao t r ầ n minh ánh mắt đánh giá chung quanh cảm giác chính là hoang vu một chút giống như cũng không có gì đặc biệt nơi này chỉ là giảm sắc khu vực còn chưa tới đặt chân chính phóng xạ khu đâu mà nam mở miệng giải thích cẩn thận khắp nơi nhìn quanh a ngươi không cần quá khẩn trương có c h â n thúc tại không có ngoài ý m ớ n trần minh t r ầ n an nói nhưng nghe hắn kiểu nói này mã nam tựa hồ khẩn trương hơn lâm đ ô n g cũng quan sát đến cảnh vật chung quanh p h ù cận hoàn toàn tích mịch không có bất kỳ cái gì sinh mệnh k h í thức chỉ là thổ địa bên trên có chút dấu chân kia là hấp huyết quỷ b u ồ n tập qua vết tích cũng không biết bọn hắn xông đi nơi nào trong đội ngũ đường tinh vãn trong tay loay hoay một cái dụng cụ nhỏ ngay tại kiểm trap nơi này phóng xạ giá trị tôn vũ hàng mở miệng hỏi tinh n g u y ệ tử nếu như nhân loại lọt vào phóng xạ có thể hay không biến thành quái vật a phân người đi giác tỉnh giả thể p h á c cường hành nhận rất nhỏ phóng xạ không có gì đáng ngại đương nhiên nếu như trường kỳ ở vào loại hoàn cảnh này vậy nhưng liền không nói được rồi đường tinh vãn giải thích nói t m ã nam nghe vậy hít vào ngụm khí lạnh hiển nhiên có chút é ngại vậy chúng ta vẫn là nhanh lên đi bọn hắn một đường phản đàm mới đầu coi như thuận lợi cũng không có gặp được nguy hiểm gì thế nhưng là nửa ngày qua đi trong không khí tràn ngập lên một cỗ tanh hôi khí tước nguyên bản dưới chân ố vàng thổ địa cũng tất cả đều biến thành màu đỏ sậm đồng thời sâu cạn không đồng nhất có địa phương còn có chút t ư ớ át cái này đám người thấy thế mày nhân lại và n g ư ợ n kinh nghiệm của bọn hắn Có lâm đông gật gật đầu nói xác thực có bọn hắn lưu lại khí tức thế nhưng là thảm liệt như vậy chiến đấu vì sao không thấy có thi thể đâu thậm chí ngay cả nửa cục xương cũng không thấy trần minh mặt lộ vẻ kinh ngạc lâm đông thuận miệng nói hẳn là bị một loại nào đó sinh vật tan sạch cái gì chúng người thân sắc hãy nhiên trong lòng khó có thể tin h lập tức bọn hắn bước lên màu đỏ sầm thổ địa có thể là huyết thủy ngâm nguyên nhân nơi này thổ nhượng không phải thường tùng mềm đạp lên chính là cái hố mọi người một cất sâu một cất cạn dày bên trên đều lây dính không ít bùng thổ nhưng trừ cái đó ra giống như cũng không có gì đặc biệt nguyên bản đám người lòng t h ầ n trương cũng đi theo thoáng trầm t ĩ n h lại trần minh n ế t miệng lên nói xem ra chúng ta người h i ể n tự có thiên tướng nơi này quái vật khả năng thật đã chết hoặc là rời đi trần thúc ngươi ngậm miệng đi tốt nhất đừng ngậm mãi tôn vũ h ằ n g nói nói đùa cái gì ngươi trần thúc lúc nào độc n ã i qua trần minh bịu môi nói có thể trong đội ngũ đường tinh vãn tao mày đến rồi ừ m có ý tứ gì mọi người vẻ mặt một trận kinh ngạc có thể chỉ gặp đường tinh vãn dụng cụ trong tay đèn đỏ không ngừng lấp lóe đồng phát ra tích, tích tiếng cảnh báo kia là phóng xạ giá trị co tiêu chứng minh Cùng lúc đó lớn bắt đầu run run phảng phất địa chấn điểm báo đồng dạng xúc màu đỏ bùn đất theo sát lấy nhuyễn động như có cái gì quái vật khổng lồ tức sẽ xuất hiện dưới đất đường tinh vãn khẽ tiêu nói sau đó chỉ gặp bùn đất quần quận từng đầu màu ra xúc tu từ đó c h u i ra mỗi cái đều có cao hai mươi mét cần hai người ôm hết lộ ra tráng kiện vô cùng mà xúc tu đỉnh chót như cánh hoa giống như mở ra bên trong mọc đầy dậy đặc sắc bẻ lên răng tựa như từng trương giữ tợn nhựa lớn bất quá có thể xác định t r u n g quanh đầy đất t h ị nát nhưng không thấy bất luận cái gì thi cốt đều là từ nó tạo thành mẹ nha quá nguy hiểm đi mã nam lúc này lên tiếng kinh hô mà trình lạc y dì ở đôi mắt ngưng lại thuận thế rút ra sao băng đao trước chặt đứt mấy đầu đến xem dứt lời vừa lúc có hai đầu xúc tu tựa như rắn hổ mang đồng dạng hướng nó phát động công kích nhìn nó tráng kiện vụ vệ nhưng kỳ thực tốc độ cực nhanh xúc tu như cánh hoa giống như miệng há mở thẳng đến mấy người đành tới trình lạc y dì thân hình lõi lên cầm trong tay sao băng đao xông lên trước dáng người như thải điệp giống như linh xảo tràn trọc xê dịch ở giữa trường đao vùng、chảm. đối diện công tới hai đầu xúc tu lúc này bị thông suốt mở bên trong lại có màu lam hết u y dịch đồng thời còn hiện ra hơi sáng huynh quang từ đó phun rung mánh tiền đến ra như thế nào là phát sáng màu lam hết u y dịch t r ầ n minh đám người mắt lộ ra sợ h ã i t h á n phục lần thứ nhất gặp dạng này cảnh tượng mà đường tinh ván dụng cụ trong tay tiếng cảnh báo lúc này càng gấp gáp hơn máu này bên trong chứa đại lượng tính phóng xạ vật chất rõ ràng là bị phóng xạ dẫn đến biến dị quái vật thì ra là thế những người còn lại hiểu được trình lạc y diện một ngựa đi đầu đem đánh tới xúc tu n h o nhao chặt đức vẫn như trước có không ít xúc tu từ dưới đất xuống tới chẳng lẽ có thể tái sinh sao lâm đông yên lặng tự hỏi ánh mắt nhìn về phía mặt đất hắn cảm thấy quái vật bản thể hẳn là dưới đất những cái kia kinh khủng xúc tu chỉ là thủ đoạn công kích của nó mà lại bị chém đứt về sau có thể lại sinh ra tới bởi vì trong nháy mắt t r ì n h lạc y y đã chặt đứt mấy chục đầu có thể xúc tu số lượng không thấy ít ngược lại càng ngày càng nhiều dưới mắt thấy phản phất một mảnh xúc tu rừng rậm số lượng đã trên trăm để ta xem một chút đến cùng là cái thứ gì lâm đông lật tay ở giữa lấy ra tinh đồ phiền đá sau đó thả người vật lên một cánh tay xoay tròn đột nhiên hướng mặt đất đập tới nổ thật to âm thanh nổ vang chân trời lực lượng cường đại trong khoảnh khắc buộc phát ra tựa như một ngôi sao lớn từ phía chân trời ở giữa rơi xuống giờ phút này thiên thai triệt để giáng lâm đại điệu run dày tăng lên â m ầm rung động đ ù n g đất không ngừng sụp đổ giống đồng thời phía dưới một tiếng chìm tiếng gầm gừ vang lên đinh hai nước góc hiển nhiên có cái gì quái vật khổng lồ tức sẽ xuất hiện trần minh đám người vội vàng lui về phía sau một đôi t r ò n g mắt ngưng trọng nhìn hướng về phía trước sau đó mọi người đều trông thấy cực kỳ rung động một màn chỉ gặp cái tựa như núi cao thân thể từ trong đất bùn trôi ra cái kia đúng là một con to lớn cô trùng Những chương á i kia tráng kiện xúc tù, liền tráng tu, tựa n xúc nó x năm trăm bốn mươi lăm biến dị tinh h ạ c h giống theo cự trùng lại một tiếng gà o t h é t cái kia ngàn vạn khô lâu cũng đi theo gà o t h é t thanh â m đinh thái nhức ó c trang diện vô cùng kinh khủng đám người bị sóng âm chỗ c h ấ n chỉ cảm thấy đại não một trận t r ò n váng tựa như nhận tinh thần xuyên thấu cái này cái này có thể còn tính là sinh vật sao thật là đáng sợ c ả n h trung ư ợ n g t ư vượt ớ c mắt, đã q a b ọ hắn nhận b i thậm chí, gặp chí đã phi thường hỗn loạn từ ngàn vạn cái ý thức cộng đồng trường khống chỉ còn lại không ngừng nuốt suy nghĩ nó trên thân giày đặc xúc tu vung đầy che khuất bầu trời thân hình khổng lồ nhúc ních cùng nhau hướng đám người công tới lâm đồng thấy thế cũng không tránh lui trong mắt hồng mang lớp lóe t h i vực lực lượng triển khai đến cực hạn phô thiên cái địa uy áp đ á n h tới nó cầm trong tay tinh đồ phiên đá trực tiếp nào h tới trước cái kia cự trùng thân thể như là đụng vào lấp kín vô hình đồng tường đột nhiên dừng lại xuống dưới nó đỉnh đầu đầu lâu cũng một cái tiếp một cái nổ nát vụn màu làm h ì n h quang huyết dịch bay tán loạn giữa thiên địa tựa như rơi ra một trận huyết vũ lâm đông gặp những cái kia đầu lâu không ngừng nổ t u n g liền tựa như chen nhuộn t ợ l ặ t tiệp bong bóng lại có loại giải áp cảm cảm thấy phi thường thoải mái dễ chịu sau đó nó cầm trong tay tinh đồ phiên đá thả người nhảy lên tựa như lưu tinh đột một từ mặt đất mọ trực tiếp hướng cái k i u cự trùng đầu lâu v ô tới cả hai hình thể so sánh trên lệ cực kỳ cách xa đơn giản chính là cách biệt một trời nhưng khi phiến đá rơi xuống s á t na đột nhiên ở giữa vạn vật câu tịch ẩm ẩm cương t u y ệ t lực lượng bộc phát ra h u y ể n như sơn băng hải tiếu cự t r ù n g nguyên bản cùng lệ tiền giống tại lúc này biến thành gà o khét đầu lâu vị trí làn ra từng khúc bắt đầu dạn nước màu lam huyết dịch phun ra ngoài sau đó khí tức không ngừng yếu bớt cho đến cuối cùng hoàn toàn biến mất nó trăm mét cao bao nhiều thân thể ẩ vang ngược lại sụp đổ xuống mà lâm đông thân ảnh với lúc tại lúc này rơi xuống đất áo trắng vẫn như cũ trắng hớt tuyết không nhốn bụi trần trước mắt côn trùng thi thể to lớn không biết biến dị bao nhiêu lần bộ dáng cũng phi thường dọn người nhưng nó thực lực tổng hợp cũng thì tương đương với cấp s đối người khác mà nói tuyệt đối là trí mạng tồn tại nhưng tại lâm đ ô n g trước mặt cũng liền bình thường tùy tiện liền có thể nắm ông trời ơi hậu phương trần mình cả đám sợ hai thán phục liên tục trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh mã nam ánh mắt ngắm nhìn thân xác ngốc trệ thật giống như bị bóp lấy cổ con vịt đại ca cũng quá mạnh a cự trùng đầu lâu nổ tung thi thể ngã xuống đất màu lam huyết dịch chạy xuôi nguyên bản màu đỏ sầm thổ địa lại nhiễm lên một vòng tiên diễm s á t thái sau đó có một viên màu lam thạch đầu không sai biệt lắm bóng đá lớn nhỏ từ đầu lâu bên trong lăn xuống tới thạch đầu tản mát ra sáng láng lang quang nhìn qua tựa như ảo ngộng đó là cái gì ta đi không phải là tinh hạch ta. ta lớn như vậy đi đi qua nhìn một chút t r â n minh mấy người nghị luận t h â m bên trong phi thường tò mò vân vân có thể đường tinh vãn lập tức đem bọn hắn ngăn lại các ngươi đ ừ n g đi qua cái t i ê tinh hạch cũng phát sinh quả biến dị có mánh liệt phóng xạ bằng các ngươi thể phách á n h không được quá khứ có, có thể sẽ biến thành v á n vợt nguyên bản hào hứng vội vàng mấy người lúc này thần sắc đột biến chẳng những không có tiến lên nữa ngược lại lại lui ra phía sau gần trăm mét xa biến dị tinh hạch lâm đông nghe nói nói lời nói, nói trong lòng cũng vi vi kinh ngạc đương nhiên bằng vào hắn cảm giác bén nhẹ cái kêu màu lam thạch đầu khẳng định không cách nào hấp t h u nguyên bản gặp như thế lớn tinh hạch còn tưởng rằng n h ậ n được b ả o đầu trong lòng ý niệm đầu tiên chính là lấy về bồi dưỡng cái dung hợp thi vương cái gì như thật làm ra như trùng t ử bộ dáng cũng xác thực đủ phong cách nhưng nghe nói có phóng xạ ngẫm lại thôi được rồi dù sao dễ dàng đem xung quanh thi triều lây nhiễm dẫn phát cái gì không tốt phản ứng dây chuyển bất quá lâm đông lớn nhất ưu điểm chính là nhạn qua nhổ đông từ không đi không cái gì đều có thể dùng tới cái này biến dị tinh h o ạ c h đối với mình thi chiều có ảnh hưởng có thể cho nhà khác thi chiều sử dụng các loại lúc sau này trực tiếp ném tới nhà khác thi chiều đóng bên trong đi cũng đúng lúc làm làm thí nghiệm nhìn xem rốt cục sẽ sinh ra hậu quả gì dù sao lâm đông vẫn là một cái nghiên cứu khoa học thi ừ n không tệ vừa nghĩ đến đây hắn trực tiếp đi lên trước tại thi vực năng lực dưới cái kia thạch đầu tán phát lang quang từ trên người hắn thấu thể mà qua căn bản không có ảnh hưởng gì sau đó vung tay lên ở giữa đem biến dị tinh hạch thu nhập không gian chữ vật nguyên bản ánh sáng màu lam trói mắt lập tức biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thê lương đại địa đều mất đi một vòng s á t thái cự trùng thi thể màu lam huyết dịch cũng theo đó càng phát ra ảm đ ạ o đến tận đây nguy cơ lần này giải quyết triệt đề cái này cự trùng xem như phóng xạ khu thủ môn viên sao trần minh mở miệng hỏi m ã nam g ậ t gật đầu ừ m không kém bao nhiêu đâu đây là giám s á c khu vực bên giới lại đi vào trong liền là chân chính phóng xạ khu mới vừa vào đến liền gặp được loại quái vật này khó có thể tưởng tượng bên trong còn biết cái gì dạ trần minh yên lặng nói thầm bọn hắn một lần nữa sửa sang một chút tiếp tục hướng phía trước đi lâm đông quay đầu lại mắt nhìn tựa như núi cao trùng thi nó độ cao liền có trăm mét ước chừng ba mươi tầng nhà lầu chiều dài càng là có mấy trăm mét hình thể đã vượt qua đã từng ca thi kéo có thể nói là tận thế đến nay gặp qua lớn nhất quái vật chỉ tiếc từ ở thể nội phóng xạ nguyên nhân không tính tươi sống huyết mục h o nên không cách nào dùng ăn thu lấy lực lượng có thể tới hay không cái có thể ăn lâm đông thì thầm trong lòng nếu là làm như thế cái to con mang về nuôi nấng tiểu đệ có thể một chút tình không ít sự tỉnh bởi vì phụ cận một p h i ế khu vực đều là cự trùng lãnh đ i ệ những sinh vật khác đều bị nó cắn n u ố t hết cho nên tiếp xuống một đoạn lộ trình cũng không có gặp lại nguy hiểm gì mà lại từ từ mặt đất thường thường liền xuất hiện hố thiên thạch có không ít vân thạch an tính nằm ở trong đó trong này sẽ có rèn đúc vũ khí vân thạch vật liệu sao trình lạc y thể hỏi đừng nắm nội để cho ta tới kiểm tra một chút đường tinh vãn lập tức đi lên trước thận trọng kiểm tra nàng đi theo đội ngũ mục đích chính là vì làm công việc này bây giờ rốt c ụ c cử đi đất r u n g võ mà lâm đông quan sát đến nơi khác phát hiện qua cự trùng lánh địa về sau còn có hấp huyết quỷ thi triều bôn tập vết tích mặc dù thưa thất rất nhiều nhưng vẫn một mực thông hướng phương xa chương á i liền này cũng c ứ n g xuất năm h thi chiều, lấy c trăm bốn mươi sáu phóng xạ dòng bi bất quá theo mã năm nói trước đó quả thật có chút nhân loại không cam lòng môn la thống trị lựa chọn chạy trốn tới phóng xạ khu cho nên gậy thật là có có thể có thể bắt được nhân loại lập tức bọn hắn tiếp tục tiến lên dứt khoát lựa chọn hấp huyết quỷ buôn tập lộ tuyến dù sao bọn hắn đã thăm dò qua đường có thể giảm bớt phiền phái không cần thiết trình lạc y rìa đối lâm đông quỷ kế đa đoan từ trước đến nay biểu thị kính nghệ mặc kệ thứ gì đều có thể bị hắn lợi dụng bên trên ven đường bên trong có thể nhìn thấy không ít hấp huyết quỷ thi thể hiển nhiên phát sinh qua quy mô nhỏ chiến đấu những hấp huyết quỷ đó đầu lâu vỡ vụn nao đan hoặc là tinh hạch bị đào đi nhìn qua nhìn thấy mà giật mình cực kỳ thảm thiết sau một hồi lâu bọn hắn đi vào một tòa thành thị bên trong nơi này trải qua mưa thiên thạch tầy lễ thỉnh thoảng liền truyền đến cách cách cách cách vận động kia là cốt thép d ì xét chính đang vặn vẹo biến hình thanh â m cuối cùng một tiếng ầm ầm tiếng vang c h i t để đổ sụp thành cục lạch lạch nói vụn theo thời gian trôi qua tòa thành thị này cuối cùng rồi sẽ bao phủ tại gió c h a dít. nhân loại văn minh đang bị xóa đi a chân minh đám người c à m thán thành khu trên đường phố có nhiều chỗ đã mọc ra tiểu thụ điên cùng sinh sôi cỏ dại vây quanh tràn đầy vết rách lâu t h ể nhìn qua đều là hoàng vu tri cảnh mã nam càng là thổn thức không thôi tại tận thế trước đó nơi này là tòa thành thị phun hoa ta thường xuyên đến chơi phía trước chỗ không xa chính là cấp cao nhất tú trợ điên con lựa tú c á người không hiểu n nếu n ư là tận thế trước đó hai ta liền nhận biết ta khẳng định mang n g ư ơ i đến xem thử mã nam nói quên đi thôi trần minh lắc đầu khi đó tự mình chỉ là cái đưa chuyển phát nhanh cùng phú nhị đại nửa điểm giao tập đều không có hoàn toàn là hai thế giới lại nói cái gì điên con lừa tú ngay xong cũng không phải là thứ gì tốt liên t ạ i bọn hắn trò chuyện thời khắc cách đó không xa trên đường phố đ ô n g nhiên vang lên gào c h ầ m thấp thanh âm cẩn thận có cái gì trình lạc y thế nhắc nhở còn lại đám người lập tức dừng bước lại cẩn thận quan sát bởi vì gậy xuất l í n h hấp huyết q u ỷ đi qua từ nơi này cho nên sẽ không xuất hiện đại quy mô quái v ậ t đoán chừng chỉ là chút giải rác dòm bi d ù đãng đến nơi này quả nhiên theo tiếng giống tiếp cận có một con thân hình cao lớn dòm bi tại phía trước xuất hiện nó thân cao tới ba mét làn da hư tối h sắc mặt c ù lệ nhưng nhất làm cho người ngạc như là da hỏa này lại có hai cái đầu trên thân bất quy tắc mọc ra hơn mười cánh tay có nam nhân cũng có nữ nhân phẩm chất không giống nhau đ â y người mạch máu bên trong chạy xuôi màu lam hết u y dịch vi vi tỏa sáng sáng nhìn qua dị thường rõ ràng khá lắm mọi người vẻ mặt liền giật mình lại có bước lên lam q u a n g dòm bi cái này hiển nhiên cũng là trải qua qua nhiều lần biến dị mới hình thành cái bộ dáng này tiến hóa thật tùy ý lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m chẳng lẽ đây là dòm bi bị phóng xạ s a u hiệu quả sao mà lại hắn thử nghiệm phóng thích sóng điện não cùng cái này phóng xạ dòm bị câu thông kết quả phát hiện nó tư duy hỗn loạn căn bản không có rõ ràng ý thức chỉ còn lại không ngừng thôn phệ bản năng giống cái k i ê u phóng xạ dòm bị phát ra một tiếng lệ giống nhân loại huyết bục m ù i kích thích k cứu giác của hắn hoàn toàn là hiếm có mỹ vị lập tức hai chân đong đưa dội ra hơn mười cánh tay hướng đám người đánh tới tựa như đến từ ác quỷ của địa ngục huyết bạo tôn vũ hàng k h ẽ quát một tiếng thi t r i ể n ra thức tỉnh năng lực cái k i ê u phóng xạ dòm bị thể phép cường hành màu lam huyết dịch cũng không có phá thể mà ra thân hình khổng lồ chỉ là dừng một chút trình lạc y thì nắm lấy cơ hội thân hình thời gian lập lụe trong tay sao băng đao chém ngang hướng về phía trước bá cả hai giao thoa ở giữa sắc bén đao mang s ẹ t qua nó cái cổ hai cái đầu cùng nhau bay lên màu lam huyết dịch giống như chạy ra thi thể khổng lồ ẩm vang ngã trên mặt đất cái này phóng xạ z o m bi e thực lực không thể bảo là không mạnh chỉ là gặp được lâm đông bọn hắn một đám liền lộ vẻ tương đối ngốc đáng tiếc không có tác dụng gì trình lạc y rìa dò xét một mắt gương mặt xinh đẹp có chút ghét bỏ bởi vì nó tinh hạch năng lượng đồng dạng không cách nào bị hấp thu mà lâm đông nhìn chằm chằm lường này tựa hồ nghĩ đến cái gì lớn nhiều như vậy cánh tay không cho tiểu bắt một cái đáng tiếc trình lạc y rìa gặp nó chậm chạm không chịu đập bước mặt lộ vẻ hiếu kỳ uy ngươi lại suy nghĩ gì q u y kế cô thi thể này ngươi cũng có thể dùng tới các ngươi có hay không nghĩ tới trải qua đặc thù thiên thạch phóng xạ có lẽ có thể để gãy chi chúng sinh lâm đ ô n g suy nghĩ nói gãy chi chúng sinh dạng này cũng có thể còn lại chúng người thần sắc kinh ngạc lâm đ ô n g gật gật đầu trước đó giết chết c ự trùng thời điểm chặt đứt nó xúc tu nó liền có thể lại sinh ra đến có lẽ phóng xạ có loại năng lực này nhưng là nếu như bị phóng xạ lời nói thậm chí sẽ thay đổi hỗn loạn chỉ còn lại thôn vệ bản năng trình lạc y k h ể nói lâm đ ô n g không có thể phủ nhận di chứng xác thực quá lớn trước mắt đây chỉ là cái tư tưởng khẳng định không đủ thành t h ủ về sau có thể nghĩ những biện pháp khác giải quyết tác dụng phụ nhưng loại này phóng xạ quả thật có thể giải quyết g â y chi trùng sinh vấn đề ứng mỗi cái nghiên cứu khoa học thành quả đều là từ cấu muốn bắt đầu khẳng định không cách nào một lần là xong ta cảm thấy cái này mạch suy nghĩ có thể thực hiện đường tinh vãn đôi mắt sáng lấp lóe nàng cảm thấy nếu như lâm đ ô n g không phải thi vương lời nói đó nhất định là cái đỉnh cấp nhân viên nghiên cứu khoa học nhưng muốn nói giữa sân kích động nhất đương nhiên còn phải là ngô đản đây chẳng phải là nói ta đản đ ả n có hy vọng khôi phục rồi Ừ, đừng nói khôi phục ngươi suy nghĩ nhiều dài cái bảy cái tám cái cũng được ca bên cạnh tôn vũ hàn nói nghĩ thầm có thể nhanh lên để hắn mọc ra đi đám người thương thảo một phen sau trước đem cái này không thành thục ý nghĩ giữ lại chờ về sau trở về sẽ chậm chậm nghiên cứu nếu là thật sự có thể thành công tuyệt đối là một đại trắng nâng về sau cũng không tiếp tục sợ tàn tật gãy chi cái gì sau đó đám người tiếp tục tiến lên trên đường vẫn như cũ có rất nhiều thi thể có hấp huyết quỷ cũng có phóng xạ z o m bi hiển nhiên gậy đi qua nơi này lúc cũng không có ít xảy ra chiến đấu có thể gậy vẫn chấp nhất giút m n h giết ra phế tích chi thành lâm đông một đám xuôi theo lấy bọn hắn giấu chân tiến lên ngẫu nhiên cũng gặp được chút giải rác dù đã quái vật hình thù kỳ quái chưa từng nghe thấy cũng may những quái vật này thực lực không thế nào mạnh bị bọn hắn tùy tiện giải quyết bất quá càng đi phóng xạ khu chỗ sâu đi những quái vật kia huyết dịch càng lam h ì n h quang càng phát minh lượng đ ư ờ n g tinh v á n dụng cụ trong tay biểu hiện ra phóng xạ càng thêm m á n h liệt h i ệ n nhiên nhanh đến đạt khu vực trung tâm nhưng lại tại một chỗ hoang vu vùng bỏ hoang phía trước chuyên đến chấn thiên tiếng gà ghét tiếng gầm từ không ngừng hiển nhiên có đại lượng quái vật chúng ta giống như đổi tới gậy bọn hắ chương năm trăm bốn mươi bảy đã lâu quái vật có thể thật không dễ dàng trình lạc y gì cảm thán nói đồng thời trong lòng cũng rất tò mò cái này gãy lại cùng quái vật gì chiến đấu đến cùng một chỗ thế là đám người nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến theo không ngừng tới gần hấp huyết quỷ tiếng rít càng phát ra rõ ràng trong đó ẩn ẩn xen lẫn thu giống thanh âm chỉ thấy phía trước thê lương đại địa bên trên bóng người đùng đưa bụi mù nổi lên b ố n phía vô cùng hỗn loạn từng cái hấp huyết quỷ diện mục dữ tợn răng nanh thử lên sẽ bị phóng xạ quái vật b ụ nhào đẻ xuống đất hung manh cắn xé những cái kia phóng xạ quái vật bên trong có rác thú cũng có、zombie. mà lại số lượng không ít trọn vẹn mấy vật chúng trong đó có miệng đầy răng nanh giá hiệu hoặc là lớn mấy cái đầu chuột túi còn có cùng thi quái dung hợp nện loại dung hợp này quái thân thể là dòm b ì đầu lâu phía dưới lại mọc ra tảng cái sắc bén thon dài móng vớt động tác mau lẹ cực kỳ hung mãnh vung vẫy ở giữa như trường mơ múa có thể tùy tiện thu hoạch hấp hết u y quỷ tính mệnh đây là biến dị thú chiều sao trần minh mắt lộ ra sợ h ã i thán g phục những cái kia hình thủ kỳ quái sinh vật thực sự để hắn hoa mắt lâm đông đứng tại một chỗ s ư n đất bên trên ánh mắt ngưng thị phương xa phát hiện biến dị thú sóng triều hiện hậu phương là phiến những cái k i u biến dị thú giống như bị thứ gì từ rừng rậm đuổi ra ngoài sau đó cùng gậy bọn hắn t a o nộ a còn lại đám người nhìn về phía rừng rậm lờ mờ thiên không bao phủ xuống khói mù lờ lờ cảm thấy bên trong khả năng phát sinh biến cố gì cũng vô cùng hung hiểm mà nhất làm cho người cảm động là lúc này gậy cũng trong chiến trường đồng thời hắn thật bắt được hai nhân loại là hai tên nữ sinh quần áo rách dưới phảng phất vải rách đầu giống như treo ở trên người đã không cách nào che đậy thân thể gậy một tay mang theo một người khuôn mặt phi thường phấn khởi bắt được rốt cục bị ta bắt được m u n la đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ hoàn thành á thế nhưng là gậy ca chúng ta chuyến này có phải hay không tổn thất có chút nghiêm trọng một tên hấp huyết quỷ tiểu đệ nói nghiêm trọng không chúng ta thi t r i ề u giảm quân số bao nhiêu tổng cộng năm sáu vạn đi tạm được gậy không cảm thấy có cái gì chỉ lo hoàn thành nhiệm vụ của mình hấp huyết quỷ tiểu đệ xạ mặt m lại mười vạn thi t r i ề u đều hao tổn hơn phân nửa cái này cũng gọi vẫn được lập tức gậy giải thích nói đã môn la đại nhân hạ đạt toàn quân xuất kích mệnh lệnh đã nói lên bắt được nhân loại quan trọng hơn hết thể hy sinh đều là đ á giá thật giả hấp huyết quỷ tiểu đệ yên lặng nói thầm trong lòng biểu thị hoài nghi lập tức gậy ánh mắt liếc nhìn toàn bộ chiến trường bây giờ chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành không cần thiết sẽ cùng biến dị thú triều tiếp tục chiến đấu xuống dưới ta trước mang theo hai nhân loại rút lui các ngươi bắt gấp thoát ly chiến trường chúng ta phải đi về a t ố t hấp huyết quỷ tiểu đệ đáp ứng lập tức c ấ m t h à n h mà gậy mang theo hai nữ hải phản phất nắm l ấ y con gà con không tốn sức chút nào thân hình cấp tốc triệt thoái phía sau rất nhanh lui ra khỏi chiến trường phạm chủ chỉ bất quá hắn trở về phương hướng làm lại chính là lâm đông một đám vị trí a cách thật xa gậy liền thấy s ừ n đất bên trên đứng đấy mấy đạo nhân ảnh ngay tại cái này xem náo nhiệt còn có nhân loại nhưng gặp bọn họ mặc sạch sẽ mang theo vũ khí trang bị rõ ràng không phải chạy trốn tới phóng xạ khu chẳng lẽ là môn la đại nhân phái ra tới t ì m ta gậy cấp tốc chạy tới mở miệng liền hỏi uy các ngươi từ ở đâu ra thánh gia thành a diêm từ viễn trả lời nói quả nhiên gậy yên lặng nói thầm yên tâm đi môn la đại nhân nhiệm vụ đã hoàn thành chúng ta buôn tập nản giảm rốt cục bắt được hai nhân loại trong lòng mọi người sợ h ã i thán phục gia hỏa này đầu thật là sát tại cái này hung hiểm vô cùng phóng xạ khu tìm được người rồi loại cái này vật chủ hiếm có trần minh ánh mắt dò xét thấy là hai tên nữ hải mềm bởi vì bằng vào lâm đông thực lực đánh giết gậy dễ như trở bàn tay nhưng hắn cũng sẽ không bận tâm hai nữ hải tính mệnh diêm tư viễn lập tức hiểu ý gậy đại nhân người đem hai người kia giao cho chúng ta đi chúng ta thay ngươi áp đưa trở về ừng các ngươi có thể cẩn thận một chút gậy cũng không nghi ngờ lừa dối thì tay đem hai nữ hải ném xuống đất Trần n m i hai vội vàng chạy tính lên, muốn chạy đem hai người dịu d ắ tên đứng l đ ồ nữ g giọng ngươi chúng người gãy ngươi thời tâm, thật ta tốt, thủ một hồi liền sẽ chết mất, toàn. tên hạ hạ hắn, hồi Hai nói. cái liền liền yên môn này đến an Nô! n đó Các lúc các làm kỳ la lừa là bộ sẽ hải miệng bên trong chỉ phát ra tiếng âu â m nhưng sau một khắc các nàng nguyên bản ánh mắt sợ hãi lại đột nhiên trở nên băng lạnh lên sắc mặt chất p h á t hoàn toàn không phải nhân loại nên có biểu lộ hở tình huống như thế nào trần minh lập tức phát giác được dị dạng có thể hắn quay đầu nhìn lại lại phát hiện nữ hải c ầ n g h i ê n một cái có đầu xúc tu thẳng đến nó đánh tới tựa hồ muốn chui vào trong thân thể đi ngoa tạo cả đời c h i địch trần minh lên tiếng kinh hô lập tức k i ị m phản ứng cái này hai nữ hải là ký sinh q u á i bên cạnh tôn vũ h à n g thấy thế vội vàng phất tay huyết b ạ o thuật phát động dù sao hắn đã không phải đã từng công nhân bốc vác cái kia xúc tu trong nháy mắt dừng lại sau đó huyết dịch từ đó phung tung toái ra nữ hải trong cơ thể đều phát ra một tiếng tê minh cực kỳ thống khổ sau đó hai người cấp tốc khô cát chỉ còn lại một chương da người bao trùm tại ký sinh k h á i trên thi thể chính là đã lâu có nhân nhỏ bánh bị quy tôn vũ hằng vỗ vỗ trần minh bà vai trần thúc còn p h điều này nói r o khoảng cách tinh thạch không xa mà ở giữa sân còn có một vị khuôn mặt ngốc trệ một mảnh cho tản nhìn như so trần m i n h còn thống khổ làm sao không phải nhân loại gậy kinh ngạc nói thẩm cảm giác thiên đô sụp đổ xuống tự mình xuất lĩnh mười vạn thi t r i ề u bôn tập xa như vậy tổn thất cực kỳ thảm trọng nguyên bản bắt lấy cái này hai nữ h à i lấy vì hoàn thành nhiệm vụ kết quả cái này hai ra hỏa lại còn là quái v ậ t song song môn la đại nhân bàn giao không hoàn thành xem ra trước không thể trở về đi chúng ta còn phải tiếp tục bắt nhân loại gậy trong mắt hệ v ả i quét sạch xanh xanh một lần nữa giấy lên đấu trí tới có thể lâm đông lúc này lại mở miệng nói ra ta còn có một tin tức phải nói cho ngươi cái gì gậy dương mắt mắt hỏi môn la đã chết gậy nghe nói hắn lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi tựa như một bức tượng đá giống như đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám trong rừng nguy cơ không có khả năng tuyệt đối không thể có thể môn la đại nhân thực lực mạnh như vậy làm sao lại chết đâu gậy đương nhiên không tin chỉ gặp lâm đông lật tay một cái lòng bàn tay xuất hiện khối xích hồng sắt tinh hạch ây lão đại ngươi ở chỗ này đây cái này gậy hung đồng trừng trừng nhìn t r o n g chọc vào từ viên kia tinh hạch bên trên xác thực có thể cảm nhận được quen thuộc lại thân mật khí t ứ c bên cạnh trần minh đám người có chút im lặng giết thi chu tấm a là các ngươi nhất định là các ngươi hại chết môn la đại nhân đúng không ta muốn báo thù cho hắn g ậ lệ giống một tiếng biến diện mục dữ tợn trên thân từng cục cơ bắp toàn bộ hở già đã muốn phát động công kích có thể lâm đ ô n g thi vực năng lượng quần quận đột kích tại khoảng cách gần như vậy dưới uy thế càng tăng mạnh hơn tuyệt cơ h ộ i trong n á y mắt liền đem hắn chế phục ở dù sao môn la đã chết ngươi không muốn làm vô vị vùng đ ấ y không bằng về sau đi theo ta đi phóng xạ khu nguy cơ trùng trùng mà hấp huyết quỷ còn có mấy vạn chúng thi triều lâm đ ô n g cảm thấy nếu như có thể cho mình sử dụng cũng coi như lợi ích tối đại hóa nhưng gãy lại ra sức dãy rồi lấy ngươi nằm mơ chúng ta cao quý huyết tộc là không thể nào thần phục với ngươi trên người hắn gánh vác lấy vạn quân áp lực nhưng như cũng từng bước một cố gắng hướng về phía trước l i ề nhưng tựa n khi tập t vực lực lượng thực sự quá cường đại gây dùng hết chỗ có sức lực mới miễn cưỡng đi vào lâm đồng trước mặt sau đó chậm rãi giơ tay lên hướng nó bộ mặt trộm tới có thể động tác của hắn dị thường chậm chạp liền tự như động tác chậm căn bản không có chút nào tính công kích quả nhiên là dạng này lâm đ ô n g yên lặng nói thầm hết t h y đều nằm trong dự liệu mắt thấy gậy tay tới gần hắn đột nhiên r ố i ra năm ngón tay bước đầu tiên thăm dò vào nó sọ não bên trong sau đó tùy t i ệ n bóp liền đem nó tinh hạch lấy ra ngoài gậy thân thể cương tại nguyên chỗ trong mắt hung quang tàn biến cuối cùng triệt để ảm đạm thi thể ẩm vang ngã xuống g i a hỏa này thật là đủ toàn cơ bắp trần minh không khỏi phát ra cảm thán kỳ thật lâm đ ô n g giết chết môn la chỉ là một mặt chủ yếu gậy là bị biến chủng v i r ú t lây nhiễm đối với bình thường thi vương không có cái gì tán đồng cảm giác cho nên càng sẽ không thần p ụ nơi xa cùng biến dị thú chiều chiến đấu hấp huyết quỷ các tiểu lệ không ít đều chú ý tới bên này độc tính chỉ gặp gậy tráng kiện thân thể ngã trên mặt đất. gậy ca lại bị giết chết cái gì ta không nhìn lầm à? cái này cái này sao có thể bọn hắn kinh hãi cái c ầ m đều rơi trên mặt đất thậm chí hoài nghi mình nhìn lầm còn cần lực rủi rủi con mắt hấp h i ế t quỷ nhóm mất đi người lãnh đạo trong nháy mắt biến chiến ý hoàn toàn không có nao nhau, nhau mở ra bảo mệnh trạng thái chỉ lo tự vệ không ngừng chạy trốn từ phía bên trong chiến trường trốn thì trốn tan thì tán trở nên càng thêm hỗn loạn mà còn có đông đảo biến dị thú triệu từ phía sau trong rừng rầm lao ra bọn chúng tự hồ nhận cái gì sụt đổi cũng vô cùng bối rối khắp nơi mạnh mẽ đâm tới tiếp xuống làm sao bây giờ t r ì n h lạc y lìa đôi mắt sáng quét mắt hỏi lâm đông làm sơ suy t ứ nói đừng quản những thứ này hấp huyết quỷ cùng thú chiều chúng ta trực tiếp tiến rừng rậm tìm kiếm tinh thạch ừng t ố t còn lại đám người cũng nhao nhao đáp ứng một tiếng vừa mới có ký sinh quái xuất hiện nói rõ khoảng cách tinh thạch không xa có lẽ ngay ở phía trước trong rừng rậm lập tức bọn hắn vòng qua thú chiều dày đặc phương vị t ậ n lực phòng ngừa cùng chúng nó xung đột thẳng đến rừng già rậm rạp đi đến bên trong cây cối đều cao đạn gần đ ẳ n hơn hai mươi mét tráng kiện vô cùng che chờ đứng vững, nhưng cho dù dạng này cổ thụ có chút cũng không biết bị cái gì biến gì biến một mảnh hỗn độn tại bùi lâm thâm chỗ vẫn như cũ có biến dị thú hướng ra phía ngoài b u ô tập bọn chúng nghe được nhân loại huyết nhục khí t ứ c vẫn sẽ điên cuồng phát động công kích phía trước mặt đất dung chuyển trong rừng lá cây g ì rào mà rơi trình lạc y gì ở đám người ánh mắt nhìn lại phía trước lại có mấy cái hình thể to lớn cự hùng xuất hiện có sinh ra sông đầu có đầy người máu l i ề u hoặc là không biết cùng sinh vật gì dung hợp lại cùng nhau nhìn qua hình thù kỳ quái hoàn toàn vượt qua sức tưởng tượng bọn chúng nghe được nhân loại huyết nhục khí t ứ c biến phá lệ cùng lệ lúc này cải biến lộ tuyến hướng bọn hắn đối diện vào tới có thể thật p h i phức trình lạc y gì ở nâng lên sao b ă n g đao chuẩn bị nên chiến lâm đông lại cảm thấy không quan trọng dù sao cũng không phải tìm đến mình đương nhiên cái kêu mấy cái biến dị tự hùng cũng không phải trình lạc y ghi h đối thủ của bọn họ thuần thục liền được giải quyết vẫn như trước có không ít quái vật từ xâm lâm thâm chỗ xuất hiện t ỷ như báo viên hầu thỏ rừng thậm chí là thành đàn chi m bay bọn chúng bị phóng xạ về sau đều biến dị thành phi thường cổ quái bộ dáng duy trì có khát máu xúc động không có thay đổi trình lạc y ghi h một đoàn người bước đi liên tục khó khăn giống đột nhiên A đám người mặt lộ vẻ sợ hãi thàn phục lên bờ làm gì chẳng lẽ những thứ này sợ hãi thu triều cũng là bởi vì hải dương cự thú sôi nổi bất quá đang tiếng gào truyền đến phương hướng đúng là một mảnh đường ven biển liên tại bọn hắn nghị luận thời điểm phía trước lại có biến dị thú xuất hiện là một đám hình thể to lớn hiệu nhưng trải qua biến dị về sau cũng đều thành ăn thị t sinh vật trả lại c h i ệ t để không xong trần minh bọn người rất bất đắc dĩ có thể liền tại bọn hắn chuẩn bị tiếp tục nên chiến chỗ đ ỗ n g nhiên mấy con phi điệu từ không trung đắp xuống đồng thời có xúc tu từ thân thể mọc ra trực tiếp đâm vào những cái k i a biến dị hiệu thể nội sau đó từng cái béo thịt l ú c đích rót vào trong đó thể hiện ra kinh đ i ể n ký sinh quá trình ta dựa vào ký sinh khoái trần minh lúc này lên tiếng kinh hô những cái tia hiệu bị ký sinh về sau cứ ngắt từ dưới đất đứng lên thích ứng thân thể một cái sau đó trải qua quay đầu hướng đ u ổ i lâm thâm chỗ chạy tới vậy mà đường cũ trở về chẳng lẽ toàn bộ rừng rậm đều đã bị ký sinh q u á i c h i ế m cứ trần minh suy đoán nói tôn vũ h à n g suy nghĩ một chút nói bọn chúng giống như gặp được chuyện gì mới vừa rồi bị ký sinh diệu giống như trở về trợ giúp ừ m có lẽ bọn chúng cũng phát sinh chiến đấu hơn phân nửa cùng tinh thạch có quan hệ lâm đông cảm thấy biến dị thú triều xuất hiện cũng cùng q u á i vật điên cùng ký sinh thoát không ra liên quan trong rừng lá cây vang xào sạt lập tức lại có mấy con phi điệu lớp gấp bọn chúng miệng bên trong phát ra tê minh thanh âm phát hiện trình lạc y ỉa đám người về sau chương n đến n g g đám i lao u năm trăm bốn mươi chín hải dương c ự quái quả nhiên những cái kia chim bay tới gần về sau đầu lâu nghiêng một cái có xúc tu mở rộng mà ra thẳng đến mấy người công tới trần minh p h ấ t tay một cái to lớn đại hỏa cầu ném ra hưng hực hỏa diễm lúc này đem quái vật thốt vệ thiếu đốt tầm rung động không bao lâu liền toàn bộ hóa thành cho tản tôn vũ hàng thấy thế giơ ngón tay cái lên không hổ là chân thúc ký sinh quái khắc tinh a ngậm miệng a ngươi trần minh quát khẽ một câu nhưng mà đem cái này mấy con quái vật giết chết về sau t r u n g quanh đột nhiên an t ĩ n h lại cũng không có thay đổi dị thú chiều lại xuất hiện cũng không thấy cái khác ký sinh quái thất ảnh cuối cùng không có đám người nên đón cơ hội thở dốc mã nam lau mồ hôi lạnh trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm không hổ là phóng xạ khu thật là đủ kích thích cũng chính là lâm đông thực lực bọn hắn cường đại nếu là đ ổ i một c h i đội ngũ sớm đã bị mai táng ở chỗ này tôn vũ hàng mở miệng nói hiện tại biến dị thú nên bị ký sinh đều bị ký sinh còn lại đều trốn tiếp xuống trong cánh rừng rầm này còn lại đánh giá kế đô là ký sinh quái hòng bét nát địa phương mấy người còn lại yên lặng nhà rãnh nghĩ đến nhiệm vụ sau khi hoàn thành lại cũng không tới nơi này cũng may tiếp xuống một đoạn lộ trình vô cùng thuận lợi bọn hắn thẳng đến trước đó giống to âm thanh phương hướng bước đi kết quả đổi tới địa điểm về sau bọn hắn thấy được đời này khó quên một màn chỉ thấy phía trước chỗ xa xa có một tòa đại sơn giống như thân ảnh xuất hiện cái kia đúng là chỉ cự hình bạch tuộc độ cao chừng hai trăm mét tráng kiện xúc tu tựa như trường long đồng dạng phía trên mọc da dày đặc rác hút theo nó di động rừng rậm cây cối đều bị bẻ gãy rác rung động trực tiếp bị san thành bình đệm hiện nhiên nó chính là cái k i a chấn thiên tiếng giống kẻ đ ầ ở tê thật lớn đây là trong hải dương cự thú sao ông trời ơi quá kinh khủng đi trần minh mấy người sợ hãi thán phục lên tiếng cho dù cách thật xa đều có thể cảm thấy cự hình bạch t u ộ c cảm giác c á c bách mà ở cái k i a cự thú xung quanh bén nhọn tê minh cùng tiếng gầm g ừ không ngừng có vô tận ký sinh quái vật ngay tại đối nó phát động g â y công bởi vì khu vực phụ cận chỗ có sinh vật toàn bị ký sinh cho nên bảy quái vật phá lệ dày đặc tựa như một mảnh hải dương trong đó có nhân loại dòm bị hình tượng cùng các loại hình thái động vật phạm là lâm đông một đường gặp phải bên trong đều có vô tận quái vật chiều dâng phi thường hung mãnh hướng cái kia cự hình bạch tuộc phong đi tựa hồ cũng muốn đem nó vùi lấp nhưng bạch tuộc hình thể to lớn có thể nghĩ nó huyết n ụ c mật độ cực cao chỗ lấy bề ngoài ra như tường đồng vách sát trình độ bền bị xa siêu hợp kim căn bản là không có cách bị công phá ngược lại còn chiếm ưu thế ký sinh quái vật cùng hải dương cự quái đánh nhau trần minh một đám sợ hai thán phục tinh thạch đâu trình lạc y dì h ã nhìn chằm chằm phương xa chiến trường nghĩ đến tìm một chút ký sinh quái đầu lĩnh bởi vì căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn tinh thạch chịu chắc chắn lúc đầu lĩnh trên hơn số lượng tuyệt đối có mấy chục vạn thậm chí là trăm vạn mà lại các loại hình thái đều có nhìn người hoa mắt căn bản không biết cái nào là đội lĩnh mặc dù bọn hắn cùng hải dương cự quái đánh nhau nhưng lần này tinh thạch không t ố t cầm quái vật thực sự nhiều lắm không bọn hắn hẳn không phải là đánh nhau lâm đ ô n g đ ố n g nhiên nói bởi vì phía trước trong chiến trường cự hình bạch tổ xúc tu v u n g vẩy che khuất bầu trời càn quét vô số quái vật sau đó cuốn lên thi thể của bọn hắn liền dồn vào trong miệng nó là lên bờ ăn tự phục vụ tới cái gì cái này chân minh mấy người mắt chừng chóng đốc hải dương cự quái thực lực đương nhiên không thể nghi ngờ tuyệt đối có cấp ss vô cùng mạnh mẽ nhưng dù vậy mấy chục vạn ký sinh quái vật triều vẫn như cũ hướng nó vật mạnh hoàn toàn hung hãn không sợ chết dựa theo lâm đông đối bọn họ giải chỉ có đối mặt tinh thạch lúc ký sinh quái tài sẽ điên cuồng như vậy quái vật đầu lĩnh cùng tinh thạch có thể hay không đã bị bạch t ổ c ăn hết rồi đúng thế thật là có khả năng nghe hắn như thế vừa phân tích đám người lộ ra bừng tỉnh đại nộ biểu lộ đừng nói người thật đúng là đừng nói ký sinh q á i nhóm biết rõ không được lại vẫn như c ũ không ngừng công kích nhưng không phải là vì tinh thạch xác thực không cần thiết như thế chấp nhất Ý sinh quái lại không phải là không không là có trần h ầ n t í trí da cao, sao đen, ngược lại bọn chúng lực cực cao, không kém chút nào nhân lực cực chút c lại loại.、Vậy、làm kém Vậy m t i h thạch, minh u ố n trương bụng Trình đem ra cá lạc xé sao? thì ỏ t r ầ m i n nghe vậy một trận tim đập nhanh như thế lớn quái vật như thế nào mới có thể đem bụng xé ra nếu không chúng ta vẫn là chờ nó đi ỵ đi vạn nhất đem tinh thạch kéo ra đâu trần thúc ngươi thật đúng là một thiên tài tôn vũ h à n g đối với hắn giơ ngón tay cái lên mà lâm đ ô n g ngắm nhìn chiến trường nếu như tinh thạch bị ăn sạch lời nói mặc kệ nó là cái gì quái cũng phải cho mình p h u n ra lúc này cái kia bạch tuộc du nhiên tự đ ắ c hất ra xúc tu đánh giết ky sinh quái sau đó đem bọn hắn cuốn lại của nguyễn t h ư ợ n h ư là đang nói đây là ngoại vực x â m lấn giống loài n h ì n tự mình không đem bọn nó ăn thành lâm uy mà lại trận chiến đấu này tựa hồ tiếp tục đã lâu bạch tuộc ăn đếm không hết bao nhiêu ky sinh quái h i ệ n nhiên đã có chút ăn nó、no、rồi nó cự lớn như núi giống như thân thể bắt đầu hướng đường ven b i ể n phương hướng di động phải đi ngăn lại nó lâm đông đương nhiên không thể thả nó đi bởi vì một khi tiến nhập hải dương vậy liền hoàn toàn vô âm tin một tỉm tinh thạch sẽ càng thêm khó khăn này làm sao cả thật có thể ngăn cả sao những người còn lại nhìn qua như sơn nhạc hải dương cự thú trong lòng ít nhiều có chút lẩm bẩm nhưng quay đầu nhìn một cái ở giữa phát hiện lâm đông thân ảnh vậy mà đã không thấy hắn mở ra ẩn nấp năng lực một đường hướng quái vật triều phương hướng tiến đến có vô số hình thái khác nhau quái vật tại nó bên người xuyên thẳng qua tiếng gào thét chấn thiên tiếng gầm gừ không ngừng hung manh hướng bạch t u ộ c phát động công kích có thể cái kia đại bạch t u ộ c thật ăn n o rồi căn bản không để ý bọn chúng mặc cho nó răng nhọn cắn xé hoặc là xúc tu công kích đều thờ ơ một lòng hướng hải dương phương hướng tiến、đến. tại cách đó không xa phía trước chính là một mảnh đường ven biển mở tối bên dưới vòng trời màu đen nước biển chập trùng lên xuống thỉnh thoảng liền có sóng lớn c u ủ n cuộn hải dương cự thú đ ắ c ý mắt thấy tựu i sắp trở về biển cả có thể đột nhiên một trận uy áp mạnh mẽ c u ầ n cuộn đột kích nó thân thể cao lớn tựa như đụng vào lấp kín tường không khí bên trên đông nhiên chậm lại xuống tới Ừm. mắt mặt Bạch chuyển hai khỏa tinh thần giống như ánh mắt chuyển động, dần dần nhìn hướng phía dưới mặt đất, phát tuột đất, động, giống dưới dần dần nó trong lòng sinh ra một cỗ buồn bực ý sau đó giơ lên xúc tu thẳng đến nó vô tới lâm đông nước mắt nó nhìn tấm mắt toàn bộ bị che đậy tựa như thiên khung tại lúc này sụp đổ hắn lật tay ở giữa lấy ra tinh đồ phiền đá trên đó hừng hực hình quang sáng lên tựa như một viên sao t r ổ i đột ngột từ mặt đất mọc lên thẳng đến to lớn xúc tu đập tới ẩm ẩm đụng vào ở giữa lực lượng cường đại bộc phát kinh khủng ba động bốn phía quanh thân ký sinh bọn quái vật đều bị bình định thành bột mịn quái vật vô cùng to lớn thân thể cũng nhận chấn động lại hướng về sau n g h i ê n về một khoảng cách lớn chương năm trăm năm mươi tìm tới tinh thạch lâm đông một k í c h phía dưới đem che trời cự thú đánh lui nhìn qua phá lệ rung động nhưng đại bạch thuộc làn da cứng cỏi thân thể mềm mại liền tựa như đánh vào bọt biển bên trên bị tan mất không ít l ự c đạo cho nên cũng không bị thương gì giống nó trong lòng tức thì nóng giận phát ra một tiếng gào thét lập tức do tanh b ộ n phía kinh khủng sóng âm đem chung quanh núi đá đều đánh nát b ấy sau đó mấy cái xúc tu cộng đồng nhúc ních hướng lâm đông quấn quanh mà đến dự định lấy n u thắng cương còn thật thông minh lâm đông nhìn thấy trước mắt tráng kiện xúc tu vắt ngang chân trời tựa như mấy tòa đại sơn hướng mình nghiền ép mà tới. bạch tuộc thực sự quá lớn giữa hai bên tỷ lệ liền giống như một nhân loại dùng hai ngón tay bóp con môi đồng dạng lâm đông không cùng nó đối cứng bởi vì c ử quái thể phách cường hãn sức chịu đ ư ợ c mười phần nếu là một mực dùng thi vực ngăn cản dễ dàng rằng co không xong lâm vào đánh lâu dài thế là hắn hai đầu gối vốn lượn thả người vọt lên cường đại lực phản chấn làm dưới chân thổ địa đều từng khúc sụp đổ sau đó lại đạt một cái đánh tới s ú c tu hai lần mượn lực thân thể ngang bay ra ngoài lâm đông tại cự quái trong công kích trằn trọc xê dịch dáng người mạnh mẽ động tác phiêu giận mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh tho bạch t u ộ c không làm gì được càng phát vội vàng xúc tu vung vẩy tốc độ càng lúc càng nhanh cho đến cuối cùng lâm đ ô n g đột nhiên vọt lên về sau thân thể ngừng lưu tại nó chót đ u i chỗ a bạch t u ộ c hai k h ỏ a nhãn cầu chậm rãi di động điều chỉnh tiêu điểm tại ở giữa chỗ chỉ gặp lâm đ ô n g vung vẩy lên thiên đá tựa như một ngôi sao lớn rơi xuống thẳng đến nó đập đi qua vây anh một tiếng vang vọng qua đi cường đại lực lượng b ộ c phát ra bạch t u ộ c đầy trời màu la huyết dịch như là như chút nước nó gặp cự lực thân hình khổng lồ n g a về đằng sau đi vội vàng dùng xúc tu trèo trống mới miễn cưỡng ổn định thân hình ta đi lợi hại nha xem ra hải dương cự thú cũng không phải đối thủ của hắn ừ m lâm đ ô n g xử lý bạch t u ộ c chỉ là vấn đề thời gian trình lạc y gì ở đám người quan sát lấy chiến trường lẫn nhau nghị luận bạch t u ộ c da dày t h ì m é o lực lượng cũng rất mạnh đồng thời có thể sử dụng thân thể mềm mại tan mất công kích không thể bảo là không mạnh mẽ nhưng nó thiếu hụt là dựa vào nhục thể không có năng lực khác cho nên lâm đ ô n g đối với nó đánh giá là không bằng g i ả s á t cái kế bạch t u ộ c bị lâm đ ô n g vỗ một cái triệt để bị đánh gấp miệng gấp miệng lớn nhắm ngay lâm đồng phương hướng bắt đầu tụ lực ừ n làm gì lâm đ ô n g ánh mắt kinh ngạc sau đó chỉ gặp bạch thuộc đột nhiên phun một cái từng đoàn lớn đen như mực chất lỏng tuân ra liền tựa như đập lớn tiết á p giống như không ngừng tuân ra hiện ra mặt đất cổ thụ đều bị sông b ẻ gãy thậm chí nổ t ậ n gốc một chút cự thạch cùng ngọn núi cũng đi theo đứt thành từng khúc trước mắt một kích này vi lực không thể so với hải khiếu yếu đi đâu mà lại lâm đ ô n g còn phát hiện cái này giống như là mực nước chất lỏng có tính ăn mòn số lớn ký sinh q u á i cuốn vào trong đó thân thể thanh yến nổi lên một phía rất nhanh liền còn lại một bộ xương cốt trước mặt thấy hát thủy bốc lên, lên hơn một mươi mét đầy khắp núi đồi căn bản là không tranh、thoát. Lâm Đông trong ệ m vừa ộ n giữa, thi đem vực lúc nhất thời hai bắt đầu ràng co trong rừng đại địa đều bị đen nhánh phủ lên thanh yên nổi lên một phía một mảnh hỗn độn đương nhiên cũng có chút hát thủy trực tiếp chạy vào trong biển rộng là nguyên bản liền đen nhánh nước biển biến càng thâm thúy hơn có thể bạch thuộc giống như phun lớn suối vẫn tại phun hát thủy tựa như vô cùng vô tận trình lạc y thì hè một đám tránh cho bị nó tác động đến lại lui về phía sau thật xa con bạch t u ộ c này nôn không xong hà nha xem ra nó hàng tồn không y ta lâm đ ô n g hẳn là có thể chịu nổi a mấy người ngưng lông mày phân tích chỉ gặp nguyên bản ký sinh b u á triều cơ hồ đều bị hát thủy thốt vệ mấy vạn mấy vạn bỏ mình tựa như hóa thành địa ngục tu la c h ẳ n g hải dương cự thú thực lực quả nhiên không thể khinh thường mà cái k i a bạch t u ộ c vẫn tại k ả nước nó trọn vẹn nôn năm phút hoảng trường t ự hồ đem thể nội tất cả nước đều phun ra ngoài làn ra trở nên khô nức nguyên bản thân hình khổng lồ đều héo r ú không ít từ lúc mới đầu hai trăm l i n cao biến thành một trăm năm mươi m rốt cục tại nó không ngừng cố gắng g ư ớ i lâm đông ở tại khu vực triệt để bị hát thủy bao phủ xuất hiện một cái cự đại hố sâu bên trong đã không có cái gì b a động ừ n cái này còn tạm được bạch t u ộ c thấy thế phi thường hài lòng đình chỉ nôn hát thủy vô luận sinh vật gì cũng sẽ ở nó ăn mòn phía dưới hóa thành cho tàn đến tận đây toàn bộ chiến trường bên trong an tĩnh lại nguyên bản hung ác điên c u ầ n ký sinh quái vật tại cả hai chiến đấu tác động đến phía dưới gần như sắp muốn bị diệt sạch mạ nam con mắt chừng căng tròn ý đồ tìm kiếm cái kia áo trắng thân ảnh đại ca đâu thật b ồ đám người lập tức hướng trong chiến trường nhìn lại chỉ gặp bạch thuộc nôn ra nước sau tựa hồ cũng cảm thụ không được tốt cho lắm nghĩ đến lập tức trở về biệt cả bổ sung một chút nước nhưng vào lúc này bỗng nhiên có một đạo thon dài thân ảnh nhẹ p h i u phiêu rơi vào đầu lâu bên trên nó áo trắng vẫn như cũ trắng hớt tuyết sạch sẽ như lúc ban đầu căn bản không có bị một tia hát thủy phủ lên b ạ c h t u ộ c động tác lúc này dừng một chút văng vào sinh vật nhạy cảm bản năng đ á y lòng sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác đánh không lại liền nôn nước bọn ngươi cũng quá ô hề đi lâm đông trầm thấp t ử tính e m thanh e m vang lên sau đó hai tay của hắn bắt lấy phiên đá hai tay xoay tròn đột nhiên hướng phía dưới đập tới cùng lúc đó thi vực trong nháy mắt triển khai đến t ự c h ạ n trực tiếp tới cái thiếp mặt mở lớn ngao mạch t u ộ c lập tức phát ra thảm liệt gào lên đau đớn âm thanh nó thân thể mặc dù khổ nhưng thật giống như bị vạn quân sơn nhạc ngăn chặn giống như căn bản không thể động đậy lâm đ ô n g không ngừng v u n g lên p h i ê n đá một trận đập mạnh phản g p h ấ t cả hòn đảo nhỏ đều theo hắn động tác mà run r u dày nơi xa sóng biển lăn lộn bầu trời điện t h i ể m lôi minh dòng máu màu xanh lam không ngừng người ra lại tại thi vực năng lượng nghiền ép dưới trực tiếp bị s ấ y khô nguyên bản b ạ c h t u ộ c nôn da hát thủy, thân thể liền ở vào trạng thái hư nhược bây giờ bị lâm đồng áp chế t r i t để không cách nào phản kháng nó đau đơn tiếng gào thét càng phát ra suy yếu sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua cho đến mất đi tất cả khí cơ tại trước khi chết nó còn hối hận v n phần Tự mình lâm i thôi, ề n lên bờ ăn còn mệnh l bờ tự kết phục vụ mà thôi, kết quả còn đem mệnh dựng vào. mà đem quả đ ô n g đem nó thấy ừ n g c ú chút t từng chút đập nát, cho đến có từng sợi hào quang, từ trong máu thịt nó tràn ra ngoài. Trước 551, trở về cố thổ. Tìm đến quang, nó ngoài. Đông cho có cố được. hào h đập máu sợi ra Lâm 551, về thế đôi mắt sáng lên đem thứ sáu khoả tinh thạch thu lại nếu dựa theo ngoại vực sinh vật nói tinh thạch hết thể có bảy viên như vậy bây giờ còn kém một viên cuối cùng nếu như toàn bộ tập hợp đủ về sau có lẽ có thể h i ể u thấu đá o huyền bí trong đó lập tức hắn đem bạch t u ộ c to lớn thi thể cũng thu nhập không gian chữ vật bởi vì quái vật ăn hết quá nhiều ký sinh quái thể nội khả năng có phóng xạ nhưng có thể để các tiểu đệ lựa chút thịt ngon g ặ m một g ặ m còn lại ném đi là được lâm đ ô n g thân ảnh lõi lên đi vào trình lạc ý t ì ở đám người trước mặt chung quanh vẫn như cũ có không ít ký sinh quái vật tiếng gào thét liên tục bọn chúng mặc dù bị hát thủy tách ra tạm thời không cách nào tiến hành hữu hiệu tiến công nhưng vẫn không ngừng tập kết đối với tinh thạch phi thường chấp nhất bất cứ lúc nào cũng sẽ phát động công kích đi thôi lâm đ ô n g cũng không muốn dựng để ý đến bọn họ tử vân chân minh một đám gật gật đầu trong lòng đã sớm muốn rời đi về sau cũng không tiếp tục nghĩ đến cái này hỏng bét nát địa phương phóng xạ khu ngoại trừ quái vật còn là quái vật mà lại hình phi thường khủng bố ngay cả cái người sống đều không có đám người trở về trên đường phi thường thuận lợi mặc dù cũng có một chút quái vật ngăn cản nhưng đều bị chỉnh lạc ý ý ở đám người nhẹ nhõm giải quyết thậm chí đường tinh vãn còn kiểm chắc đến không ít hữu dụng tiên thạch có thể dùng đến rèn đúc vũ khí đều bị lâm đông bỏ vào trong túi một chuyến này mặc dù hưng hiểm nhưng bọn hắn thu hoạch đầy bồn đầy bát chỉ là cấp ss tinh hạch liền có hai viên nhiều mặc dù không bằng dạ sát năng lượng tinh thuần nhưng cũng có thể để lâm đông tiến hóa rất nhiều lúc này thánh ra thành bên trong hết thể ngay ngắn rõ ràng Tiểu nhị hát thừa nhị dịp lão đại ngài trở về hà nha hắn nhìn thấy lâm đồng một đám trở về hấp tấp tiến lên nên đón cũng đem chuyện của mình làm hướng no báo cáo một lần lâm đông gật gật đầu cảm thấy rất hài lòng ừng người biểu hiện rất tốt hhh <cười> tiểu nhị hát đạt được khích lệ da đen nhẹm trên mặt tươi cười lão đại những cái kia nhân loại vẫn rất phối hợp ngoan ngoan kính dân huyết n ụ một điểm phản kháng ý tứ đều không có ta tin tưởng không được bao lâu chúng ta liền có thể làm lớn làm mạnh lại sáng tạo huy hoàng ta muốn rời khỏi hòn đảo này lâm đ ô n g đ ố n g nhiên nói cái gì tiểu nhị hát t i ê u rung cứng n gắp có chút vẻ không thể tin được lão đại người đi đâu nha hồi long quốc lâm đ ô n g đương nhiên không thể lưu tại nơi này bởi vì t ả n cờ các loại các tiểu đệ ngay tại bắc phạt bên trong đoán chừng qua đi lâu như vậy bọn hắn cũng nhanh đến bắc cảnh còn không biết tình huống cụ thể như thế nào tiểu nhị mặt đen lộ không bỏ nhưng trên đảo cơ nghiệp vừa mới tạo dựng lên mà lại ngoại vi rừng rậm nguyên thủy bên trong còn có đại lượng biến dị thú những cái kia đều là tươi mới huyết nục chờ đợi tự mình đi mở mang lão đại chờ ta đem tòa đảo này triệt để phát triển lại đi long quốc tìm ngươi ừ n đi lâm đông gật gật đầu nguyên bản huyết hồng bá tức thủ hạ môn la thế lực bây giờ đã bị tiểu nhị hắc các loại thay thế cũng chính là bây giờ mảnh này hòn đảo đều xem như lâm đông lánh đ i ệ giữa hai bên tranh đấu tại từ đây khắc đã bắt đầu mà ngoại trừ dòm bị bên ngoài Ở trần minh cũng phi thường nội phục phát hiện mã nam mặc dù nhìn qua không đáng tin cậy nhưng thời khắc mấu chốt vẫn rất khó quyết đoán lưu lại cùng huynh đệ nhóm đồng cam cộng khổ là cái có t ì n h có nghĩa phú nhị đại tiểu h ò a tử thúc coi trọng ngươi ư mân chờ chúng ta trở lại long quốc khẳng định tổ chức một trận l ừ a tú đến lúc đó mời trần thúc ngươi cùng một chỗ nhìn ai u ngươi tiểu tử không tệ trần minh cười ha h à nói mặt mũi tràn đầy vui mừng đơn giản chỉnh đốn một chút về sau lâm đông bọn hắn liền dự định rời đi hòn đảo tại mã nam cùng đinh nghiên đám người tiến b i ệ t dưới bọn hắn đi đến phi hành khí trình tỷ tạm biệt chúng ta nhất định sẽ thành công trở về long quốc tích đến lúc đó chúng ta lại gặp nhau chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió tại mọi người vui vẻ đưa tiện âm thanh bên t r o n phi hành khí cửa khoang răng r ắ c một tiếng qua bế sau đó động cơ oanh minh làm sắc h ỏ a diễm phun trào tại cương đại lực đẩy dưới phi hành khí đột ngột từ mặt đất mọc lên đúng lúc chính là nguyên bản lượn lờ hòn đảo phong bạo giờ phút này đã lắng lại không trung dày đặc mây đen t ắ n đi đã lâu tươi đẹp ánh nắng xuyên t ấ u tới tung xuống một mảnh kim hoàng mang đến ấm áp chi ý phi hành khí hóa thành một điểm sáng thẳng đến cái k i a phiến quang minh bay đi lần này ú c đảo chuyến đi lâm đông đạt được một viên tinh thạch đi săn đến không ít cao cấp tinh mạch trừ cái đó ra còn nghe được hấp huyết quỷ cùng hắc bọ cặp ở giữa bí m t r ì n h lạc y thì h một đám chính nghiên cứu thiên thạch bọn hắn c h ọ n vẹn thu tập được trên trang khối trải qua đường tinh vãn kiểm nghiệm bên trong hoặc nhiều hoặc ít đều chứa chế tạo vũ khí vật liệu ta thô sơ giản lược đánh giá tính một chút những thứ này thiên thạch hẳn là có thể chế tạo ra ba thanh siêu cấp vũ khí đường tinh vãn phân tích nói mới ba thanh ít như vậy sao trần minh có chút thất vọng đường tinh vãn gật gật đầu đã có thể dù sao loại kia siêu cấp vũ khí cũng không phải cái gì nát đường cái mặt hàng ai được thôi vậy xem ra là không có phần của ta trần minh giang tay ra trần thúc ngươi lại không tham gia cấp s trở lên chiến đấu bình thường vũ khí đ Tôn vũ hàn nói trần minh đôi mắt chừng một cái ngậm miệng a ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành c ô m điếc bọn hắn một đường tán gấu đường xá tràn ngập hoàn thanh t i ế u ngữ ước chừng hơn hai giờ qua đi phi hành khí vượt qua quá lớn biển phía dưới lại xuất hiện lục địa bọn hắn về tới cố thổ long quốc đại điện rốt cục trở về trần minh nhìn qua ngoài cửa sổ thần s á c thổn thức không thôi nghĩ đến tranh thủ thời gian về chỗ tránh nạn trải qua lần này lữ trình lại cho các học sinh viên không ít để tài nói chuyện dù sao tại phóng xạ khu nhìn thấy quái vật dài thực sự cổ quái ly kỳ trên đường đi trình lạc y thì hãy giữ im lặng trong lòng vẫn là tương đối chờ mong vũ khí mới thậm chí trên đường nàng đã đem vũ khí danh tự nghĩ kỹ quay đầu nhìn về phía lâm đ ô n g phát hiện hắn mắt lộ ra vẻ suy tư không biết lại đang suy nghĩ cái gì quỷ kế uy các loại vũ khí của ngươi chế tạo tốt ngươi nghĩ tên gọi là gì còn muốn đặt tên sao lâm đ ô n g trầm ngâm một lát cảm thấy đối với loại sự tình này tự mình vẫn tương đối am hiểu chờ đến lúc đó ta xem một chút tinh hạch o nhan sắc cái gì đặc thù rồi nói sau ừ, được vậy chúng ta đi về trước trình lạc y t nói bây giờ trở về long quốc cảnh nội cũng đến mỗi người đi một ngả thời khắc trình lạc y d ì a đi tìm nhân viên nghiên cứu khoa học chế tạo vũ khí mà lâm đông thì cần muốn một đường hướng bắc đi tìm dưới tay mình thi t r i ệ u chương 552, băng phong g i ò n b ì lão đại không có ở đây tuần đầu tiên nghĩ hắn nghĩ hắn lúc này chiêu phong nhĩ chính mặt mũi tràn đầy thê lương c ả m thán nhìn qua phi thường đáng thương bây giờ bọn hắn đã bước vào bắc cảnh địa giới bởi vì là mùa đông tháng một ư ơ i hai trên bầu trời tung bay tiểu tuyết đại điệu một mảnh trắng đoãn bao phủ trong làn áo bạc mặc dù dòm bi không sợ lạnh tương đối kháng đông lạnh nhưng dưới mắt đồ ăn tương đối thiếu thốn bác phạt đối bọ c、no, đói đói truy tôm n g ha i l to miệng trong lòng cho tàn một mảnh đầu tàu thì an ủi hẳn nói không có việc gì tinh cầu là tròn chỉ cần một đi thẳng về phía trước kiểu gì cũng sẽ đến bờ biển thật sao truy tôm tựa hồ lại cháy lên lên hy vọng tại tứ đại bá chủ phía trước còn có tàn cơ Tiểu bắt các loại thi loại các v ư ơ n g cùng chúng mấy trăm t i này h n g trời đông ư đằng ra rét thực sự khó gặp cái gì con mồi cũng chỉ có thể bắt chút biến dị chuột bự đánh bữa ăn ngon dùng để no bụng có thể tiểu bát hơi thở c o rúm ở giữa liền nghe đến một cỗ mùi máu tươi lập tức quay đầu nhìn lại ngươi trộm ăn cái gì đâu Ngậy! không có gì tặng cờ cười ha h à nói nhưng thử lên răng nhanh bên trên lại dính không ít chuột lông tiểu bát hung đồng nhắm lại lại ăn thực phẩm rác q u ê n lão đại dặn dò a hắn đây không phải không có đ â y không ta ăn hắn cũng nhìn không thấy tặng cờ khờ vừa nói nói có thể vừa dứt lời bên trên bầu trời liền truyền đến một tiếng oanh minh một khung sáng như bạc sắt phi hành khí tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm nhận từ không trung trực tiếp rơi đến màu lam đuôi lửa đem diện tích tuyết đều để hỏa tan theo cửa khoang răng rắc một tiếng hướng hai bên mở ra lâm đ ô n g áo trắng thân ảnh từ đó xuất hiện Ngạch! t ả n g cỡ thần sắc khẽ giật mình hai tay còn bưng lấy c h t chết tâm muốn làm sao nói lao đại lao đại đã đến đâu nhưng hắn cái khó lo cái khôn vội vàng bưng lấy biến dị chuột đ ặ t ở tiểu bắt trước mặt tám h a ngươi không phải la hét muốn ăn không cho ngươi ăn nhiều một điểm p h ố c thử tiểu bắt không có ngôn ngữ thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn s ắ c bén máy móc cốt chảo trực tiếp cắm vào t ặ n cỡ phần e o lão đại ngươi có thể tính về đến rồi ngươi cũng không biết ta có mơ tử ngươi. ngươi không trong đoạn thời gian này chúng ta dẫn dắt thi chiều c ặ c c ặ c loạt giết chiêu phong nhĩ các loại tứ đại bá chủ vội vàng chạy lên trước nói vất vả lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn phát hiện bọn hắn có chút đ ó i khác trạng thái cũng không tốt thế là vây tay một cái ném ra số lớn huyết đ ụ c bên trong có các giống thú thi thể thành bình thành bình máu tươi cùng bạch t u ộ c cự quái huyết đ ụ c t a đi chiêu phong nhĩ các loại đôi mắt trừng trừng truy tôm cũng phá lệ hưng phấn tiên là biển cả hư vị an đi theo lâm đồng ra lệnh một tiếng cái này mấy trăm chúng tiên phong bộ đội lập tức bổ nhào vào huyết nục trước điên cùng cắm ướt máu đỏ tươi chạy xuôi tại trắng loan trên mặt tuyết tựa như một đoá đoá kiểu diễm hồng hoa từ từ thịnh mở do bi g ă m ăn xé rách âm thanh liên tiếp không ngừng không bao lâu t ả n g cờ một đám liền ăn no rồi biến thần thái s a n g láng tinh thần không ít các người tình huống bây giờ như thế nào lâm đông mở miệng tìm hiểu nói ta không ngờ a t ả n g cờ gãi đầu một cái hẳn là tiến vào bắc cảnh đến cái kia thi vương lánh địa đi nơi này đất rộng thì hiếm ta cũng không biết cụ thể chuyện ra sao bên cạnh tiểu bát nói tiếp đi chúng ta trước mang tiên phong bộ đội tại phía trước g i đường còn lại thi triệu theo ở phía sau trước mắt còn không có gặp phải phiền phái gì tức cái kia tiếp tục đi thôi lâm đông gật đầu nói hắn ơi phi hành khí vừa đến nơi đây cũng cảm thấy phi thường lạ lẫm cảm thấy hẳn là tìm chút bản thổ nhân loại hoặc là dòm bị cái gì hỏi một chút tình huống cụ thể chỉ phải không ngừng đi về phía trước tổng sẽ gặp phải lập tức lâm đông dẫn theo tiên phong bộ đội tiếp tục tiến lên chỉ bất quá có hắn tại còn lại dòm bị phá lệ phấn khởi biến vô cùng sinh động lão đại người đi ước đ ả o thế nào còn thuận lợi sao tặng cơ hỏi rất thuận lợi lâm đông đáp lại nói chỉ bất quá gặp được rất khó lường loại dòm bi bọn hắn thế lực khổ thâm căn cố đế đoán chừng không được bao lâu biến chủng dọn bị nanh vuốt liền sẽ ngả vào lòng cốt tới còn dám tới chúng ta cái này đến lúc đó đem bọn hắn răng đánh nát t ả n cơ bóp bóp n ắ m tay một bộ kích động bộ dáng bọn hắn một đường tàn gấu nói trên đường các loại tang o ộ bầu trời tối tăm mờ mịt tuyết càng rơi xuống càng lớn từ bắt đầu tinh mịn bông tuyết biến thành tuyết lông ngỗng phóng tầm mắt nhìn tới đều là t r ắ n g đoán lâm đông nhìn trước mắt cảnh tuyết cũng cảm thấy có chút hùng vĩ lúc này bọn hắn chính đi tại một chỗ trên mặt sông bởi vì cực độ rét lạnh mặt sông đông rắn rắn chắc chắc ngưng kết ra thật dậy tầm băng phía nguyên bản chiêu phong nhĩ chính là giả bộ một chút dự định ứng phó xong việc kết quả vừa định đứng lên có thể thần sắc lại ngây ngẩn cả người bởi vì hắn thật nghe được mặt băng phía dưới có nhỏ bé văng động thế là hắn vội vàng dùng tụi trỏ đem mặt băng tuyết đ ộ n g quét ra ánh mắt nhìn xuống dưới phát hiện trong suốt tầng b ă n g dưới lại có một con z o m bi e thật giống như bị băng nhốt ở bên trong tựa như như pho tượng cũng không n ú c ních hở thật là có z o m b i e à? thế nhưng là hắn đã bị đông lại phải chết a truy tôn cùng đầu tàu các loại nghị luận ở mỹ không thích hợp chiêu phong nhĩ lông mày vật lên bởi vì vừa rồi xác thực nghe được có âm thanh ngay tại hắn quan sát thời điểm tầng băng phía dưới z o m bi e nguyên bản không n ú c n í c h đôi mắt đ ỗ n g nhiên chuyển đ ô n g n ú c ních hắn đậu hắn vừa rồi đậu chiêu phong nhĩ bị, bị hụ trực tiếp tại chỗ nhảy lên đạp đạp lui lại xa ba bốn mét lâm đ ô n g cũng cảm giác được phía dưới trong tầng băng tựa hồ có đồ vật gì bị quấy nhiễu nó tâm niệm vừa động thi vực lực lượng như c ù n phòng đem toàn bộ trên mặt sông tuyết đọng toàn bộ đều quét ra lập tức chúng thi liền trông thấy toàn bộ dưới mặt sông phương nổn ngang lộn nổ s ộ n lít nha lít nhít lại tất cả đều là bị b ă n g phong d ọ m bị thân ảnh chương năm trăm năm mươi ba lâm đ ô n g sắp tới ra ga đi mặt băng bắt đầu vỡ vụn xuất hiện tinh mị n vết rách cấp tốc hướng bốn phía lan tràn sau đó phanh một tiếng có chỉ dọn bị móng v t từ đó đưa ra ngoài giống băng phong dọn bị phản phất bị kích hoạt lên giống như phát ra c ù n lệ từng giống liên tiếp từ trong tầng băng bỏ lên ra ta liền nói có biến đi triều phong nhĩ ngưng mắt nói truy tôm dơ ngón tay cái lên hai ca ngưỡng bức ước chừng thời gian m ấ y hơi nguyên bản bằng phẳng trên mặt băng xuất hiện lít nha lít nhít d ò m bi mà lại trên người bọn họ đều ngưng kết băng tinh tại đầu bộ ngực hoặc là khuỷu tay bộ tựa như băng giáp thi chiều đối lâm đông một đám gào t h é t liên tục lập tức c u ầ n lệ hướng bọn hắn vào tới tảng cờ đột nhiên lọt vào tập kích biến táo bạo vô cùng hắn khôi ngô thân thể giống như m ă n u dẫn đầu sông lên phía trước lúc này đem thi chiều sông bay tứa năm tán như đống cắt lớn năm đấm đối một con g i ò m bị đột nhiên đập tới ẩm lực lượng cường đại đem băng giáp đánh chia năm xẻ bảy thân hình bay ngược mà quay về lại đụng ngã liên miên g i ò m bi hậu phương tinh nhuệ tiểu đệ ngay sau đó gia nhập chiến đoàn bọn hắn một đường b ắ t phạt thân kinh b ắ t chiến sức chiến đấu phi thường cường hãn có thể lâm đông phát hiện đối diện những băng giáp đó g i ò m bị cũng không yếu bởi vì trên thân ngưng kết băng tinh phá lệ cứng rắn ngược lại là có thể cùng mình tinh nhuệ tiểu đệ chia năm năm nhưng rất nhanh tiểu bắt thân ảnh lư xuất hiện đạo đạo tàn ảnh hợp kim trào lưỡi đao vung vẩy đem những cái kia dòm bị cắt chém thành vài đoạn nó cho đến má p h ả n phất chiến trường máy thu hoạch không bao lâu toàn bộ mặt băng thây ngang c ắ c đồng huyết hồng một mảnh giống một tiếng chấn thiên lệ giống vang lên trong nháy mắt che lại chung quanh tất cả ồn ào một cố lạnh thấu xương khí thế hung ác tràn ngập hiển nhiên đối diện thi triều vương muốn xuất hiện chỉ gặp mặt sông ở giữa chỗ khối băng vệ ra trực tiếp vỡ ra cái lô lớn thình mạng nhện vết rách cấp tốc lan tràn có một mình tài tráng kiện z o m bi e t ừ trong kẽ nước băng tuyết bỏ lên ra nó hình thể cùng t ạ n cờ không sai bề lắm chỉ là đỉnh đầu bộ ngực đụi bộ đều ngưng kết nặng nghề băng giáp nhìn qua cực kỳ kiên cố các ngươi là từ đâu tới d ò n bi vậy mà xâm lấn lãnh địa của ta băng giáp thi vương thanh âm khàn khàn gầm thét lên lâm đ ô n g ngưng mắt nhìn về phía hắn chúng ta từ giang bắc thành phố tới giang bắc băng giáp thi vương nghiêng nghiêng đầu sửng sốt sau một lúc lâu nói chưa nghe nói qua lâm đ ô n g có chút im lặng hiển nhiên gặp cái này thi vương to con cùng tặng cỡ tương tự hơn phân nửa cũng là lực lượng hình thi vương cho nên đầu góc không quá linh quang bất quá thi vương thực lực còn có thể thủ hạ cũng không yếu có thể cho rằng tất cả đều là tinh n u y ệ n cho ngươi một cơ hội thần phục với ta lâm đồng nói cái kia thi vương hung đồng nhắm lại tựa hồ bất vi sở động đôi mắt nóng nhìn chiến trường chỉ gặp tuyết càng rơi xuống càng lớn tựa như lông nóng vẩy xuống một đám tiểu đệ chính tại chiến đấu đối diện tăng cờ tiểu bát đều phi thường dũng mãnh không ngừng thu gặt lấy tính mệnh hiện nhiên là một trận ác chiến lâm đông sắp tới bắc cảnh vĩnh không thần phục ừng lâm đông hơi run lên phát hiện cái này thì vương cũng đủ toàn cơ bắp vậy được rồi dứt lời tại nó hậu phương lớn đông nhiên chuyển đến núi kêu biển gầm tiền giống tựa hồ đem đẩy trời phi tuyết đều bị chấn tốc tốc phát run ngay sau đó mặt đất dung chuyển như có thiên quân vạn mã lao nhanh hiện nhiên, dòm bỉ triều dâng đại bộ đội đến bởi vì tại vừa mới lúc chiến đấu tạm cỡ liền hướng phía sau chuyển lại bị tập kích tín hiệu cho nên đám dòm bỉ tăng nhanh tốc độ lập tức chạy tới chỉ gặp d à y đặc dòm bỉ thân ảnh không ngừng bắt đầu hiện lên rất nhanh đầy khắp núi đồi phảng phất một trận dòng lũ căn bản nhìn không thấy cuối cùng mà lại ở trên bầu trời còn có các loại phi hành biến dị thú mấy lớn thi vương đi tại phía trước nhất dẫn lãnh hạo đáng thi triều có đầy người như mực tiểu h đỉnh đầu xanh biết trậu hoa cùng ngồi tại voi ma mút phía trên tiếng đàn các loại thi vương nhóm dáng người thẳng tắp khí vũ hiên ngang tản ra nghiêm nghị khí thế hung ác. những thứ này thi chiều vừa xuất hiện nguyên bản còn cố chấp băng giáp thi vương lập tức mặt mũi tràn đầy t r ò n váng toàn bộ thi cương tại nguyên chỗ tựa như lại bị một lần nữa đóng băng giống như cái này nhiều như vậy giờ phút này hắn ý thức được trước mắt cái này thi vương không đơn giản tuyệt không phải tự mình loại này tiểu đầu mục có thể sánh được cho nên quyết tuyệt thái độ lập tức phát sinh cải biến quên cái gì vĩnh không thần phục lời hứa vân vân đại ca có việc dễ thương lượng. Nha. lâm đồng cảm thấy có chút một người phát hiện ra hỏa này cũng không đốc một đám băng giáp d ò n bi lúc này n g n g tay t ả n cờ cùng tiểu bắt cũng không còn giết chóc n hỏi ngươi. Ngươi hỏi, đây là bắc cảnh hoa nguyên a càng đi về phía trước có tòa lưu sa thành chung quanh làm mênh mông vô bờ sa mạc cái tia trong thành vô cùng nguy hiểm bởi vì tài nguyên thiếu thốn đã từng đều bị da đen dọn bị chiếm cứ lấy bất quá về sau từ sa mạc đi ra hai con thi vương đem trong thành r a đen thanh lý đi trong đó có cái dung hợp thi vương mọc ra chín đầu đồi r á n danh s ư n g cựu vĩ xà ma cực độ lanh huyết hung tàn rất lợi hại cựu vĩ xà ma lâm đ ô n g yên lặng nói t h ầ m thi vương mọc ra chín đầu đồi r á n ngược lại là hiếm lạ bất quá ư ớ c đảo một nhóm kỳ hoa phóng xạ quái kiến nhiều liền cũng không thấy đến có cái gì cái kia sa mạc một chỗ khác đâu một chỗ khác chính là bắc cảnh bá chủ mắt đỏ thi vương lãnh địa hắn có tuyệt đối thống trị lực căn bản là không có cách dung chuyển chỉ bất quá gần nhất một mực tại cùng ngoại cảnh thi vương chủng đột ngay tại qua lại quái dày giai đoạn băng giáp thi vương giải thích nói h i ệ n nhiên cái này thi vương mắt đỏ chính là quỷ thi hồ sơ ghi lại trừ lâm đông bên ngoài long quốc một cái k h á c quỷ thi mà lại trải qua quả đen tìm hiểu hắn đúng là cùng ấn nước thi vương tranh đấu qua lại q u a y rối giai đoạn nói rõ còn không có tổng quyết chiến liên c u n g loại trước đó lâm đông cùng giả sát đều tại kín đáo chuẩn bị lẫn nhau thăm dò tới thật đúng lúc lâm đông nói thầm cảm thấy mình cũng hẳn là đi nhúng một tay hậu phương tản c ỡ gãi đầu một cái vậy đã nói rõ chúng ta còn chưa tới bắc cảnh thi vương lánh địa thôi ừng cần đi qua sa mạc mới có thể đến bất quá trước đó chúng ta còn phải tao ngộ một đợt dòm bị thế lực tiểu bát phân tích nói đi thôi lâm đ ô n g không muốn nhiều trí hoãn dự định đi trước lưu s a thành hắn trước kia tìm tinh đồ phiến đá thời điểm t ừ n g tới lưu s a thành phạm vi quản hạt hạ tiểu trấn lưu s a trấn đồng thời lúc ấy còn để lại một chút tiểu đệ cũng không biết bọn hắn hiện đang phát triển thế nào băng giáp thi vương â p ú n g vậy chúng ta các người dẫn đường lâm đ ô n g nói Ngậy. băng giáp thi vương thần sắt sợ r u n bọn hắn cũng là bởi vì thi vương tranh bá bị xua đuổi đến cái này kết quả hiện tại lại muốn trở về chương năm trăm năm mươi b ố c h ú tể một phương lập tức tại băng giáp thi vương dẫn đầu dưới bọn hắn một đường hướng lưu xa thành tiền đến trong lúc đó xuyên qua hoa nguyên sa mạc t h i chiều quét ngang mạc qua những sinh vật khác nhau nhau tránh lui có chút mắt không mở cũng đều bị tặng c ờ tiểu bắt các loại đánh n h a t h ế không bao lâu bọn hắn liền muốn đến mục đích lúc này lưu xa thành bên trong đầy mắt rách nát chi cảnh đều là phế tích bao trùm lấy một t ầ n g thật dãy tuyết động nhưng là có không ít g i ò m bị thân hình tại đổ sụp kiến trúc bên trong du đãng bọn hắn khi thì đi lại khi thì đứng xứng xứng xững trong cổ họng phát ra ô ô tiếng ầm kinh khủng trên mặt mắt dữ tợn tại thi xảo khu vực hạch tâm phân bố rất nhiều tinh nh trong đó một con thi vương thân hình cao lớn làn da khô n ứ c giống như v ả y rắn nhất làm cho người chú mục là hắn lại lớn chín đầu tráng kiện đôi rắn nhìn qua phi thường khủng bố bên cạnh thi vương khí tức cũng không yếu lộ ra một luồng lệ khí ma lại ngươi nói chúng ta mà thời điểm trở thành bắc cảnh đệ nhất ta cảm giác nhanh chín đầu đuôi rắn thi vương nói ngay sau đó phản b á t một câu đúng rồi khô khan ngươi bây giờ phải gọi ta cựu vĩ sa ma đường tổng kêu ta đại danh vậy ngươi cũng đừng gọi ta khô khan gọi ta hoang mạc chi tinh một cái khác thi vương ôm lấy bả vai nói ma lại sảng khoái gật đầu đồng ý xu tới được rồi khô khan ngay tại cả hai trò chuyện ở giữa có mấy cái tinh nhuệ tiểu đệ từ đằng xa phế tích băng băng mà tới bọn hắn dáng người mạnh mẽ động tác mau lẹ thần sắc có chút vội vàng hai vị lão đại không xong có số lớn thi triều chính hướng chúng ta lánh địa tới gần ồ ma lại hai thi vương thần sắc kinh ngạc bởi vì bắc cảnh cách cục rất đơn giản ngoại trừ tuyệt đối bá chủ mắt đỏ đang c ù n g ấn nước thi vương giao chiến còn lại hắn g i ò m bị thế lực cơ bản toàn bị hợp nhất rất khó hình thành cái gì thi triều ở đâu ra dòm bi khô khan hỏi không biết ta tinh nhuệ tiểu đệ lắc đầu nhưng có một con thi vương nhìn rất quen mắt ngu đột xuất có một thân băng giáp n h à nguyên lai là hắn ma lại lập tức kịp phản ứng bởi vì băng giáp thi vương hình tượng thực sự quá đặc biệt hắn chính là bị từ lưu xa thành cưỡng chế di rời nguyên bản khô khan cùng ma lại còn muốn đem nó hợp nhất kết quả tên kia luôn luôn lẩm bẩm cái gì bắc cảnh v ĩ n h không thần phục sau đó liền chạy mất dạng gia hòa này thế mà còn dám trở về lá gan thật là không nhỏ khô khan hung á c nói tản mát ra nghiêm nghị khí thế hung á t bên cạnh ma lại vung tay lên tập kết tất cả thi triều chuẩn bị nên chiến giống theo hắn ra lệnh một tiếng toàn bộ lưu xa thành bên trong lập tức táo động nguyên bản chẳng có mục đích du đãng d ò n bi thật giống như bị kích hoạt giống như nhao nhao bắt đầu hướng một cái phương hướng phi nước đại ước chừng thời gian mấy hơi liền hội tụ thành một mạng lớn k h ô khan cùng ma lại tiểu đệ không ít chừng bốn năm văn chúng trong đó tinh nhuệ d ò n bi nhiều lấy dung hợp quái làm chủ có chút bọ cạp hoặc là rắn độc đặc tính bởi vì bọn hắn hoang mạc song từ tinh, là từ xa mạc chỗ sâu rết ra tới chung chung điệp, điệp thi triều tại hai thi vương dẫn đầu dưới một mạch hướng ngoài thành phóng bi lúc này lâm đông một đám vừa tới thành thị bên ngoài liền phát hiện nội bộ dung chuyển d ò n b ị tiếng gầm gừ c h ấ n thiên đại điệu run r u dậy như có thiên quân vạn mã đ ư ợ c kích vẫn rất cơ cảnh lâm đ ô n g yên lặng cảm thán mà băng giáp thi vương thì có chút bối rối dù sao đã từng là bại tướng dưới tay bọn họ đến rồi bọn h ắ n tới kinh khủng nhất cựu vĩ xà ma từ, từ từng t ừ đạo d ò n b ị thân ảnh bắt đầu hiện lên từ đầu đường cuối ngõ lít nha lít nhít giống như một trận dòng lũ tiếng gào thét không ngừng cũng không ít tinh nhuệ từ phế tích kiến trúc bên trên leo lên mà đến giữ mắt nhìn lên p ô thiên cái đ i ệ khắp nơi đều là quần lệ thân ảnh u có thể a sức chiến đấu không kém Tẳng ánh cỡ một ngóng nhìn n gật gật lát sau mấy vạn chúng thi chiều quần quận đột kích có hai đạo thi vương thân ảnh cũng theo đó xuất hiện khâu khan cùng ma lại ngạo nghễ mà đứng thật là có mấy phần khí thế bệ nghệ thiên hạ bọn hắn ánh mắt dần dần liếc nhìn phát hiện ngoại trừ băng giáp thi vương bên ngoài còn có cái khác thi vương chẳng lẽ ra hỏa này tìm ngoại viện bất quá tại bắc cảnh thì mai cũng vô dụng ma lại trước hết nhất chú ý tới chiêu phong nhĩ bốn thi liền cái này cũng có thể tính thi vương sau đó nhìn thấy t ả n cờ cùng tiểu bát phát hiện hai cái này tựa hồ rất mạnh tuyệt đối là hai đại kình địch sau đó chính là cái k i ê u đạo áo trắng thân ảnh hở v â n v â n ma lại hung đồng trừng trừng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người phủ đùi ký ức bị mở ra trước k i ê n một màn một màn một lần nữa hiện lên ở trong tim cái k i ê u đạo vô địch dáng người dần dần cùng trước mắt hình tượng t r ù n g hợp chỉ một thoáng nguyên bản thi chiều còn g lệ tiếng giống toàn bộ an tính lại không khí biến tính mịch một mảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được a tảng cờ cùng chiêu phong nhĩ các loại thi đều là khẽ giật mình có chút không rõ ràng cho lắm đây rốt cuộc là thế nào trước mắt thi c h i ề u tựa hồ tiếp vào cái gì chỉ lệnh đã không còn tính công kích ngược lại biểu hiện ra thần phục chi ý chỉ s á c khô ba cùng ma lại chậm rãi đi lên trước sắc mặt phi thường kích động nếu là dòm bị có nước mắt chỉ sợ bọn họ có thể khóc thành thái bình dương lão đại hai thi vương thất gia lời này vừa nói ra t r u n g b u n h lập tức lại là một mảnh kinh ngạc nhất là băng giáp thi vương cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất lão đại chẳng lẽ hiện hách ung danh hoang mạc song thử tinh là tiểu đệ của hắn hay sao lâm đ ô n g ánh mắt l i ế t nhìn t h ầ n s ắ c cũng hơi kinh ngạc nguyên lai、like、là các người a từ vân là chúng ta khô khan cùng ma lại liên tục gật đầu lâm đ ô n g lúc trước chỉ là thuận tay mà vì nghĩ đến thu mấy cái tiểu đệ giúp mình tìm phiến đá mà thôi không nghĩ tới vật đổi sao rời hai người này đã trưởng thành là chúa tể một phương biểu hiện không tệ đạt được lâm đ ô n g khích lệ hai thi càng thêm phấn khởi đồng thời cũng không nghĩ tới có thể lần nữa nhìn thấy hắn tâm tình vô cùng kích động lâm đồng nói thẳng nói Thống nhất. Bác cảnh. Bác không k h c ù n ma lại hai lại thi vương có chút vương rung có đều ộ n nhưng cảm giác được thống nhất bác cảnh, cũng không chuyện dàng. còn nhất chấn, ngoài ra còn có ngoại cảnh khăn ánh mắt nhìn. Lão đại, ngài g giác gì phải chủ thế Khô được cảm bác cái có có lực mắt lại đại quái dối. liếc đại, bá Tất tòa dễ Lão l ra n mang những thứ này thứ thi t i r ề tới sau. Không, đều ở phía sau đâu lâm đ ô n g nói vừa dứt lời chỉ gặp hậu phương đại lượng thi t r i ề u bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít khắp núi khắp nơi giống như một mảnh thi hải căn bản nhìn không thấy cuối cùng trong đó các đại thi vương khí thế hung hát nghiêm nghị còn có gần vạn chúng vương bài tinh nhuệ cùng như ngọn núi nhỏ sinh hóa quái vật ở trong trộn lẫn lấy các loại giò m bị thú phô thiên cái địa nhìn qua cực kỳ rung động k h ô khan cùng ma lại thấy thế đều mắt t r ò n váng cái này thật nhiều thì a chương năm trăm năm mươi năm biến chủng xâm lấn hai thi vương mặc mặc cảm thán không hổ là lao đại thực lực chính là cường hãn như thế quy mô thi triều nhất định có thể quét ngang bắc cảnh liền xem như bá chủ mắt đỏ cũng có thể đem hắn đánh mắt t r ợ trắng lập tức bọn hắn đem lâm đ ô n g đón vào thành bên trong hai c ô thi triều hội tụ đội ngũ to lớn hơn lâm đồng thủ hạ thiều thi lên chín ngàn dặm rốt cục bước vào bắc cảnh khu vực chỉ cần lại xử lý một cái khác mắt đỏ quý thi bọn hắn liền triệt để đứng tại long quốc đình đến lúc đó chính là cấp thế giới cho dù toàn bộ l a m tinh cũng chưa có địch thủ cho nên tản cơ nhóm một đám tiểu đệ thần sắc phấn khởi nghĩ đến chúc mừng dưới tại lưu sa thành chỉnh đốn thời khắc thuận tiện mở bà ti thi vương cầm âm đứng tại một chỗ gác t r u n g đ ỉ n h chót trong tay ôm ghi ta ngón tay linh hoạt điên của múa sụp sôi mênh mông âm nhạc lập tức ở trên không nổ vang sau người h á t vụ tuân ra dây leo lắc lư còn có màu hồng cánh hoa từ không trung gì rảo mà rơi để chúng ta cùng một chỗ lắc lư bốn tiếng đàn dọn bị đặc hưu khàn khàn tiếng nói rất có lực bộ phát t r i ề u phong nhĩ cùng truy tôn các loại chúng thi t r i ề u theo tiếng âm nhạc khôn néo ma lại cùng khô khan hai thi vương mắt lộ ra kinh ngạc cũng giã như vậy sao quen thuộc liên tốt bên cạnh lâm đông nói sau đó tìm hiểu hỏi hiện tại bắc cảnh cái gì tình huống rất hỗn loạn bắc cảnh bá chủ mắt đỏ cùng ngoại cảnh thi vương đánh khí thế ngất trời ma lại cung kính hồi đáp khô khan nói tiếp chúng ta cũng là thừa dịp mắt đỏ không giành bận tâm mới phát triển bằng không thì đoán c h ừ n g sớm đã bị hắn mất hết vậy xem ra cái này mắt đỏ thực lực rất mạnh lâm đông làm sơ suy từ nói đối với điểm ấy hai thi vương hoàn toàn không phủ nhận ưm ân s á c thực rất mạnh hắn là phần mắt biển lớn dị thức tỉnh năng lực là loại đồng t h u ậ t vô cùng quỷ dị mà lại cái này mắt đỏ làm việc rất cổ quái tại lãnh địa của hắn bên trong còn có nhân loại không ít nhân loại lâm đ ô n g thần sắc kinh ngạc nhưng nghĩ lại cũng không khó đoán được cái này mắt đỏ có thể là áp dụng hấp huyết quỷ hình thức đem nhân loại nuôi nốt liên tục không ngừng cung cấp huyết đ ụ khô khan cùng ma lại liên tục gật đầu dù sao hắn lãnh địa nhân loại có thể nhiều mà lại thủ rất căng ta cũng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra ừng lâm đồng biểu thị g a đã hiểu cũng dự định tìm một cơ hội đến nó trong lãnh địa trước nhìn một chút Hứ、như vậy mấy chục vạn chúng thi triều tại lưu x a thành chỉnh đốn xuống tới lâm đ ô n g bắc phạt con đường bây giờ còn kém một bước cuối cùng bình định nơi này về sau hắn đem triệt để đứng tại long quốc đỉnh nhưng hắn mấy ngày trước đây ư ớ c đảo chuyến đi sinh ra ảnh hưởng vẫn như cũ không yên t ĩ n h hơi thở môn l à chết đi cũng không phải là làm việc nhỏ không bao lâu về sau liền bị huyết hồng bá tức biết lấy hắn ba đạo tính cách đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ hắn đã phái ra thủ hạ đến xử lý chuyện này lúc này liền có một k h n g phi hành khí xét qua long quốc trên không đồng thời cấp tốc hạ xuống đi vào một chỗ phế tích thành thị cao lầu trước cái i t ê ngay o l tại thủ chót, vệ hiếu kỳ nghị luận thời điểm chỉ nghe phi hành khí cửa khoang răng rắc một tiếng hướng hai bên mở ra bên trong lại xuất hiện một cái liệt diễm môi đỏ bộ dáng tuyệt mỹ nữ người thân hành một đám tét thủ vệ khuôn mặt ngốc trệ lúc này nhìn ngơi dại bởi vì nữ nhân hình tượng bọn hắn đều biết chính là lúc trước vương vinh thủ hạ hưởng nhân l i ê u b ạ c h nguyệt mọi người lập tức lên tiếng kinh hô nữ nhân mặt tái n h ợ t bên trên mang theo l ạ n h leo chi sắc chậm rãi gật gật đầu Ừm, là ta ngươi chúng thủ vệ kinh ngạc nhìn nàng trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được bây giờ l i ê u b ạ c h nguyệt cùng lúc trước cái kia quát tháo chỗ làm việc hăng hái nữ cường nhân hoàn toàn khác biệt cặp con mắt kia bên trong tràn ngập lạnh lùng bạo ngược khát máu chỉ là nhìn lên một cái liền để cho người ta không dép mà run người tới đây làm gì đương nhiên là triệu tập bộ hạ cũ chuẩn bị chém giết thi vương liễu bạch nguyệt đương nhiên nói người người đừng có nằm động chém giết thi vương là không thể nào vương tổng đã chiến bại bây giờ không người là thi vương đối thủ mà lại người sớm đã không là công ty người mà là phản chiến hắc bỏ cả phản đồ thủ vệ lớn tiếng trách cứ liễu bạch nguyệt không nhúc n í c h chút nào giận chỉ là thần sắc lãnh đ ạ m mà hỏi vậy bây giờ ai là long quốc người tổng phụ trách đương nhiên là diệp giản diệp tổng thủ vệ nói thẳng nói liễu bạch nguyệt nghe được cái tên này đông nhiên sửng sốt một chút nguyên bản mặt không thay đổi trên mặt rốt cục có một ty xúc động cho hiển nhiên nàng vẫn là không thể quên được lúc trước lập tức liễu bạch nguyệt cười cười phi thường thảm đ ạ o ha ha ha diệp giản lại là hắn ha ha ha ha ha ha. n g ư ơ i n g ư ơ i điên rồi cái này có gì đáng cười nghe trận kia trận tiếng cười bọn thủ vệ không h i ể u sinh ra thấy lệnh cả người trước mắt cái nữ nhân điên này mười phần quỷ dị liễu bạch nguyệt người phản bội t e c công ty chúng ta muốn bắt giữ ngươi phản bội ừ rõ ràng là các người phản bội ta l i ê u bạch nguyệt trong mắt giết qua một vòng h ư n g quang tức giận trong lòng để nàng biến càng thêm k h á t máu thế là thân hình mở gian phóng tới những k é t đó thủ vệ a tiếng k ê u thảm thiết thê lương lập tức vang vọng chân trời l i ê u bạch nguyệt cắn bọn hắn cái cổ hút lấy dòng máu của bọn họ đồng thời đem biến chủng v i r ú t rót vào nó thể nội đem bọn này tét thủ vệ lây nhiễm sau đó một chuyến mười m ư ờ i chuyến trăm toàn bộ phân bộ công ty trong đại lâu đều rất nhanh vang lên quái vật tiếng gào g é t hát xì lúc này diệm g i n chính dựa vào trên ghế làm việc cảm giác cái mũi ngứa hát hơi một cái, cái nào tinh trùng lên nao nhắc tới ta đây đoạn thời gian gần nhất bên trong hắn vẫn tương đối an nhàn mỗi ngày làm từng bước ăn cơm đi ngủ ngẫu nhiên tổ chức một chút hội nghị ứng phó hạ sai sự t ì n h diệp tổng lại đến công ty mỗi tháng một lần hàng tháng hội nghị chúng ta còn có mở hay không thư ký đi vào văn phòng hỏi hiện tại các đại phân bộ công ty bên trong hết thể không dư thừa hai cái giới người còn có cái gì tốt mở diệp g i ả n khoát tay hào nói bây giờ hắn là long quốc người tổng phụ trách thay thế vương vinh chức vị cho nên hàng tháng hội nghị từ hắn chủ trì nữ thư ký nói kỳ thật vẫn là mở một chút tốt vạn nhất tổng bộ cha xuống tới ta cũng tốt có cái bàn giao tốt tốt tốt mở chương năm trăm năm mươi sáu cuối cùng hội nghị diệp giản đổ bộ giả lập phòng họp tại mấy đầu cầu sáng phát hòa dưới bàn hội nghị phân nhánh hiện mấy đạo nhân ảnh nhưng lúc này diệp giản ánh mắt quét qua phát hiện lần này hội nghị chỉ ba người lớn như vậy giả lập trong phòng họp lộ ra phá lệ quặng cụ bé. bốn người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ trong lúc nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ ít như vậy diệp giản yên lặng nói thầm nhớ kỹ lần trước hàng tháng hội nghị trả lại năm cái kết quả hiện tại mất đi hai bọn hắn người đâu sẽ không lại ra đi không b i ế ta t ba vị người phụ trách mặt mũi tràn đầy t r ò n váng lắc đầu nó bên trong một cái nói hai ngày trước ta còn cùng lao vương liên hệ tới hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ nhà diệp giản gật gật đầu bây giờ giang bắc thi triều đã quét sạch đến bắc cảnh cho nên hiện tại còn sống cơ bản cũng sẽ không lọt vào công kích. bản khả không Nghĩ đến hai người kia khả năng ngủ quên sẽ kia hai lọt vào một ấ t tới tham tương phật hệ, thường thông t rồi, gia. Diệp giản đối phi cho có cảm không hệ, h nên u c hạ, nghĩ đến không không nghĩ đến đến liền không đến ngơi đây đi, h ậ t tốt người, người t vị người phụ trách nói n đình đến tránh nặng người h chạy chỗ tế trệ, tất Một đều đi. cả vị phụ cho nên có người rời đi khắc mưu sinh đường đi dựa theo trước kia điều lệ chế độ tôi nói đây đều là phản đồ lẽ ra bắt trở lại toàn bộ nhân thể thí nghiệm có thể bằng vào hiện tại công ty đã không có thực lực kia các công ty tựa như nở rộ sau đó a hoa chính từng bước đi hướng hướng tàn lụi cánh hoa một mảnh một mảnh bay xuống người càng chạy càng nhiều không có cái mới xuất hiện huyết dịch r ó t vào nếu như lại tiếp tục cuối cùng rồi sẽ rời khỏi lịch sử sân khấu ai ba diệp giản thở dài cảm giác giống như là phồn hoa qua đi cô đơn vật cực tất phản thịnh cực tất suy đây là khó mà thoát khỏi số mệnh nhưng diệp giản cũng không thế nào quan tâm công ty suy liền suy đi chờ n g à y nào thực sự không được tự mình cũng chạy tan họp diệp giàn khoát tay á o cảm thấy ứng phó xong việc là được rồi nhưng lại tại hắn sắp rời khỏi thời điểm tại một tòa trên ghế phương lại có tia sáng lấp lóe dần dần phát họa ra hình người diệp giàn liếc mắt nhìn đi phát hiện chính là lao vương vắng mặt vị trí đây là tình ngủ ta đều mở x o n g sẽ hiện tại còn tới làm gì trong lòng của hắn suy nghĩ nguyên bản còn muốn trách cứ hai câu đùa dẫn một chút người tổng phụ trách vi phong nhưng là hắn rất nhanh liền phát giác được có chút không đúng bởi vì cái kia l a s e phát họa cũng không phải là lao vương ngược lại là cái dáng người luyện chuyển nữ người thân ảnh hở còn lại mấy người cũng ánh mắt đăm đăm mắt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì tại các phân bộ công ty người phụ trách bên trong đã không có nữ nhân nhưng vào lúc này nữ người thân ảnh càng phát ra ngưng thực lộ ra chân d u n g liệt diễm môi đỏ ngũ quan tinh xảo lại lộ ra lạnh leo chi s ắ c mọi người thấy rõ dung mạo của nàng về sau cái cằm đều nhanh kinh tới đất bên trên lại là nàng nhất là diệp d i ả n đã nhìn đến mặt ngơ bởi vì nữ nhân kia đúng là bọn họ trước đồng sự l i u mạnh nguyệt nàng thanh lanh ánh mắt đánh ra bôi phía thân xác cảm khái không thôi nơi này vẫn là như cũ đáng tiếc đã cảnh còn người mất bạch nguyệt ngươi lại còn còn sống ngươi không chết diệp giản liền vội vắng hỏi n g u y ê n lai tưởng rằng thi vương quét ngang hắc bọ cạp thành về sau nàng cũng đi theo tán g thân trong đó không nghĩ tới hôm nay vậy mà tại cái này gặp liệu bạch nguyệt chuyển mắt nhìn về phía diệp giản đôi này chỗ làm việc bên trên kẻ thù cũ lại một lần nữa bốn mắt nhìn nhau liệu bạch nguyệt mặt tái nhợt bên trên hơi có chút động dung làm sao ta không chết ngươi rất thất vọng sao lần này trở về ta muốn bắt về thuộc về ta hết thảy liệu bạch nguyệt ta hiện tại đã là long quốc người tổng phụ trách nếu như ngươi nghĩ về công ty lời nói Ta n g ư ợ c l ạ i thật thể ra có điên rồi đi diệp giản phát giác được nàng trạng thái không đúng lắm nói chuyện lời nói điên cuồng đúng rồi lao vương đâu người vì cái gì dùng hắn thiết bị đổ bộ phòng họ lao vương n g ư ơ i đón đâu liễu bạch nguyệt ý cởi càng đậm đáy mắt màu đỏ sầm quyết tán thử ra răng hơi có vẻ bé nhọn diệp giản ánh mắt hương tụ mơ hồ có thể thấy được nhìn thấy tại nàng răng trong kẽ hở vậy mà treo đỏ thám bung tùm vết máu không đúng ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra liễu bạch nguyệt giữ im lặng từng bước một hướng diệp giản đi tới tiếu dung càng thêm ấm lãnh mắt đỏ lõe ra khát máu qua n mang trên mặt mạch máu dần dần nâng lên nhìn qua khiến người sợ hãi không thôi diệp giản ta mục tiêu kế tiếp chính là ngươi dứt lời liễu bạch nguyệt tựa như thoáng hiện đồng dạng trong nháy mắt đến nó trước mặt tấm kia kinh c ù n g mặt gần trong găng tấc đã nhanh rán lên trong núi a diệp giản lúc này một tiếng kêu sợ hãi trong văn phòng hắn luôn cúng tay chân vội vàng lấy xuống vờ g i ớ thiết bị tựa như ác mộng mới tình gi lồng ngực chập trùng kịch liệt thở h à o hẹn bên cạnh nữ thư ký thấy thế hiếu kỳ diệp tổng ngài thế nào xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn liễu bạch nguyệt về đến rồi nàng là chạy ta tới cái gì nữ thư ký không rõ ràng cho lắm diệp giản chậm chỉ chốc lát thật lâu không cách nào bình tĩnh trong lòng sợ h ã i chưa tiêu liền tranh thủ công ty tất cả cao tầng đều gọi đến văn phòng cũng đem vừa rồi tao nộ nói một lần liễu tổng biến quái vật hà tĩnh xuyên tao mày dù sao cũng là lâm sơn tứ hổ một trong đã từng là liễu bạch nguyện tâm phúc diệp giản liên tục gật đầu đúng vậy à nàng hai mắt đỏ lên trên mặt nổi gân xanh răng còn mang theo thơm máu rất khủng bố loại kia thật giả không phải là giả lập phòng hội nghị trục trật đi nữ thư ký cảm thấy có chút ly kỳ diệp giản gấp thẳng vô b à n uy ta không có đang nói đùa thật là rất khủng bố quái vật a cái này nữ thư ký á khẩu không trả lời được còn lại một các vị cấp cao cũng hai mặt nhìn nhau trong lúc nhất thời cũng không có gì h ả o ý gặp có lẽ là chuyện xảy ra quá đột ngột còn có chút không có kịp phản ứng h à tính xuyên nghĩ, nghĩ. bằng vào công ty hiện trạng chúng ta trên cơ bản không có chút nào sức chiến đấu có thể nói nếu như liếu tổng đến có chuẩn bị chúng ta căn bản ngăn không được nàng đúng vậy à? vậy phải làm sao bây giờ diệp giản càng phát vội vàng hàn tính xuyên làm sơ suy tử nói thực sự không được chúng ta liên hệ hạ tổng bộ đi bọn hắn chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ ừ n cái này ngược lại là có thể diệp giản làm sơ suy tử nói từ lần trước cảm thấy tổng bộ khả năng phát sinh biến cố gì vẫn không có liên hệ bởi vì sợ đánh cỏ động gián t trêu chọc đến khắc phiến thức nhưng bây giờ thực sự không có cách chỉ có thể kiên trì bấm tổng bộ điện thoại chương năm trăm năm mươi bảy bình tĩnh t h ô n trang diệp giản phát thông điện thoại quá trình bên trong tâm tình không hiểu có chút thất vọng tất cũng không biết tổng bộ cái gì tình huống không bao lâu video điện thoại được kết nối tại phía trước lớn trên màn ảnh xuất hiện một thanh niên thân ảnh nó khuôn mặt anh tuấn tóc ngắn như cương châm dựng đứng người mặc k ẹ t y phục tác chiến lộ ra cực kỳ già d ạ n g chính là người của tổng bộ sự t ì n h bộ bộ trưởng tiêu dương nghe nói kép tổng bộ hết thẻ có bát đại bộ trưởng tất cả đều là dựa vào thực lực thợ vị sức chiến đấu cực nó c ư n g hãn tiêu tiêu bộ trưởng ngài tốt diệp giản lên tiếng trào ừ n có chuyện gì sao tiêu dương nói thẳng hỏi diệp giản ánh mắt dò xét một phen gặp cái này tiêu bộ trưởng giống như rất bình thường cũng không có gì khác thường ta vừa rồi chính đang học kết quả mở ra mở ra liễu bạch n g u y ệ t đột nhiên xông vào nàng hiện tại đã không phải là nhân loại biến thành q u á i vật sau đó còn đe dọa ta nói muốn tới giết ta hắn đem toàn bộ chuyện đã xảy ra không kém chút nào giảng thuật một lần tiêu dương nghe nói về sau biểu lộ cũng không có gì biến hóa xem ra nàng đã lây nhiễm biến chủng virus cái gì biến chủng virus diệp g i n các loại người thân sắc hoàng hốt tiêu dương tiếp tục nói bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng Tổng bộ gần nhất vừa vẫn nghiên cứu ra nhất một gần vẫn nghiên bộ vừa ra cứu đ ờ đời i mới chiến máy móc chiến đấu, đời thứ n đấu, g ư ờ i cải tạo, v ậ n d ụ n g đại l ư ợ n g ngoại vực k h o a học kỹ thuật, h sức c kỹ i ế n đấu đi cứng hãn, cái có hãn, này liền có giúp người. giúp thể phái chợ diệp giản g nghe vậy kinh hãi c à n g đậm trước đó xác thực nghe nói qua loại này tin tức nghe nói là tiếp t h ụ lấy ngoại vực tín hiệu lợi dụng siêu nào trí năng nghiên cứu phát minh năm đời người cải tạo không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy vậy mà đã chế ra căn cứ đời thứ tư sức chiến đấu tính toán cái này năm đời chí ít cũng phải cấp ss thực lực khó có thể tưởng tượng sẽ khủng bố đến mức nào đương nhiên diệp giản cái này cả đám loại Đối với lâm đồng ờ thủ hạ mấy chục vạn dòm bi triều dâng l i ê n chiếm cứ tại lưu xa thành bên trong chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng tùy thời có thể lấy dẹp tiên toàn bộ bắc cảnh lúc này hắn thân ở tại một mảnh giữa đầm trống chung quanh tuyết trắng mê mang khắp nơi đều là tàn phá thi thể lâm ly màu đen đem đất tuyết phủ lên thành màu đỏ sởm sau đó lại ngưng kết thành băng khối lưu lại đạo đạo pha tạ vết tích cách đó không xa địa phương vang lên dòm bi lệ tìm i giống phát ra giết chóc tín hiệu hiển nhiên nơi này cũng không yên ổn lâm đ ô n g tiếp tục hướng phía trước liền trông thấy có một đám dòm bi buôn tập da của bọn hắn hiện ra màu nâu đen có còn bao vây lấy rách dưới khăn trùng đầu từ hình dáng đặc thù bên trên nhìn cũng không phải tới từ l o n g quốc những thứ này ngoại cảnh dòm bi phá lệ h u n g mãnh hướng một chỗ rừng cây nhỏ điền cuồng phóng đi giết chúng ta thế tất san bằng l o n g quốc không có người nào có thể ngăn cả ta đúng bắc cảnh cuối cùng sẽ thành lãnh địa của chúng ta các ngơi lão đại căn bản không phải chúng ta đối thủ nhanh lên từ bỏ đi hắn đã c o đầu rút cổ lấy không dám đi ra tại tiểu thụ lâm bên trong đồng dạng tụ tập không ít thi bầy hiển nhiên là mắt đỏ tiểu lệ có chút g i ò m bỉ trên thân rơi không ít màu trắng bông tuyết hiển nhiên tại đây lợi đã lâu bọn hắn ánh mắt phá lệ sắp bén chiến ý dạng d à o nghĩ xông vào chúng ta thi x à o quả thực là nằm mơ lập tức g i ò m bỉ tiếng gào thét liên tục hai nhóm g i ò m bỉ đối c h ủ n g cùng một chỗ bọn hắn qua lại bổ nhào căn xé máu đen bắn tung tóe lại là một trận thảm liệt chiến đến dịch mà lâm đông không có quản bọn họ nghĩ đến cho căn chó một miệ lông hắn trực tiếp hướng trong rừng cây t phía trên treo không ít t u y ế t động liền tựa như n ở đ ầ y trắng loán lê hoa hình thành một phen đặc biệt mỹ cảnh nhưng có từng cái z o m bi e dưới tàng cây du tẩu số lượng càng phát ra dày đặc cũng dần dần xuất hiện tinh nhuệ n cùng biên giới tiểu đầu mục các loại hiện nhiên lâm đ ô n g trong lúc vô tình đã đi tới ba chủ mắt đỏ thi x à o mà lại lại đi vào trong chính là khu vực hạch tâm vào xem một chút đi lâm đ ô n g hiện tại là t à i cao thi ga lớn bằng vào tự thân ẩn nấp năng lực tuyệt đối sẽ không bị phát hiện còn nữa nói tự mình mấy chục vạn tiểu lệ ngay tại không xa lưu xa thành bên trong tùy thời đều có thể khởi xướng công kích thế là lâm đ ô n g hướng cây lâm thâm chỗ tiến lên phát hiện bắc cảnh bá chủ thực lực quả thực không yếu căn cứ thi chiều dày đặc trình độ phán đoán số lượng cũng vượt qua m ộ ư ơ i v ạ n c h ú n g mà lại bọn hắn khí thế h u n g ác nghiêm nghị chiến lược cưỡng hãn lâm đ ô n g l ặ n g yên không một tiếng động huyện như ưu linh từ nó bên người đi qua không có quấy nhiều đến bất kỳ dòng bi hắn xuyên qua rừng cây nhỏ lại kinh ngạc phát hiện càng tới gần thi xào trung tâm dòng bi ngược lại giảm bớt lại mà tại phía trước chỗ không xa bắt đầu xuất hiện nhân loại khí t ư c đây là bị vòng nuôi sao lâm đồng đã sớm nghe khô khan cùng ma lại nói qua bá chủ mắt đỏ trong lánh địa có đại lượng nhân loại không biết hắn đang làm cái gì máy bay từ từ dòm bị thân ảnh hoàn toàn biến mất phía trước xuất hiện một tòa thôn trang nóc nhà bị tuyết trắng bao trùm lấy khói bếp lở l ờ nhìn qua lại một mảnh tường và mỹ hảo lâm đông sừng sững tại thôn trang bên ngoài lại có loại trở lại tận thế trước đó cảm giác thi x à o bên trong lại còn có loại địa phương này hắn càng phát ra hiếu kỳ làm sao cũng nghĩ không thông cất bước đi vào bên trong trong thôn tiểu đạo sen vào nhau tinh tế người đến người đi có không ít nữ hài mặc dân tộc thiểu số phức sức đỉnh đầu đội mũ mấy đạo ngân rơi rủ xuống đến nhìn qua mỹ lệ phi thường những cô bé này khí sắc hồng luận làn ra trong trắng lộ hồng nhìn qua đều rất khỏe mạnh không hề giống bị nuôi n ố t loại kia các nàng cười cười nói nói bầu không khí nhẹ nhàng hài hòa kỳ quái lâm đ ô n g yên lặng nói thầm nếu không phải tự thân tinh thần lực cường hành còn cho là mình lâm vào một loại nào đó h u y ế n cảnh ở trong dù sao cái kia mắt đỏ là phần mắt biến dị thức t ì n h đồng thuận rất có thể có gây h à o ả n h năng lực lâm đ ô n g liên tục xác nhận chung quanh hết thể đều là thật mà lại trong thôn trang toàn là nhân loại ngay cả nửa cái dòm bị đều không có hắn thực sự không nghĩ ra thế là định tìm người hỏi một chút tại cách đó không xa có một cái quảng trường nhỏ phía trên năm sau cái hài đồng chính đá trừng cầu c h à n ngập chơi đùa chơi đùa hoàn thành tiểu ngữ chuyền bóng chuyền bóng chuyền cho ta có ngay nó bên trong một đứa bé con đáp ứng đột nhiên một cước đá ra kết quả dùng sức quá mạnh trực tiếp đem bóng ra bay thật xa còn lại mấy đứa bé thấy thế hư thành một mảnh lá hét hai đá đi ra hai nhặt tên kia hải đồng giang tay ra ta nhặt liền ta nhặt hắn lập tức hướng phía đó chạy tới kết quả chạy một nửa phát hiện lăn xuống bóng ra vừa vặn dừng ở một đạo áo trắng thân t n h trước nó nhẹ nhàng vừa nhấc chân liền đem nhấp nhô bóng đá dấm ở a tên này hải đồng thân hình dừng lại ngây người tại nguyên chỗ hậu phương bọn nhỏ hai mặt nhìn nh trong mắt đồng dạng mang theo hiếu kỳ còn đá bóng lâm đ ô n g ánh mắt quá nhìn lẩm bẩm m ộ t câu những hải tử kia mặc dù chưa thấy qua hắn nhưng cũng không sợ người lạ ngược lại mặt lộ vẻ nhiệt tình mỉm cười chào hỏi đại ca ca có thể đem bóng ra trả cho chúng ta sao chương năm trăm năm mươi tám bá chủ gặp nhau các ngươi gặp qua dòm bi sao lâm đ ô n g mở miệng hỏi Ngậy! dòm bi mấy tên hài đồng có chút không rõ ràng cho lắm nhao nhao lắc đầu không có chúng ta chưa thấy qua lâm đồng nghe vậy càng thêm kinh ngạc bởi vì cả tòa thôn trang vị trí ngay tại thi xảo khu vực trung tâm mà bọn hắn lại chưa thấy qua z o m bi e cái này khiến lâm đông cảm thấy toàn bộ thôn trang tựa như là bị tận lực bảo vệ một chỗ nhân loại xã hội không tưởng tiểu nhạc về nhà ăn cơm lúc này bên cạnh truyền tới một thanh âm đối tên kia hải đồng hô lâm đông theo tiếng đi tới phát hiện là danh nữ hải đại khái mười bảy mười tám tuổi k h o ả n g trường đồng dạng mặc dân tộc thiểu số phước x ư c trên mũ ngân rơi rủ xuống soạt rung động nữ hải làn da trắng nõn m ũ i cao thẳng hốc mắt thâm thúy ngũ quan phi thường lập thể tuyệt đối là loại kia khó gặp đại mỹ nữ tỷ ba hải đồng mặt núi tràn đầy vui vẻ kêu một tiếng hấp tấp chạy tới nữ h à i đôi mắt sáng trông lại ánh mắt rơi vào lâm đông trên thân gặp nó ăn mặc liền không giống b u ồ n thôn từ người n g ư ơ i n g ư ơ i là ngoại lai sao ừ m lâm đông nhẹ gật đầu nữ h à i mặt lộ vẻ kinh nghi cảm thấy có chút mới lạ bởi vì nơi này người xứ k h á c cũng không thấy nhiều nàng vô cùng nhiệt tình hiếu khách tới đây làm gì có gì cần hỗ trợ sao ta đến tìm hiểu chút chuyện lâm đông nói thẳng nói a nha nữ h à i liên tục gật đầu lớn nháy mắt một cái nháy mắt lộ vẻ phi thường đơn thuần cũng không có gì để phòng tâm căn cứ giúp người làm niềm vui nói nguyên tắc muốn hay không đi trong nhà ngồi một chút có lẽ ta có thể giúp được ngươi a đa t ạ lâm đ ô n g cũng không có cự tuyệt lập tức hắn liền đi theo nữ hải một đường đi vào trong nhà nàng loại cảm giác này tựa như là cái người bên ngoài bị bản địa đồng hương nhiệt tâm thu lưu cái này tại tận thế bên trong là thật hiếm thấy thật sự là thế giới trí lớn không thiếu cái lạ lâm đ ô n g trong lòng cảm thán nói hai tỷ đ ệ chỗ ở rất rộng rãi trang trí phi thường một mạc đồ dùng trong nhà cũ kỹ nhưng bị thu thập sạch sẽ không nhốn bụi trần nữ hải quét dọn vệ sinh bản sự tuyệt đối không thua lâm đồng tốt nhất nhân viên tô tiểu du tùy tiện ngồi ngươi đừng khắc khí À, tạ ơn. lâm đ ô n g thuận miệng nói nữ hải mỉm cười mắt to hiếp thành hình trăng lưới liềm trong nhà tương đối đơn sơ ngươi cũng đừng ghét bỏ ta đi trước cho ngươi ngược lại chén nước nóng không cần không đội lâm đ ô n g khoát tay cự tuyệt nói hắn căn bản không uống mật kia mùa đông muốn bao nhiêu uống nước nóng mới được nữ hải còn tưởng rằng hắn không có ý tứ khẽ cười nói lập tức lâm đ ô n g trước đơn giản cùng nàng trò chuyện một phen biết được nữ hải tên gọi miêu tuyết trong nhà chỉ có cái đệ đệ hai người cùng một chỗ sống nương tựa lẫn nhau miêu tuyết ngược lại xong nước về sau lại bắt đầu công việc l u đủ lên từ trong phòng bếp bưng lên mấy món ăn đều là một chút thức ăn chay đông rau dại khoai tây các loại lâm đ ô n g nói đến chính đề các ngươi có biết hay không bên ngoài đã ngày t ậ n thế cả tòa thôn trang đều bị quái vật bao quanh biết ta miều tuyết cũng không kinh ngạc nhưng là những quái vật kia cũng sẽ không vào thô tử càng sẽ không công kích chúng ta vì cái gì cái này ta không rõ ràng dù sao thiết n h i u nói qua chỉ cần chúng ta không ra thôn liền tốt miều tuyết lắc đầu thiết n h i u lâm đ ô n g lại chú ý tới cái tên này thiết n h i u là ai cũng là một cái người xứ khác Bất quá h đệ đệ, ca ca ắ ngay n ư ờ i tại t hắn suy tư thời điểm bỗng nhiên có một cỗ tinh thần lực bắt đầu phiêu tán cũng đem cả phòng báo phủ cỗ lực lượng này lộ ra cỗ quỷ dị khí thức tuyệt đối không yếu càng không phải nhân loại tất cả tới lâm đồng đôi mắt ngưng lại loảng xoảng bang lòng o xoắn bang phòng sân phía ngoài bên trong ngay sau đó chuyển đến một chàng tiếng gõ cửa thanh âm hơi có vẻ gấp rút mở cửa mở cửa a hẳn là thiết như ca ca mang ăn ngon trở về ta đi mở cửa tiểu nam hài đôi mắt tỏa sáng cũng không đoái hoài tới ăn cơm vội vàng chạy đến bên ngoài nhà đi theo soạt một tiếng cửa sắt lớn bị hắn mở ra bên ngoài xuất hiện một cái thẳng tắp thanh niên thân ảnh thân thể t r ắ n g kiện thân cao tới hai mét tựa như một tòa thiết á p tràn ngập cảm giác áp bách lâm đông chuyển mắt nhìn lại xuyên thấu qua trong phòng cửa sổ vừa dễ dàng nhìn thấy trong nội viện cảnh tượng khi hắn thấy rõ thanh niên về sau lập tức lộ ra một tia kinh ngạc bởi vì người thanh niên kia trên ánh mắt lại được đầu màu đen dây lụa phía dưới là sóng m ũ i cao cùng góc cạnh rõ ràng gương mặt nhìn qua như cái người mù hình tượng trong tay hắn mang theo một khối thịt thú vật còn không ngừng chạy tràn lấy vết máu rơi xuống no ống q u ầ n bên trên phủ lên thành đen nhánh vết tích nhìn qua bẩn hề hề ta lên núi đánh một con hiệu đem thịt phân một phần cho mọi người ăn cảm ơn ngươi miêu tuyết cảm kích nói cảm ơn liên tục không khắc khí thanh niên miệng cười một tiếng mặc dù ánh mắt hắn được dây lụa nhưng, nhưng thật giống như có thể thấy rõ tựa hồ còn phá lệ sắp bén trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía trong phòng tiểu tuyết trong nhà có phải hay không khách tới rồi tư mân là có một cái người s ứ khác nói là đến trong làng tìm hiểu sự tình chúng ta đang muốn ăn cơm đâu ngươi cũng tiến vào cùng một chỗ đi được rồi ta đi cùng hắn tìm hiểu tìm hiểu thiết như vừa cười vừa nói lập tức hắn cùng tiểu tuyết t ỉ đ ệ đi vào phòng bên trong lâm đ ô n g yên lặng suy tư bằng vào khí tức có thể kết luận cái tiêu thiết như căn bản không phải nhân loại như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn chính là quỷ thi trên hồ sơ một cái khác quỷ thi bắc cảnh bá chủ mắt đỏ thế nhưng là gia hỏa này lại ngụy trang thành nhân loại còn cùng nhân loại cùng một chỗ sinh hoạt t r ờ i cuộn cỡ lại đâu lâm đ ô n g yên lặng suy nghĩ bất quá đoán chừng rất nhanh liền có thể được đến đáp án một lát sau thiết nhu đi vào phòng bên trong đi vào lâm đông trước mặt long quốc c u ố i cùng hai con vị thi ngay tại người bình thường này trong nhà gặp nhau mà miêu tuyết còn không biết chút nào vẻ mặt tươi cười đem hai người giới thiệu một lần đồ ăn dân đủ mọi người cùng nhau ăn cơm đi không cần ta trước cùng vị này đường xa mà đến bằng hữu tâm sự thiết nhu nói nhà miêu tuyết cũng không còn k u y ê n quay người mang theo đệ, đệ trước đi ăn cơm lập tức trong phòng chỉ còn lại lâm đông cùng thiết n g ư u hai đạo thân ảnh trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngột ngạt không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy thiết n g ư u dẫn đầu đánh vỡ liên lạc nói lâm đông gật gật đầu ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ cùng nhân loại cùng một chỗ ừ m t h ô n trang này là ta muốn bảo vệ địa phương vì cái gì lâm đông hỏi ra nghi ngờ trong lòng thiết n g ư u quay đầu nhìn về trên bàn ăn miêu tuyết tỷ đ ệ phần mắt màu đen dây lụa phía dưới ẩn có hồng mang vi vi loại ra bởi vì ta yêu một nữ nhân lâm đông đôi mắt chừng lên thân xác kinh ngạc c ư n g tại m ư n chỗ chương năm trăm năm mươi chín tạm thời liên hợp trong phòng lần nữa lâm vào yên lặng hai đại bá chủ ai cũng không nói chuyện không khí phảng phất đều đặp lại từ khi tận thế đến nay lâm đông vào nam ra bắc có thể nói cái gì tràng diện chưa thấy qua nhưng là hôm nay t r a n g diện này hắn vẫn thật là chưa thấy qua thậm chí là hoài nghi mình nghe lầm ngươi lặp lại lần nữa ta nói ta thích nữ nhân kia dù sao cùng với nàng sẽ có một loại cảm giác hạnh phúc ta giống như tiến hóa ra tình yêu yêu nhân loại lâm đông trong lúc nhất thời có chút im lặng thi vương thật sẽ tiến hóa ra tình yêu sao đối với điều ấy hắn cũng không có đáp án xác thực thiết n h u tiếp tục nói ta biết ta không thể nào là đối thủ của ngươi nhưng mời ngươi tại giết chết ta trước đó đáp ứng ta một việc được không ngươi nói xem mời lưu lại thôn trang này đi nơi này l ạ i đa số đều là người bình thường ta nghĩ bằng thực lực của ngươi cũng không thiếu điểm ấy huyết n ụ giết chết bọn hắn đối ngươi không có bất kỳ chỗ dùng nào làm vì chuyện này thẻ đánh bạc ngươi bây giờ liền có thể lấy đi ta tinh hạch m ặ t khác thủ hạ ta thi triều toàn bộ đều có thể giao cho ngươi thiết nhu bình tĩnh thanh âm nói lâm đông nước mắt hỏi ngươi liền như vậy tin tưởng ta không sợ ta đáp ứng trước ngươi chờ ngươi chết lại đổi ý sao sợ nha thế nhưng là đây đã là ta có thể nghĩ đến cuối cùng thủ hộ thôn trang biện pháp thiết như lộ ra cái tiếu dung lộ ra có mấy phần đ ắ n g chát dứt lời trong phòng lại là một mảnh trầm mặc lâm đ ô n g làm sơ suy tư nửa ngày qua đi chậm rãi gật gật đầu được ta đã ứng ngươi ừ n vậy ngươi động thủ đi thiết như nói quay đầu lần nữa nhìn về phía gian ngoài ăn cơm tỷ lệ hai người đang có cười cười nói nói bầu không khí một mảnh tường hòa lập tức hắn cũng cười theo giống như là làm sau cùng ly biệt lần này thủ hộ hắn đem giao ra cái giá bằng cả mạng sống cũng là sinh mệnh bên trong sau cùng ôn lù lâm đ ô n g ánh mắt đánh giá hắn sự tình phát triển nghiêm trọng vượt qua hắn mong muốn lâm đ ô n g nghĩ tới hết thể khả năng chuyện phát sinh duy trì có không nghĩ tới bác cảnh b á chủ đúng là cái thuần yêu chiến sĩ mà lại thiết như đã bỏ đi phản kháng hắn tinh hoạch gần trong găng tấc lâm đ ô n g dễ như trở bàn tay nhưng hắn lại đứng tại chỗ chậm c h ạ m không có động tác thiết như mặt lộ vẻ ngạc nhiên thế nào ta là tới làm khách tại trong nhà người ta giết chết ngươi có chút không quá lễ phép n à y thiết như nghe vậy khẽ giật mình đều lúc này còn giảng lễ phép sao xem ra cái này giang bắc thi vương cũng rất không bình thường lâm đồng tiếp tục nói hiện tại ngoại cảnh thi vương s ầ m lấn vẫn là trước đem bọn hắn thanh lý mất rồi nói sau ừ n vậy ta liền cống hiến ra cuối cùng một phần lực lượng đến lúc đó lại chết thiết như chăm chú gật gật đầu lúc này miêu tuyết hai tỷ đệ vừa lúc đã ăn x o n g chậm rãi đi vào trong nhà sắc mặt đơn thuần hỏi hai người các ngươi làm sao còn không ăn cơm không ăn đi thiết như còn lấy mỉm cười nói miêu tuyết đương nhiên không tình nguyện phi thường nhiệt tình nói như vậy sao được đến đều tới nào có không ăn cơm được thôi vậy ta ăn một chút xíu thiết như khờ vừa nói đạo lập tức vậy mà chạy đến trước bàn cầm lấy hai cái khoai tây cũng đem một cái hơi nhỏ nhét vào miệng bên trong miệng lớn bắt đầu nhai n u ố t khá lắm lâm đông lần nữa nhìn đến ngần ngơ lại bị đổi mới nhận biết bởi vì dòm bị ngược lại là có thể ăn chay ăn nhưng như là nhai sắp đến một điểm vị đạo đô không có vô cùng khó mà n u ố t xuống có thể thiết n g ư u lại giả vờ làm say sương ngon lành cũng đem một cái khác hoài tây đưa qua lâm đông ngươi tới một cái không lâm đông sạ mặt m lại bắt đầu có chút bội phục ra hòa này lập tức cự t u y ệ t nói không được ta nhớ tới còn có chuyện khác ta phải đi trước ừng vậy chúng ta cùng một chỗ đi thiết như gấp nói theo hở Các lâm đông y đều m ố n lặng thẳng thắn bên cạnh thiết như nói đi thôi dẫn ngươi đi nhìn nhìn tiểu đệ của tai nhóm được lâm đông đáp ứng một tiếng đi theo hắn hướng thôn đi ra ngoài cả hai xem như tạm thời liên hợp lại cùng nhau trước thanh trừ ngoại cảnh dòm bị thế lực chờ làm xong đây hết t h ả sau thiết như nói hắn lại đi chết trên đường lâm đ ô n g còn nghe ngóng liên quan tới ngoại cảnh thi vương tình huống cỗ thiết như g i ả n g thuật đến tiến công long quốc thế lực cũng không phải là nào đó đơn nhất thi vương mà là có một cái thi vương liên minh bọn hắn bởi vì cộng đồng lợi ích tập kết đến cùng một chỗ trong đó không thiếu quỷ dị năng lực thi vương vô cùng khó giải quyết nếu không bằng vào thiết như thực lực cũng không trở thành dây dưa lâu như vậy từ, từ trong rừng bắt đầu xuất hiện dòm bị thân ảnh bọn hắn nhìn thấy thiết như nhao nhao cúi đầu thái độ phi thường cung kính rời đi nhân loại thôn trang về sau thiết như cũng không tiếp tục cần giấu trực tiếp lấy xuống che t ạ i trên ánh mắt dây lụa phía dưới lộ ra một đôi đỏ hai con mắt màu đỏ cái thiết như máu con người lộ ra yêu gì đỏ phản p h ấ t tẩn chứa núi thây huyết hải chỉ là nhìn lên một cái liền làm cho lòng người bên trong sợ động không ngừng lão đại chúng ta lại có một đám minh đệ không được á có chỉ dòm bị khuôn mặt hung lệ vội vàng chạy tới báo cáo cái này dòm bị cao cao gầy teo làn da khô cứng khí tức không yếu h i ệ n nhiên là thi xào tướng tài đắc lực một trong ồ thiết như, như mày chỉ thấy phía trước cách đó không xa có không ít tang vây tại một chỗ thi ở giữa chỗ truyền đến thê lương gào thét cồn g l o ạ n vô cùng thống khổ đi đi qua nhìn một chút thiết nhu bước nhanh hơn phía trước số chúng g dòm bi lập tức tránh ra con đường lâm đ ô n g cũng cùng đi theo tiến lên ánh mắt vào bên trong nhìn một cái chỉ gặp có mấy cái g dòm bi ngã trên mặt đất chính thống khổ thẳng l a n lộn nhưng để cho người ta kinh hãi là lại có không ít ngón t r ỏ phẩm chất bạch côn trùng từ bọn hắn trong miệng mũi leo ra thậm chí dưới làn da mặt hoặc là hư thối trong vết thương cũng có côn trùng đang ngọng n ậ y ẩm thàng đến cuối cùng dòm bị ánh mắt triệt để nổ tùng bị màu trắng côn trùng thay thế cái này dòm bị triệt để mất lý trí từ dưới đất bỏ dậy miệng bên trong phát ra một tiếng gào thét tựa hồ liền muốn bắt đầu không khác biệt công kích chung quanh g i ò m b ì thiết như mắt đỏ lấp lóe tựa hồ không muốn nhìn tiếp nữa đối cao gầy g i ò m b ì k h o á t tay á o tốt cao gầy g i ò m b ì hiểu ý lập tức mang theo một đám tiểu đệ sông lên trước đem những thống khổ kia g i ò m b ì giải quyết nhất là đối đai những đại bạch đó cô trùng tựa hồ căm hận đến cực điểm mỗi một cái đều dùng răng cắn nát hoặc là lợi trào xe rách dẫn đến trong rừng hôn loạn kéo dài thật lâu đó là vật gì lâm đồng ánh mắt bình tĩnh hỏi t i ề là thi trùng thiết như giải thích nói có chỉ ngoại cảnh thi vương năng lực, là khu hắn có thể thúc đẩy số lượng hàng trăm ngàn côn trùng đi công kích cái khác z o m bi e còn có ký sinh khống chế hiệu quả vô cùng khó chơi nha lâm đông gật gật đầu cảm thấy cũng liền bình thường loại này cấp bậc côn trùng hoàn toàn có thể trở thành quả huynh khẩu phần lương thực đến lúc đó đem quả đen đại đội gọi tới là được rồi những cái k i a cảnh ngoại thi vương đối với cái khác thi khả năng rất khó giải quyết nhưng ở lâm đông trước mặt hoàn toàn là không nổi sóng gió gì hắn đối với cái này cũng không thế nào quan tâm mà là lời nói xoay chuyển đột nhiên hỏi lên sự tính khác đúng rồi ngươi nói ngươi tiến hóa ra tình yêu thích n i ê u tuyết vậy ngươi và nàng thổ lộ qua sao không có không có đâu ta sợ nàng không tiếp thụ ta thiết như lúng túng gãi đầu một cái lâm đông có chút im lặng gặp thứ nhất phó không có tiền đồ dáng vẻ nghĩ đến r ứ t khoát hiện tại liền giết chết hắn được chương năm trăm sáu mươi cánh đồng tuyết chiến tranh sau một lát trong rừng hôn loạn kết thúc cao gậy thi vương mang theo thủ hạng tự mình chính tay đâm đã từng tiểu lệ kết thúc nổi thống khổ của bọn hắn nhưng thi vương vẫn hung lệ như cũ mắt lộ ra hận ý ngập trời lão đại chúng ta đi báo thù đi quên đi thôi t h i t như lắc đầu cảm thấy đi cũng không vớt được chỗ tốt gì chỉ là lẫn nhau tiêu hao mà thôi đối với loại này nhỏ xoa nhỏ đụng hắn sớm đã thành thói quen còn không bằng bảo tồn thực lực tìm một cái thời cơ thích hợp lại ra tay một đám các tiểu đệ nghe vậy răng nhọn cắn chặt hiển nhiên có chút mướt không trôi khẩu khí này lúc này lâm đông lại nói sao có thể tính toán ở bên ngoài ăn phải cái lô vốn nhất định phải lấy lại danh dự một đám dòm bi chuyển mắt trông lại gặp lâm đông hình tượng tương đối l à mắt chỉ cho là, là lao à l đại bằng hữu bất quá đối với hắn ý nghĩ này hay là vô cùng tán đ ộ n g dù sao bọn hắn đều là dòm i thực chất bên trong lận chứa nga ngược cùng giết chóc căn bản không quản cái khác thiết như làm sơ suy từ nói được tôi dẫn ngươi đi nhìn xem cũng tốt đến lúc đó liền biết ngoại cảnh thi vương khó giải quyết ngươi tiểu tử thật sự là làm gì đều bất tranh khí lâm đông mặt lộ vẻ cảm thán chi sắc lắc đầu a thiết như lập tức mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi lập tức hắn ra lệnh một tiếng trong rừng g i ò m bị gào thét nhanh chóng bắt đầu tập kết nguyên bản chẳng có mục đích dòm bi nao nhau bị kích hoạt lên giống như hướng một cái phương hướng chạy như điên ước chừng thời gian mới hơi liền hình thành quy mô không nhỏ thi triều thiết như thân là quỷ thi đương án thượng thi vương thực lực đương nhiên không yếu nó các tiểu đệ cũng binh cường mã tráng đã từng đem ngoại cảnh dòm bị đổi ra ngo nhưng mỗi lần bọn hắn đều ngóc đầu trở lại hình thành rằng có không x o n g cục diện không bao lâu hạo đáng thi c h i ề u phi nước đại ra núi rừng đi vào một mảnh cánh đồng tuyết bên trong từ không trung hướng phía dưới nhìn xuống tựa như thành đàn con kiến hành tẩu tại một t r ư ơ n g trên tờ giấy trắng l ạ n h thấu xương hàn phong gào thét mà qua xen lẫn trận trận dòm bi tiếng gào thét cánh đồng tuyết bên trên có rất nhiều ngoại cảnh dòm bi chính phát sinh quy mô nhỏ chiến đấu gặp đại lượng thi sóng chiều ra n h a u nhau bắt đầu rút đi hướng nơi sang một cái đỉnh núi tụ tập lão đại khu trùng thi vương ngay ở phía trước trên tuyết sơn cao gầy dòm bi nói hắn lại chạy trên núi đi đ ợ i chút nữa công kích thời điểm cẩn thận một chút thiết như n h í u mày dặn dò một câu ừ m dù sao ta là không sợ bọn họ cao g ầ y thi vương đôi mắt hung quang lấp lóe lâm đông lướt qua phát hiện thiết như cái này tiểu đệ coi như không tệ tuyệt đối là thi xảo trụ cột vững vàng một trong hắn tên gọi là gì hắn a gọi côn thép thiết như mở miệng nói ra lâm đông gặp cái k i a thi vương cao cao g ầ y keo mà lại ra c ứ n g rắn tựa hồ là làn da biến l í n dị đồng thời còn có sức mạnh cường hóa côn thép cái tên này ngược lại là rất chuẩn xác đừng nói ngươi đặt tên trình độ vẫn là thật không tệ đó là đương nhiên tại đỉnh h tuyết tự hào nói. n lít lít、e、sân hắn bộ có một con thi vương quần áo như vải rách đầu giống như khuôn mặt hư thối mà lại có từng cái bạch côn trùng ở phía trên núc ních nhìn qua buồn nôn đến cực điểm lão đại mắt đỏ xuất lính thi chiều rết ra đến rồi bên cạnh một tên tiểu đệ báo cáo h ừ tới thật đúng lúc ta còn sợ hắn không ra đâu côn trùng thi vương khỏe miệng nít lên cũng nhìn không ra là khóc vẫn là cười lần này hắn mang ra thi chiều không ít đâu giống như muốn làm thật tiểu đệ tiếp tục nói côn trùng thi vương vẫn như c ũ không quan tâm đừng sợ bọn họ tuyết sơn này dốc đứng bọn hắn bỏ không được chúng ta chiếm cứ địa hình ưu thế coi như mắt đỏ thật xông lên chúng ta còn có thể hướng phía sau núi chạy chẳng lẽ xuống núi còn không có lên núi nhanh sao lão đại anh minh do bị tiểu đệ trong mắt hung long lánh cảm thấy tiến có thể không liền xem như tiêu hao khẳng định cũng là đối diện tổn thất càng nặng nề hơn chân núi thiết như một đôi mắt đỏ nhìn chăm chú gặp được phương dòm bị săn sát không ngừng phát ra khiêu khích tê tín hiệu thấy không bọn hắn đều đã làm tốt chuẩn bị liền chờ chúng ta x u ố n g đâu đây là cái cái bẫy căn bản không chiếm được tiện nghi gì không thử một chút làm sao biết lâm đ ô n g ánh mắt bình tĩnh nói một bên côn thép nghe vậy liên tục đồng ý ta cảm thấy vị đại ca kia nói rất đúng chúng ta nhanh lên đi thiết như có chút im lặng lập tức gật đầu nói đến đều tới vậy liền lên đi các ngươi cẩn thận một chút rõ theo hắn ra lệnh một tiếng hậu phương bày thi gầm thét thanh thế c h ấ n thiên côn thép một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy tinh nhuệ tiểu đệ sông lên trước bọn hắn dáng người mạnh mẽ phảng phất n h ệ đồng dạng bắt đầu leo lên núi tuyết phía trên ngoại cảnh thi triều thấy thế lập tức nên chiến bọn hắn trực tiếp n h xuống như là hình người đ á l ă n giống như bổ nào vào thiết n h u tiểu đệ trên thân bọn hắn lẫn nhau xoay đánh nhau từ dốc đứng trên sườn núi lan xuống quá trình của nó bên trong còn đang không ngừng cào c ă n xé hung á c điên cuồng đến cực điểm có chút từ chỗ cao rơi xuống đâm vào cứng rắn nham thạch bên trên trực tiếp h c bắn tung tóe té chia năm xẻ bảy nguyên bản trắn loan đất tuyết rất nhanh bị má trước mắt chiến đấu càng phát ra hối loạn tiếng gầm ngự tiếng gào thét không ngừng càng phát thảm liệt nhưng là rõ ràng trên núi dòm bi càng có ưu thế thiết như cái kia chút tiểu đệ nhóm chỉ có tinh nhuệ dòm bi leo lên năng lực xuất chúng mới có thể đúng đúng mặt tạo thành n g uy hiếp cái khác đê giai dòm bi vừa b ò không bao xa liền dưới chân trượt trực tiếp cùng tuyết động cùng nhau lăn xuống đến t r u n g điệp càng xuống đất côn thép thi vương chiến lược h u n g hãn h ắ n tại leo lên quá trình bên trong bắt lấy đối diện dòm bi liền hướng dưới núi ném hàn phẳng phất một thanh đao nhọn giống như mở ra một đầu lên núi con đường sau người tinh nhuệ tiểu đệ theo sát lấy sông đi lên. nhưng lại tại chiến đấu kịch liệt thời điểm dốc núi tuyết động bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến thanh âm huyền áo a côn thép lông mày vật lên cảm giác có đồ vật gì đang đến gần rất nhanh l i ề n có từng cái như to bằng ngón tay màu trắng côn trùng từ đất tuyết bên trong x u ố n g tới bọn chúng cực độ k h ắ t máu l i ề u mạng hướng g i ò m bì trong thân thể kim cương nhưng côn thép làn da c ứ n g rắn cũng là không sợ nhấc trào ở giữa liền đập nháo n h ẹ n có thể phía sau hắn tiểu đệ lại gặp thai vạn nhao nhao phát ra thống khổ tiền giống đã bị không ít côn trùng xâm nhập thể nội cho dù tinh nhuệ dòm bì cũng trở nên cứng ngắc liên tiếp từ trên sườn núi rơi xuống huyết n ụ c của bọn hắn đều bị côn trùng g ặ m ăn có chút chiếm cứ tại chỗ k h ắ p nối hoặc là trực tiếp chiếm cứ đại não có thể khống chế dòm bì hành động không ít đám dòm bi bắt đầu công kích mình đồng bạn nguyên bản côn thép bọn hắn ngay tại chỗ hình thế yếu côn trùng đại quân vừa xuất hiện lúc này tổn thất càng thêm t h n g trọng đỉnh núi ấn nước thi vương thấy thế t hư thối trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ đến nha không phải muốn lên núi bắt ta sao chương năm trăm sáu mươi một núi tuyết đỉnh nó tiểu đệ chung quanh ó m đồng dạng mặt lộ vẻ phấn khởi bởi vì nếu như cùng mắt đỏ chính diện cứng rắn hiện nhiên không phải là đối thủ của hắn chỉ có thể một chút xíu tiêu tích lũy ưu thế đem nó chậm rãi kéo đổ cuối cùng lại nhất cử cầm xuống đến lúc đó nhất định có thể xông vào long quốc cảnh nội khuyết trương phạm vi lãnh địa chân núi đã trồng chất lên không ít thi thể còn không ngừng có giòm bị rơi xuống khắp nơi đều là đen nhánh vết máu còn có bị côn trùng xâm lấn giòm bi cứng ngắc đứng lên tiếp tục phát động công kích xem đi quả nhiên không chiếm được ưu thế gì ta nhất định phải tự mình xuất thủ thiết như gặp tiểu đệ tổn thất nặng nề đã kìm nén không được muốn dựa vào thực lực mình cưỡng ép thay đổi chiến cuộc nhưng nghĩ tại vạn trong đám thi thể đánh rết đối diện thi vương cũng không phải là dễ dàng như vậy không cẩn thận liền sẽ h á m sâu thi triều khó mà thoát thân lâm đông lại mở miệng nói ra cho v ẫ t đã cái này thi vương trừ có chút bẩn không có gì đặc biệt ồ thiết như mặt lộ v ẻ kinh ngạc chẳng lẽ có phương pháp gì đối phó hắn sao ngay tại nó trần trở thời điểm xa xa phía chân trời đông nhiên có một đoá mây đen phiêu đi qua đồng thời tốc độ cực nhanh không ngừng đến gần không bao lâu không trung liền chuyển đến cả cả ặ tiếng ê phản phất tuyên cáo tử vong riêng g cái tia đoá mây đen đều là từ quả đen tạo thành ăn cơm ăn cơm từng cái mắt đỏ có đen tựa như máy bay chiến đấu giống như cấp tốc lướt qua thẳng đến núi tuyết lao xuống mà đi trong n g a y mắt đầy t r ờ i quá đen đã che đậy thương cung đây là thiết n h u trận mắt hốc mồm ngựa nhìn về phía chân trời hiện nhiên lâm đ ô n g đã xem quạ đen đại đội triệu hoàng tới bằng thực lực của bọn nó đủ để đối phó những cái kia d ò m bi mắt đỏ quạ đen thân ảnh rất nhanh phủ kín toàn bộ dốc núi sắc bén mỏ chim đem dấu ở tuyết rơi thi trùng dần dần lấy ra ngửa đầu ở giữa liên nuốt vào bụng bên trong bọn chúng ăn phá lệ thương ngọn thật giống như tự đứng đương nhiên quá trình của nó bên trong cũng có ngoại cảnh d ò n bi h ư ớ n g bọn chúng đánh tới bất quá quạ đen vũ cánh mở ra rất nhẹ nhàng né tránh con tia dòm bị tự mình h a m không được xe lộc cộc lộc cộc lăn xuống đến dưới núi đi c é i c bắn tung tóe ngu xuẩn q u ả huynh mắng một câu về sau tiếp tục vùi đầu ăn côn trùng cũng có chút ngoại cảnh dòm bị đầu lâu trực tiếp bị sắc bén mỏ chim xuyên thủng phản p h ấ t hạ sủi cảo giống như lốp bốp từ dưới núi rơi xuống q u ả đen đại đội vừa đến trận lập tức cải biến toàn bộ chiến cuộc thiết n h ư thấy thế mắt lộ ra kinh hãi n g ư ờ i còn có rảnh rỗi quân tạm được hiện tại là đi đánh giết cái tia thi vương thời điểm lâm đông nước mắt nói、ừ. tại ế t n h ư ba vọt hai nhảy phía dưới cấp tốc tiếp cận đỉnh núi thiết như hướng phía dưới quan sát phát hiện lâm đông còn đứng ở chân núi chỗ suy nghĩ hắn đã giải quyết xong côn trùng đánh giết thi vương tự mình cũng không thể lại rơi xuống mà côn thép các loại một đám tiểu lệ gặp lao đại tự thân lên trận lập tức khí thế đại chấn trong lòng phấn khởi giống bậy thi một tiếng lệ giống càng thêm hung manh hướng đỉnh núi phóng đi tại quạ đen đại đội hiểm hộ dưới triệt để không có côn trùng n g uy hiếp thậm chí có chút tiến vào trong thân thể côn trùng cũng có thể bị quạ huynh cho mổ ra thi t r i ề u mãnh liệt một đường thế như trẻ tre mắt thấy liền muốn đ ă n g đỉnh mà lên vương khu trùng thi vương thấy thế triệt để mắt t r ò n váng cái này kịch bản không đúng rồi ở đâu ra quạ đen mắt thấy đối diện thi t r i ề u tới gần khí thế như hồng nó tuần biên tiểu đệ cũng hoàng hồn lão đại mắt đỏ hắn tự mình xông tới rút lui mau bỏ đi từ phía sau sổ núi chạy về chúng ta cảnh nội khu chủng thi vương lập tức hạ đạt rút lui chỉ lệnh thẳng đến hậu phương chạy tới một đám tinh nhuệ tiểu đ ệ thấy thế trong nháy mắt chiến ý hoàn toàn không có vội vàng đuổi theo cước bộ của hắn mới vừa rồi còn đắc ý dương dương ấn nước đám d ò n bi trong nháy mắt liền chạy trối chết chạy đi đâu thiết n h ư thân thể đã ở hậu phương xuất hiện thứ nhất s o n g đỏ mắt n g ư n g thị huyết quang như bước đồng thuật phát động một đám tinh nhuệ đám d ò n bi lập tức đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ bởi vì tại bọn hắn thị giáp bên trong toàn bộ bầu trời đều bị phủ lên thành màu đỏ một con mắt chậm rãi dâng lên tựa như thái dương đồng dạng tràn ngập cảm giác bọn hắn rơi vào huyễn tượng bên trong thần chí lọt vào điên c u ồ n g phá hư chỉ là trong nháy mắt trực tiếp co u ắ p ngã xuống đất vĩnh viên đi ra không được cũng có chút z o mi b e trực tiếp mất trí triệt để điên bắt đầu công kích mình đồng bạn thậm chí có mấy tên tinh nhuệ n trong mắt bị hồng quang phụ lên lại thẳng đến khu trùng thi vương trộm tới lan đi đừng quấn lấy ta khu trùng thi vương mắt lộ ra vội vàng căn bản không dám quay đầu nhìn bởi vì hồng mang sắp đem hắn phụ lên tiêu trong lúc cấp bách trong miệng hắn kêu lên một tiếng bé nhọn chỉ một thoáng phụ cận toàn bộ đất tuyết cũng bắt đầu n h u động lập tức vô số con côn trùng từ kẽ đất bên trong leo、ra. trong nháy mắt lít nha lít nhít hình thành một mảnh b i ể n t r ù n g bọn chúng lẫn nhau chen trúc dây dưa miệng bên trong phát ra reo vang c u ộ n c u ộ n lên một trận trùng sóng hướng thiết n g ư u một đám đánh tới nhìn thấy trước mắt giống như l ấ p kín cao lớn trùng tường c h ừ n g hai tầng lầu cao độ bên trong lít nha lít nhít tất cả đều là màu trắng côn trùng x o n g thiết n g ư u ra lệnh một tiếng mang theo côn thép các loại tiểu đệ ngạnh sinh sinh xâm nhập b i ể n t r ù n g bằng cho bọn hắn mượn thể phách cũng không sợ côn trùng tan xé nhưng tầm mắt bị che đậy tốc độ cũng bị giảm bớt rất nhiều đây là khu trùng thi vương cố ý cạm ấy hắn liền sợ mắt đỏ s ô n g lên cho nên sớm có đề phòng nếu không phải không trùng ghê tẩm quạ đen quấy dối hiện tại hẳn là phái gia thi c h i ề u vây quanh bọn hắn c h i t để kéo vào tiêu hao chiến nhưng là dưới mắt vẫn là đạo mệnh quan trọng khu trùng thi vương mặc dù làn da hư tối h nhưng thể phách cũng không yếu dù sao tận thế giai đoạn này không có chút thực lực có thể không sống tới hiện tại cũng liền thời gian mới hơi hắn liền chạy ra xa vài trăm t h ư ớ c thoát ly chiến đấu khu vực chung quanh chỉ còn lại tuyết trắng bị bùng không thấy bất luận cái gì dọn bị thân ảnh ừ muốn giết ta không dễ dàng như vậy khu trùng thi vương tiếp tục chạy như liên nhưng ngay lúc này trên bầu trời một đám quả túi mà đến đem nó vờn quanh ở giữa sắc bén mỏ chim không ngừng mổ nó trên thân côn trùng âm thanh bén nhọn không ngừng cút mau cút đều cút ngay cho ta khu trùng thi vương cơ hai tay không ngừng xua đổi lấy q u ả đen nó móng v ố t sắc bén ngược lại là rất có tính công kích nhưng cũng qua một hồi lâu đàn quả mới hoàn toàn bị h ắ n đánh tan quả đen t ứ tán bay lên múa nhưng rất nhanh lại hướng một chỗ tụ tập xuyên đấu qua đàn quả khoảng cách có thể trông thấy nơi đó có đạo áo trắng thân ảnh xử xứng, xứng nó dáng người thắng tóc sắc mặt hờ hững một bộ khiết áo sơ mi trắng cùng trắng non đất tuyết hòa làm một thể chỉ có quần tây d Phá thấy. lệ dễ t i、so、người h mịn n b tuyết, t người h n g bị cô ô h là ai u chương năm n trăm sáu mươi hai phiến đá hạ lạc người đã không cần thiết biết lâm đồng tâm niệm vừa động ở giữa thi vực lực lượng triển khai đầy trời phong tuyết đều ở đây khắc dừng lại phảng phất thời gian đều tạm dừng giống như m á n h liệt thi vương nguy áp trong nháy mắt bao trùm toàn trường khu trùng thi vương trong lòng sợ hãi linh hồn đều đang run sợ sau một khắc lâm đông lấy ra tinh đồ phiên đá thân hình thời gian lập lõe hướng nó đ ậ p tới hừng hực hào quang bốc lên tựa như một viên lưu tinh v ỡ lạc ẩm khu trùng thi vương còn không có kịp phản ứng đầu lâu liền bị nệ nát một viên tinh h ạ c h bắn bay mà ra thi thể ẩm vang ngã trên mặt đất lâm ly máu tươi từ nó chỗ cổ chạy ra đem trắng loan đất tuyết phủ lên ra ô chọc vết tích mấy thứ bẩn t h i u lâm đông thấp mắt nhỉ non một câu. mà lúc này thiết nhu mang theo côn thép vừa lúc từ đám biển trùng rết ra nguyên bản gặp khu trùng thi vương chạy còn nhanh hơn t h ỏ lấy vì lần này lại bị hắn chạy đâu kết quả vừa ra biển trùng liền gặp lâm đông đập nát đầu lâu một màn cái này thiết nhu đứng tại đứng tại chỗ ngần người trong lòng kinh ngạc vô cùng bởi vì lúc trước còn gặp hắn tại tự mình đằng sau lúc nào chạy đến phía trước tới bất quá bởi vậy có thể thấy được hắn thực lực phi thường cường hãn mà lại viễn siêu chính mình tưởng tượng nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn lại rơi vào hào quang dạng dỡ phiến đá phía trên thần sắc biến càng thêm kinh ngạc một đôi mắt đỏ đột nhiên g ụ c lại biến thành lỗ k Người cái kia phiến đá. lần à m Lâm Ừm. sao? qua. hóa. Người Đông chú ý tới nó biểu tình biến hóa. Như gặp gật gật tới biểu Thiết đ chú ý u ta tại một cái ấ này ư vương ớ nhớ c thi trong trí Lần n gặp qua. Ồ. Lần này đến phiên lâm đ ô n g kinh ngạc bởi vì tinh đồ phiến đá với hắn mà nói là phi thường trọng yếu c h i vật xem ra bắc cảnh một nhóm tựa hồ muốn có thu hoạch ngoài ý muốn người còn có thể trông thấy k h á c thi vương ký ức ta đồng thuận có thể làm mục tiêu lâm vào huyễn tượng bên trong từ trình độ nhất định có thể đọc đến ký ức thiết như mở miệng giải thích nói lâm đồng nghe vậy thoáng sợ hai thán phục quỷ thi đương án thượng thi vương quả nhiên đều không đơn giản hắn loại năng lực này liền cùng loại đã từng hắc hiểm trồng động chỉ bất quá so cái kiệu cao cấp rất nhiều đọc đến ký ức kỹ năng phi thường hữu dụng chỗ vậy ngươi biết phiến đá ở đâu sao hẳn là tại ấn quốc cảnh bên trong đi vị trí cụ thể không rõ ràng bởi vì ta lúc ấy cũng không chút để ý cho nên không có nhìn kỹ thiết nhu bông tay nói lâm đông nhữ mày như thế tin tức hữu dụng vậy mà không nhìn kỹ bây giờ hắn có sáu viên tinh thạch còn có hai viên không có địa phương khảm nạm cho nên nhu cầu cấp bách tìm tới khối tiếp theo phiến đá cái này phiến đá nhất định phải tìm tới ngươi đọc đến ký ức ấn nước thi vương đầu đã chết mất sao không có về sau bị hắn trốn thoát thiết như gãi đầu một cái nói、ừ. lâm đông lần này tương đối hài lòng may mắn con hàng này không ra thế nào không chịu t h u a kém lưu lại người sống đoán chừng con kia ấn nước thi vương hẳn phải biết phiến đá hạ lạc đi về trước đi việc này đến chậm rãi nghiên cứu、Tốt. thiết ố t t như thật thà đáp ứng nói lập tức chúng thi về tổ bọn hắn thu hoạch được trận chiến này thắng lợi phấn khởi đến cực điểm miệng bên trong gạo thét không ngừng xử lý khu trùng thi vương xem như giải quyết hết một cái hòa lớn dù sao năng lực của hắn rất khó đối phó phi thường thích hợp cái dối chiến l ệ n h thấu xương hàn phòng dần dần lắng lại đ ô n g tuyết đình chỉ bay xuống trong rừng trong thôn trăng nhỏ lộ ra phá lệ yên tĩnh từng nhà nóc phòng đều trải lên nặng nề g h trắng đ o á n g chi xác tựa như mọc đầy kẹo đường đồng dạng lâm đông d ẫ m tại trên mặt tuyết phát ra sàn sạt thanh âm ánh mắt quét nhìn một phía hết thể lộ ra phá lệ tường hòa trở lại trong làng thiết như lại dùng dây l u ộ che c khuất cặp kia kinh cùng mắt miêu tuyết rất nhanh từ trong nhà ra đón gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉm cười các ngươi trở về à nha ừng hắc hắc thiết như khở cười một tiếng miêu tuyết vẫn như cũ phi thường nhiệt tình nhanh bên ngoài lạnh lẽ vào nhà bên trong ngồi tức ố t Thiết Như đáp n g m tiểu n g thuyết đi đây không phải ta đánh trở về biến dị báo tuyết ta ngươi đây là muốn làm gì thiết ngư hiếu kỳ hỏi làm cái áo t r à n g dài phục tôi h chúng ta miêu ra tổ tiên chính là làm quần áo tổ truyền tay nghề đã m ấ y trăm năm lịch sử m i ê u tuyết cười ha h à nói mang theo một tia hoạt b á c lợi hại thiết n h u giơ ngón tay cái lên gặp cái kia ra lông độ rộng cùng chiều dài c ũ n g bị đánh lý hình thái rõ ràng muốn làm một cái n ă n g hoảng trong lòng của hắn càng thêm mừng rỡ thậm chí có chút chờ mong người cái này háo khoác cho ai làm nha cho lâm đ ô n g chứ sao m i ê u tuyết mở miệng nói ra ngày thiết như lúc này khẽ giật mình vẻ chờ mong cứng ngắc cho dù bị mắt cũng có thể nhìn ra nó trên mặt thất lạc chuyện gì xảy ra lâm đông nghe vậy cũng là buồn b ự c đồng dạng không nghĩ tới lại muốn cho mình làm quần áo dù sao cũng mới gặp qua một lần lại không thế nào quen miêu tuyết mắt tỏ c h ố p chớ nói cũng không nhìn một chút bên ngoài nhiều lạnh thiên hắn liền mặc một bộ áo sơ mi như vậy mỏng nhiều lạnh a đến chúng ta thôn làm khách không có thể khiến người ta đông lạnh a tạ ơn lâm đông nói một tiếng cảm ơn cô nương này đối với mình cũng không có gì đặc thù ý tứ chủ đánh chính là nhận tình h i ế u khách tâm địa thiện lương nghe nàng tiểu nói này thiết như cũng thoáng dễ chịu chút được vậy ngươi trước mau lên hai chúng ta thương lượng chút chuyện từ vân ta đi cấp các ngươi đổ nước miều tuyết nói rất nhanh nàng lại rót hai chén nóng hổi nước sôi sau đó tiếp tục trải vớt báo tuyết ra lồng đi thiết n h u bưng chén nước lên nhẹ nhàng nhấp một miếng vẫn được so khoai tây tốt nuốt ngươi đến miệng không lâm đ ô n g xạ mặt lại biểu thị phục cái này lão lục đương nhiên nước đối dòm bị tới nói cũng là vô sắc vô vị cũng không khó uống chỉ bất quá cũng không có tác dụng gì vẫn là nói điểm chính sự đi ngươi đọc đến ký ức con kia ấn nước thì vương dáng dấp ra sao m、MMM. m rất hắc thiết như mặt lộ vẻ nghĩ ước t r sắc tựa hồ thời gian có chút xa xưa cũng không nhớ rõ lắm cái kia thi vương dài rất nhỏ gầy cũng liền khoảng một m năm mươi mà lại ta nhớ được hắn giống như có sợi dâu còn có hai viên sắc bén răng cửa tốc độ chạy trốn thật nhanh n h a lâm đông nhẹ gật đầu trong đại nao đã có hình tượng căn cứ sự miêu tả của hắn cảm giác giống con dung hợp thi vương thiết mưu tiếp tục nói cái kia thi vương thực lực không ra thế nào mạnh nhiều lắm là coi như cái tiểu đầu mục cũng không phải là chủ lực cho nên lúc đó ta cũng không chút quản liền để hắn trốn thoát được chúng ta hiện tại phải đem hắn một lần nữa tìm ra lâm đông mắt lộ g i suy tử nói Thiết Ngưu lúc ậ p t này tại ấn quốc cảnh bên trong một tòa biên cảnh thành thị bên trong xác thực tụ tập mấy cái thi vương bọn hắn từng cái khí thế hung ác nghiêm nghị trong đó còn có không ít dung học khoái bộ dáng quái dị vô cùng kinh khủng cầm đầu thi vương thân hình cao lớn trên đầu bao lấy khăn trùng đầu nhưng đã bị máu đen phụ lên nhìn không ra màu sắc nguyên thủy hắn thần sắc lạnh lẽo mặt lộ sắc cơ côn trùng chết rồi ừ đó là bởi vì hắn quá yếu quái rối còn có thể không có gì sức chiến đấu bên cạnh thi vương nói đối với cái này xem thường một cái khác thi vương cũng đi theo ứng hòa đúng đấy long quốc có câu ngạn ngữ gọi thường tại bờ sông đi nào có không đất dày hắn mỗi ngày tại long quốc cảnh nội du tàu chết cũng bình thường、ừ. khăn trùng đầu thi vương gật gật đầu bất quá theo trốn về đến tiểu lệ giảng cầm ô n trùng vong biến tử vì là bởi vì biến dị q nhau nhau đầu khăn trùm đầu thi vương nói cái kia mọi người liền tiếp tục đi mắt đỏ lãnh địa bên trong còn có không ít nhân loại đâu chờ xông vào lòng quốc cảnh nội nhưng cái kia đều là các ngươi còn lại thi vương nghe nói nhân loại càng thêm phấn khởi ý chí chiến đấu sụp sôi thế tất yếu đem long quốc dòm bị nghiền á t bọn hắn mở cái hội nghị nghiên cứu thảo luận khu trùng thi vương nguyên nhân cái chết thuận tiện cổ vũ một chút đầu trí sau đó liền n h a o nhau, nhau tàn đi nhưng khăn t r ù m đầu thi vương đứng tại chỗ cũng không có đi bởi vì ở sau lưng hắn chậm rãi đi ra một đạo áo bào đen thân ảnh nó mang theo chủ mũ lộ ra cực kỳ n h ậ t n h ạ t khuôn mặt trên mặt gân xanh nâng lên hai cái n a n h hơi có vẻ bén nhọn i nhiên, đây là một con biến áo bào đen thanh em khàn khàn nói yên tâm chúng ta nhất định sẽ thành công khăn trùm đầu thi vương bảo đảm nói ừng áo bào đen nhẹ gật đầu tại lúc khi tối hậu trọng yếu chúng ta sẽ trợ giúp ngươi bất quá các ngươi tuyệt đối không nên đùa nghịch hoa chiêu gì vi phạm với ba tức lớn ý nguyện của người kết cục ngươi cũng biết ta minh bạch khăn trùm đầu thi vương đáp ứng nói Hiện nhiên, hắn đã khuất phục tại huyết hồng bá tức dưới uy. Dù sao bọn hắn thế lực khổng tại dưới bọn đã uy tức lực bá dâm Dù sao lộ trong thôn lâm đông gần nhất không có hành động mà là quan sát đến ngoại cảnh dòm bị tình trạng mặt khác còn tìm kiếm lấy bết i phiến đá hạ lạc thi vương chỉ tiếc tên kia tựa như biến mất cũng không có lại xuất hiện qua cho nên từ đầu đến cuối không có gì tiến triển lâm đông dự định gọi đến tiểu đệ của mình cũng đi biên cảnh đi một vòng dù sao bọn hắn chiếm cứ tại lưu sa thành cũng không có việc gì làm ngoại trừ những thứ này bên ngoài còn có chuyện đáng nhất tới đó chính là m i ê u tuyết ra lông áo khoác đã làm tốt truyền thừa trăm năm công nghệ thuần thủ công chế tác cũng áp dụng hy hữu vật liệu cho dù tại tận thế trước đó cũng là cấp cao nhất xa xỉ phẩm mà lại phi thường sạch sẽ sạch sẽ không cái gì mùi vị k h á c thường lâm đ ô n g mặc dù căn bản không lạnh nhưng đi vào bắc cảnh cánh đồng tuyết còn mặc áo sơ mi trắng quả thật có chút không quá dựng cho nên vì hợp với tình hình hắn thay đổi bằng tuyết quý hạn định làn da r a lông áo khoác nó thẳng tắp dáng người mặc vào màu trắng áo khoác phối hợp anh tuấn ngũ quan có một phen đặc biệt khí chất đặc biệt rất đẹp trai a m i ê u tuyết thường xuyên cảm thán cũng không biết tại khen thủ nghệ của mình vẫn là khen lâm đồng trình thể đừng xem mỗi lần lúc này thiết nghiều ở bên cạnh đánh gãy bất quá trong lòng cũng đang cảm thán xác thực thật đẹp trai lúc này lâm đông chính đứng ở trong sân cùng t u y ế t động chung quanh hòa làm một thể hắn nước g mắt nhìn hướng lên bầu trời phía trên có vài con quạ đen lượn vòng lấy lâm đông ngay tại truyền đạt chỉ lệnh để quạ huynh đi lưu xa thành triệu tập tiểu đ ệ đi tìm phù hợp đặc thù con kia thi vương quạ huynh nghe rõ về sau bay n ả y bay n ả y cánh liền biến mất với thiên tế tại lưu xa thành bên trong một đám giỏ m ỉ mỗi ngày đều nhảy đi cổ không có việc gì thậm chí đem khô khan ma lại đều lây nhiễm cũng gia nhập trong đó cùng một chỗ lắc lư lao đại đâu thế nào vẫn chưa trở lại chiêu phong nhĩ các loại tứ đại bá chủ tụ tập cùng một chỗ ngồi xếp bằng trên mặt đất ngay tại tổ chức hội nghị hậu phương còn đi theo riêng phần mình không ít tiểu đệ không ngờ a không phải nói đi mắt đỏ l á n h địa dò xét tình huống sao truy tôn lê ngốc nói bên cạnh mê vụ làm sơ suy tư lão đại sẽ sẽ không gặp phải phiền p h i gì đi vậy chúng ta đi cứu hắn đi chiêu phong nhĩ trực tiếp từ dưới đất đứng lên các loại chờ chút truy tôn vội và ngăn cản loại trang diện này còn không cần mời thai ca xuất thủ nói cũng đúng chiêu phong nhĩ gật gật đầu ngược lại là phi thường nghe khuyên phối hợp dừng bước lại lúc này trên bầu trời một trận réo vang từ xa mà đ ế gần hiển nhiên là quả huynh trở về chiêu phong nhĩ các loại thi đôi mắt loay sáng ngay cả bận b i ệ u nước g đầu nhìn lên qua quạ lão đại tình huống như thế nào thế nào vẫn chưa trở lại đâu đừng nói trước những thứ này ta có kiện chuyện đùa muốn nói cho các ngươi quả huynh tựa hồ phi thường phấn khởi ồ một đám giòm bị mặt lộ vẻ hiếu kỳ tựa hồ cũng dấy lên bắt quái chi tâm nao nhao hướng bên này hội tụ bao q u ắ t tàn cờ tiểu bát tiểu hắc t r ầ u hoa các loại một đám thi vương quả đen gặp tụ không sai bị lắm to rõ thanh n m nói lão đại đã cùng mắt đỏ gặp sau đó các ngươi đoán làm gì sau đó thế nào người màu nói a c h i ê u phong n h ĩ vội vàng thúc giục nói qua h ư n h hơi dừng lại cái kia mắt đỏ nói hẳn yêu một nhân loại chủ động đầu hàng cái gì Dứt lời giữa sân tất cả thi vương đều hát o mồm cái cầm đều nhanh rơi trên mặt đất t i ê n lặng ba giây qua đi một đám g i ò m bị r i ệ t để s ô i chào còn có chuyện như vậy mắt đỏ thế mà thích nhân loại ha ha ha không thể nào cái kia có thể được không thân cái miệng không được lây nhiễm a đừng để dịch thể đi vào không được sao u i n g ư ơ i cái này cái gì hồ lang chi t ử chúng đám giòn bị nghỉ luận ở mỹ thậm chí có chút phình bụng cỡ to căn bản không dừng được、a、ha ha ha ha ha ha mắt đỏ vậy mà thích nhân loại chết cười triều phong nhĩ cười cảm thấy việc này quả thực hiếm lạ nhưng nghĩ lại cảm thấy có chút không đúng lắm hở lão đại để ngươi trở về chính là nói cho chúng ta biết chuyện này n h a cũng không phải quà đen lắc đầu liên tục vào xem nói bắt quái kém chút đem chính sự quên lão đại còn nói để các ngươi đi tìm thi chương năm trăm sáu mươi b ố cùng một chỗ tìm thi tìm cái gì thi một đám đám dỏm bị đình chỉ tiếng cười chăm chú lắng nghe quà huynh đem lâm đông bàn g a o cẩn thận giảng thuật một lần nói muốn tìm tới thi đặc t lan ra hắc vóc rắn thấp mọc ra sởi râu cùng sắc bén răng cửa lớn mà lại chạy thật nhanh chiêu phong nhĩ nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo cái khác đều không có nhớ kỹ liền nhớ kỹ sắc bén răng cửa lớn cái này không phải răng cái này không phải mình vinh quang h u n chương a các minh đệ thân là chúa tể một phương đương lập bất thế chi công chúng ta kiến công lập nghiệp thời điểm lại đến yên tâm không có thi so ta càng hiểu chạy trốn ta nhất định có thể đem hắn bắt được mê vụ tự tin nói ta cũng giống vậy truy tôm ứng hòa nói sau đó chiêu phong nhĩ vây tay một cái xuất phát lập tức bọn hắn tứ đại bá chủ đội ngũ mang theo riêng phần mình tiệu đệ Chúng chung điệp điệp rời đi rời đi, đi lâm ư u x đông tuyết nhẹ gật đầu ơn sau lương hắn còn đứng lấy thiết ngưu thân ảnh chỉ là một đôi mắt đỏ bên trong tràn ngập sợ hai thán phục c h i s ắ c bởi vì thủy hạ của hắn quá hung hãn có dáng người khôi ngô tạc cờ tựa như cỡ nhỏ h ố t quanh thân cơ bắp như tơ thép quần quanh tràn ngập cảm giác c áp bách còn có toàn thân đen nhánh tiểu hắc p h ả n phất một cái bóng vô thanh vô thức tràn ngập t à dị cảm giác trừ cái đó ra thiết như còn chứng kiến trậu hoa cây nấm tiểu hoa các loại thực vật dung hợp thi vương từng cái đều khí thế hung h ắ c nghiêm nghị thực lực bọn hắn đại đa số đều tại cấp s trở lên sức chiến đấu phi thường cường hãn cuối cùng hắn còn chứng kiến tiểu bác mảnh khảnh dáng người lại có một con người máy cánh tay tại ánh mặt trời c h i ế u xuống lấp loe sắc bén h à n mang khá lắm thiết như nhịn không được sợ hãi t h á n phục đây đều là thủ hạ ngươi thi vương ừ n chỉ là một phần trong đó lâm đ ô n g nói thiết như trong lòng tấm tắc lấy làm kỳ lạ như thế cường đại thi vương lại còn chỉ là một bộ phận nếu như toàn bộ xuất hiện rất khó tưởng tượng có nhiều cường đại nhưng rất nhanh thiết như phát hiện quan sát thi vương đồng thời bọn hắn cũng đều đánh giá chính mình c i ê u phong nhi các loại quay đầu cùng tiểu đệ nghị luận ẩm ý mau nhìn mau nhìn cái tia chính là mắt đỏ nha thích nhân loại cái tia ha ha ha nhìn xem rất bình thường thật là đủ kỳ quái lâm đ ô n g thấy thế khoát tay á o t ố t mọi người đi tìm thi đi ẩn ẩn một đám tiểu đệ liên tiếp đáp ứng sau đó nhao nhao đi ra phía ngoài có thể t r i ê u phong nhĩ m ớ i thi ánh mắt vẫn như c ũ trực c ầ u câu nhìn chằm chằm thiết n h u tựa hồ lưu luyến không rời có chút không thấy đủ thiết n h u phát giác được không thích hợp không phải tìm thi sao đều nhìn ta làm gì không có việc gì không có việc gì ha ha t r i ê u phong nhĩ nói sau đó hắn lúc này mới quay đầu đi túi người đem cái lô thai lớn tiếp trên mặt đất chân sau thẳng bằng sau đó nhanh chóng đong đưa cấp tốc đi thẳng về phía trước nó trải qua địa phương đất tuyết đều lưu lại đường danh thật sâu khe đặt cái này quét tuyết đâu thiết ngưu thấy thế nhịn không được nhà ránh cái này có thể tìm tới con kia thi vương sao hắn khả năng làm khác không được tìm đồ cũng là một tay hào thủ lâm đông mở miệng nói ra hắn một đám các tiểu đệ từ từ đi xa tan biến tại mênh mông cánh đồng tuyết bên trong lúc này lâm đông điện thoại đ ỗ n g nhiên chấn động văng lên tiếp thu được một cái tin xuất ra nhìn một chút phát hiện đúng là chỉnh lạc y để gửi tới bởi vì bọn họ trưởng không tét toàn bộ có đỉnh cấp học chấn, đỉnh nhà khoa học tòa chấn, một lâm ầ n nữa thành Internet, nên liên、lạc. Trong tin tức cho vẫn như cũ rất đơn giản, xong. không chữ bao xa, thể trì tức rất tệ. cho cách cho chỉ khí làm lập lạc. l cái mặc có cũ có bảo mấy kệ đều Vũ đ ô n g thấy thế rất là hài lòng cảm giác đến bọn hắn vẫn rất hiệu suất thiên thạch vừa trở về không bao lâu liền đem vũ khí làm xong loại kia siêu cấp vũ khí từ hy hữu vật liệu chế tạo vô cùng kiên cố có thể thích hợp với cấp s trở lên chiến đấu cho nên vẫn là có chút tác dụng lâm đồng nghĩ nghĩ về sau cho nàng hồi phục một câu vậy ngươi đưa tới cho ta đi trình lạc y kể giang bắc thành phố chỗ tránh nạn trinh lạc y thì hỏi vẫn tốt chứ trần mục nôn suy nghĩ một chút nói bất quá gần nhất áp bọ cạp tổ chức lại xuất hiện bọn hắn giống như một lần nữa tụ tập lại một chỗ tại giang bắc thành phố xung quanh du tàu cũng không biết nổi lên âm n mưu gì Ồ, t r ì n h lạc y gì hơi kinh ngạc bởi vì lần trước hạn giang tỉnh một trận chiến hát bọ cạp thành bị lâm đông công phá bọn hắn tan đàn xẻng né cũng không biết chạy đi nơi nào không nghĩ tới bây giờ vậy mà lại tụ tập lại mà lại không ngừng thăm dò giang bắc thành phố đến cùng là ai làm sẽ không lại bởi vì nào đó thì vương a t r ì n h lạc y gì hãy n h ữ mày suy tư nhưng làm sao cũng nghĩ không thông thế là cũng lười suy nghĩ được rồi nàng từ sau lưng ba thanh binh khí bên trong lấy xuống một thanh ném cho trần mục nôn đây là cho ngươi chế tạo vũ khí mới a nha trần mục nôn tinh mâu lấp lóe chỉ dựa vào vũ khí vào tay cảm nhận đã cảm thấy không phải là phạm vật đây chính là thế giới độc nhất vô nhị bản số lượng có hạn mà lại hắn còn kinh ngạc phát hiện những nhân viên khoa nghiên kia rất t r í kỷ tại lưỡi đao phía dưới vị trí khắc ấn lên chính nghĩa hai chữ trôi đao vị trí khảm nạm lấy một viên m à u l a m n h ạ t tinh mạch trong đó dựng dục cường đại lôi hệ năng lượng h i ệ n nhiên đã đạt tới cấp s coi như không tệ trần mục n ô n cảm thán sau đó rút ra sau lưng cũ vũ khí đối với thanh này đã từng vũ khí hắn vẫn rất có tình cảm dù sao phía trên khảm nạm tinh mạch đến từ cha mình cha ngài có thể đã xuất ngũ bất quá ngài yên tâm ta sẽ dẫn lấy vũ khí mới tiếp tục chiến đấu xuống dưới vì chính nghĩa mà chiến trần mục nôn nói t h ầ m sau đó hắn còn cho vũ khí mới một cái tên gọi là thần uy trình lạc y l ì a đám người thoáng sợ h ã i t h á n g phục cảm thấy cái tên này rất không tệ đừng nói vẫn rất sẽ đặt tên trần mục nôn thì không kịp chờ đợi cầm vũ khí mới huy động lên đến nghĩ đến thử nghiệm cảm giác nhìn ta thần uy không gì không phá hắn thầm thì trong miệng trường đao vung mạnh hổ hổ sinh phong trình lạc y rìa đám người xả mặt lại t â m trong lặng lẽ t h ẳ thán trung nhị thiếu niên chương năm trăm sáu mươi lăm bên cạnh phòng tuyến cho chỗ tránh nạn đưa xong vũ khí về sau trình lạc y r ì a đám người cũng không co dừng lại quay người lại hướng phi hành khí đi đến các ngươi còn đi làm cái gì trần mục muốn hỏi cho nào đó thi vương đưa đao trình lạc y rỉa giải thích nói trần mục nôn trong lòng hiểu ý cảm thấy cái này phục vụ rất chú đáo b ấ t quá chân quý như vậy vũ khí sắp thực tự mình áp giải mới yên tâm trình lạc y rỉa dặn dò mờ câu ngươi xem thật kỹ nhà đi cẩn thận một chút hắt bọ cảm tổ chức lập tức bọn hắn cả đám lần nữa đi đến phi hành khí trong đó trần minh thờ giải ai ba ta thế nào tìm được tận thế trước đưa chuyển phát nhanh cảm giác một bên khác lâm đ ô n g các tiểu đệ đã xuất phát bọn hắn đi vào mênh mông biên cảnh cánh đồng tuyết bởi vì muốn tìm thi vương cho nên phân tán ra tới chiêu phong nhĩ các loại tứ đại bá chủ đương nhiên chia một tổ bốn thi ngay tại bao la cánh đồng tuyết đi về phía trước chiêu phong nhĩ từ đầu tới cuối duy trì lấy lê đất tư thế tại đi qua trắng đoán trên mặt tuyết lưu tiếp theo đường danh thật sâu khe t r u n g quanh truy tôn các loại thi ánh mắt nhìn t r u n g quanh miệng bên trong toái toái niệm rằng cửa lớn dâu dài đến cùng ở chỗ nào mau mau đi ra cho ta chỉ tiếc cánh đồng tuyết quá bao la muốn tìm một con d ò n i không khác mỏ kim đáy biển đầu tàu mở miệm hỏ t h a n hai ca, nghe thấy động tĩnh gì không không có ngoại trừ tự mình thi cái khác nửa chút động tĩnh đều không có chiều phong nhi đứng thẳng lưng lên vô vô cái l ô thai lớn bên trên tuyết động ánh mắt quá nhìn quan sát đến bốn phía phu cận địa thế cũng không bình thản có cao thấp núi non chập trùng bao trùm lấy thật dày tuyết động có chút trên đỉnh núi phương thỉnh thoảng liền chuyển đến dòm bị gầm nhẹ những cái kia đều là thiết ngưu tiểu lệ vì phòng ngừa ngoại cảnh dòm bị tiến công q u ả i dối cho nên đều đứng ở chỗ cao phòng bị phi thường xâm nghiêm nhìn tới đây là không thể có chúng ta còn phải đi phía trước chiều phong nhi nói a a đi truy tôn các loại thi ứng hòa nói càng đi về phía trước liền càng đến gần đường bên giới xuất hiện ngoại cảnh dòm bị sát xuất lại càng lớn bất quá cái này cũng mang ý nghĩa sẽ càng thêm nguy hiểm từ từ trên mặt tuyết thi thể biến nhiều lên có ngoại cảnh dòm bi cũng có thiết n h ư u tiểu đệ kia là đã từng xảy ra chiến đấu vết tích màu nâu màu đen đem trắng l o a n đất tuyết nhuộm một mảnh một mảnh lúc này đã đông thành b ă n g tinh nhìn qua nhìn thấy mà giật mình cảm giác nơi này rất nguy hiểm chúng ta rất có thể tao nộ g ngoại cảnh dòm bi truy tôn phân tích nói nói nhảm chúng ta tìm chính là ngoại cảnh dòm bi không tao nộ làm sao tìm được mê vụ nói hở. người nói có đạo lý truy tôm một bộ bừng tỉnh đại nộ biểu lộ bọn hắn tại mênh mông tuyết hành tẩu một c ư ớ c sâu một c ư ớ cạn c t r u n g quanh lạnh thấu xương hàn phong thổi qua thỉnh thoảng cuốn lên trận trận phi tuyết mắt nhìn về phía trước liền muốn đến đường biên giới t r i ề u phong nhĩ thân hình đ ỗ n g nhiên đứng tại chỗ hai con cái lỗ thai lớn giật giật chính đang thu thập t r u n g quanh thanh âm các linh đệ giống như có động tĩnh thật hay giả chúng ta muốn tìm tới thi vương xuất hiện sao truy tôm hung đồng lấp l o à nói khó mà nói đi đi qua nhìn một chút chiều phong nhĩ lội lấy tuyết động vốn éo vốn éo hướng âm thanh nguyên chỗ đi đến còn lại tam thi lập tức đuổi theo bọn hắn bước chân tại cách đó không xa xác thực có một đám z o m bi e ngay tại tụ tập mà lại số lượng cũng không ít chừng hơn ngàn chúng hiện nhiên bọn hắn đang định tiến vào long quốc cảnh nội tiến hành một phen quầy dối cầm đầu một con thi vương dáng người t r ắ n g t i ệ n phi thường cường tráng mà lại là cái đầu trọc m ạ n h máu màu đen tại trên da đầu nâng lên như dễ cây giống như c h i n m cứ trong miệng hắn răng nanh bén h ọ n nhìn qua phá lệ hung lệ nghe nói mắt đỏ lánh địa bên trong có không ít nhân loại chúng ta liền xuyên thẳng bọn hắn hà h nhân loại ta người yêu nhất loại nó các tiểu đệ sắc mặt phấn thời đương nhiên ồ một đám các tiểu đệ hai mặt nhìn nhau trong lòng ngạc nhiên cái này không đi đường thường đến cùng từ chỗ nào đi chỉ thấy hết đầu thi vương vung tay lên đi theo ta một đám dọn bị trùng trùng điệp điệp đi theo thi vương tiền đi tại trắng loạn đất tuyết làm nổi bật dưới những cái kia ô chọc thân ảnh phá lệ chú mục lúc này tại một chỗ dốc núi chỗ có bốn cái đầu dần dần từ đất tuyết nhô ra tới nhìn mau nhìn những thứ này tất cả đều là ngoại cảnh dọn bị a chiêu phong nhĩ thấy thế kinh t h á n không thôi xác thực tìm xem có hay không răng cửa lớn truy t ô n v ộ i và nói bọn hắn tử tế quan sát kỹ phía trước dọn bị đội ngũ chậm chạp tiến lên bởi vì cách xa xôi cho nên thấy không rõ ràng nhưng căn cứ quạ huynh miêu tả cái kia thi vương vóc dáng tương đối thấp cho dù tại thi chiều bên trong cũng sẽ khá dễ thấy có thể chiêu phong nhĩ các loại quan sát một vòng cũng không có phát hiện phù hợp đặc thủ thi giống như không có nhà truy tôn gãi đầu một cái nào có dễ tìm như vậy chiêu phong nhĩ cũng là không thất vọng thoại phong nhất chuyển nói ngoại cảnh d ò m bì ở chỗ này tụ tập chắc chắn sẽ không làm chuyện tốt gì xem bọn hắn tiến lên phương hướng hơn phân nửa là muốn xâm lấn long quốc cảnh nội tiến hành quấy r ố i mê vụ phân tích nói sau đó bốn thi quyết định lặng lẽ meo meo theo sau bọn hắn khi thì ghé vào tuyết khi thì trốn đến thạch đầu về sau theo dõi bản sự ngược lại là lô hỏa thuần thanh cũng không có bị phát hiện mà con kia đầu trọc thi vương hoàn toàn chính xác không đi đường thường mang theo một đám tiểu đệ rất mau tới đến một chỗ dưới chân núi tuyết phía trước đã không có đường đi chúng các tiểu đệ thấy thế trong lòng đều mười phần không hiểu lão đại ta không phải xâm lấn long quốc lãnh địa a tới đây làm gì đừng nóng nổi các người trước tiên đem nơi này tuyết động đào mở đầu chọc thi vương phân phò nói n h a một đám tiểu đệ không rõ ràng cho lắm cũng không dám chống lại mệnh lệnh vội vàng chạy đến dưới vách núi đá phương đi đào tuyết bởi vì hàn phong nguyên nhân đem bông tuyết t u ổ i đến nơi đây không ngừng c h ố n g chất cho nên tuyết động phá lệ nặng nghề chúng dòm bị bận rộn hừng hực khí thế không bao lâu chiêu phong nhĩ bốn thi theo sau nhìn gặp bọn họ đào tuyết cảnh tượng trong lòng hiếu kỷ làm gì ngu thi rời núi sao chẳng lẽ cánh đồng tuyết do m bi đều kỳ quái như thế bọn hắn có thể muốn đem núi vào mở mở ra một đầu mới nhập cảnh lộ tuyến sẽ không như thế x u â n a bốn thi hiếu kỳ quan sát trước mắt những cái kia thi c h i ề u phá lệ chấp nhất tại trắng đ o á n trong đống tuyết đào nha đào nha đào sau một hồi lâu tuyết bị triệt để thanh lý đi chỉ gặp băng lanh trên vách núi đá lại xuất hiện cái đen nhánh lô lớn đường kính chân một m năm bên trong gió lạnh bùn phía cũng thấy không rõ thông tới đâu lão đại này làm sao có cái đ ộ n a các tiểu đệ mặt lộ vẻ kinh ngạc kia là đương nhiên đây chính là ta cố ý tìm đảo đất c h ộ t đạo tiến vào lòng quốc cảnh nội đường tắt hơn nữa còn sẽ không quấy nhiều đến những cái kia trông coi g i ò n bi đầu chọc thi vương giải thích nói lợi hại nha g i ò o bị các tiểu đệ hung đồng lấp lóe nghĩ đến đi đến địa động một chỗ khác có lẽ liền có thể nhìn thấy loài người cho nên phá lệ kích động x ô n g t h i ê n công t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi sáu thử vong địa động một đám g i ò n bi lập tức xông vào địa động bên trong hang động đen kịt tựa như yêu thú miệng lớn đem từng đạo hung lệ thân ảnh t hôn p h ệ phía trước một màn này bị chiêu phong nhĩ các loại thi thu hết vào mắt bọn hắn vào đọc rồi cái kia là địa phương nào cũng không biết thông hướng đâu truy tôm trong lòng h i ể u kỳ chiêu phong nhĩ con mắt đi lòng vòng làm sơ suy nghĩ nói dù sao đám người kia sẽ không làm chuyện tốt gì truy tôm người đi tìm khắc ca ta qua đi ngay một chút xem bọn hắn rốt cuộc muốn đi chỗ nào a a tốt truy tôm liên tục đáp ứng nói lập tức bọn hắn bắt đầu chia đầu hành động trước mắt mấy ngàn c h ú n g ngoại cảnh z o m bi e đã toàn bộ tiến vào trong địa động chỗ cửa hang một mảnh hỗn độn trên mặt tuyết đều là ô chọc dấu chân nhưng lần nữa khôi phục kiến tĩnh lặng yên không một tiếng động gặp nơi này không có nguy hiểm gì về sau chiêu phong nhĩ mới vụng trộm trở tới cũng đem lỗ thai rắn tại băng lánh trên vách núi đá chăm chú lắng nghe. hắn siêu cấp tính g i á c phá lệ nhạy cảm tất cả gió thổi cỏ lay toàn bộ nghe hết đám kia ngoại cảnh g dòm bỉ trong sơn động hoạt động làm ra động tinh không nhỏ thông qua kiên cứng rắn thạch đầu truyền vừa lúc bị chiêu phong nhĩ nghe vào trong lỗ thai hai ca, tình huống gì rồi bên cạnh mê vụ hỏi bọn hắn đang di động đi chúng ta đuổi theo chiêu phong nhi nói lỗ thai thiếp trên mặt đất tiến lên đi theo địa động bên trong g dòm bỉ thanh âm m ê n n g ô n g cánh đồng tuyết một mảnh trắng đoãn c i ê u phong nhĩ duy trì chiêu bài thức động tác cũng coi là nghiệp c ù n một quả nhiên c i ê u phong nhĩ rất nhanh phát hiện dưới mặt đất những cái kia dòm bỉ di động phương hướng chính là lòng quốc cảnh nội vừa lúc là thôn trang nhỏ vị trí chiêu phong nhĩ một đường theo dõi sau đó không lâu một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện ở phía trước đằng sau còn đi theo số chúng tinh nhuệ tiểu đ ệ hiển nhiên là truy tôm đem tặng cờ tìm tới hai đ ệ nghe nói ngươi phát hiện ngoại cảnh z o m bi e bọn hắn ở chỗ nào dưới đất mặt đâu chiêu phong nhĩ cũng không ngẩng đầu lên chỉ chỉ từ đầu tới quê duy chỉ lấy tiến lên Ngậy! tặng cờ thần sắc khẽ giật mình thầm nghĩ ngoại cảnh z o m bi e vẫn rất có thể giấu thế mà chạy dưới nền đất đi mắt thấy chiêu phong nhĩ hướng phía bên mình tới gần hắn vội vàng dẫn theo tiểu lệ tự động tránh ra con đường để tránh làm trễ mải công tác của hắn lập tức tặng cơ một đám cũng đi theo chiêu phong n h ị hậu phương nhìn xem cái này ngoại cảnh dòm bỉ muốn từ chỗ nào ra bởi vì bọn họ hướng thôn trang vị trí đi cho nên trên đường gặp phải dòm bỉ càng ngày càng nhiều trong đó còn có nhỏ ngã ạ phách cùng sợ hãi các loại thi vương xem như tứ đại bá chủ dòng chính tiểu đệ cũng bắt đầu nhao nhao hội tụ cùng sau lưng bọn họ sau đó không lâu còn có tiểu bát tiểu hắc châu hoa các loại phát hiện bên này tình huống cũng dẫn đầu tinh nhuệ tiểu đệ gia nhập đội ngũ trong lúc vô hình bọn hắn hội tụ thành quy mô không nhỏ thi triều chân có mấy vật chúng trong đó còn có vương bài tinh nhuệ từng cái khí thế hung ác nghiêm nghị sức chiến đấu cường hãn tại một chỗ trên đỉnh núi mắt đỏ tiểu đệ c ố n thép chính xuất lĩnh một đám tiểu đệ đứng gác phòng ngừa ngoại cảnh xâm lấn kết quả đảo mắt vừa nhìn thấy chỉ gặp cánh đồng tuyết bên trên lít nha lít nhít thi chiều xuất hiện trong đó thi vương khí tức đều rất cường đại hậu phương tinh nhuệ cũng mắt lộ ra h u n g quang tiến hóa độ c ự cao c tràn ngập cảm giác c ác bách chỉ bất quá bọn hắn đều đi theo một con dọm bị sau lưng cái tia dọm bị lô h a i kề sát đất hai chân thẳng bằng không ngừng đi về phía trước đi cái này làm gì đâu trước mặt kia là một con dị dạng thi vương sao cốt thép các loại dọ nhưng nhìn xem cũng không giống thế là lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống biết được tiền căn hậu quả về sau cũng gia nhập thi triều đội ngũ mấy bạn chúng thi triều giống như thủy triều phun trào trong lúc đó trải qua núi tuyết xuyên qua sơn lâm mắt thấy khoảng cách thôn tràng càng ngày càng gần triều phong nhị gián địa gặp hậu phương đi theo hạo đáng thi triều trong lòng khó tránh khỏi có chút đắc ý cảm thấy có thể tại tự mình thi sinh trên lý lịch sơ lược lại tăng thêm nồng đậm một bút đã từng dẫn dắt mấy bạn chúng dòm bỉ triều dâng giấu n g ọ c tất cả đều là tinh n u y ệ n nhưng sau đó không lâu hắn thân ảnh một trận b ỗ n nhiên ngừng tại m ư ơ n chỗ nước g mắt quét nhìn một phía phát hiện đã đi tới một chỗ giữa đ ồ n g trống t r u n g quanh quái thạch đá l ầ m t r ở m nhưng đều bao trùm lấy tuyết động phía dưới ngoại cảnh d ò n bi đã không di động nữa ngừng lưu tại nơi đây hai đệ cái gì tình huống tảng c ỡ khờ âm thanh hỏi bọn hắn giống như muốn ra triều phong nhĩ nói ồ một đám d ò n bi nghe vậy ánh mắt lấp lóe đều mắt lộ ra vẻ phấn khởi cấp tốc hướng bên này vây quanh phía dưới địa động bên trong đen nhánh một mảnh nhưng cũng không ảnh hưởng dòng bị thị lực một đám ấn nước d ò n bi cũng phá lệ hưng phấn chúng ta cuối cùng đã tới a cái này động đào cũng quá dài đi không biết hiện ở phía trên là đây dù sao cách cách nhân loại không xa một đám g i ò m bị cảm xúc kích động đã không nhịn được giết chóc mọi người sau khi rời khỏi đây cẩn thận một chút nơi này dù sao cũng là mắt đỏ lãnh địa đầu chọc thi vương dặn dò nói được rồi lão đại yên tâm hậu phương g i ò m bị liên tục đáp ứng đầu chọc thi vương lại dặn dò một lần chúng ta kế hoạch là ra ngoài tập kích nhân loại chờ mắt đỏ kịp phản ứng về sau chúng ta trực tiếp lợi dụng địa động chạy trốn tuyệt đối đ ư n g h ă n chiến chủ đánh chính là một cái đến vô ảnh đi vô tùng từ â n tốt lão đại quả nhiên anh minh một đám g i ò m bị các tiểu đệ liên tục đồng ý lập tức đầu chọc thi vương khai bắt đầu hướng lên đ ả o bởi vì chỗ cửa hàng bị tuyết động vùi lấp thậm chí rót vào trong động hắn b ò lớn b ò lớn đào lấy tuyết động từ từ phía trên càng ngày càng sáng đã bắt đầu xuất hiện ánh nắng đầu chọc thi vương ngẩng đầu một đỉnh trực tiếp phá tuyết mà ra ánh mặt trời sáng rỡ tung xuống trước mắt tuyết động một mảnh t r ắ n g đoán hắn một lần nữa nhìn thấy quan minh trong lúc nhất thời còn có chút không thích ứng nhưng rất nhanh liền cảm giác có chút không t h í h ợ p bởi vì chung quanh trên mặt tuyết lại đứng đầy mấy đạo dòm bị thân ảnh từng cái đôi mắt hung lệ tản mát ra khí tức cường đại. Ánh mắt của bọn hán, toàn bộ tập trung đến trên người mình thậm chí cảm thấy đến có chút t i ê u đốt hở không đúng lắm nha đầu chọc thi vương có chút t r ò n váng thế nào nhiều như vậy dòm bi đâu mà lại rất rõ ràng đều là đến từ long quốc thế lực nhất định là ta ra phương thức không đúng chờ ta một lần nữa ra một chút đầu chọc thi vương coi là trường kỳ ở vào hạ cám đột nhiên nhìn thấy quan minh con mắt xuất hiện huyết tượng thế là hắn đem đầu lùi về trong động lại ngoi đầu lên ra tới một lần phía trên tảng cơm một đám thi vương đều trực câu câu nhìn chằm chằm phát hiện thật là có ngoại cảnh tới dòm bi mà lại ra hỏa này vừa đi vừa về toát ra hai lần làm gì chứ lúc này cái kia đầu chọc thi vương đã lần thứ hai xuất hiện trong lúc nhất thời cùng tặng cờ hung lệ đôi mắt nhỏ bốn mắt nhìn nhau vân vân đầu chọc thi vương triệt để ngây n g ẩ n cả người phát hiện chân tướng sự tình trước mắt nào có cái gì ảo giác mà là thật tồn tại từng cái cường đại thi vương đã xem cửa hang vây chật như nêm tối hậu phương mấy vạn bên trong tinh nhuệ trong mắt lấp lóe khát máu q u a n mang nhất là trong đó vương bài tiến hóa độ cao viễn siêu đối diện dòm b ì mấy cái cấp bậc cái này đến cùng là từ lâu tới chương năm trăm sáu mươi bảy thăm dò hang động đầu chọc thi vương triệt để mắt cho váng nguyên bản còn dự định tập kích nhân loại kết quả lại có một đám hung hãn g i ỏ m b ì mai phục tại nơi này hắn làm sao cũng nghĩ không thông tự mình hành tung như thế bí ẩn đến cùng lại như thế nào bại lộ hậu phương các tiểu đệ gặp nó ngăn ở chỗ cửa hàng trong lòng còn có chút nóng n ả y lão đại đến chỗ rồi sao nhanh lên đi lên nha t r ả hết cái g i á m nha c h ạ y mau đầu chọc thi vương lúc này hạ đạt rút lui chỉ lệnh cùng tồn tại ngựa xoay người muốn một lần nữa lùi về trong đậu nhưng một con mạnh hữu lực đại thủ đã nắm no vận mệnh sau cái cổ giống sách con gà con đem nó ngạnh sinh t ú ra cái tia đầu chọc thi vương hai chân loạt、đạc. ra sức phản kháng sắc bén móng vớt cào tại t ặ n cờ trên cánh tay có thể t ặ n cờ r a dày thịt béo căn bản không sợ trên da chỉ để lại mấy đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng vết c ắ t ngay cả phòng ngự đều không phá được còn dám phản kháng t ặ n cờ năm ngón tay năm tay đống cắt lớn năm đấm thẳng đến đầu lâu đ á n h tới ẩm chỉ nghe một tiếng văng trầm tựa như cự thạch va chạm cái kia đầu chọc thi vương lập tức không vùng vẫy tứ chi vô lực rủ xuống đầu của hắn đã bị đánh biến hình trực tiếp dẹp xuống dưới t ặ n cờ lại phanh một cái trọng quyền t r i để đem đầu lâu đập nát tựa như dưa hấu đồng dạng nổ tung giống sau người tinh nhuệ đám dòng cũng nao n h a o nhảy xuống địa động đối phía dưới ngoại cảnh dòm b ị triển khai giết chóc không được chúng mai phục lao lớn hắn chết sao chạy mau a ngoại cảnh dòm b ị lập tức loạn tung t u n g kẹo nhưng bọn hắn chân có mấy ngàn chúng toàn bộ ngăn ở địa động bên trong nghị rút lui thối cũng không xong dễ dàng như vậy lâm đ ô n g thủ hạ dòm b ị rất nhanh chém d ế tới t địa động đường tính ước chừng khoảng một m năm mươi cũng không tính được chen trúc nhưng có chút thân hình cao lớn dòm b ị vẫn như c ũ không cách nào đứng thẳng bọn hắn tựa như n g h đồng dạng từ địa động bốn vách tường leo lên mà đến từng trương khuôn mặt c ù lệ hung bánh đột kích trong đó có không ít vương bài tinh n g u ệ sức chiến đấu cường hãn v i ệ n siêu đối diện mấy cấp bậc hoàn toàn là nghiền ép chi thế bọn hắn đem ngoại cảnh g i ò m bị bổn h à o cắn xé hậu phương g i ò m bị tiếp tục bỏ lên trên trước kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên chỉ một thoáng toàn bộ địa động hỗn loạn không chịu nổi tiếng gào thét không ngừng lâm ly máu đen cùng thịt nát bắn tung tóe khắp nơi đều là những cái kia vương bài tinh nhuệ khỏe miệng cùng trên thân đều dính đầy máu đen bọn hắn từ nát trong đống sát chết leo ra giống như đến từ ác quỷ của địa ngục nhanh chúng ta phải mau chóng đi ra ngoài ngoại cảnh dòm bị gào thét không ngừng hướng phía sau truyền lại tín hiệu dẫn dắt bọn hắn thi vương đã chết nguyên bản liền chiến ý hoàn toàn không có bây giờ lại gặp được vương bài tinh nhuệ lúc này bại không thành quân bọn hắn thật vất vả điều chỉnh tốt phương hướng nhao nhao quay đầu hướng phía sau phi nước đại nguyên bản cố ý mở đầu này địa đậu bây giờ lại trở thành tử vong con đường những cái kia vương bài tinh nhuệ tốc độ cực nhanh phản phất xói đói đồng dạng từ phía sau đuổi theo đem ngoại cảnh dòm bị bồi nào xé nát bọn hắn bị giết kinh hồn t ă n g đảm liên tục quay đầu nhìn lại chỉ gặp từng chương hung lệ gương mặt tại trong bóng tối hiện hiện sau đó đồng bạn một cái tiếp một cái đổ xuống ngay sau đó liền lấy phát ra quá kinh khủng phía trước g i ò m bị sợ hãi vô cùng qua lại chen trúc dẫm lên tranh nhau đ ả m mệnh nhưng là tại phía trước đen nhánh chỗ sâu chẳng biết lúc nào có một đạo hắc ảnh đã c u ố n ở đây hắn chậm dãi từ hắc cám bên trong đứng lên tựa như t ử thần giống như đứng thẳng kiệt kiệt k i ệ tiểu k ệ t t i hắc gặp có g i ò m bị trốn đến đối diện chính là một chảo tựa như c h u i đường hồ lô trực tiếp xuyên thủng mấy cái hắn thân là cấp s thi vương đối với những thứ này tiểu tạp là mễ hoàn toàn l à n h i ệ ép lợi chảo vung vẫy ở giữa không ngừng đem bọn hắn đổ sát ngoại cảnh dòm bị lại là một trận bối dối triệt để tuyệt vọng tiếng kêu thảm thi cho dù t r i ê u phong nhi ở phía trên mặt đất cũng có thể nghe thấy địa động bên trong thống khổ thanh âm phảng phất đến từ địa n g ụ c tiêu trên coi như không tệ hắn đối với cái này tương đối hài lòng hai ca, lần này ngươi lại lập công truy t ô n đội phục nói hạ ta đều đã thành thói quen tiểu tiểu công lao không đáng giá nhắc tới t r i ê u phong nhi khoát tay áo hiện lộ rõ ràng phi thường đại khí mục tiêu thi vương mặc dù không tìm được nhưng lại tìm tới một đám mưu đồ bất chính d ò m bi bất quá rất nhanh hắn liền mặt lộ vẻ hiếu kỳ các ngươi nói đầu này địa động từ ở đâu ra đào a truy tôm đương nhìn nói chiêu phong nhĩ thần sắc nghi hoặc có thể cái này cũng đào cũng quá dài đi mà lại lặng yên không một tiếng động hoàn thành như thế đại công trình ta cảm thấy bên trong khẳng định có cái gì chuyện ẩn ở bên trong cái k i ê u một hồi chúng ta đi xuống xem một chút chứ sao ừng đi chiêu phong nhĩ gật đầu đáp ứng nói ước chừng nửa giờ công phu địa động bên trong tiếng kêu thảm thiết đình chỉ lần nữa khôi phục k i ê n tĩnh ý vị này rét chóc kết thúc mấy ngàn c h ú n g ngoại cảnh g i ò n g bi không ai sống sót chiêu phong nhĩ các loại thi đi tới cửa động trực tiếp n h ả xuống khá lắm vừa mới đi vào trong động mùi hôi mùi máu tanh nhào tới trước mặt khắp nơi đều là tàn chi thịt nát đương nhiên đại bộ phận nao đan đã bị vương bài tinh nhuệ ăn hết nhưng hỗn loạn như thế chiến đấu khó tránh khỏi có chút bỏ sót chiêu phong nhĩ từ trước đến nay tương đối tiết kiệm một đường ngạt ăn chậm rãi tiến lên kiểm tra địa động bởi vì thời tiết rất lạnh chung quanh thổ nhưỡng bị đông cứng rất cứng rắn có thể trong động thổ chất đều làm mới hiện nhiên vừa đảo không bao lâu đồng thời bên trong lại còn có rất nhiều lối rẽ không biết thông tới đâu chiêu phong nhĩ các loại thi hóc lưng lại như mèo cậu cầu tùy túy một đường thăm dò chúng ta đây là đi đến đâu rồi truy tôm đánh giá hỏi không ngờ a chiêu phong nhĩ cũng rất một b ự c ghé vào trên vách động trái n g h e một chút phải nhìn sang hắn loang thoáng nghe thấy tại một chỗ lối rẽ hang động chỗ sâu chuyển đến chút nhỏ xíu vang động bên này a nha truy tôm các loại thi liên tục gật đầu đuổi theo bước tiến của hắn chiêu phong nhĩ tại phía trước thất mưu bắc p h ả phát hiện trận kia tất tiếng sột s t tốt thanh âm càng phát rõ ràng trong động xác thực còn có đồ vật gì đến cùng là cái gì đâu chiêu phong nhĩ phi thường tò mò dù sao t ả n c ỡ các loại một đám thi vương ngay tại hang động phía trên cho nên trong lòng bọn họ phá lệ có lực lượng đi sau một hồi lâu bọn hắn rốt cục đi vào động cuối cùng kết quả kinh ngạc phát hiện phía trước lại là đá p h i í n bích nơi này là cái ngõ cụt hai ca, cái gì cũng không có nha truy tôn kỳ q u á i h ỏ i không đúng nơi này rõ ràng có động tính chiêu phong nhĩ nhúng mày trực tiếp đem lỗ hai rán tại cuối trên vách đá cẩn thận lắng nghe kết quả phát hiện mình nghe không sai trận t i ê tiếng sột soạt h a n h âm chính là từ bên trong truyền ra mà lại thanh âm càng lúc càng lớn phảng phất muốn phá bích mà ra không đúng hắn tại hướng nơi này tới gần chiêu phong nhĩ ý thức được cái gì đạp đạp hai bước lùi ra phía sau hậu phương tam thi đồng dạng mặt lộ vẻ kinh hãi chực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m vách đá không bao lâu bọn hắn cũng nghe đến bên trong truyền đến động tĩnh g ra ga cái kia vách đá xuất hiện tinh mịn vết rách cũng cấp tốc lan tràn thàng đến cuối cùng phanh một tiếng triệt để vỡ v ụ n ra lại có cái thi vương đầu từ vách đá trong động chui ra ngoài hắn làn da ngâm đen mắt nhỏ trên mặt mọc da sợi dâu có hai viên to lớn sắc bén răng cửa thử ở bên ngoài cái này dọn bi trông thấy chiêu phong nhĩ bọn hắn cũng là thần sắc khẽ giật mình hiển nhiên không có nghĩ tới đây còn có cái k h á c thi trong lúc nhất thời bọn hắn mấy thi mắt lớn chừng mắt nhỏ thế nhưng là rất nhanh chiêu phong nhĩ liền kịp phản ứng một đôi chòng mắt chiếu lấp lánh lập tức nhấc tay chỉ quát g i a n g cửa lớn chương năm trăm sáu mươi tám đánh chuột đất trước mắt cái này dọn bi cùng q u ả huynh miêu tả giống nhau như lúc chính là hắn truy tôn cũng kịp phản ứng t h u ậ c tay cơ lấy trên mặt đất vỡ vụn hòn đá đưa tay liền hướng cái kia răng cửa lớn đập tới nhưng cái này thi vương cực kỳ linh hoạt co rụt lại đầu ở giữa lại vừa lúc tránh khỏi truy a đi, phản ứng vẫn ấ t t nhanh. r tôn phát gặp hiện khả lần này khả năng đ ư ợ các đối thủ, có thể t có r n mình h thoát tự ụ loại h đ mấy thi cũng a lớn c lập tức đuổi theo cước bộ của hắn năm con g dòm bị tại bốn lượn quanh co địa động bên trong bắt đầu kịch liệt truy đội chiến nhưng này răng cửa lớn dáng người thấp bé lại tại địa động bên trong hoàn toàn thuộc về đúng vậy sân nhà cho nên chạy trốn tốc độ thật nhanh truy phong thai bốn thi mặc dù là chạy trốn người trong nghề có thể trong lúc nhất thời vẫn là đuổi không kịp hắn ngươi đứng lại đó cho ta đừng đ u ổ i ta các người rốt cuộc muốn làm gì răng cửa lớn dùng lanh lạnh thanh âm chất vấn nhưng dưới chân tốc độ vẫn như cũ không chậm chiêu phong nhĩ hung tận nói ta muốn đem ngươi răng đánh gãy mẹ a răng cửa lớn kinh hãi không nhẹ càng là không dám dừng lại chạy trốn tốc độ nhanh hơn dưới mắt chỗ này h a n động bị hắn đảo bốn phương thông suốt có không ít chỗ nga ba liền tựa như mê cúng g i a n g cửa lớn trốn đông trốn tây y đ ồ đem bốn thi vung nhanh nhưng chiêu phong nhĩ siêu cấp thính g i á c cũng không phải ăn chay mỗi lần đều có thể đem hắn tìm ra g i a n g cửa lớn đành phải tiếp tục chạy trốn không được chúng ta giống như đuổi không kịp hắn a chiêu phong nhĩ đã bị mẹ không nhẹ trước mắt một chỗ lối rẽ nhìn qua hết sức quen thuộc hiển nhiên đã tới qua nhiều lần cái kêu i a n g cửa lớn thoát không nổi bọn hắn cho nên đang không ngừng vòng quanh hắn đây là tại lợi dụng địa hình ưu thế xem ra cũng nghiên cứu qua cầu đạo phát tắc chẳng lẽ ta bí tịch tiết lộ mê vụ nhữ mày nói truy tôn gãi đầu một cái vậy làm sao bây giờ đương nhiên đi g lúc này g nghe t thấy triệu hán đồng thời ngầm đầu lộ ra tràn đầy máu tơi mặt cũng hướng cùng một phương hướng chống lại bọn hắn thân hình mạnh mẽ tựa như nhện dọc theo vách động nhanh chóng bỏ tới g i a n g cửa lớn cũng phát giác không đúng hai cái lô thai dựng thẳng lên biến phá lệ cảnh giác từ ngoại hình bên trên nhìn hắn rõ ràng là chỉ dung hợp c h ư ợ t thi vương chạy mau chạy mau g i a n g cửa lớn cảm giác được có giòm bi đuổi theo tiếp tục nhanh chân phi nước đại nhưng có rất nhiều vương bài tinh nhuệ giòm bi đã vây quanh phía trước chặt đường g i a n g cửa lớn vừa muốn chui ra một cái cửa hang lại phát hiện phía trước m ấ y đạo mạnh mẽ thân hình xuất hiện lộ ra từng t r ư ơ n g hung lệ gương mặt hơn nữa còn đều n h ô n máu a trong lòng của hắn sợ hãi vội vàng chuyển biến chạy vào bên cạnh chỗ ngã ba bên trong kịch liệt truy đổi chiến lần nữa trình diễn nguyên bản tính triệt để náo nhiệt lên nhưng bởi vì vương bài tinh nhuệ số lượng quá nhiều g i a n g cửa lớn không ngừng bị chặt đường cho nên phạm vi hoạt động càng ngày càng nhỏ tựa như một con lưới lớn đang không ngừng được t h u gốc h ã n tại đen nhánh bên trong phi nước đại lệ tiếng giống liên tiếp hai bên trái phải lối rẽ đều bị vương bài tinh nhuệ c h i ế m cứ g i a n g cửa lớn đành phải không ngừng hướng về phía trước thế nhưng là không bao lâu phía trước hắc cám bên trong liền xuất hiện bốn đạo thân ảnh tựa hồ ở chỗ này chờ đợi đã lâu răng cửa lớn đôi mắt nhỏ chừng chừng mắt lộ ra vẻ sợ hãi hừ, hừ nhìn ngươi còn chạy chỗ nào chiều phong nhĩ thân ảnh từ trong bóng tối xuất hiện nó nếp h miệng lên lộ ra một tia nghiền ngấm mỉm cười hậu phương truy tôn trong tay còn đệm lên khối thạch đầu mặt mũi tràn đầy uy hiếp c h i sắc mê vụ quanh thân hắc khí bốc lên tựa như từ địa ngục đi ra ác m à nhìn qua liền phi thường tạ ác ta đã sớm nói không có thi so ta càng hiểu chạy trốn một đoán ngươi liền phải chạy đến nơi này bọn hắn tứ đại b á chủ chậm rãi hướng nó tới gần đơn giản chính là toàn viên đã thi g i a n g cửa lớn hướng về sau nhìn một chút phát hiện vương bài tinh nhuệ đã từ châu ngã ba hội tụ toàn bộ hướng hắn bỏ tới hiện tại có thể nói là trước có sói đói sau có m á n hổ vương bài tinh nhuệ cùng chiêu phong nhĩ tất cả cùng đồng thời tiền hậu giáp kích đồng thời hướng n ó đánh tới nhưng lại tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc g i a n g cửa lớn thả người nhảy lên tại chỗ nhảy lên chiêu phong nhĩ cùng một đám vương bài tinh nhuệ đều vô hụt mà lại kém chút va vào nhau bọn hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện phía trên tối như mực vậy mà cũng là bị đ à o rỗng thà đi nơi này còn có cái động không thể không nói g i a n g cửa lớn chạy trốn bản sự s á t thực nhất lưu bây giờ dưới mặt đất hang động bị dòm bỉ chiếm cứ t r i để không tiếp tục chờ được nữa cho nên hắn đành phải một đường hướng lên từ từ đến diện tích tâm tuyết đầu đột nhiên ra bên ngoài một đỉnh trực tiếp n ô đầu ra ánh mặt trời sáng rỡ vương vai xuống chiếu rọi tại tuyết động bên trên trắng xóa một mảnh có chút trứng mắt cùng dưới mặt đất đen nhánh so sánh hình thành tương phản to lớn g i a n g cửa lớn ánh mắt liếc nhìn phát hiện mặt đất không có dòng bi trong lòng thoáng gông lòng một chút chuột chuột ta nha rốt cục trốn ra được bóp hắn cảm thấy nơi đây không nên ở lâu chuẩn bị từ tuyết động bên trong leo ra rời đi nơi này nhưng vào lúc này đông nhiên một cái cự đại cái bóng đem thân hình bao phủ trong đó răng cửa lớn thần sắc khẽ giật mình từ hình bóng kia hình dáng có thể nhìn ra là cái hình người mà lại khoa trường cơ bắp vô cùng rõ ràng hắn như để tuyến con dối từng chút từng chút q u a y đầu nhìn lại phát hiện tảng cờ thân thể khôi ngô chính cúi đầu một đôi hung lệ đôi mắt nhỏ nhìn xuống chính mình g i a n g cửa lớn thấp bé cái đầu cùng tảng cờ cao lớn hình thành so sánh rõ ràng thế mà còn chạy đến nơi này tảng cờ vung lên quả đấm to lớn trực tiếp hướng nó đập tới ẩm một quyền xuống dưới đại địa đều đi theo chấn động trắng loạn trên mặt tuyết lưu lại cái to lớn quả đấm to ấn nhưng lại tại nó rơi quyền sắt na răng cửa lớn đã rụt trở về cho nên lần này cũng không có đánh tới hắn a không có sao tặng cờ nâng lên nắm đấm nhìn một chút thần s ắ c hơi kinh ngạc đi đâu rồi g i a n g cửa lớn đương nhiên không dám chạy về địa động mà là tại tuyết động hạ xuyên thẳng qua chỉ chốc lát lại từ một chỗ khác ló đầu ra tới tặng cờ lập tức phát giác mấy bước chạy tới đưa tay lại là một q u y ề n có thể g i a n g cửa lớn phản ứng cực nhanh bắt t r ư ớ c làm theo lần nữa lùi về tuyết động bên trong cách một hồi hắn lại nô đầu ra quan sát tình huống bên ngoài tặng cờ tiếp tục đuổi về phía trước nâng quyền liên đệ ẩm ẩm ẩm ẩm hai thi tại trắng đoán trong đông tuyết không ngừng đệm quyền cùng trốn tránh thẳng đến sau một lát chiêu phong nhị các loại thi đều từ địa động bên trong leo ra gặp trên mặt tuyết hai thi vẫn như c ũ rằng có không xong thật là có thể chạy à. g i a n g cửa lớn liếc mắt quét qua phát hiện chiêu phong nhị các loại thi truy tới mặt đất hắn cũng không muốn tiếp tục cùng t ặ n cờ dây d ư a dự định một lần nữa đào hàng trở về dưới mặt đất trở lại tự mình sân nhà thế là hắn lần nữa n g trở về dưới mặt đất trở lại tự mình sân nhà thế là hắn lần nữa rút vào tuyết động cũng không còn ngoi đầu lên s o n g trào cắm vào bùn đất trực tiếp mở đảo À, thi đâu t ặ n cờ ánh mắt quét nhìn phát hiện hắn không ra ngoài tự mình đất này chuật còn không có đánh đủ đ lập tức chỉ gặp một chỗ trong đông tuyết không ngừng có bùn đất bị dơ ra chiêu phong nhĩ thấy thế vội vắng quát hắn tại đào đất mau ngăn cản hắn ta đi thật phục cái này lão lục hậu phương mấy thi hoảng sợ nói lập tức chạy tiến lên hậu phương còn có không ít vương bài tinh nhuệ đều cùng lệ chạy tới có thể răng cửa lớn đào hang tốc độ cực nhanh cũng liền một hơi công phu liền đào đến mấy mét xa toàn bộ thi đều tiến vào thổ nhưỡng bên trong mắt thấy là phải chạy về phía dưới địa động trực tiếp chuồn đi cỏ vực nhưng vào lúc này nơi xa một tiếng quát nhẹ vang lên trong q lòng của hắn sợ hai vạt phần vội vàng trốn tránh có thể tức nó chạy trốn bản sự nhất lưu nhưng ở cường đại lĩnh vực phía dưới cũng là phí công răng cửa lớn rất nhanh bên hông xếp i chặt bị dây leo quấn chặt lấy hắn còn muốn lấy túi lầu xuống dùng xác bén răng đem nó cắn nước nhưng lại một sợi dây leo tìm chặt cổ của hắn sau đó vô số dây leo tuôn ra leo đến n ó trên thân cuốn chặt chẽ vững vàng tựa như một cái lớn bánh trưng cuối cùng một cây dây leo cuốn bên trên mắt cá chân hắn đồng thời đột nhiên kéo một phát đem nó ngạnh sinh sinh ngược lại treo lên tới Giang cửa lớn bị từ trong động lôi ra ngoài trói ở giữa không t r u n g bên trong thả ta ra thả ta ra hắn vẫn như cụ không ngừng dãy rồi lấy đáng tiếc hoàn toàn không làm nên chuyện gì cuối cùng đem ra hỏa này bắt được t r i ề u phong nhĩ một đám d ò n bì n a o n a o vây quanh truy tôm liên tục gật đầu hắn rất có thể chạy buồn ca dùng ra lĩnh vực lực lượng mới đem hắn bắt lấy đúng thế buôn ca thực lực còn phải nói gì nữa sao vừa ra tay là có thể đem hạn chế phục ở chiêu phong nhĩ nhìn cách đó không xa chậu hoa đập cái mông ngựa bởi vì hắn ngoại trừ sợ hai tiểu bắt bên ngoài trước đó cùng chậu hoa quan hệ cũng không ra thế nào hòa thuận g i a n g cửa lớn bị treo ngược gặp chúng thi vây tới từng cái khí thế hung á c nghiêm nghị tự biết không tiếp tục cơ hội chạy trốn cũng liền dứt khoát từ bỏ giấy r u a chuột chuột ta nha bị bắt bót chúng thi c h i ề u trùng trùng điệp điệp chừng hơn bọn chúng áp tải răng cửa lớn thẳng đến thi xảo phương hướng đi đến như thế chiến trận đủ để quét ngang một cái tiểu quốc nhưng bây giờ chỉ vì một thi g i a n g cửa lớn cũng rất là rất kinh ngạc ta liền một cái đ à o hàng về phần dạng này a mình rốt cuộc đắc tội người nào không bao lâu bọn hắn liền tới đến thôn trang bên ngoài trong rừng c â y lâm đ ô n g cùng mắt đỏ đều tại đây điện lão đại ngài nói thi tìm được mau nhìn xem có phải là hắn hay không đây là sao lâm đ ô n g cũng không rõ ràng quay đầu nhìn về bên cạnh thiên n h i u thiên n h i u tiến lên quan sát tỉ mỉ mắt lộ ra sợ h ã i thán phục c h i sắc hở đừng nói chính là hắn không nghĩ tới thật đúng là bị tìm được đó là đương nhiên hiện tại không nói ta quét ta chiêu phong nhĩ một bộ đắc ý bộ dáng châu i hoa i đáp ứng âm thanh vây tay một cái buộc hắn dây leo trực tiếp tiêu tán hóa thành năng lượng màu xanh lục phiêu đãng răng cửa lớn từ dưới đất bỏ dậy phát họa lấy thân thể lần đầu nhìn về phía lâm đông có vẻ hơi tặc mi thử nhãn cùng lúc đó lâm đông cũng đánh giá hắn phát hiện cùng mình phán đoán trước mắt là con chuột dung hợp thi vương thế là đi thẳng vào vấn đề lật tay ở giữa lấy ra tinh đồ phiền đá người gặp qua thứ này Ngậy. g i a n g cửa lớn ánh mắt đ ă m đ ă m một đôi đôi mắt nhỏ t r ừ n g căng t r ọ n chỉ gặp phiền đá hào quang rặng rỡ tản ra kỳ dị năng lượng phi thường có đánh vào thị giác lực b ả o bối đã từng ta có loại bảo bối này nhưng là về sau bị khát thi vương cướp đi răng cửa lớn ủy khuất ba ba nói lâm đông lông mày nhữ lại chính như mắt đỏ nói lúc trước hắn hoàn toàn chính xác gặp qua phiền đá cái chỗ u kia bị hắn mệnh danh là hang bảo tàng có thể về sau có một lần hang bảo tàng bị khắc thi vương phát hiện trực tiếp cho một tổ bừng vừa lúc tinh đổ phiến đá cũng ở trong đó lâm đông nghe nói hiểu được cảm thấy cũng rất phù hợp logic bởi vì tinh đồ phiến đá từ v ự c ngoại rơi xuống thường thường sẽ n g n vào trong lòng đất sau đó liền sẽ bị cắt bụi tuyết động các loại vùi lấp cái này răng cửa lớn dưới đất đào hang thời điểm vừa vẫn có thể nhìn gặp ngươi nói lấy đi phiến đá thi vương bây giờ ở nơi nào hẳn là còn ở cái kia tòa trên ngọn núi lớn đi bởi vì nơi đó là hắn thi xảo răng cửa lớn trung thực nói đi lâm đ ô n g nhẹ gật đầu cái kia qua một thời gian ngắn ngươi dẫn ta đi một chuyến đi、này. thế nhưng là cái kia tòa đại sơn tại ấn quốc cảnh bên trong cách nơi này cũng không tính gần g i a n g cửa lớn dương mắt mắt mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì trước mắt rõ ràng là long quốc thi vương nếu như tiến vào ấn quốc cảnh bên trong sẽ vô cùng nguy hiểm không sao lâm đông thuận miệng nói đồng thời tâm trong lặng lẽ chuẩn bị hắn cảm thấy ấn nước đã không cần có cảnh nội mặc dù thiết như có thể đọc đến ký ức nhưng vì để tránh cho phạm sai lầm vẫn là từ g i a n g cửa lớn tự mình dẫn đường càng thêm đáng tin cậy còn nữa nói thiết như đến lưu lại thủ hộ t h ô n trang sẽ không dễ dàng rời đi bắt cảnh thật muốn đi ấn nước sao quá vội vàng đi thiết như mở miệng nói ra cảm thấy có chút đột nhiên lâm đông gật gật đầu xác thực hẳn là trước chuẩn bị một chút chuẩn bị cái gì thiết như hiếu kỳ hỏi lâm đ ô n g ánh mắt nhìn về phương xa nơi đó có minh mông cánh đồng tuyết cùng nguy nga núi tuyết còn có đến ấn nước đường b i ê n giới trước tiên đem bên kia thi vương gì đi chương năm trăm bảy mươi ngoại cảnh lừa gạt ngày thiết như thần sắc khẽ giật mình không nghĩ tới hắn làm chính là cái này chuẩn bị bất quá xác thực đủ đầy đủ bây giờ c h u ộ t thi vương đã đã tìm được biết được tinh đ ổ phiến đá hạ lạc cũng l à nên đại khai sát giới thời điểm tiểu ma cô người đi trước g ò xét cha một chút đối diện tình huống như thế nào lâm đồng phân phò nói rõ tiểu ma cô từ thi c h i ề u bên trong đi ra đáp ứng một tiếng nói sau đó quanh thân bảo t ử nhúc n í c h cấp tốc bắt đầu bắt t r ư ớ c ngụy trang rất nhanh trở nên diện mục dữ tợn biến thành một người đầu trọc hình tượng đỉnh đầu mạch máu nâng lên như dễ cây quấn quanh chính là trước kia đầu trọc thi vương thật thân kỳ thiết n h u thấy thế tấm tắc lấy làm kỳ lạ ám đạo lâm đông thủ hạ quả nhiên có thể thi bội xuất thế mà còn có năng lực như vậy tiểu ma cô biến thành đầu trọc thi vương thẳng đến ấn nước p ư ơ n g hướng đi đến cái khác thi vương mặt lộ vẻ phấn khởi sắc ý dạt d à biết đợi nàng lúc trở về chính là dết chóc bắt đầu tiểu ma cô một đường xuyên qua cánh đồng tuyết vượt qua núi cao rất nhanh xuyên qua đường b i ề n giới đi tới ấn nước thi vương địa giới hoàn cảnh chung quanh cùng lúc trước không sai biệt lắm vẫn như c ũ là tuyết trắng mịt mùng dây núi chập trùng chỉ là xuất hiện d ò m bi đã thay đổi bộ dáng bọn hắn làn da ngâm đen quần áo rách rưới phục sức cùng lòng quốc khác nhau rất lớn còn có không ít nữ tính d ò m bi bọc lấy khăn trùng đầu mang theo khăn n ũ i nếu là thật đánh nhau các nàng sẽ không đánh đến một nửa bắt đầu khiêu vũ a thiểu ma cô yên lặng nói thầm bất quá những cái kia d ò m bi nhìn thấy nàng thái độ đều rất cung kính nhao nhao túi đầu xuống triện lộ ra thần phục chi xác bởi vậy có thể thấy được nàng bắt t r ư ớ c ngụy trang ra đầu chọc thi vương địa vị còn không thấp tây nấm đặc công bắt đầu hành động tiểu ma cô nói t h ầ m bắt đầu bốn phía xuyên thẳng qua xem xét g i ò m bị phân bố tình huống mặc dù ấn nước thi vương tạo thành liên minh nhưng vẫn như cũng là từng người tự chiến cho nên thi chiều phía đông một đống phía tây một đám tương đối phân tán như lâm đ ô n g xuất lĩnh tiểu đệ đến tiến công hủy diệt một chỗ thi chiều về sau địa phương khác g i ò m bị phát hiện không địch lại khẳng định sẽ kinh hoàng chạy trốn khó mà đem bọn hắn t à n diện tốt nhất đem bọn hắn tất cả đều lừa gạt đến long quốc cảnh nội đi tiểu ma cô suy nghĩ để bọn hắn tụ lại sau đó đóng cửa đánh chó trực tiếp tận d i ệ t phía trước cách đó không xa liền có một đám giòn bị du đãng khi thì đứng sướng sững lúc mà c ấ t bước chẳng có mục đích dẫn đạo bọn hắn là một con dáng người cao g ầ y thi v ư ơ n g hắn chân cơ bắp khoa trường phi thường trắng kiện một nhiều sợi gân xanh nâng lên như tơ thép giống như quấn quanh hiển nhiên là tốc độ cường hóa năng lực đầu trọc ngươi không phải đi long quốc cảnh nội quấy dối sao thu hoạch thế nào đại thô chân thi vương hỏi hừ đó là đương nhiên là đại hoạch toàn thắng mò được không ít chỗ tốt tiểu ma cô không cần nghĩ ngợi thất ra thật sao đại thô chân mặt lộ vẻ kinh ngạc tiểu ma cô con mắt đi lòng vòng rất nhanh kế thượng tâm đầu lúc trước lâm đông đưa nàng bồi dưỡng thành biến dị thi vương chủ yếu chính là gặp nó tương đối cơ linh đương nhiên là thật mắt đỏ hiện tại miệng còn g ắ n thỏ ta mang theo tiểu đệ xử lý bọn hắn hơn vạn thi triều còn có không ít nhân loại đến đến đại lượng nao đ a n cùng mới mẹ huyết đ ụ c ngươi nói sướng hay không ồ tốc độ kia thi vương hung đồng l o à i sáng h i ệ n nhiên có chút hướng tới tiểu ma cô thấy thế rèn sắt khi còn nóng ta chuẩn bị lại tổ chức một đợt càng lớn thi triều đi long quốc cảnh nội hảo hảo làm một vô lớn vậy ta cũng đi theo ngươi thôi đại thô chân lúc này đậu tâm tiểu ma cô cũng không có trực tiếp đáp ứng suy nghĩ một chút nói không được ngươi đừng đi bằng thực lực của ngươi đi sẽ rất nguy hiểm n h a vậy được đi đại thô chân đáp ứng một tiếng sau đó liền quay đầu rời đi tiểu ma cô cũng không còn phản ứng hắn nhàn nhã tiếp tục hướng phía trước hành đầu mắt thấy nó bóng lưng đi xa đại thô chân thi vương quay người cùng các tiểu đệ nghị luật lên xem ra đầu chọc thật tại long quốc cảnh nội mò được chỗ tốt rồi chúng ta cũng chuẩn bị một chút đi qua nhìn một chút lão đại h ắ n không phải nói đi sẽ rất nguy hiểm sao nó tiểu đệ nghi h o ặ nói hừ đại thô chân lạnh hừ một tiếng đối với cái này biểu thị thật sâu khinh thường thật coi ta khờ sao đâu chọc chính là sợ chúng ta đi đoạt hắn chỗ tốt cho nên mới nói nguy hiểm ta chính là mặt ngoài đáp ứng không đi lừa một chút hắn đến lúc đó chúng ta len len đi ông trời ơi lão đại anh minh a một đám tinh nhuệ các tiểu đệ sợ hai t h á n phục mặt lộ vẻ trấn kinh c h i sắc không hổ là lão đại một mắt xem thấu mưu kế của hắn tự mình làm sao lại không nghĩ tới đâu lúc này tiểu ma cô một đường tiến lên nơi xa bắt đầu xuất hiện rách nát kiến trúc sụp đổ phế tích nhưng đều bị tuyết động bao t r ù n lấy hiện nhiên là tòa biên thủy thành nhỏ nhưng chung quanh nơi này do mi phá lệ dày đặc đồng thời sắc mặt cùng lệ nhao nhao gào thét lên tiếng mang theo chút khiêu khích cao ngạo ý vị tiểu ma cô thấy thế biết đây là thi vương liên minh đại bản doanh p h ù cận những cái kia dòm bi là từ cường đại nhất thi vương dẫn đạo cho nên mới sẽ thể hiện ra tư thế này đầu t r ọ c làm sao ngươi tới cái này có hai con dòm bi đi tới hỏi hai thi khí thế không yếu thuộc về loại kia biên giới đầu mục cấp bậc tiểu ma cô không chút nghĩ ngợi trực tiếp về đ ố i nói ngươi cũng xứng hỏi ta cút sang một bên ngươi hai thi vương mắt lộ ra hồng quang tức giận bốc lên miệng bên trong tiếng gầm liên tục đã muốn phát động công kích nhưng nghĩ nghĩ về sau vẫn là ẩn nhất lại dù sao đầu trọc thuộc về thi vương trong liên minh một viên so với bọn hắn những thứ này biên giới đầu mục cao cấp bậc cho nên cũng không dám phát tác hậm hực trực tiếp đi ra tiểu ma cô tiếp tục hướng phía trước bước vào khu thành thị vực nơi này d m bị càng phát ra dày đặc hơn nữa còn có không ít tinh nhuệ n thậm chí là thi xảo bên trong tướng tài đắc lực mấy cái thi vương tư thái khác nhau thực lực cơ bản tại cấp á khoảng t r ư ờ n g đương nhiên đối tại lực chiến đấu của bọn hắn tiểu ma cô tỉnh không để ý bởi vì vì căn bản là không có cách cùng phe mình chống lại dù sao cũng là n h i n ép cho nên không đang suy nghĩ phạm vi nàng mục đích chủ yếu chính là quan sát thi t r i ề u phân bố tình huống để tránh lúc chiến đấu bị bọn hắn trốn thoát không bao lâu nàng đi vào thi xảo khu vực hạch tâm t r u n g quanh tất cả đều là tinh nhuệ z o m bi e phía trước xuất hiện đạo cường đại thi vương k h í t ứ c có thể cầm đầu thi vương cũng liền cấp S, còn không bằng chính mình ánh mắt nhìn lại phát hiện cái này thi vương thân hình c a o lớn trên đầu bọc lấy vải đã bị máu đen phủ lên nhìn không ra nguyên lai nhan sắc khăn chùm đầu thi vương răng n a n h bé nhọn mắt lộ ra hung lệ đầu chọc ngươi tới đây làm gì ta vừa mới đi long quốc cảnh nội phát hiện mắt đỏ hiện tại miệng cọt ngăn thỏ mặt ngoài còn có thể Kỳ k thật h sớm đã ô n gật gật bởi vì hiện tại là mùa đông mắt đỏ thủ hạ mười vạn thi triều đồ ăn thiếu thốn đại bộ phận đã hư thối biến phi thường suy yếu không có khả năng a ta nghe nói hắn lãnh địa bên trong còn có nhân loại làm sao lại khuyết tiểu đồ ăn đâu khăn trùng đầu thi vương đương nhiên không tin tiểu ma cô vì đại cục suy nghĩ không thể không nói ra một cái thi tất cả đều biết bí mật người không biết mắt đỏ tiến hóa ra tình yêu yêu nhân loại cho nên không cho tiểu đệ giết bọn hắn người nói cái gì khăn t r ù n đầu thi vương hung đồng trừng lên t r ư ơ n g năm trăm bảy mươi một kế dụ địch hạng tợn như nghe thấy thiên phương dạ đàm thần sắc kinh ngạc đến cực điểm khắp chung quanh tinh nhuệ tiểu đệ cũng ngao n h a o sôi trào trong lúc nhất thời tiến g ổn ào nổi lên một phía mắt đỏ tiến hóa ra tình yêu phúc quá kỳ hoa đi có lẽ tình cảm phong phú cũng là tiến hóa độ cực cao biểu hiện trách không được ta trước đó còn tưởng rằng nhân loại là hắn nuôi nốt đây này liên quan tới mắt đỏ yêu nhân loại chuyện này bất cứ lúc nào chỗ nào đều là cái phi thường tình bạo tin tức tiểu ma cô vạch trần về sau triệt để tại thi giới truyền điện ra mặc kệ cảnh nội vẫn là ngoại cảnh đều thành nhiệt nghị chủ đề khăn trùm đầu thi vương vẫn như c ũ khó có thể tin ngươi xác định thật là thế này phải không đương nhiên xác định ta mới từ mắt đỏ l ã n h địa ra tình báo tuyệt đối là thật tiểu ma cô mắt cũng không nháy mà nói khăn trùm đầu thi vương trầm n g â m thật lâu thần s ắ c hí hư nói nếu quả thật là như vậy tình yêu sẽ trở thành mắt đỏ áo giáp cũng là hắn lớn nhất uy hiếp ừ n ta chính là đến cùng ngươi hồi báo một chút tình huống cụ thể làm quyết định gì còn phải xem chính ngươi tiểu ma cô nói xong liền quay người rời đi thân hình của hắn dần dần tưng bước đi đến biến mất tại phía trước trên đường phố khăn trùm đầu thi vương đứng sừng sững tại chỗ suy nghĩ thật lâu vẫn như cũ cảm thấy có chút ly kỳ luôn cảm giác l à lạ ở chỗ nào nhưng hắn cũng biết đầu chọc thi vương xác thực đi mắt đỏ l ã n h địa gặp nó gió xuân dáng vẻ đ ắ c ý tựa hồ thật thu hoạch không nhỏ bên cạnh tiểu đệ mở miệng hỏi lão đại chúng ta thật muốn cùng mắt đỏ triệt để khai chiến sao ừ n cũng kém không nhiều là lúc này rồi nếu như không chiến lời nói kỳ thật so chiến còn nguy hiểm khăn trùm đầu thi vương ý vị thâm trường nói vì cái gì nó tiểu đệ không hiểu khăn t r ù n đầu thi vương cũng không có gì tốt d i u giếm nói thẳng nói bởi vì b á tức t h u ố c d ụ c quá nếu như không chiến lợi nói hắn rất có thể sẽ đem chúng ta tinh hoạch móc ra cái này nó các tiểu đệ nghe vậy thần sắc cảm đạm đối mặt b á tức loại này quái vật khổng lồ bọn hắn cũng là trong khe hẹp sinh tồn tại tận thế thủy triều quét sạch dưới không có thi vương có thể may mắn thoát khỏi chỉ có chiến đấu mới có thể tồn sống sót bất quá khăn t r ù n đầu thi vương ngược lại là lưu tầm mắt đối với thủ hạ phân phó nói chúng ta có thể để cái khác thi vương trước tìm kiếm đường nếu như tình huống là thật lại triệt để khởi xướng tổng tiến công ừ n chú ý này không、tệ. Nó tiểu bên h cạnh bởi một con nhỏ gầy thi vương đáp ứng nói hắn là thi xào bên trong tướng tài đắc lực tại cái này thi vương sau lưng con nằm sấp một con đại thằn lằn thân dài gần hai mét răng nanh thử ra nhìn qua phá lệ hung mánh nghe được khăn trùm đầu thi vương mệnh lệnh cái kia đại thần lằn mở ra huyết bùn đại khẩu bày biện ra chín mươi độ Quỷ thần lằn thi vương xoay người huyện như một con lương lại trực tiếp tiến vào đại thần lằn miệng bên trong toàn bộ quá trình phi thường thuận hoạt lập tức thần lằn miệng lớn khép kín thả người nhảy lên mang theo quỷ thần lằn thi vương tiến vào tuyết động bên trong cấp tốc tiềm hành mà đi bắc cảnh thôn trang bên ngoài chúng thi chiều san sát tản mát ra nghiêm nghị khí thế hư hát hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bị bắt lại răng cửa lớn cũng ở trong đó tựa ở cái cây căn chỗ rút lầy bẩy trên m thiết như liền đứng ở bên cạnh một đôi mắt đỏ nhìn chằm chằm hắn tự mình trông coi phòng ngừa để hắn trốn thoát chiêu phong nhĩ buôn thi cũng đều tại phụ cận nhưng bọn hắn lại không nhìn chằm chằm răng cửa lớn ngược lại thỉnh thoảng liếc về phía thiết như sau đó quay đầu xì xào bàn tán vài câu ngẫu nhiên còn chuyển ra mấy trận ý cười thiết như ánh mắt nhìn lướt qua trong lòng hiếu kỳ bởi vì từ vừa gặp mặt bắt đầu bọn hắn cứ như vậy dò xét chính mình uy các ngươi tổng nhìn ta làm gì thiết như thực sự nhịn không được hỏi không có việc gì ha ha chiêu phong nhĩ lắc đầu nói nhưng trên mặt ý cười không giảm thiết như xả mặt lại không phải các n g ư ơ i đến cùng thế nào có việc cứ việc nói thẳng chữ sao n h a triều phong nhĩ nhẹ gật đầu thử do hỏi ngữ ca ta nghe quả quả nói ngươi thích loài người thiết như nghe vậy thần sắc khẽ giật mình chuyện này đối với hắn tới nói tuyệt đối là cái bí mật cùng mình tiểu đệ đều chưa nói qua chỉ nói cho lâm đ ô n g thậm chí ngay cả người trong cuộc miêu tuyết đều không biết các ngươi đã biết rồi ừm ơ n triều phong nhĩ chi tiết gật đầu nói thiết như nhìn t r u n g quanh hạ giọng nói s u việc này tuyệt đối đ ư n g lộ ra các ngươi biết là được rồi có thể đừng nói cho cái khắc thi không cần nói cho bởi vì vì mọi người đều biết t lâm đồng h n thắn đối với cái này phi thường hài lòng bên cạnh thiết như nghi ngờ nói những cái kêu ấn nước thi vương có thể rất tinh minh hắn thật có tin hay không đoán chừng trước mắt còn sẽ không cần ngươi đi diễn một tù kịch lâm đồng suy từ nói bởi vì tiểu ma cô chân ngoài thổi gió đối diện đã trong lòng ngứa bắt đầu ngao nghe muốn động nhưng cái này còn chưa đủ lấy để bọn hắn hành động cho nên lâm đông kế hoạch là để thiết như làm bộ tát tác du đ ị c h xâm nhập những cái kia thi vương gặp cái khác thi xông vào lòng quốc cảnh nội đạt được chỗ tốt khẳng định sẽ nhịn không được tranh nhau chen lấn khởi xướng tiến công dù sao nếu như tới chậm chỗ tốt đều bị phá phân không có chờ bọn hắn tụ tập lại một chỗ về sau lâm đông tại đóng cửa đánh chó đem bọn hắn tận diệt đỡ tốn thời gian công sức lại hiệu suất cao diệu a thiết như nghe nói kế hoạch này trong lòng kinh t h ắ n không thôi lâm đ ô n g đối với thi vương t h a m tính nắm vừa đúng tốt vậy ta hiện tại liền đi diễn kịch lập tức hắn xuất lĩnh lấy một đám thi triều nhanh nhanh rời đi rừng cây mà lại trong đó g i ả yếu tàn tật tương đối nhiều có rất nhiều khuyết thiếu đồ ăn dẫn đến thân thể hư thối tại nhiệt độ thấp đông l ạ n h dưới thứ chi có chút cứng n ắ c thiết như thấy thế phi thường hài lòng dẫn linh thi triều đi vào đường biên giới đóng giữ kỳ thật ta là một cái diễn viên thiết như đứng tại trên đỉnh núi có thể nhìn thấy ấn nước cảnh nội gió bi quả thật có chút nóng nảy ngao n g o muốn động tiếng gào thét tại sơn cốc quanh quẩn g i âm thật lâu không r ư ớ đương nhiên cái thứ nhất kìm nén không được dĩ nhiên chính là đại thô trân thi vương lúc này hắn mang theo một đám tiểu đệ đã leo đến biên cảnh trên đỉnh núi hừ l i ê n cái tia đầu c h ọ c trí thông minh còn muốn gạt ta hắn đều có thể mò được chỗ tốt dựa vào cái gì ta không thể lão đại cái khác thi vương đều không có động tình a chúng ta là cái thứ nhất đến nó tiểu đệ nói đại thô chân tịnh không để ý ngược lại có chút đắc ý vừa vặn cái thứ nhất đến có t h ị t ă n đoán chừng cái khác thi vương đều bị đầu chọc lừa gạt chúng ta cũng không bên trên cái tia đang chương năm trăm bảy mươi hai phối hợp biểu diễn các h u n h đệ cùng ta sông giết g i ò m bì ăn nao đan theo đại thô chân ra lệnh một tiếng hậu phương g i ò m b ì lệ giống thanh thế c h ấ n t i ê n giống như mánh hổ xuống núi giống như từ dốc núi chỗ lao xuống tràn vào lòng quốc cảnh nội nó thủi hạ thi triều khoảng chừng hai vọt chúng t r ù n g t r u n g điệp điệp giống như một cỗ màu đen thác nước từ trắng n o ă n núi tuyết chạy chạy xuống đại thô chân càng làm ộ t ngựa đi đầu nó chân cơ bắp nâng lên biến càng thêm trắng kiện bắt đầu chạy kiên cố hữu lực thân hình giống như một cơn gió mạnh hậu phương lưu lại đạo đạo tàn ảnh bây giờ lòng quốc cảnh nội chỉ còn lại một chút giảo vung vầy trực tiếp sẽ rách bọn hắn cái c hậu phương g i ò m bi lập tức nào tới đem nó đẻ xuống đất c ắ n xé ô i chọc huyết dịch dân trào đem trắng non đất tuyết nhuộm thành màu nâu đen hở những thứ này g i ò m bi thật rất yếu đại thô chân trong lòng lẩm bẩm xem ra đầu chọc nói tình huống là thật mắt đỏ thủ hạ g i ò m b i đã là miệng cọp gan thỏ căn bản không có sức chiến đấu có thể nói đầu chọc còn nói nơi này nguy hiểm quả nhiên là lừa g ạ t mình xem ra lần này tới đúng rồi hắn xuất lĩnh lấy tiểu đệ không ngừng giết chóc càng phát phấn khởi một đường thế như chè tre vọ tới cánh đồng tuyết chỗ sâu thiết n h i đứng tại trên đỉnh núi n g ó n h ì n mắt thấy ấn quốc dòm bi sắp đến chân mình hạ、tới. diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ nếu là mình không lộ diện đối phương rất khó tin phục thế là hắn cũng ra lệnh một tiếng xuất lĩnh lấy thi chiều lao xuống dốc núi hai cỗ màu đen thủy chiều giao hội đối xông đến cùng một chỗ tràn g diện trong khoảnh khắc hỗn loạn tiếng gào thét liên tục tiếng gầm gừ trần tiên hai nhóm g i ò m b ì lẫn nhau bổn h à o đ è xuống đất cắn xé đều hung ác điên cuồng vô cùng đánh mười phần thảm liệt thiết như một đôi màu đỏ hai con ngươi l ư ớ t nhìn đồng t h u ậ phát động lập tức phát ra trói mắt hồng quang đem đối diện dòm bị bao phủ những cái kia dòm bị lúc này rơi vào vô cực ấn tượng thân thể đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ hoặc là phát ra th có chút thậm chí trực tiếp run dày ngã xuống đất sau người các tiểu đệ lập tức bay nào tới đem bọn hắn giết chóc chân không tại thiết nhu g t r u n g quanh lập tức hình thành một mảnh khu vực chân không ta có phải hay không có chút quá mạnh trong lòng của hắn tự hỏi tiếp tục như vậy nữa dễ dàng đem đối diện đánh chạy thế là tâm niệm vừa động ở giữa đồng thuật thu l i ế m rất nhiều tại truyền mắt xem xét phát hiện mình tiểu đệ lưu manh đã g i ế t đỏ cả mắt nương tựa theo cứng lại làn già cùng siêu cường lực lượng một đường mạnh mẽ đâm tới rết ra trăm thước xa ven đường để lại đầy mặt đất thi thể chảy xuôi máu đen hội tụ t r i để đem trọn phiến đất tuyết nhục đỏ côn thép mau trở lại. À, đúng. Nghe được Nghe ngưu lệnh, côn thiết chỉ lệ, thép mới phản ứng đầu ư đưa dưới, gương ợ c có chút cấp trên, lập tức từ địch cảnh, phát lập hiện mình thi thể rút về tới. Bởi vì bọn họ thu nha nhít kinh khủng. đám áp trên, từ trong rút tới. lít lít trùng sát tiến mắt trên mặt Bởi liễm, đối diện đại Mới bọn quân lên, dòm vì là đều đ bị về đại thô chân gặp trong chiến trường yêu dị hồng quang lấp lóe h i ệ n nhiên là mắt đỏ xuất hiện trong lòng còn có chút khẩn trương nghĩ đến thực sự không được tự mình liền nên rút lui mắt đỏ không hổ là bắc cảnh bá chủ thực lực xác thực cứng hãn đại thô chân trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng đối với hắn có lợi là đối diện thi triệu yếu nhược đều là chút già yếu tàn tật động tác chậm chạp căn bản không có gì lực công kích hắn chỉ có thể dùng số lượng ưu thế đi tiêu hao mắt đỏ cho dù hắn thực lực mạnh hơn cũng không chịu nổi đàn sói lão đại ngươi mau nhìn mắt đỏ công kích giống như yếu xuống tới một tên tiểu đ ệ nói a giống như thật sự là ải đại thô chân thấy thế lông mày n h u lại phát hiện tình huống trước mắt có biến mắt đỏ quả nhiên chống cự không nổi tiêu hao cái này mắt đỏ thực sự quá kém đoán chừng cũng là miệng có cân thỏ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền muốn không chống nổi các minh đệ công kích đại thô chân thấy thế sĩ khí đại trấn hậu phương hung manh t h i triều toàn bộ phun lên trước giống như một trận dòng lũ t h ề phải đem đối diện báo phủ lúc này thiết n h i u cũng đang quan sát chiến trường gặp đối diện hung manh đột kích dứt khoát trực tiếp liền sườn núi xuống lửa không được không chống nổi đối diện thực lực quá mạnh chúng ta rút lui thiết n h i u lập tức truyền đạt chỉ lệ nó thủ hạ z o m bi e lập tức không tiếp tục công kích mà là quay đầu liền chạy À, Đại Thô chân thấy thế mặt chân m lão đại chúng ta thực sự quá mạnh hiện tại mắt đỏ muốn chạy trốn chúng ta truy không truy cái này đại thô chân lâm vào do dự bởi vì nguyên bản định giống đầu trọc chiếm được tiện nghi liền rút lui nhưng hắn thực sự không nghĩ tới mắt đỏ vậy mà yếu như vậy đại thô chân càng lo nghĩ là thôn nhân loại trong trang nếu như mình rút lui đi đoán chừng sẽ bị cái khác t h i vương chiếm cứ bây giờ tên đã trên dây đã không phát không được lúc này không đỏ sức khi nào đỏ sức mặc kệ chúng ta tiếp tục đuổi đi g i ế t mắt đỏ cướp nhân loại giống hậu phương thi triều tiếng gào t h t vang lên đã phấn khởi tới cực điểm nao nhao phi nước đại lấy đuổi lên trước thiết như quay đầu quan sát đây chính là hắn muốn hiệu quả cảm tạo phối hợp biểu diễn tại biên cảnh cánh đồng t u y ế t chỗ còn lại ấn quốc thi vương vì quan sát thiết như tình huống đều sắp xếp không ít nhạc tuyến trước đó trông thấy đại thô chân đem mắt đỏ đánh chạy sắp x ế t vào thi x à o trong lòng bọn họ cũng kinh ngạc vô cùng thế là lập tức trở về đem tình huống hồi báo cho lão đại từng cái ấn quốc thi vương nghe nói sau đều mặt lộ vẻ kinh ngạc đại thô chân thế mà muốn chiến thắng mắt đỏ rồi chẳng lẽ mắt đỏ yêu nhân loại về sau thực lực sẽ biến yếu có lẽ bị tình yêu hàn trí đi không được chúng ta cũng phải đi chính như lâm đông phân tích như thế đại thô chân phản phất mở ra bảo khố đ ạ i môn cái khác thi vương đều ngồi không yên cảm giác được chỗ tốt không thể để cho hắn một cái thi chiếm đi thế là nhao nhao xuất linh tiểu đệ chuẩn bị xuất kích lập tức số chúng thi triều bắt đầu hội tụ không ngừng tràn vào lòng quốc cảnh nội lít nha lít nhít đầy khắp núi đồi đương nhiên tại bọn hắn đại bản doanh chỗ khăn trùm đầu thi vương cũng tiếp vào tin tức người nói cái gì đại thô chân đã g i ế t vào mắt đỏ lãnh địa tùm ân xem ra đầu chọc nói tình h u ố n là thật không chỉ có như thế chúng ta cái khác thi vương cũng dẫn đầu tiểu đệ ra tổ xông vào lòng quốc cảnh nội nó tiểu đệ hồi đáp k vẻ vẻ ta, ta lập tức toàn bộ trong thành dung chuyển bậy thi lại giống vô số tinh nhuệ trào lên mà ra bởi vì khăn trùm đầu thi vương thế lực lớn nhất thủ hạ thi chiều chừng năm sáu vạn chúng hắn đã phát triển đến lúc trước tình thành dạ sát giai đoạn các phương thi triều không ngừng hội tụ đều hướng long quốc biên cảnh dũng mánh lao tới một trận giết chóc sắp kéo ra màn tre chương năm trăm bảy m cánh đồng tuyết giết chóc ấn quốc thi vương nhóm đều n g h ị kiếm một trấn canh cho nên tranh nhau chèn l ớ n tiến vào lòng quốc cảnh nội bọn hắn tại trắng đ o á n cánh đồng tuyết bên trên phi nước đại số lượng rất nhanh đạt tới một mươi năm m t mươi sáu vật chúng trong đó thi vương hình thái khác nhau còn kèm theo không ít d i ò n bị thú như thế đại quy mô thi triều là thật hiếm thấy tràng diện phi thường rung động nhưng có lẽ là thi vương nhóm tham công sốt ruột ai cũng không có chú ý tới lúc này viếng mộ mã trên bầu trời thỉnh thoảng có từng cái quạ đen lướt gốc những cái kêu quạ đen đỏ mắt l ó ra từ trên cao nhìn xuống thi triều chính quan sát đến bọn hắn tiến lên tình trạng. tựa hồ có một chương ẩn hình người lớn chính đang bệnh ở trong nhưng mà sông nhanh nhất vẫn là đại thô c h â n thi vương bọn hắn một đường truy sát trên đường lại làm mất không ít giả yếu tàn tật nhưng bởi vì vụn vặt l ẻ tẻ giết chóc có chút ảnh hưởng bọn hắn công kích tốc độ chỉ chốc lát cũng cảm giác được hậu phương tiếng gào thét c h ấ n thiên tuyết trắng mê mang đều tùy theo rút r ú dậy như có thiên quân vạn mã lao nhanh quay đầu nhìn lại phát hiện chính là khăn chùm đầu thi vương đã xuất lĩnh chúng thi chiều đội theo tới bọn hắn tới nhanh như vậy đại thô chân trong lòng hiếu kỳ khăn chùm đầu thi vương hung đồng lấp lóe ánh mắt nhìn chằm chằm về phía h n g ư ơ i biểu hiện rất tốt xem như dành trước tri công chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi ồ đại thô chân nhận khen ngợi cũng không thế nào vui vẻ ngược lại lông mày chăm chú n h ă n lại bởi vì khăn chùm đầu thi vương ý tứ rất rõ ràng chính là giải quyết hết mắt đỏ về sau bọn hắn liền có thể đứng giữa bên thu hoạch đồ vật đều giao cho mình đối với cái này đại thô chân đương nhiên không phục lắm ám đạo tự mình đánh xuống giang sơn bọn hắn hiện tại đến hưng phúc không cần vẫn là ta đến diệt đi bọn hắn đi dạng này tương đối đáng tin cậy vừa mới nói xong đại thô chân buôn tập tốc độ lại nhanh mấy phần hướng thiết mưu chạy trốn phương hướng đội theo dứt lời hắn quay đầu đi hậu phương côn thép các loại thi vương trong hai tròng mắt hung lòng lánh phấn khởi tới cực điểm bởi vì vì chiến đấu chân chính sắp kéo ra màn tre bọn hắn rốt cuộc không cần tạo yếu thế có thể thỏa thích hưởng thụ giết chóc chỉ chút lát phía trước tiếng gào thét chân thiên tại trong sơn cốc quanh quẩn hiển nhiên là ấn quốc thi vương xuất lĩnh lấy hơn mười vạn thi triều đã tới gần ước chừng mấy phút phía trước từng đạo g i ò m bị thân ảnh bắt đầu hiện lên giống như một trận màu đen thủy triều tràn vào b ụ n điện cầm đầu chính là mấy lớn ấn quốc thi vương bọn hắn hậu phương đi theo tinh nhuệ dáng người mạnh mẽ động tác linh hoạt tại trên đá lớn mẹ cưỡng hoặc từ trên vách đá leo lên mà tới lại sau này mặt chính là lít nha lít nhít phổ thông dòm bi phóng tầm mắt nhìn tới nhìn không thấy cuối cùng giống như một mảnh v n g g ư ờ n g thi hải trong đó người nhuồn áo không ngừng phát ra gầm nhẹ n h u n máuôn m ấn quốc thi t r i ề u lộc k í c h s á c thực có loại đại quân áp cảnh cảm giác cấp bách nhưng thiết như sừng sững tại nguyên chỗ không sợ chút nào một đôi mắt đỏ quét nhìn qua ngược lại có mấy phần bệ nghệ thiên hạ bá chủ khí chất. mắt đỏ ngươi làm sao không trốn rồi khăn t r ù n đầu thi vương chất vấn đối phó các ngươi còn cần trốn sao thiết như hỏi ngược lại khăn t r ù n đầu thi vương lộ hồng quang ừ ngươi bây giờ đã không phải là lúc trước bá chủ yêu nhân loại sẽ chỉ giảm bất thi vương lệ khí ta chờ một chút ngươi nói cái gì thiết như một đôi mắt đỏ trừng trừng rất nhanh phát giác được trọng điểm khăn trùm đầu thi vương lặp lại ta nói người yêu nhân loại sẽ chỉ giảm bớt lệ khí ảnh hưởng sức chiến đấu thiết nhu lập tức ngây ngẩn cả người sau người tiểu đệ cũng trở nên lặng ngắt như tờ phàm l à tiến hoa xuất thần chí đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cái này tình huống như thế nào thiết nhu càng là cả một cái lớn im lặng tự mình yêu nhân loại việc này làm sao đều chuyển đến nước ngoài đi toàn bộ hoa nguyên bên trong trọn vẹn hơn mười vạn z o m bi e không ít đều nghe nói việc này đơn giản liền là công khai tử hình đây cũng là cái nào lớn loa mà một đám ấn quốc đám d ò n bi cũng bắt đầu nghị luận ở mỹ bởi vì d ò n bi yêu nhân loại chuyện này hoàn toàn vượt qua chủng tộc không khác nhân loại yêu thàn loại sự tình này thật tồn tại sao khả năng sẽ có đi thật sự là thiên hạ chi lớn không thiếu cái lạ nguyên bản quyết chiến túc s á t chi khí lại bị cái này việc nhỏ sen giữa hòa tan một chút chỉ có thiết như nghiến răng nghiến lợi không nghĩ tới toàn bộ thế giới đều biết mình bí mật này về sau còn thế nào hôn cho nên hắn mặt lộ vẻ lệ khí dự định chủ động xuất thủ g i ế thi t di ệ t k h ẩ u các h i n h đệ nghiền nát bọn hắn giống theo nó ra lệnh một tiếng hậu phương vang lên kinh thiên lệ giống đem từng mảnh tuyết động đều chấn run lệ bầy thậm chí ở phía xa dây núi chỗ còn đã dẫn phát quy mô không nhỏ tuyết băng vạn chúng g i bi hung manh một kích mà lại hậu phương trong sân gốc còn có g i ò m bị không ngừng tuân ra những cái kia đều là thiết ngưu tiểu đ ệ cũng không phải là giả yếu tàn tật ngược lại đều là tinh nhuệ lúc này khi thế rõ ràng cùng lúc trước khác biệt cường h á n mấy lần ừ m làm sao cảm giác có chút không đúng lắm khăn trùm đầu thi vương ánh mắt q u é t nhìn bởi vì thiết ngưu thủ h ạ cũng đầy đủ có mười vạn chúng thanh thế phi thường khủng bố bằng loại thực lực này đại thô chân là thế nào đuổi hắn đi chẳng lẽ có cái gì mai phục nhưng chuyện cho tới bây giờ hắn đã không có đường lui có thể nói mà lại đối diện mười vạn chúng thi triệu mà thôi số lượng còn không bằng chính mình cho nên trận chiến này tất thắng cùng ta công kích theo khăn chùm đầu thi vương một tiếng gào k h é t sau người dòm bi nhao nhao cùng lệ chen trúc lấy chạy vội hướng về phía trước hai nhóm đại quy mô thi triều tướng đụng vào nhau đồng thời phía trước sung phong đều là tinh nhuệ cấp bậc bọn hắn cào căn xé lẫn nhau dâm đạp cực kỳ hung tàn máu nâu máu đen phun tung tóe tàn chi thịt nát bay tứ tung rất nhanh bày khắp mặt đất toàn bộ bồn địa chỗ đã biến thành cái cỡ lớn sắt lục tràng nhưng lại tại một chỗ núi biết đỉnh có đạo thẳng tắp thân ảnh sức sững nó thân mặc đồ trắng da lông áo khoác khuôn mặt góc cảnh rõ ràng phá lệ anh Tuấn. mấy cái đen nhánh mắt đỏ q u ả đen ở xung quanh còn q u ấ n lâm đông một đôi lạnh leo đôi mắt nhìn chăm chú lên b ù n địa bên trong huyết tinh rất chóc nên đến thu lưới thời điểm hắn nhẹ dọn nghỉ non những ấn quốc đó thi vương không biết là lúc này b ù n địa bên ngoài càng kinh khủng hơn nữa một màn gần năm mươi vạn thi triều hình thành một vòng tròn ngay tại leo lên núi tuyết sắp đến b ù n địa bốn phía đỉnh núi đem bọn hắn vây quanh trong đó từ lâm đông thị giác nhìn lại trắng đ o a n núi tuyết phía trên lít nha lít nhít tất cả đều là chấm đen nhỏ trong đó có mấy đại s cấp trở lên thi vương cùng vạn chúng vương bài tinh nhuệ bao quát các loại g i ọ bị thú thi triều sát ý nghiêm nghị, khi t h ế hung á c c h ẳ n g ngập bọn hắn chỉnh thể số lượng so tại bồn địa bên trong chém giết c ậ u lại còn nhiều hơn sau đó lâm đông hậu phương vờn quanh q u ả đen giống như đạn đạo lướt gấp thẳng đến chiến trường chỗ lao xuống mà đi lâm đông áo trắng thân hình cũng biến mất theo không thấy chương năm trăm bảy mươi bốn tử vong c h ư ớ c nhạc bồn trong đất chiến đấu đã đến gây cấn giai đoạn thi thể trồng chất thành núi nhỏ ô i chọc huyết dịch hội tụ thành một bãi lại một bãi nhưng mà hai phe thi triều vẫn như cũ chém giết có chút từ trong đống xác chết leo ra p h ả n phất dữ tợn ác quỷ giống như đem đối thủ kéo vào thâm nguyên thiết ngư đồng thuật đã thi triển đến t ự c h ạ n yêu dị hưởng quang cấp tốc lan tràn. phàm h ắ n g nghe thấy thanh âm này dòng bi đều ngây người tại mương chỗ sau đó thật giống như bị thôi miên giống như đều bị khăn t r ù n đầu thi vương trừng khống bọn hắn rất nhanh mất đi thần trí quay người bắt đầu công kích mình đồng bạn đây là khăn t r ù n đầu thi vương thức tỉnh năng lực ma địch gian múa bởi vì hắn tại tận thế trước đó là một tên đổi rắn biểu diễn nghệ nhân biến thành g i ò m bị về sau vẫn như c ũ duy trì thói quen trước kia loại năng lực này cùng lâm đông thủ hạ tiếng đàn không sai b i ệ t lắm lợi dụng thanh âm truyền lại tinh thần lực đồng thời cũng giống d i sát thủ hạ thi ngữ người khác biệt là có thể quần thể thôi miên khăn trùm đầu thi vương quần thể lực sát thương cũng phi thường cường hãn có thể bằng vào sức một mình thay đổi toàn bộ chiến cuộc cái khác mấy đại ấn quốc thi vương cũng nao nhau xử suất đòn sát thủ các loại sức mạnh tốc độ cường hóa át chủ bài ra hết còn có không ít dung hợp thi vương xuất lính dòm bị thu xông lên trước bởi vì bọn họ là một cái liên minh Thi thực tổng thực thiết thủ thép hợp, hạ lại vương số lượng đông muốn ngư côn số sắc so lực đảo, mà bọn hắn mạnh hơn.、Ừ. Bọn hắn Ừ. liền mắt đỏ tương đối mạnh nhưng chính hắn cũng không kiên trì được bao lâu xử lý mắt đỏ chúng ta liền đi đổ s á t nhân loại ta ngược lại muốn xem xem người hắn thích nhân loại đến cùng hình dạng thế nào kiệt kiệt kiệt kiệt, các h u y n h đệ xông lên a tại mấy lớn thi vương dẫn đầu dưới vậy thi phân thời có nhân loại huyết nhục làm khích lệ đều phát huy vượt xa bình thường sức chiến đấu không quá mức khăn thi vương mặt lộ vẻ cười xấu xa trong lòng âm thầm, mừng thầm bởi vì tại khai chiến trước đó liền bàn giao tay quỷ t h ẳ n làm thi vương đ mấy đại ấn nhân quốc thi vương khởi xướng công kích tiếng gầm ngự cùng quỷ dị ma địch sóng âm thanh theo nhau mà tới thiết nhu đồng thuận cũng nhận chút ảnh hưởng mà lại tiếp tục cường độ cao phát động sát thực tiêu tốn năng lượng hắn hiện tại cảm giác con mắt đau nhức thượng như thức đêm đánh một đêm trò chơi đồng dạng đám kia lớn loa đâu làm sao còn chưa tới hai phe thi triều lâm vào át chiến cả t ò a bồn địa tựa như cối x y thịt đầy đất tàn thi cùng tín át thảm liệt tới cực điểm ngay tại lúc này nơi xa một cái trên đỉnh núi đ ô n g nhiên bỏ lên trên một đạo thi vương thân ảnh chính là lâm đông thủ hạ tiếng đàn gió lạnh ở bên thai gào thét mà qua tiếng đàn nhìn trước mắt chiến trường một viên y ê n lạc tâm tại lúc này bị huyết tinh nóng lửa nàng lấy xuống sau lưng lưng g u i ta năm ngón tay đặt tại dây đàn hành khúc lên tiếng đàn nhanh chóng phát động sao động sụp sôi âm nhạc bỗng nhiên tại đỉnh núi nổ vàng theo gió lệnh chuyển vào toàn bộ bồn địa bên trong t ử vong trước nhạc đã bắt đầu tấu vang phía dưới khăn chùm đầu ma đ ị c h thanh âm lập tức bị quấy dày hiệu quả giảm bớt không ít đây là cái gì hắn hung đồng trừng trừng ngóng nhìn trên đỉnh núi chỉ gặp một vòng mặt trời mới mọc sáng loáng cực kỳ trứng mắt ánh năng chiếu xuống đem tiếng đàn phủ lên thành một đạo hấp ảnh lộ ra cách bên ngoài thon dài trắng loan núi tuyết tựa như trở thành nàng sân khấu thỏa thích diễn tấu lấy c ù n g dã trưng ơ nhạc cái kia tựa như là một con thi vương a từ ở đâu ra tân tiến hóa sao không biết mọi người không cần lo lắng băng vào loại thực lực này còn không cách nào ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc nhưng đúng vào lúc này tại cái k i a cao vút s ụ p sôi âm nhạc phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển ra bảy thi lệ giống thanh âm chấn thiên động địa thẳng sâu thương k h u n g chấn t r u n g quanh vài toàn núi tuyết tích tuyết băng sập mà xuống sau đó bốn phía trên đỉnh núi t ừ n g đạo d ò n bị thân ảnh bắt đầu hiện lên bọn hắn mắt lộ ra h u n g quang phá lệ phấn khởi s ắ c ý tới lúc gấp rút kịch kéo lên mấy chục vạn thi triều đã đem toàn bộ bồn địa vây quanh nơi đ â y hình tượng tràn ngập đánh vào thị giác cảm giác mà trong chiến trường khăn trùm đầu thi vương các loại tràn ngập đánh vào thị giác cảm g i c trong chiến trường khăn trùm giày đặc thân ảnh, lập tức thần sắc đại biến lộ ra cực độ ch cái này ở đâu ra thi triều nguy rồi mắt đỏ giống như có việt quân chúng ta chúng mai phục chẳng lẽ hắn vừa mới là trá bại ấn quốc thi vương rốt cuộc phát hiện trần tướng trong lòng lộn b ộ một chút nguyên bản v h ấ n khởi tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc thiết như n g ầ g đầu góc bốn mươi lăm độ mắt đỏ quét nhìn đỉnh núi thi triều khoe miệng không khỏi vi vi n h ế t lên rốt cuộc đã đến tại cái kia trên đỉnh núi tàn cơ hoạt động một chút bà vai trong mắt đều là đối với giết chóc khát vọng sau đó hai chân chạy như điên các linh đệ chúng ta lên giống sau lưng bầy thi lại giống trong đó còn có mê vụ tiểu đệ thi vương sợ hãi h á n thức t ỉ n h chính là tinh thần năng lực tiếng rông có chấn hồn hiệu quả thanh âm to lớn tựa như hồng trung nổ vang ấn quốc g i ò m bị nghe nói lập tức sinh ra c ố manh liệt cảm giác sợ hãi mà mê vụ quanh thân hắc khí phun trào phóng xuất ra đại lượng sương mù hạn tựa như đốt lên phong hỏa làng khói b ù n địa chung quanh g i ò m bi nhao n h a u vọt xuống tới mấy chục vạn thi triều đầy khắp núi đồi tựa như một trận dòng lũ rót vào sân gốc trong đó vạn chúng vương bài tinh nhuệ động tác mạnh mẽ tựa như n ệ n từ hiện ra góc vương vách núi hướng xuống bò đương nhiên cũng có một chút trực tiếp thả người nhảy xuống bầu trời phảng phất rơi ra trực t i ế số lớn h thi ế n sóng triều nhập bùn địa lâm đồng các tiểu đệ lấy nghiền ép tư thái ra trận bắt đầu đổ sát ấn quốc dòng bi tôi khô làm hủ tàn bạo đến cực điểm Bởi núi vì ngọn chương e chán, khăn thi trùn đầu v k h ô năm g lượng, chẳng nhìn thấy thể cụ c số là qua trăm bảy mươi lăm thu hoạch chiến trường khăn t r ù n đầu thi vương năng lực mặc dù rất thích hợp o à n chiến nhưng tại tuyệt đối số lượng nghiền ép dưới vẫn như c ũ lộ ra tái n h ậ n bất lực mà lại bên trong chiến trường rất nhanh một trận màu xanh biếc bước lên càng ngày càng nghiêm trọng thi vương trậu hoa đã thi chuyển ra lĩnh vực chi lực chỉ một thoáng vô số dây leo cuồn cuộn tựa như một cỗ con sóng lớn màu xanh lục phô thiên cái địa cấp tốc hướng bốn phía lan tràn nó trên đường trải qua ấn quốc z o m bi e liên tiếp bị xuyên thủng huyết n ụ c hút khô hoặc là cao cao treo lên trực tiếp đem cái cổ v ặ n gãy cũng liền thời gian mới hơi nguyên bản tuyết trắng mênh mang s â n cốc liền xuất hiện một m ả n g lớn bốc đảo tại cái này nhân nhân lục trong cỏ rất nhanh lại bị màu hồng năng lượng bao trùm một đoá, đoá tiểu hoa từ đó nở rộ nồng đậm phấn hoa phiêu tán bắt đầu đem phụ cận z o m b i e gây hảo ảnh rét lạnh màu trắng cánh đồng tuyết lại có lục sắc thảm thực vật sinh trường cũng mở ra đoá đoá tiểu d i ễ m tiểu hoa nhìn qua có loại quái đ à n mỹ cảm nhưng tại cái này đặc biệt cảnh đẹp phía dưới là vô tận huyết tinh dễ chóc châu hoa cùng tiểu hoa q u ầ n thể lực sát thương thực sự quá mạnh dẫn đến ấn quốc thi chiều cấp tốc giảm quân số cũng không lâu lắm liền đã tử vong hơn phân nửa mấy đại ấn quốc thi vương thấy thế c h i t đ ể mộng nhất là ban đầu đại thô chân tại sao có thể như vậy hắn rõ ràng lúc bắt đầu rất thuận lợi mà lại liền ngay cả ánh sáng đầu thi vương đều có thể đắc thắng mà về có thể nên đón tự mình lại là tử vong tại thi c h i ề u lắc lư bên trong đại thô chân rất mau nhìn đến một người đầu chọc thân ảnh chính chậm dại hướng bên này đi tới hắn hung đồng trừng trừng lập tức cao giọng chất vấn đầu chọc đây hết thể đến cùng chuyện gì xảy ra q u o n g cái gì đầu đầu chọc kỳ thật ta là tiểu ma cô cây nấm m ở miệng nói ra thanh âm đã phát sinh cải biến đồng thời vây tay một cái vô số nấm bảo tử phát tán rơi xuống ấn quốc g i ò m bỉ trên thân bắt đầu đ i ề n cuồng ký sinh những cái kia g i ò m bị thống khổ kêu r ê n ngã xuống đất cũng có màu đỏ béo thịt mọc ra một tầng trồng chất lên một tầng đem bọn hắn huyết n ụ c triệt để mức khô cái này đại thô chân biểu lộ kinh hãi d i nguyên lai hết thể đều là giả chân chính đầu chọc sơ cũng không biết chết ở đâu rồi nhưng kế tiếp trên mặt đất những cái kia màu đỏ đẹo thịt bắt đầu nhúc đ í c h đồng thời cấp tốc bắt t r ư ớ c nguy trang từng cái đầu chọc hình tượng từ mặt đất đứng lên bọn hắn tư thái và mẹo mặt không biểu tình nhao n h a u quay đầu hướng đại thô chân trông lại ông trời ơi gặp cái này kinh dị một màn đại thô chân bị bị hủ không nhẹ lập tức chiến ý hoàn toàn không có chỉ còn lại ý niệm trốn chạy bây giờ bọn hắn triệt để thế yếu căn bản không có chiến thắng hy vọng đại thô chân cảm thấy bảo mệnh quan trọng dự định bằng vào siêu cường tốc độ thoát đi cái này từ vòng chi địa nó chân cơ b ắ p hở ra quay người chạy trốn mà lại tốc độ cực nhanh dẫm lên thi thể hoặc là cự thạch liên tiếp nhảy vọt thân pháp linh hoạt vô cùng hai bên cảnh sắc bay ngược sau lưng lưu lại đạo đạo tan ảnh đang toàn lực chạy phía dưới quả thật rất ít có thi có thể đuổi theo kịp hắn mắt thấy rời đi có hy vọng hắn lập tức càng thêm ra s ư ớ c nhưng rất nhanh đại thô chân thân hình dừng lại đột nhiên định tại nguyên chỗ đồng thời hung đồng nhắm lại trong lòng sinh ra cố cự đại nguy cơ cảm giác bởi vì tại nó phía trước có chỉ tinh tế thân ảnh đứng thẳng ngăn trở đường đi của hắn đồng thời nghiêng đầu đánh giá hắn tối dẫn thi chú m ụ cái này thi vương lại có một cây móng vớt máy tranh thủ thời gian tránh ra cho ta bằng không thì ta liền không k h á c h khí t i ể u trong lúc cấp bách đại thô chân nghiêm nghị quát tiểu bắt đứng sừng sững ở tại chỗ căn bản bất vi sở động thậm chí hung lệ trên mặt lộ ra một vòng v ẻ khinh thường đại thô chân răng nhọn cắn chặn thân thể cong lên làm ra xuất phát chạy tư thái liền tựa như một cây mũi tên sắp rời dây cung hắn đã dự định từ tiểu bắt trước mặt cứng rắn tiến lên đại thô chân đột nhiên phát lực dưới chân tuyết động đều bị dấm đạp ra cái hố to theo hắn cấp tốc chạy hậu phương đồng tuyết phi dương đây là hắn thức tỉnh năng lực đến nay chạy nhanh nhất một lần. thậm chí thân hình đều biến mơ hồ đã thấy không rõ động tác tới đi nhìn ngươi có thể hay không ngăn lại được đại thô chân trong lòng gầm thét nhưng mà phía trước tiểu bắt đột nhiên m à động một giây sau liền tại biến mất tại chỗ không thấy hai đại tốc độ hình thi vương ở trên đường giao thoa m à qua tiểu bắt trong nháy mắt vung vẩy nó lợi chào cắt đứt cổ của hắn lập tức một cái đầu lâu bay ra có thể là do ở q u ó tính đại thô chân thi thể không đầu hướng về phía trước trượt ra rất xa mới rốt cục cũng ngừng lại dọc đường tuyết động đều bị n h u n thành ấu đỏ lưu lại một đạo đập vào mắt kính tâm đ í c ngân t í c đại thô chân t u t theo đ ổ sát tiếp tục ấ n quốc thi vương nhóm cũng bắt đầu liên tiếp bỏ mình bọn hắn binh bại như núi đổ cấp tốc tán loạn giống không đầu như con ruồi chạy trốn từ phía quá kinh khủng khăn t r ù n đầu thi vương trong lòng h ã i nhiên không biết ở đâu ra thi triều bọn hắn tiến hóa độ cơ cao c nhất là vạn chúng vương bài tinh nhuệ n đơn giản chính là vì d é t chóc mà thành đạo phủ dưới mắt đại thế đã mất mà lại hoàn toàn là nghiêng về một bên nó thủ hạ g i ò m bi bị nghiên ép căn bản không có ai đỡ nổi một hiệp cho nên hiện tại bảo mệnh trọng yếu nhất khăn trùm đầu thi vương dự định mang theo tiểu lệ xông ra vòng cây rời đi nơi này rút lui bọn hắn bay người hướng ra phía ngoài chạy tới nó xung quanh d ò n bi đều là thi xảo hạch tâm lực lượng thực lực cũng không yếu trên đường đi thả cũng không ít ngăn trở d ò n bi có thể ở trên bầu trời đông nhiên có vài con quạ đen xoay quanh miệng bên trong c ạ c c ạ c kêu loạn phát ra bi thương d é o vang thanh â m a khăn trùm đầu thi vương ngửa mặt nhìn lên bầu trời chẳng biết tại sao trong lòng không h i ể u sinh ra bất an mãnh liệt cảm giác tựa hồ tử vong một giây sau đánh, hủ giống như đánh tới tựa như ngập trời huyết hải giống như quần q u đem một đám dòm bị che giấu hiển nhiên là chân chính vương giả ra sân khăn trùm đầu thi vương chỉ cảm thấy thân thể c h ầ m xuống tựa như gánh vác vạn quân áp lực chung quanh có chút thực lực yếu dòng bi phảng phất bị đại thủ nhào nặn trực tiếp bạo vỡ đi ra đại điệu tựa như biến thành to lớn nam châm thi thể liên tiếp đổ xuống t r u n g quanh huyết vụ bốc lên tại ánh mặt trời c h i ế u xuống tạo thành lì vườn hiệu ứng như ngàn vạn đầu sợi tơ rủ xuống đem trọn khu vực nhiễm màu đỏ b ừ n g xuyên t h ấ u qua lấy quỷ dị tinh hồng phía trước phía trên tảng đá xuất hiện một đạo áo trắng thân ảnh nó ánh mắt bình tĩnh nhìn lên trước mắt huyết tinh rất chóc căn bản bất vi sở động tựa như một tôn vô tình thần minh khăn trùm hắn chưa hề cảm thụ qua như thế cường đại thi vương huy áp trong lòng bất an cảm giác càng thêm m á h liệt thật giống như tại thâm viên biên giới du tẩu chỉ ở trong lúc lơ đãng liền sẽ rơi vào vô biên h tám quá mạnh khăn t r ù n đầu thi vương trong lòng sợ động không ngừng chỉ dựa vào khí tức p h á n đoán trước mắt thi vương tuyệt đối là thế giới cấp cao nhất một trong đây là hắn lần thứ nhất cùng lâm đ ô n g gặp mặt đương nhiên đoan chừng cũng là một lần cuối cùng cùng lúc đó lâm đ ô n g ánh mắt cũng đánh giá hắn trước mắt cái này ấn quốc thi vương miễn cưỡng có thể đạt tới cấp ss nhưng bản thân năng lực không mạnh cũng liền đoàn chiến có chút tác dụng bất quá cũng chính là có một chút dùng mà thôi dùng bốn chữ đối với hắn làm ra đánh giá không bằng giá sát chương năm trăm bảy mươi sáu tinh hồng huyết cảnh khăn chùm đầu thi vương lợi d ù n g tinh thần lực cốc ép chống cự lại t h i vực năng lượng giờ phút này hắn phi thường thống khổ cắn chặt h ẳ m r ă n g h u y ể n như trong mưa gió một chiếc thuyền con lung lay sắp đổ có thể lâm đông lật tay ở giữa đã lấy ra tinh đổ phiền đá năng lượng kỳ dị k h u ế c tán trên đó tinh thạch lấp lóe tựa như tinh thần giống như loa mắt lâm đông thân hình xông lên trước tựa như thuấn di đồng dạng đi vào khăn chùm đầu thi vương trước mặt hắn đem cánh tay xoay tròn tinh đổ vạch ra thật dài đôi lửa vờn quanh thành một vòng tròn thẳng đến khăn bây giờ lâm đông lực lượng so trước đó càng thêm cường đại kinh khủng năng lượng tồi khô là ạ vủ phiến đá những nơi đi qua không gian đều tùy theo sụp đổ tựa hồ muốn hết thảy hôi phi lên liên diện khăn t r ù g đầu thi vương kinh hại và phần cảm giác như có tòa đại sơn đối diện hướng mình đánh tới bối rối ở giữa hán vội ý thức giơ tay lên bên trong tỉ ý cổ lâu ngăn cản vê anh sau một khắc chuyến đến âm thanh oanh minh tiếng vang nóng nảy năng lượng tựa như núi lửa phun trào giống như vỡ da không khí gào thét không ngừng chung quanh đại địa sụp đổ chiến đấu dư ba tứ tám mặt đất tuyết đọng toàn bộ bị quất bạch mênh mông một mảnh nơi xa có mấy cái giòm bị bị liên lụy lúc này theo đông tuyết bay ra thật xa mà khăn trùm đầu thi vương thê thảm nhất trong tay tỉ ỉ cô lộ trực tiếp nổ nát vụn hóa thành m ả n h vụn hai tay cũng theo đó đ ứ t gãy nó tàn phá thân thể tựa như n h ư d i ề u đ ứ t dây không cầm được rút lui trọn vẹn bay ra xa vài trăm thước cuối cùng như cái phá bao tải trùng điệp ngã xuống đất mặt trên đầu của hắn bao lấy khăn trùm đầu đều rớt xuống toàn thân máu đen chạy xuôi biểu lộ cực kỳ thống khổ răng nhọn cắn chặt lộ ra phá lệ dữ tợn lâm đông lần này mặc dù không có đem hắn b i ể sát nhưng đã khiến cho mất đi sức chiến đấu tốt lực lượng cường đại. khăn t r ù n đầu thi vương trong lòng sợ hai thán g phục thực lực như thế căn bản không phải tự mình có thể chống đỡ bản năng cầu sinh dục để hắn hướng rời xa lâm đ ô n g phương hướng bỏ đi có thể khăn t r ù n đầu thi vương hai tay đứt gãy chỉ có thể dùng rách dưới b ả vai chậm dài hướng về phía trước núc đ í c h nhìn qua liền như trùng tử giống như nhưng hắn còn không có b ỏ bao xa trước mắt liền xuất hiện một đôi chân thuận nhìn lên trên phát hiện chân chủ nhân cũng không phải là lâm đ ô n g mà là có s o n g đỏ t r ó n g mắt màu đỏ khăn trùm đầu một hồi không thấy ngươi cứ như vậy kéo thiết như mở miệng dễu cận nói khăn trùm đầu hung đồng chật nói vậy cũng so n g ư ơ i yêu nhân loại mạnh thiết nghiêu xạ mặt lại sau đó biến nghiêm mặt sát ý bắt đầu tràn ngập vậy n g ư ơ i đi chết đi dứt lời nó quỷ dị đồng thuật phát động tinh hồng quan mang càng phát ra hừng hực trong lúc nhất thời trực tiếp đối đầu khăn trùm đầu thi vương hai mắt nó nhìn thấy hình tượng trong khoảnh khắc biến một mảnh vỏ bừng vô luận là trắng loan núi tuyết vẫn là tươi đẹp ánh nắng hết thể tựa như đều bị máu tươi phủ lên à khăn trùm đầu thi vương lập tức kêu lên thang thiết cũng đoạn mặt lộ vẻ cực độ vẻ hoảng sợ thậm chí tàn phá thân thể đều đang run r ẩ y bởi vì hắn đã rơi vào vô cực n h ữ n cảnh các loại kinh khủng cảnh tượng tầng tầng lớp lớp. thiết như năng lực có thể kích phát nó sâu trong nội tâm sợ hãi khăn t r ù n đầu thi vương tại huyết hồng thế giới bên trong thấy được tàn bạo giết chóc có từng bầy nổi gân xanh răng nanh thử ra quái vật mà lại số lượng đông đảo chiếm cứ cả tòa thành thị nhìn không thấy cuối cùng mà lại cầm đầu thi vương người mặc một bộ áo bào đen cho người ta loại mãnh liệt cảm giác đèn é n đây là cái gì thiết như có thể nhìn thấy nó trong lòng sợ hãi cảnh tượng vừa rồi hình tượng chứng minh khăn t r ù n đầu cũng không phải là ấn quốc mạnh nhất thi vương nó đại bộ phận lãnh địa đều bị loại kia giữ tợn quái vật chiếm cứ đấy sau đó thiết như tinh thần lực p h o n trào xem xét hắn còn có cái gì châm đối âm n g u của mình kết quả cái này xem xét phía dưới lúc này bị bị hủ không nhẹ bởi vì khăn chùm đầu thi vương khai trước khi chiến đấu đối với thủ hạ quỷ tích đã thông báo để nó thừa dịp lúc dối loạn đi đánh lén nhân loại thôn trang đem nó tàn sát chống không tiểu tuyết thiết n h u mắt đỏ ngưng lại lập tức mặt lộ v ẹ vội vàng song quyền nắm chặt thân thể đều đang phát run bởi vì hắn đem toàn bộ thủ hạ đều triệu tập đến nên chiến thôn trang lực lượng thủ vệ yếu kém mà lại bằng vào quỷ tích tiềm hành năng lực có thể nhẹ nhõm tiến vào trong làng bởi vì thiết như ngắn n g i thất thần Kinh khủng đúng lúc này một đạo trói ánh mắt mang từ trên trời giàn xuống khăn chùm đầu thi vương nghe rằng cởi âm thanh im bặt mà rừng chính là lâm nông cầm tinh đồ phiên đá đánh nát đầu của hắn đồng thời một viên nóng ánh sáng long lanh tinh hạch bắn bay mà ra bị nó nắm ở lòng bàn tay lâm đông dùng tay cân nhắc một chút cảm thấy phi thường hài lòng lại là một viên tinh thần hệ tinh hạch đoán chừng sẽ đ ố i tinh thần lực của mình đạt được rõ rệt tăng lên hai đại long quốc quỳ thi liên thủ xử lý ấn quốc thi vương thiết như nâng mắt chống lại phát hiện lâm đông áo trắng không nhón bụi trần liền tựa như cái gì đều không có phát sinh ánh mắt đánh giá cấp ss tinh hạch mặt lộ vẻ đ ắ c ý tri xác mà món tia xuất khí trắng loăn ra lông áo k h á c vẫn là miêu tuyết tự mình làm thủ hạ ngươi thi vương có lưu lại thủ hộ thôn trắng không thiết như đem một tia hy vọng cuối cùng, ký thác ở trên người lâm đông nghe vậy quay đầu trông lại thần sắc không hiểu đ h ấ u ta thủ hộ đồ chơi kia làm gì thiết nhiêu trong lòng im lặng cảm thấy hắn cũng không phải làm loại chuyện đó thi đồng thời càng thêm b ộ i vàng không được nơi này giao cho ngươi ta phải nhanh đi về một chuyến dứt lời hắn quay người phi nước đại thẳng đến thôn trang phương hướng thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại chiến trường hỗn loạn lâm đông quay đầu nhìn về phía chiến trường phát hiện đã không cần tự mình làm cái gì bởi vì khăn trùm đầu thi vương trận vong về sau giết chóc liền đã chuẩn bị kết thúc không được bao lâu liền sẽ kết thúc đến lúc đó tự mình quét dọn một chút chiến trường liền tốt yên tĩnh trong thôn nhỏ gió nhẹ phất động nóc nhà bông tuyết tùy theo bay xuống hết t h ả y lộ ra phi thường t ư ờ n g hòa thế nhưng là không chung một trận oanh minh đánh vỡ yên lặng có đỡ phi hành khí lớp gấp cực tốc hướng nơi này hạ xuống lâm đông gửi đi vị trí chính là phía dưới thôn trang nhỏ sao trình lạc y hề mở miệng hỏi từ vân là cái này người điều khiển diêm tư viễn liên tục gật đầu theo màu lam đuôi lửa thu hồi phi hành khí bình ổn hạ xuống mặt đất cửa khoang hướng hai bên mở ra một cỗ không khí lạnh xuyên vào trong đó trần minh không khỏi đánh dùng mình hắn đưa đầu hướng ra phía ngoài quất nhìn mặt lộ vẻ, vẻ tò mò thật không nghĩ tới b ắ chương c ả n thế mà năm trăm bảy mươi bảy bắc cảnh thật là kỳ quái trình lạc y làm về cả đám đương nhiên là cho lâm đồng đưa lao tới đồng thời điều tra một chút bắc cảnh tình huống dù sao nơi này chuyện phát sinh có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ long quốc cách cụ kết quả hạ phi hành khí xem xét lại có như thế yên tĩnh tưởng hòa t h ô n trang cảm giác lâm đông hận hiện địa phương không nên tồn ở loại tình huống này trình lạc y có chút nghĩ không thông nhưng rất nhanh nàng ánh mắt ngưng lại phát giác được có quái vật khí tức từ xa mà đến gần chính chạy về đằng này thế là quay đầu hướng cửa thôn chỗ nhìn lại chỉ kiến giải mặt trống lên một cái tuyết bao cấp tốc hướng bên này di động tới hở đó là cái gì đám người thấy thế có chút ngạc nhiên không bao lâu cái kia tuyết bao di động đến trước mặt bọn hắn cách đó không xa đống nhiên ngừng lại chỉ nghe trong đó chuyển đến tất tiếng sột s o t ố t văng động cũng xen lẫn gào thét thanh âm một giây sau đông tuyết bay tán loạn lại có chỉ to lớn thằn lằn từ dưới đất chui ra nó thân dài tới hai mét da cứng r á n tựa như khôi giáp tinh hoàng nhãn mắt hung l o n g lánh miệng đầy răng nanh thử tựa như thủy thủ giống như sắp bén quanh thân tràn ngập khí thế h u n g á c đây là tam t ẩ u tử trần minh thấy thế sợ hãi thàn phục chui vào thôn trang q u á i vật làm lại chính là quỷ tích nó phụng khăn trùm đầu thi vương mệnh lệnh tại đại chiến bắt đầu liền quấn sâu đổ sắt nhân loại hắn cảm thấy đây là kiện mỹ xoa đối với huyết nhục cực độ khát vọng để nó trong lòng không kịp chờ đợi nhân loại toàn là nhân loại quỷ tích nghe đến đại lượng mới mẻ huyết nhục khí tức lập tức con k i a đại thần lằn hé miệng hiện ra chín mươi độ tiếp xuống xuất hiện làm cho người buồn nôn một màn có chỉ toàn thân dịch n h u n z o m bi e thân thể phi thường mềm mại tựa như n h u y ễ n trùng từ thần lằn miệng bên trong chui r a nó ánh mắt nhìn trình lạc y dìa một đám lộ ra cực kỳ vẻ hưng phấn a ba trình lạc y dìa đôi mắt sáng nhắm lại hơi có chút g h é t bỏ ám đạo hiện tại quái vật thật sự là thiên kỳ máy máy mà quỷ tích dò xét cảnh tượng trước mắt khó nén khát máu chi sắc quả nhiên cùng lao đại nói nơi này có rất nhiều nhân loại nhân loại t ư i mới huyết n h ta đến rồi Hắn trong lòng rốt cuộc thư thản nàng nắm chặt phía sau mới tinh sao băng trôi đao ban một tiếng rút ra nó trên trôi đao có khoảng cấp s lôi hệ tinh hạch năng lượng phá lệ hừng hực từng sợi lam sắt thiệp điện đem lưới đao vật quanh hồ quang điện đánh xuyên không khí tầm rung động chém nàng thân hình đột nhiên mạ động hóa thành một vệ cầu vồng trong tay lôi nhận vũng chạm phảng phất như c ắ t đậu h ủ nhẹ nhõm không có vào dòm bị quái vật cái cổ một giây sau đầu lâu băng bay ra ngoài quỷ tích thi vương t ố t mà con kia dài hai mét đại thàn lặn cũng tại trần minh cùng tôn vũ hàng đám người phối hợp xuống trực tiếp bị loạn đao chém chết đồng thời một mồi lửa hóa thành cho t à n ngoại trừ mặt đất đốt cháy khét vết tích thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra phù cận vây xem thôn dân đều hai mặt nhìn nhau còn có chút không có kịp phản ứng vừa rồi thứ gì đó không biết ta t h ư n h ư là quái vật tiến vào thôn bị đám người kia giết、chết. bọn hắn thật là lợi hại nha lập tức trình lạc y thì hướng những thôn dân này nghe ngóng lâm đông hạ lạc kết quả thông qua thôn dân trả lời biết mấy ngày trước đây xác thực tới cái người xứ khác cùng trong thôn miêu tuyết có chút liên lạc sau đó trình lạc y dày một đám trực tiếp tìm được miêu tuyết trong nhà bằng vào miêu tuyết t i ệ n lương hiếu khách tính cách đương nhiên cũng là lập tức nhiệt tình chiêu đ á i không lâu sau đó ngoài thôn có một cái cao lớn thân ảnh vô cùng lo lắng một đường phi nước đại trở về nó thần sắc vội vàng cũng không kịp gõ cửa trực tiếp xông vào miêu tuyết nhà trong viện tiểu tuyết tiểu tuyết thiết như hốt hoàng hô nhưng rất nhanh tâm, tâm đọc thiếu nữ thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn thiết n h u ca ngươi thế nào n ạ n h thiết n h u mắt đỏ xuyên thấu qua dây lụa quan sát tỉ mỉ một phen phát hiện trước mắt cô gái này chẳng có chuyện gì hoàn toàn lông tóc không tổn hao gì tiểu tuyết ngươi không có việc gì ta có thể có chuyện gì miêu tuyết cảm thấy không hiểu đ â u vừa rồi không có gặp thấy quái vật sao thiết n h u tiếp tục hỏi quái vật quái vật gì miêu tuyết càng thêm mờ mịt giống như nghe đều chưa nghe nói qua thiết n h u nhất thời không nói gì đồng thời phi thường kỳ quái rõ ràng tại khăn trùm đầu thi vương trong trí nhớ nhìn thấy phái gia thủ hạ đánh lén thâu trăng kết quả bây giờ lại chẳng có chuyện gì bất quá xác định nữ h à i an toàn thiết như một viên nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt À, đúng vừa mới tới một nhóm người nói là bạn của lâm đông đến tìm hán m i ê u tuyết mở miệng nói ra thiết như nghe vậy kinh ngạc lâm đông hắn lại có bằng hữu lập tức tại miêu tuyết dẫn đầu dưới thiết như đi vào trong nhà cùng trình lạc ý thì ở đám người gặp nhau nhân loại thiết như càng là một mặt m ộ không nghĩ tới lâm đông còn có nhân loại bằng hữu chụp hơi đánh giá một phen trong lòng càng kinh ngạc tên kia k sẽ h ô lúc này g gì tiến cái hóa ra đ tại bồn địa bên trong chiến trường lâm đồng đã quét dọn xong hoàn tất đắc thắng mà về thu hoạch lần này cũng không nhỏ đạt được rất nhiều tinh hoạch mà các tiểu đệ của hắn trải qua huyết tinh giết chóc thôn vệ hết không ít nao đan thực lực tổng hợp đạt được tăng lên b ậ y thi phi thường phấn khởi mà lại trải qua giết chóc vô cùng thỏa mãn tâm tình mười phần vui vẻ dựa theo lệ cũ bọn hắn lại tại trong rừng cây mở lệ na ti đến cánh đồng tuyết nhảy cái địch mà lâm đông thì một mình trở về thôn trang nhìn xem bên trong cái gì tình huống đi tại trong thôn trên đường nhỏ bốn phía quan sát một phen cái này không rất t an tĩnh cũng không có xảy ra chuyện gì dư quan quét nhìn ở giữa phát hiện nguyên lai hải tử đá bóng trên quảng trường nhỏ n g n g lại đỡ cực kỳ n u y ễ n khốc phi hành khí dẫn tới không ít đại nhân cùng tiểu h à i vây xem quảng trường chỗ không xa chính là miêu tuyết nơi ở lúc này cửa sân mở rộng ra có thiếu nữ thân ảnh chính q u a n h tay tựa ở trên v ắ n cửa lâm đ ô n g phát giác nó ánh mắt lập tức quay đầu nhìn lại trong lúc nhất thời cả hai bốn mắt nhìn nhau trình lạc y dìa một đôi mắt sáng l o e sáng bên trên xuống tới về dò xét lâm đ ô n g gặp nó mang tính tiêu chí áo sơ mi trắng đ ổ i thành anh tuấn ra lông áo khoác không khỏi m i ế t miệng thế mà còn đổi trang phục chương năm trăm bảy mươi tám vi tình sở k h ố đi vào cánh đồng tuyết ứng cái cảnh thế nào thật đẹp mắt ta lâm đồng mỉm cười hỏi t r ì n h lạc y thì biểu thị im lặng cũng không có làm ra cái gì đánh giá mà là trở tay xuất ra phía sau một thanh trường đao hướng nó đem tới trả lại cho ngươi một thanh a được tôi h lâm đ ô n g đưa tay đem đao bắt ở lòng bàn tay vào tay cảm nhận xác thực cùng lúc trước khác biệt nhìn như tinh tế thon dài thân đao vậy mà trọn vẹn nặng có một trăm cân bá lâm đ ô n g đem đao từ trong vỏ đao rút ra cẩn thận quan sát một phen phát hiện toàn bộ lưỡi đao đều là màu đen nhánh nhưng dưới ánh mặt trời vẫn như cũng phản xạ sắc bén hàn mang trên trôi lao mặt khảm nạm lấy một viên xích hồng sắc tinh hoạch bên trong lần lần có hỏa d i ễ m b ư c lên t ả n m á t ra nóng rực hừng hực năng lượng đỏ và đen phối hợp làm cây đao này nhìn qua cực kỳ huyết cốc không tệ lâm đông gật gật đầu lộ ra vẻ hài lòng trình lạc y gì hề mở miệng nói không cho nó đặt tên sao cũng được lâm đông đánh giá đen nhánh trường đao gặp nó hỏa hồng sắc quang mang b ư c lên trầm ngâm nửa ngày về sau đôi mắt sáng lên nói vậy liền gọi thiêu hỏa côn đi trần lạc y gì hề lần nữa im lặng t â m trong lặng lẽ nói thầm người vui vẻ là được rồi mà trong phòng thiết như cùng miêu tuyết đợi tại một cái phòng cả hai chung sống một phòng vô cùng yên tĩnh bầu không khí có chút cổ quái tiểu tuyết thiết như dẫn đầu đánh vỡ yên lặng có chút muốn nói lại thôi a thiết như ca ngươi thế nào miêu tuyết mắt to chất động lộ ra một vòng thuần chân c h i sắc không có thế nào thiết như lắc đầu trầm mặc chốc l á t nói nếu có một ngày ta không có ở đây ngươi nhất định phải mang theo tiểu nhạc tốt tốt sinh hoạt thiết như ca ngươi vì cái gì nói như vậy miêu tuyết gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia vội vàng thiết như ớp c n g nói không có không có gì ta có thể muốn đi cái rất xa địa phương dù sao chính ngươi bảo trọng đi cái kia ngươi chừng nào thì trở về miêu tuyết hỏi không biết dù sao ngươi bình thường sinh hoạt là được rồi thiết như tự nhiên là nghĩ đến đáp ứng lâm đông hứa hẹn xử lý xong ấn quốc thi vương sau tự mình liền đi chết đương nhiên làm trao đổi lâm đông sẽ giữ lại cái thôn này để các thôn dân tiếp tục tồn sống sót tiểu tuyết kỳ thật ta thiết như ha to miệng tựa hồ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng lại ngạnh xinh xinh mất xuống vẫn là cũng không nói ra miệng miêu tuyết bản thân cũng là tính nôn nóng nhịn không được hỏi ngươi đến cùng muốn nói cái gì ta. Thiết trong thường thể ra lựa ra phi chọn, phun giấy cuối điệp Ngưu cắn răng, trong lòng ruộng, cùng vẫn trùng có làm bên à trước kia. Ta kia. đi. Ai? i m u Tuyết v ố m u ố ngoài ọ i Thiết đi đi. ở hắn, Ngưu Bên n kết quả g đã đi ra cửa đi. Bên ngoài viện chỗ cửa lớn trình lạc y gì cùng lâm đông vẫn như cũ trò chuyện với nhau hiện tại tiêu diệt tấn quốc thi vương tiếp xuống làm sao bây giờ người muốn dẫn dắt thi chiều vượt qua đường biên giới sao đường biên giới cái nào còn có cái gì đường biên giới lâm đông tử tồn ó i trình lạc y thần sắc liền giật mình đã hiểu hắn y tứ trong thiên hạ đều là vương thổ hắn luôn tiếp tục rét chót đi thẳng đến tiêu diệt tất cả có uy hiếp thế lực mới thôi lâm đông nói ra tiếp xuống dự định lần này ta trong lúc vô tình phát hiện một khối tinh đ ổ phiến đá hạ lạc dự định trước tiên đem nó tìm ra ngươi có muốn cùng đi hay không thuận tiện lại thu thập điểm thiên thạch không đi trình lạc y lắc đầu nói bởi vì chế tạo ra ba đem vũ khí đã đủ tại nàng vòng bằng hữu bên trong không tiếp tục có thể xứng đôi bên trên loại kia vũ khí người gần nhất giang b ắ c thành phố cũng không yên ổn bị đánh tan hắt bọ cả tổ chức giống như lại lần nữa tụ tập lại một chỗ có chút ngóc đầu trở lại tư thế chúng ta vẫn là đi về trước đi、Ồ. lâm đông vi vi kinh ngạc h ắ t bỏ cặp những cái kia nhân loại vậy mà một lần nữa tụ tập cái này phía sau có lẽ có âm n h ư gì để nàng trở về điều tra điều tra cũng tốt ừ n vậy ngươi trở về đi có chuyện gì kịp thời nói cho ta hoặc là đi tỉnh thành tìm tiến sĩ cũng được ta đã biết trình lạc y liền đáp ứng nói lúc này thiết như vừa vặn từ trong viện chạy đến mặc dù dùng dây lụa c h e hai mắt nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra có chút bi thương chi sắc đó là một loại ly biệt không bỏ ta đều giao pho xong chúng ta có thể hay không đừng ở chỗ này động thủ để tránh bị tiểu tuyết nhìn thấy động thủ cái gì lâm đông dò xét hắn một lát đ ô n g nhiên mở miệng hỏi đương nhiên là chúng ta trước đó ước định thiết ngưu nhìn một chút bên cạnh trình lạc easy gì bây giờ phát hiện lâm đông có nhân loại bằng hưu càng thêm tin tưởng hắn sẽ giữ lời hứa tự mình sau khi chết sẽ không lại tổn thương tiểu t u y ế t lâm đông nghe nói hắn rơi vào trầm tư kỳ thật trong lòng của hắn cũng thật tò mò do bị cùng nhân loại loại này vượt qua chủng tộc tình cảm cuối cùng sẽ có hay không có kết quả mà lại chính như khăn trùn đầu thi vương nói tình yêu là thiết n g u khôi giáp cũng là hắn uy hiếp chỉ cần miêu tuyết còn sống vậy hắn liền sẽ không làm gây bất lợi cho chính mình sự tỉnh thế là lâm đông định cho hắn một cái còn sống cơ hội ngươi đi cùng miêu tuyết thổ lộ đi nếu như nàng đồng ý ta liền không dễ ngươi cái gì thiên n h i u lúc này khẽ giật mình mắt lộ vẻ kinh ngạc lúc đầu đều làm tốt chịu chết chuẩn bị không nghĩ tới lại nên đón kết quả như vậy nhưng trong lòng cũng lẩm bẩm thổ lộ cái này có thể được không lâm đ ô n g bổ sung nói ta chỉ cấp ngươi ba ngày thời gian chính ngươi nhìn xem xử lý đi thiên n h i u những ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì phát sinh bắc cảnh một mảnh hài hòa làm từng bước phát triển chỉ là lâm đồng các tiểu lệ càng phát phấn khởi cả ngày này không ngừng bởi vì xử lý ấn quốc thi vương về sau liền mang ý nghĩa bọn hắn triệt để đi đến long quốc đỉnh trở thành long quốc cảnh nội mạnh nhất dòm bị thế lực mà l o n g đ ô n g thì thôn vệ lấy tinh hạch hấp thu năng lượng dự định chỉnh đốn một phen về sau lại đạp vào tìm kiếm tinh đồ phiến đá hành trình đây cũng là cho thiết nhu ba ngày thời gian nguyên nhân nếu như hắn thổ lộ thất bại đã nói lên không có gì đến tiếp sau phát triển còn không bằng lấy hắn tinh hạch tăng lên một chút tinh thần lực nhưng nếu là thành công l o n g đ ô n g liền dự định hào hào quan sát quan sát nhìn cả hai cuối cùng sẽ là kết quả gì mắt thấy thời gian cực nhanh ba ngày sắp trôi qua thiết nhu thấp thỏm bất an trong lòng tiểu t u y ế t đến cùng sẽ, sẽ không đồng ý nếu như mình là nhân loại còn có thể sẽ thổ lộ thành công nhưng muốn thẳng thắn g i ò m bị thân phận có thể hay không hù đến nàng trực tiếp chạy mất cái kia đến lúc đó nhiều xấu hổ chỉ sợ ngay cả bằng hữu đều không làm được sau cùng tốt tưởng niệm cũng bị mất thiết n h i u phi thường phiền muộn có lẽ đây là tình yêu ma lực cho dù thân là thi vương cũng khó tránh khỏi vi tình s ở khốn hắn tựa như cái ngây thơ ngây nô thiếu niên mặt đối người mình thích lúc trong lòng cũng sẽ rung động tràn ngập lo lắng cùng bất an đến cùng hẳn lại như thế nào thổ lộ đâu